t r ư ơ n g ba trăm mười lăm mấy đại thánh tôn suy đoán đỉnh cao nhất tồn tại t r ư ơ n g ba trăm mười lăm mấy đại thánh tôn suy đoán đỉnh cao nhất tồn tại nam tử trung niên thần sắc cực nóng nhìn xem t i a ngụm màu kén sau đó đem nơi đây tin tức chuyển ra ngoài kim mục ngươi gọi chúng ta đến đây không biết có chuyện gì lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên bọn hắn hình thái không đồng nhất đến từ các chủng tộc nhưng đều không ngoại lệ chính là những sinh linh này mỗi một cái khí huyết đều vô cùng bàn bạc thuần một sắc tạo hóa thánh tôn như thông thiên tri trụ xứng sững tại vũ trụ tinh hà các vị đạo hữu các ngươi nhìn kim mục g a hiệu bên giới mấy cái này vừa tới sinh linh tất cả đều nhìn về hướng bị kén máu bao k h ỏ a khương thái nhất ngay sau đó đều là con ngươi đột nhiên rụt lại trên mặt lộ ra c u ầ n hỉ cái này cổ thần linh ngưng tụ kén máu khủng bố như thế khí huyết nếu là ăn đôi kia chúng ta vô cùng hữu ích ta nói ít cũng có thể riêng thọ ước v à n ằ m đây đối với ta các loại mà nói đơn giản chính là vật đại bồ những sinh linh này mặt lộ tham lam thèm nhỏ dãi bọn hắn sống vô số tuyến nguyệt chứng kiến không ít nhưng khủng bố như thế kén máu nhưng vẫn là lần đầu gặp trong đó một tôn sinh linh muốn nhìn trộm trong kén máu tình huống lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước trên mặt biểu lộ càng thêm chấn kinh vừa rồi thần n i ệ m của ta phản phất muốn bị xé nát trong kén máu tình huống vậy mà không thể nhìn trộm ở trong đó người mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng này trong lúc vô hình lộ ra khí tức lại đủ để chấn áp chư thiên nếu là tới gần cho dù là chuẩn đế cũng phải bị thương như vậy b à n g bạc bên mông sinh mệnh lực có phải hay không là một vị nào đó viễn cổ thần linh ấu tử muốn tại một thế này t h ứ t tỉnh một tên khác thánh tôn thanh âm kích động nói tiên vực trong cổ sử cũng không ít ghi chép qua tình huống tương tự nghe đồn tiên đế thân tử cũng sẽ bị một tầng nguyên dịch bao k h ỏ a những cái kia nguyên dịch bên trên mang theo kinh người thần tính cùng sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu có thể để tiên đế thân tử thực lực trong nháy mắt tăng vọt trưởng thành đến đỉnh cao nhất cũng có nhân kiệt cổ đại thực lực cường đại vô song sau khi chết nhục thân bất hủ bất diệt lại chết sau ư ớ c vạn năm bên trong cơ thể bên trong lực lượng pháp tắc sẽ dần dần v u n ra hóa thành k é n máu bao k h ỏ a nhục thân hàng cổ trường tồn tình huống trước mắt liền cùng cổ trong sử ghi lại giống nhau đến mấy phần chẳng biết tại sao c á n máu này bên trong bóng người mơ hồ cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác mặc dù không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tình có thể không hình bên trong tản r a huy áp vẫn như c ũ khiến lòng rốn sợ lại một vị quan sát cẩn thận thánh tôn mở miệng nói nói tóm lại cái này tuyệt không phải thứ bình thường đối với chúng ta vô cùng hữu ích không bằng t r ư ớ c đem nó mang về kim một cũng nhìn không thấu mở miệng đề nghị tuy nói nơi này là vũ trụ chỗ sâu nhất nhưng cũng có các lộ thiên tiêu sẽ từ nơi đ â y trải qua đặt vào đế lộ một thế này thiên tiêu sáng chói như cá giết sang sông có vô địch thiên tiêu hoành ép đương đại nếu là bị những cái kia đỉnh cao nhất thiên tiêu đoạt tiên cơ vậy cấp độ đó cơ duyên to lớn coi như cùng bọn hán vô duyên rất nhanh cái này vài tôn sinh linh mạnh mẽ thương nghị theo bọn hắn nghĩ cái k i a kén máu bên trong thân ảnh mơ hồ mặc dù nhìn t ị c h d i ệ t căn bản không có chút nào thần niệm ba động nhưng vẹn vẹn là trên n ụ c thân khí tức khủng bố đều để bọn hắn không dám tùy tiện tiếp cận rất nhiều đỉnh cao nhất tồn tại tại vẫn là sau phiêu đãng vũ trụ vô số k ỳ nguyên n ụ c thân bất hủ bất hủ còn sót lại một suất khí tức đều có lớn lao thiên uy bọn hắn cho là kén máu bên trong tồn tại khi còn sống tất nhiên là một vị uy chấn tứ phương vũ trụ đỉnh cao nhất tồn tại mà lại bọn hắn cách cái kia kén máu xa như vậy giờ phút này lại cảm nhận được gông cùng xiềng xích nhiều năm bình cành có bông l trong đó một vị thánh tôn thanh em khàn khàn đạo đầu hắn mọc ra hai sừng cơ thể bên trên phủ kín lớp vạy màu đỏ rực đến từ hoa kỳ lân bộ tộc cung tiên vực cấm khu kỳ lân hang cổ chính là họ hàng xa nhưng là nơi này thổ dân sinh linh bọn hắn h ỏ a kỳ lân tộc trong khoảng thời gian này không chỉ có bao nhiêu đệ tử bởi vì c u ố n vào đến những cái k i a đế lộ thiên tiêu tranh phong bên trong mà bỏ mình nhưng bọn hắn bộ tộc lại bởi vì nhỏ yếu mà bất lực bây giờ cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt nếu là có thể nhờ vào đó đi vào đến chuẩn đế cảnh cũng có thể bảo hộ trong tộc an bình những cái k i a đế lộ thiên tiêu sát phạt n g ậ p trời tạo ra bao nhiêu s á t nhiệt có người thậm chí đem tộc ta truyền nhân hàng phục làm tọa kỵ một vị k h á c mọc ra hai đầu toàn thân quanh quẩn dòng khí màu xám sinh linh trầm giọng nói hắn chính là hư không cổ thú tộc thánh tôn đoạn thời gian trước bọn hắn tộc truyền nhân bị một vị cổ đại thiên kiêu đi ngang qua lúc coi trọng trực tiếp cưỡng ép xuất thủ đem nó chấn áp bắt đi vị thiên tiêu kia chiến lược ngập trời ngay cả bọn hắn tộc thần tôn lão tổ đều không làm gì được kén máu này bên trong nhục thân nhìn so phía ngoài tầng này kén còn muốn c h â n quý là hiếm có trí bảo nếu là luyện hóa đầy đủ để cho chúng ta đạt tới cảnh giới cao hơn kỷ nguyên này đi vào chuẩn đế cũng chưa hẳn không có khả năng ta có thể cảm nhận được thân ảnh mơ hồ kêu bên trên khí tức chỉ là một sợi đều đủ để uy cái chư thiên khi còn sống chi mấy cái này sinh linh n g ư ơ i một lời ta một câu đạo trong ánh mắt tham lam càng cực nóng hiu hiu ánh sáng cầu vồng s ẹ t qua thâm không mảnh tinh hải này bên trong rất nhiều sinh linh đều đi tới nơi đây chính là cái kia v à i tôn sinh linh tộc nhân vô thượng trí bảo giáng lâm nơi đây đây là thượng thiên đối với chúng ta thổ dân tộc đàn c h i ế u cô a vật này tuyệt đối có thể làm cho chúng ta các tộc lao tổ thực lực càng thêm tinh tiến dưới lúc chúng ta cũng không cần đang e sợ những cái kia trên đế lộ thiên tiêu những sinh linh này mỗi một cái đều ánh mắt cực nóng không gì sánh được h ư vấn bọn hắn mang theo đủ loại trí bảo có ngay cả trong tộc chấn tộc chi bảo đều cầm tới vì chính là đem khối này kén máu mang về vừa vặn thừa dịp những cái kia trên đế lộ thiên tiêu không có phát hiện chúng ta đồng loạt ra tay kim mục trầm giọng nói ngay vậy cái kia vài tôn sinh linh khủng bố cùng nhau gật đầu sau đó cùng nhau xuất thủ đủ loại thần thông ánh sáng vạn trượng như mưa sao băng giống như chiếu sáng tinh không có thể những thần thông này lại tại tới gần t ầ n g kia kén máu lúc trực tiếp biến thành m ộ t mịn ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nhấc lên loại cảm giấc này liền giống với bùn nhập biển cả ngay cả một chút gợn sóng đều không có cái này vậy mà không có chút nào thụ ảnh hưởng cái này thật sự là quá quỷ dị ngay cả một chút xíu động tính đều không có phát ra sau khi chết đều khủng bố như thế khi còn sống tuyệt đối là một vị đỉnh cao nhất tồn tại bọn hắn bị chấn kinh đến nói năng lộn xộn ở đây còn lại sinh linh cũng đều trận tròn mắt phải biết xuất thủ thế nhưng là mấy vị thanh tôn mỗi một cái đều là còn sống vô số kỷ nguyên tồn tại phóng n h a n vũ trụ b ắ t hoang thanh tôn đã là đỉnh cao kim tự tháp tường giả kết quả đánh ra thần thông đều khó mà tiếp cận khối kia kén máu một mực dạng này rằng con nữa không phải biện pháp nhất định phải mau chóng tìm tới phương pháp giải quyết hay là sử dụng chấn tộc chi bảo đi nhanh lên đem vật này mang đi nếu như bị trên đế lộ những thiên k i ê u kia phát hiện chúng ta coi như phí công nhọc sức cái này v à i tôn sinh linh lẫn nhau thương nghị bên dưới phân biệt lấy ra trong tộc chấn tộc chi bảo thuân một sắc chuẩn đ ế khí bọn hắn lấy chuẩn đ ế khí phong tỏa mảnh khu vực này thậm chí che đậy một góc này thiên cơ để cho người ta khó mà nhìn trộm ngay sau đó lại lấy chuẩn đ ế khí xuất thủ có thể kết quả lại chỉ là đem kén máu thoáng di động một chút đáng giận vật này làm sao khó như vậy làm、Không、sao khói như vậy làm sao n khói cũng đủ mà mấy cho chúng được gích ta vị kia thánh tôn sừng sững chân trời hiện hóa ra thiên địa pháp tướng lấy trí cao thần thống dẫn dắt tứ phương tinh vực tinh hoả lấy thiên địa làm lò luyện luận chế tuyệt thế thánh dược thư không đang run dày không gian đang chấn động đến mãi không hết thần tính vật chất bị thả vào trong đó đồng thời có cổ lao thần phù nhấp nháy sinh huy cực nóng nhiệt độ cao đem phương vũ trụ này đều chiếu rọi một mảnh tranh hồng vô số mang theo liệt diễm quy tắc thần liên bốn chỗ xuyên thẳng qua cái kia nhiệt độ kinh khủng đủ để đem thánh tôn phía dưới sinh linh đốt cháy hầu như không còn nhưng lại đối với cái kia kén máu không hề có tác dụng cách kén máu không đủ vài mét xa lúc liền sẽ bị bốc hơi càng đừng để cập chạm đến trong kén máu đạo thân ảnh mơ hồ kia lây rốt của chuyện gì xảy ra vậy mà không cách nào xuyên thấu kén máu thậm chưa đủ cái này vài đầu sinh linh trao đổi lẫn nhau lẫn nhau trong đôi mắt đều mang rung động thật sâu phải biết bọn hắn lấy thiên địa làm lò luyện lấy chuẩn đế khí làm dẫn thôi động trí cao thần thông còn lấy ra các tộc trí bảo kết quả lại khó mà đối với cái kia kén máu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì theo ta thấy tầng kia kén máu tuyệt đối là người kia tinh huyết trong cơ thể biến thành vậy nhân sinh sợ trước là không chỉ chuẩn đế có thể là một tôn chân chính đế hoa kỳ lân t h ở sâu sau khi hết khiếp sợ chính là con hỉ nói cách khác như thế trí bảo viễn siêu chúng ta tưởng tượng nếu là có thể thành công luyện hóa chúng ta cũng có cơ hội tranh đến một thế đế vị nhanh tiếp tục đem tất cả trí bảo đều lấy ra cái này mấy đại thánh tôn thúc d ụ c riêng phần mình tộc nhân trong lòng bọn họ không gì sánh được c ông h ỷ rốt cục nửa tháng sau tầng k i a trên kén máu xuất hiện vết rách hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được l a n tràn vê anh một tiếng vang thật lớn kinh thiên động đ ị a tầng k i a kén máu triệt để sụp đổ trong đó có một đoàn màu nâu nhạt hỏa đoàn đang phun ra nuốt vào thu nạp phương này tinh không thiên địa linh khí vô tận thần mang vậy xuống tinh hà hà thủy ánh sáng cầu vồng nhấp ngáy sinh huy hoàn vũ cựu tiêu đều bị chiếu dọi thành màu nâu đỏ phán phất một phương tinh hải được thắp sáng giống như dị thường phương này trong tinh hải toàn bộ sinh linh đều ngất trệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cảnh tượng bực này trừ cái đó ra còn có đủ loại khủng bố dị tượng hiện hóa có thể là tồn tại ở trong truyền thuyết đế giả có thể là ngạo thế v ạ n cổ thiên sinh địa dưỡng tuyệt đại đại hung như thế cảnh tượng để cho người ta tê cả ra đầu trong đó một đầu đại hung đầu ngón tay đều đủ để kéo dài trăm vạn dặm dị ặ m d tượng này quá mức mênh mông cho đế khí đều khó mà che đậy phương này tiên h cơ muốn bị tiết lộ cái này nên làm thế nào cho phải vạn nhất dẫn tới cái tia trên đế lộ thiên tiêu chúng ta chẳng phải là phí công đọc sức cái này vài đầu sinh linh nội tâm không gì sánh được xuất r u ộ t không biết làm sao như thế dị tượng hẳn là đó là tiên vương thân tử kim một kinh hoàng nói tiếp tục xuất thủ cùng lúc đó thương thái nhất toàn thân bị nồng hậu dày đặc sương mù hỗn độn bao phủ ngón tay của hắn rất nhỏ đ ố n g n ú p đ í c h nhưng lại cũng không bị người phát giác được cùng một thời gian ngoài ước vạn dặm trên đế lộ một tòa khí thế hùng hồn như sắt thép đúc kim loại cổ thành giống như thiên địa xuống lưng không gì sánh được hùng vĩ trong thành đủ loại trận văn hiện hiện khí huyết mặt trời có mấy đạo huyết khí bàng bạc người khủng bố ảnh phóng lên tận trời ở trong tinh không đại chiến bọn hắn mỗi một chiêu đều có hủy thiên d i ệ t địa chi v i rất nhiều cách gần tiểu hành tinh đều bị dư ba xâm nhập trong nháy m ắ t hóa thành m ộ t mịn càng có dài tới trăm vạn dặm vết nước không gian xuất hiện non nửa phiến tinh hà đều đào ngược đây là một người trong đó trầm giọng nói chờ chút nơi đó xảy ra chuyện gì tại sao lại có như thế dị tượng chẳng lẽ là có kinh thế chi bảo xuất thế nghe được lời nói này mặt khác mấy cái kia lẫn nhau người xuất thủ tất cả đều đình chỉ chiến đấu cùng nhau hướng ánh sáng cầu vồng kia trùng thiên ngoài ước vạn dằm nhìn lại mỗi người bọn họ khí tức đều vô cùng cường đại trên người mặc đến từ khác biệt kỷ nguyên trong đó cũng không thiếu cực cổ t cũng có thái cổ nhân kiện thượng cổ vô địch thiên tiêu vê anh đúng lúc này thư không rung động một đầu hình thể khổng lồ đầu có hai sừng toàn thân quanh quần liệt diễm h ỏ a kỳ lân hướng bên này mà đến nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt cất cao không ít một chút cách gần thực lực lại không được thẳng xuôi sẹo toàn bộ bị hòa hợp hết u y thủy thần hồn đều bị bốc hơi chỉ có thực lực đủ cường đại tồn tại có thể chống cự cái này nhiệt độ kinh khủng h ỏ a kỳ lân trên lưng ngồi một vị tuổi trẻ tồn tại hắn thân thể thon dài dung nhan tuần tú một đầu đen nhánh sinh đẹp tóc dài tùy ý trói buộc ở sau tại sau lưng của hắn một tôn toàn thân tản ra huy vô tận ma k h í quanh quẩn bay thẳng kiểu tiêu để cho người ta tê cả ra đầu trong lòng rung động ma la lại là hắn không ít người đều nhận ra người đến thần sắc kiên kỵ cho dù là vừa rồi mấy cái kia giao chiến tồn tại cường đại cũng là như thế thượng của ma thần c h i tử từ này một kỷ nguyên thất t ỉ n h muốn tranh một thế này đế vị không vào chuẩn đế cảnh lại có thể đ ă n g lâm chuẩn đế bảng thực lực như thế thật là đáng sợ rất nhiều cảnh giới đã tới chuẩn đế tồn tại đều không thể xếp vào cái kia chuẩn đế bảng tất cả thiên tiêu đều đang nghị luận trong ánh mắt mang theo sợ hai thán phục cùng ý sợ hãi chuẩn đế bảng đây là đối với trên đế lộ tất cả thiên tiêu thực lực xếp hạng mỗi một vị đạp vào bảng danh sách này tồn tại bất kể có phải hay không là chuẩn đế cảnh tu vi đều có chuẩn đế cấp khác chiến l ự c thậm chí càng mạnh tục chuyên nghe cái này chuẩn đế bảng thứ nhất là một vị tay thiện nghệ xé đại đế tồn tại nghe nói tựa như là đại thành thánh thể mà lại đến phía sau khả năng còn sẽ có đế bảng ra mắt trừ cái đó ra tại đế lộ chưa mở ra trước đó một chút thiên tiêu liền dựa vào lấy trong tộc vô thượng tồn tại chỉ điểm biết được đế lộ vị trí cụ thể một đường đi tới nơi đây ven đường c h ố qua không biết có bao nhiêu tinh không cự thú khủng bố đại hung bị chấm giết đ ồ n g nhiên một nhóm để cho người ta tê cả ra đầu h á i hùng kiếp vía rất nhiều tồn tại kinh khủng tê tụ kỷ nguyên này mỗi một cái đều có trí cao chiến l ự c ngay cả rất nhiều tồn tại cổ lao đều cảm giác sâu sắc k i ế n kỵ cũng có trí cao tồn tại suy nghĩ thêm phải trang tại một thế này mở ra đế bảng so với mặt khác kỷ nguyên kỷ nguyên này thiên tiêu xuất hiện lớp lớp quần tinh hội tụ không có một cái nào thực lực yếu một cái so một cái biến thái ma la quét bốn phía một chút thần s ắ c đạc mạc thân thủy đôi mắt vượt ngang ức vạn d ò n tinh không hướng dị tượng kia buộc phát chi địa nhìn lại kinh thế trí bảo cùng ta có duyên ma la vung tay lên một khối hình vuông la bàn xuất hiện nơi tay lòng bàn tay hắn có ngón đúng ra không gian v ậ t mẹo vòng xoáy hiện lên sau đó cơi hỏa kỳ lân chui vào trong đó thấy thế còn lại thiên tiêu cũng đều phản ứng lại nhao n h a u lấy đại thần thông hướng dị tượng kia bộ phát chi địa mà đi ma la đều nói rồi là kinh thế trí bảo vậy liền chắc chắn sẽ không có giả cho dù bọn hắn ăn không được thịt h ú t chút nước cũng đủ để được í t lợi không nhỏ cùng lúc đó cái t i a phương tinh hải chốt sâu luyện hóa vẫn còn tiếp tục nơi đây nhiệt độ so trước đó cao hơn liệt diễn mặt trời liền thiên địa đều có thể bốc hơi rơi rất nhiều cách gần đại tinh đều biến thành đất khô cằn cuối cùng tiêu tán ở trong tinh không tốc độ nhanh lên nữa ta luôn cảm thấy nơi đây dị tượng đã bị người chú ý tới kim m ộ c lớn tiếng nói bọn hắn không ngừng xuất thủ đủ loại thần dị phụ văn hiện lên lúc này thân ảnh áo trắng kia cùng kén máu đã tách rời ở vào trong biển lửa có thể thân ảnh áo trắng n ụ c thân cũng không nhận ảnh hưởng chút nào ngay cả trên thân quần áo đều không thể dấy lên nhưng nơi đây lại tràn ngập ra mùi thuốc nầm nặc để cho người ta thần thanh khí sảng thể hồ q u á định rất nhiều sinh linh bình cảnh đều bưng lỏng n h a nhau đột phá vô thượng tiên dược chỉ là người một chút liền để chúng ta bình cảnh có thư giãn hỏa kỳ lân khỏe miệng đều chảy ra nước bọn cười ha hả còn lại thánh tôn cũng là một mặt tham lam tăng nhanh tốc độ như thế trí bảo nếu là chúng ta phân mà ăn chi nói không chừng có thể lập tức thành đế một tôn sinh linh cười to nói một vị khác gần nấp ở trong hắc cám sinh linh khủng bố ánh mắt cực nóng đây tuyệt đối là vô thượng tiên r ự c a không hưởng công chúng ta hao phí rất nhiều tinh lực nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng ngập trời tiếng vang nổ nát vụn hư không giống như là có ngàn vạn sông thủy triều đập giống như đinh hay nước góc ngay sau đó ánh sáng cầu vồng xét lẫn đại đạo chi hoa tại tinh không nở、rộ. cực kỳ trói lọi một cô cực kỳ đáng sợ sức cắn nuốt quét sạch tinh hải vô số thiên địa linh khí giống như là run cái sàng giống như hướng bên này hội tụ liền ngay cả chung quanh rất nhiều sinh mệnh cổ tinh đều kịch liệt hoàng đãng phản phất muốn rơi xuống cái này xảy ra chuyện gì toàn bộ sinh linh đều động không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ gặp cái kia bị sương mù hỗn độn bao k h ỏ a nam tử áo trắng vậy mà tại chậm rãi hô hấp phun r a nuốt vào ở giữa thiên địa cũng vì đó r u n động cái kia nặng như ức ức vạn quân hỗn độ khí thỉnh thoảng phát ra nổ vang dung trời chuyển khắp toàn bộ tinh hải thật là khủng khiếp khí cơ đây rốt cuộc là sinh linh gì? đây là nhân tộc sao cái tiêu bằng bạc khí huyết giống như là vô số đại lục cổ lão một dạng vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi khí thức đều kinh khủng như vậy đây tuyệt đối là một loại nào đó trí cường sinh linh hậu duệ hoa kỳ lân cùng kim một hít sâu khẩu khí đạo bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ càng thêm hư vấn càng là như vậy thôn vệ luyện hoa sau đối bọn hắn chỗ tốt càng là to lớn nhưng vào lúc này cách đó không xa tinh không bên ngoài có mấy t r ụ c đạo quang mang phá toái hư không mà đến như là sao trổi lóe lên liền biến mất trăm vạn tinh không trong n g á y mắt liền có thể vượt ngang đi ở trước nhất chính là một tên người khoát trường b à o màu đỏ n g ỏ m dung mạo tuần tú đôi mắt máu màu nâu nam tử hắn cưới một đầu như cỡ nhỏ cổ tinh kích cỡ tương đương hỏa kỳ lần hướng bên này mà đến tại phía sau hắn có chân người đạp hư không như dạo bước giống như c h ậ m chậm đi tới cũng có người cưới cổ thuyền vượt qua vũ trụ mà đến tóm lại những ngày người đến không có chỗ nào mà không phải là khí huyết trùng thiên vô cùng kinh khủng tồn tại thấy cảnh n g y sau mảnh tinh hải này bên trong rất nhiều sinh linh đều là thần sắc đại biến bọn hắn ban đầu lo lắng sự tỉnh hay là phát sinh chương ba trăm mười bảy Bị mặt khác mấy vị thánh tôn cũng nhao nhao hiện hóa ra bản thể khí tức của bọn hắn mỗi một cái đều vô cùng minh ông tinh không như run cái sảng giống như rung động vô số đại tinh lung lay sắp đổ như muốn từ màn trời bên trên rơi xuống bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phía trước nhất ma la sau trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần s ắ c là ngươi h ỏ a kỳ lân tử ngươi mở to lúc đầu khí thế mười phần giờ khác này lại hiệu x h ị u phía sau hắn vô số h ỏ a kỳ lân nhất mạch sinh linh cũng tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ bọn hắn đều nhận ra ma la cưới con vật cưới kia chính là bọn hắn h ỏ a kỳ lân nhất mạch truyền nhân lúc trước ma la đi ngang qua nơi đây lúc cùng bọn hắn nhất mạch truyền nhân phát sinh tranh đấu chấn áp thô bạo cũng bắt đi ngay cả trong tộc lão tổ cũng không dám vận đ ộ n bởi vậy cái này đủ để nhìn ra ma la cương đại hắn hắn lại trở về hoa kỳ lân hít vào ngụng tê cả ra đầu nội tâm bị sợ h ã i tràn ngập còn lại mấy vị thánh tôn cũng là như thế cái này ma la mang cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc một tay quét ngang các lộ thiên tiêu c h ấ n áp thô bạo h ỏ a kỳ lân nhất mạch truyền nhân chân đạp thiên uyên tung hoành hoàng vũ càng là leo lên chuẩn đế bảng như thế tồn tại bọn hắn mảnh tinh hải này bên trong thổ dân sinh linh liên hợp lại đều khó mà chống cự dị tượng là từ nơi đ â y truyền ra sao ma la ngồi tại h ỏ a kỳ lân nhất mạch truyền ra sao ma la ngồi tại h o ánh sáng cầu vồng x ẹ qua như thiên đao giống như trong nháy mắt đem cái này vương viên vạn dặm biện lựa cho lắng lại hắn có thể cảm giác được mảnh tinh h ả i này bên trong lận chứa kinh người thần tính xem ra những n à y thổ dân sinh linh là muốn lấy thiên địa làm l ò luyện ngay tại chỗ luyện hóa chí bảo lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đều ở trong hư không thân ảnh áo trắng kia bên trên nhìn như không có sinh mệnh dấu hiệu nhưng cơ thể bên trong lận chứa bảng bạc khí huyết chi lực cùng cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực đủ để chứng minh bộ thi thể kia chân quý tính đỉnh cao nhất tồn tại thi thể trải qua ước vạn năm mà bất hủ bất hủ vô tận kỷ nguyên đi qua thần tính vẫn như cũ khủng bố xem ra vật này cùng bản tọa hữu duyên ma la lẩm bẩm nói trong đôi mắt tinh quang đ lại có vô số đạo khí tức khủng bố giáng lâm nơi đây mỗi một cái đều vô cùng tương đại phương này tinh vực không thể thừa nhận trên người bọn họ tràn ra khí cơ trong hư không tràn ngập ra vết nước cơn phong tàn phá bờ bãi đáng giận bực này trí bảo vốn là nên chúng ta tất cả có thể nào chắp tay n ư ừ n g cho kim một không gì sánh được biệt khuất cùng không cam lòng vì luyện hóa cái này tuyệt thế trí bảo bọn hắn thế nhưng là hao phí trong tộc trí bảo có thể nào bị người khác cất đoạt nhưng hắn lại không dám tùy tiện ra tay bởi vì hắn minh bạch bọn hắn mấy cái này thánh tôn cho dù liên thủ sợ cũng ngăn không được cái kia ma la đại trường lão chủ nhân của ta chính là thái cổ ma thần th Có ma thần huyết mạch thiên sinh địa dưỡng cường đại vô biên tương lai nhất định có thể tung hoành h o à n vũ độc bá cửu tiêu đem vật này hiến cho chủ nhân tộc ta ngày sau cũng có thể đi theo chủ nhân cùng nhau quang diệu chư thiên thụ vạn linh cùng bái ngươi cũng đừng có chớp mê bất ngộ ma la dưới chân đầu kia h ỏ a kỳ lân thanh em khàn khàn đạo mặc dù hắn là h ỏ a kỳ lân nhất mạch truyền nhân là thế hệ tuổi trẻ nhưng trên thực lực cũng không so rất nhiều thế hệ trước kém nhưng bây giờ hắn chỉ muốn định đoạt ma la lúc này đổi tới nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều tất cả đều từ đế lộ mà đến đương nhiên cũng không thiếu một chút du lịch vũ trụ tồn tại cổ lão vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia đạo mơ hồ áo trắng thi thể cùng bên cạnh tầng kia kén máu chỉ có đỉnh cao nhất tồn tại nhục thân mới có thể kinh lịch và cổ mà bất hủ bất diệt như thế cường giả thi thể khắp người đều là bảo vật dù là chỉ làm ấy dọn tinh huyết đều đủ để để cho chúng ta được ích lợi vô cùng không sai từng có chuyên môn siêu thoát nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực trí cường giả thi thể bất hủ bất hủ trước mắt bộ thi thể kia tất nhiên là một bộ t i ê n t h i tầng kia kén máu hẳn là tiên thi tinh huyết trong cơ thể biến thành nói không chừng có dấu thành tiên bí mật những người này tất cả đều là ánh mắt cực nóng, thần phàm là cùng tiên dính liễu quan hệ đều không phải là tục vật đối bọn hắn những n à y còn tại nhân đạo lĩnh vực tu sĩ mà nói bất luận cái gì tiên vật đối bọn hắn đều có hấp dẫn cực lớn theo cổ sử ghi chép thời đại hoang cổ từng có đại thành thánh thể ngẫu nhiên đạt được một bộ chân tiên tàn tí luyện hóa sau bế quan văn năm đằng sau trực tiếp thành tựu i chân tiên chính quả tương tự ghi chép đều có thể tại tiên vực trong sử sách tìm tới nếu là luyện hóa bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ t i ê n pháp đây chính là trí cao tạo h ó a rốt cục có người nhịn không được trực tiếp xuất kích dù là không cách nào luyện hóa cũng muốn đem tiên thi mang đi nhưng mà tu sĩ này còn chưa tới áo trắng tiên thi trước mặt đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh nhìn lại nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ đó là một trường ngập trời đại tủ h sinh mệnh cổ tinh ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn sinh s á n g không hắn hoảng sợ hô to vội vàng lấy mạnh nhất thần thông chống cự nhưng hắn thần thông giờ phút này lại giống như giấy bình thường dễ như t r ở bàn tay từng khúc băng liệt nhục thể của hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịt chân linh đều bị ma d i ệ t tiêu tán ở giữa thiên địa không biết sống chết bạn tọa nhìn chúng đổ v ậ cũng có người dám ra tay cất đoạt ma la đạo mặt nói hắn vốn là thượng cổ ma thần thất từ khi ra đời lên, liền lấy chúng sinh khí huyết toán niệm tầm bổ s á t khí ngập trời vừa rồi chỉ là tùy ý một kích liền có vai lây trời để cho người ta sợ hãi hiện trường trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng ánh mắt hãi nhiên toàn thân run lập cợt ma la cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mấy cái khác đế lộ thiên kiêu cũng là thần sắc kiên kỵ đạo tâm bất ổn về mặt chiến l ự c bọn hắn không phải ma la đối thủ trừ phi là cùng là chuẩn đế trên bảng tồn tại mới có thể cùng ma la tranh phong về phân hỏa kỳ lân kim một các loại một đám thổ dân sinh linh thì càng không có cách nào cùng ma la chống đỡ được gặp tất cả mọi người ngậm miệng lại ma la hừ lạnh một tiếng đại thủ mò về cỗ kia mông lung áo trắng tiên thi trước đó h ỏ a kỳ lân đám sinh linh bày ra trận văn cùng chuẩn đế khi đều tại đây khắp băng liệt cảnh tượng chấn động này làm người r u n sợ coi như bàn tay to kia tiếp cận đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời rung khắp không vũ tinh hải tựa như nước sôi giống như kịch liệt sôi trào tiên thi bên trên vô tận hào quang bộ phát sóng năng lượng khổng l ồ động quét sạch nước vạn giảm vô số cổ tinh trong nháy mắt sụp đổ sinh linh chết thảm ma la bàn tay lớn kia cũng từng khúc vỡ ra máu nhuộm tinh hà cái này tất cả mọi người trợn Khi m ộ trên tay của hắn huyết vụ tràn ngập màu xanh lá vết máu nhỏ xuống đốt thùng không gian phía dưới vô số đại tinh đều bị run sụ sau một khắc càng thêm to do tiếng van quán xuyên thương hùng hào quang bắn nhanh tiên vụ mịt mờ sen lẫn hôn đột khí cùng sức mạnh của năm tháng cùng nhau bắn ra vùng thiên đ ị a này cảnh tượng như phim đèn chiếu giống như không ngừng biến ả o tất cả quy tắc chi lực quấn lược hóa thành cực đại không gì sánh được vòng xoáy vô số đầu trật tự thần liên đang t h i ê u đốt cuối cùng đứt đoạn thành tương t ấ c sau đó s ô i trào bị cuốn vào trong vòng xoáy mảnh tinh vực này đều đang s ô i trào thiên đ ị a linh khí bị rút khô vô số cổ tinh đều bị cuốn vào trong đó vực này kinh khủng cảnh tượng cho người ta một loại thiên đ i ệ tái diễn cực cổ tái hiện cảm giác thiên đ i ệ đại đạo đều tại văn minh gào thét phán p h t thấy được đáng sợ đại khủng bố vô số đạo ho thần hà đ ầ y trời không gian bị xé mở một đầu thật to lỗ hổng loạn lưu phun g trào tất cả có thể thấy được vật đều bị cuốn vào trong đó chẳng biết đi đâu cái k i a đạo á o trắng thân ảnh mông lung bên trên chạy xuôi hôn đột khí ở trên người hắn có thể nghe được nổ vàng kịch liệt tâm t h a n h hắn mỗi một cái tế bào đều gần chứa kinh người thần tính t hư không kịch liệt rung động phản phất một tôn ma thần muốn thức tỉnh cái này tiên thi biến dị vô số trí tôn thần sắc hoảng sợ nói ra bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này tiên thi dị biến phải làm sao mới ổ đây chúng ta cũng phải chết ở nơi đây sao k i một cùng hoa kỳ lân đám sinh linh dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài. một giây sau cô kia áo trắng tử thi bỗng nhiên mở mắt ra h á n đại thủ n ô ra màu vàng sáng trói kình thiên cự thủ kéo dài ước và dặm trong n g á y mắt lại đem ma l à đánh bay ra ngoài cái này cực kỳ có tính chấn động một màn khiến người sợ hai đến cùng là tiên thi d ị biến hay là thứ này căn bản chính là vật sống tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết những cái kia trên đế lộ thiên tiêu nhao nhao tế ra đại thần thông ngăn cản cái kia ngập trời trung kích nhưng bọn hắn thân thể còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện đầy vết rách có người dẫn đầu chống đỡ không nổi thân thể sụp đổ hóa thành huyết vụ đ giải đầy tình không đây rốt cuộc là thứ gì làm sao lại thành như vậy đáng sợ ma la dãy ruổi lấy đứng dậy trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ trên người hắn còn có vết máu toát ra toàn thân trên giới đều là dữ tợn đáng sợ vết thương bất quá lại hắn lấy đại thần thông ra chỉ bên dưới vết thương trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục đây không phải tiên thi không có tiên đạo pháp tắc ba động cũng không phải đế nhưng vì sao lại cường đại như vậy đám người hãy nhiên có người đã nhận ra dị đ o à n thanh âm hãy nhiên không phải tiên cũng không phải đế nhục thân lại có thể so với tiên kim cường h à n h không gì sánh được chẳng lẽ là một vị nào đó đại hung thân tử m a la dần dần cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều lập tức nhìn về phía hoa kỳ lân cùng kim một đám sinh linh đến cùng là chuyện gì xảy ra hoa kỳ lân toàn thân run lên trong lòng không gì sánh được hối hận nếu là hắn biết thứ này đáng sợ như vậy đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến đem luyện hóa hiện tại hắn hối hận phát điên đúng lúc này sau lưng t r u y ề n đến nổ vàng dùng trời đó là một cái có thể so với cỡ nhỏ sinh mệnh cổ tinh quyền ảnh màu vàng chính là thiên địa pháp tướng biến thành khí cơ vô cùng kinh khủng ven đường không gian sập đức hư không loạn lưu phun trào oanh minh trói hai tiếng nổ lớn muốn đem màng nhĩ của người ta trấn khai hoa kỳ lân v ộ i vàng tế r a mạnh nhất thần thông chống cự có thể đây hết t h ể đều là phí công quy tắc của hắn hải dương bị cắt thành hai nửa vô số quy tắc thần liền từng khúc tách ra thần thông cũng trong nháy mắt tiêu diệt khí thế khủng bố đem hắn thân thể trong nháy mắt nước hết một vị tạo hóa thanh tôn trong nháy mắt vẫn lạc sau đó quyền ảnh màu vàng dư vi không giảm tiếp tục quét ngang mà đến trực chỉ ma la đáng giận ma la thần sắc cầm chầm tim đập rộn lên h ắ n tử trong một kích này vậy mà cảm nhận được tử vong khí cơ những sinh linh khác cũng tại lúc này tràn đầy đồng cảm ngươi đến cùng làng ư ờ i phương nào ma la gặp hét phía sau có t ư ợ n g cổ ma thần hư ảnh t h o n g bố tinh khung làm c vô số sinh linh đều kiên kỵ nhìn xem khương thái nhất nhao nhao tránh né mặc kệ là tồn tại cổ lão hay là đế lộ thiên tiêu tất cả đều thần sắc hái nhiên khương thái nhất trên người có một loại tung hoành hoàn vũ bá tuyệt hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như thiên địa sống lưng nguy nga minh ông làm cho tâm thần người phát r u n muốn quỷ xuống quỷ b á i lúc này ma la hao hết khí lực thật là lớn mới khó khăn làm hóa giải khương thái nhất một quyển kia hắn cắn chặt hàm răng trong lòng trừ k i ê n kỵ còn có một tia sợ hãi đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cho dù là chuẩn đế trên bảng còn lại vô địch thiên h ữ tiêu cũng không từng mang cho qua hắn loại cảm giác này vừa rồi ngươi ra tay với ta khương thái nhất nhàn nhạt xem kỹ lấy ma la chẳng biết tại sao bị cái kia toàn thân quanh quần hốt nộn khí nam tử nhìn t r o n chú ma la đúng là trong lòng r u n động nhưng hắn dù sao cũng là thượng cổ ma thần thân tử hơn nữa còn leo lên chuẩn đế bảng tâm cảnh xa không phải bình thường t h i ê n tiêu nhưng so sánh hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói vừa rồi chỉ là hiểu lầm ta không biết đạo hữu là đang ngủ say hiện tại hắn đã hiểu được k h ư ơ n g thái nhất khẳng định cùng hắn đồng d ạ n g là cái nào đó kỷ nguyên bên trong vô địch thiên tiêu bởi vì một chút nguyên nhân thân thể thoát ly ngủ say chỗ du đ a n g tại trong tinh không đúng lúc bị nơi này thổ dân sinh linh phát hiện lúc này hiện trường tất cả mọi người từ ma la trong lời nói này nghe được nhượng bộ chi ý đây là đang yếu thế còn mang theo một tia áy náy cái này khiến bọn hắn càng thêm hãi nhiên phải biết ma la thế nhưng là ma thần thân tử từ khi ra đời lên lợi dụng chúng sinh khí huyết hoán niệm tầm bù càng là bước lên chuẩn đế bảng thực lực mạnh không biên giới có thể ở đây khắc vậy mà yếu thế tin tức này nếu là truyền đến trên đế lộ tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió lớn thương thái nhấc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem ma la không nói hai lời đưa tay chính là một t r ư ờ n g đạo hình ngươi đây là ý gì ma la giận dữ hắn như vậy nhượng bộ nhưng đối phương vẫn còn muốn xuất thủ tuy nói người trước mắt này cho hắn không gì sánh được cảm giác nguy hiểm nhưng là cũng không đại biểu cho hắn liền e ngại đối phương đế lộ còn chưa đi đến cuối cùng hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ át chủ bài nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không phán kích lấn ta q u á đáng ma la không dám kinh địch vừa ra tay chính là vạn ma c ổ kinh tương truyền kinh này chính là lấy đại thần thông làm dẫn lấy vô tận oán n i ệ m cổ động m à thành có thể ảnh hưởng tâm trí để cho người ta biến thành rết chóc khối lỗi ma kinh bên trên hát mang đại thịnh hóa thành đầy trời kinh văn mỗi một cái kinh văn đều siêu siêu vẹo vẹo lấy lóe ra trướng mắt hát mang lâu dài đối mặt thậm chí có thể đem người kéo vào vực sâu vô tận thần thông này hắn từ này một thế sau khi tỉnh dậy còn chưa từng động tới vô số thần bí phủ văn màu đen hóa thành nước thủy triều đen kỵ tuân hướng khương thái nhất muốn đem nó bao phủ thật mạnh đây chính là ma la át chủ bài sao lại là một bản vô thượng ma kinh không thể đối mặt nếu không chúng ta tâm thần lại nhận ảnh hưởng tất cả mọi người xa xa né tránh có thể dù là như vậy có chút thực lực yếu kém đều bị ảnh hưởng đến đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu sau đó hướng người bên cạnh xuất thủ bất quá rất nhanh liền bị n g ă n lại kinh này cùng khương thái nhất độ hóa thiên kinh không sai bị lắm nhưng phương hướng lại khác độ hóa thiên kinh là đem người độ hóa thu làm nô bục mà vạn ma c ủ kinh là đem người nội tâm chỗ sâu ác n i ệ m vô h ạ n phóng đại để cho người ta hóa thành chỉ biết giết chóc máy móc điểm này cùng bị vật chất hát cám ăn mòn rất giống nhưng thương thái nhất lại là mặt không đổi sắc không có l o i l o ẹ n cũng không có phức tạp hơn thần t h ô n g đại thủ tiếp tục hướng phía trước tiến lên vô tận hỗn độn khí x ô i trào m á h liệt cùng những cái kia phủ văn màu đen v à chạm chư thiên đều muốn bị đánh sập cảm nhận được cái kia đáng sợ hỗn độn khí sau ma la phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên đôi mắt trận l ã o đại cũng không còn trước đó là nhạt chương ba trăm mười chín tay xé lôi hải đỉnh cao nhất hỗn độn thể chương ba trăm mười chín tay xé lôi hải đỉnh cao nhất hỗn độn độn ma la mở to hai mắt nhìn trên mặt hiện hiện tuyệt vọng hắn mặc dù vừa mới thức tỉnh không bao lâu có thể trên đế lộ khắp nơi đều lưu truyền khương thái nhất sự tích trong truyền thuyết khương gia thần tử chính là chân thức cổ kim hỗn độn thể chiến lược ngập trời từng chỉ dựa vào nhục thân liền quét ngang các lộ thiên tiêu các đại cổ hoàng c h i tử cấm khu truyền nhân đều thảm bại n ọ tay không nghĩ tới vậy mà để hắn cho đụ phải cảm thụ được cái kia sôi c h à o mãnh liệt như muốn ma diệt hết thẻ hỗn đ ộ lực ma la liệu mạng thi triển ra các loại tuyệt chiêu thần thông muôn kháng trụ làm sao hắn những thần thông này chỉ bảo tại trạm đến cái kia chìm nổi hỗn t h càng càng một h đạo thần hồn trốn xa trong nháy mắt chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa quả nhiên có chút át chủ bài bỏ qua nhục thân lấy cấm kỵ thần thông bỏ trốn thương thái nhất lẩm bẩm nói đế lộ chi tranh thiên tiêu như cá diết sang sông mỗi một vị thiên tiêu đều không phải là đèn đã cạn dầu đều có bảo mệnh thần thông cùng pháp bảo hắn mặc dù sớm đã ngờ tới nhưng cũng không kịp thời xuất thủ ứng đối bất quá lần tiếp theo hắn sẽ sớm đem bốn phía không gian giam cầm kể từ đó ai cũng chạy không khỏi lúc này phương này tinh h ả i bốn phía hoàn toàn tính mịch chúng sinh linh khí chạy nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ gan b à n chân lẹn đến trên đỉnh đầu tất cả mọi người tựa như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ đại chiến như vậy đủ để có thể xưng đương đại cùng thế hệ đỉnh cao nhất chi chiến rất lâu mới có người run run dậy dậy nói hôn đ ộ n t h ể cái này đây là khương gia vị kia thật mạnh hoàn toàn chính là đơn phương nhật ép mạnh như chuẩn đế trên bảng ma la thượng cổ ma thần thân tử nhưng cũng ngăn không được đây cũng là vạn cổ không gian dị số tất cả tu sĩ cùng sinh linh tê cả r a đầu toàn thân run r u dậy lại nam tử á o trắng kia trước mặt bọn hắn không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ b á i phương này trong tinh hà thổ dân sinh linh lúc này sớm đã mặt sám như cho buồn cười bọn hắn trước đó còn muốn lấy muốn đem người này luyện hóa biến mất một năm lâu bây giờ lại lần nữa xuất thế thực lực của hắn càng hơn di vãng loại tồn tại này sớm đã đạt tới chúng ta khó mà với tới tình trạng một chút đế lộ thiên tiêu giờ phút này đạo tâm cũng đều dần dần băng liệt ta chỉ là tùy ý một kích đối phương đều khó mà đối kháng ta nếu là toàn lực xuất thủ đế phía dưới không ai cả nổi thương thái nhất lẩm bẩm nói hắn cũng không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà mạnh đến loại trình độ này hô hương thái nhất thở dài một hơi hư không đều run rẩy một chút vô tận hỗn độn ý quanh quẩn nặng như ngàn tỷ tấn phương này tinh hải đều mơ hồ một chút gặp qua khương gia thần tử đ ỗ n g nhiên có người kích động hô to q u giảm trên đất người kia đến từ đông hoang tiên vực tương tại hư không hải bị khương thái nhất đã cứu khương thái nhất nhìn đối phương một chút thần tình lạnh nhạt sau đó trong cơ thể hắn khí huyết toán loạn hắn trong khí hải vô tận thiên địa linh khí đang phun trào quanh người hắn quy tắc hải dương cũng đã tiến một bước hoàn thiện cùng làm sâu sắc、vâng. một đạo tiên khí từ khương thái nhất trên đỉnh đầu tràn ngập ra trong hư không đều có đạo hoa nở rộ ngay sau đó lại là một đạo tiên khí song là đạo thứ hai đạo thứ ba trọn vẹn trên trang đạo tiên khí toàn bộ hóa thành đạo hoa che kín tinh không đem nơi đây phát họa thành tinh không b i ể n hoa cảnh tượng trừ cái đó ra khương thái nhất thể nội quy tắc cũng sâu hơn rất nhiều so trước đó càng thâm thúy hơn khí tức của hắn tựa như là cưới tên lửa giống như liên tục tăng lên thiên tôn thiên tôn đình phong linh tôn linh tôn đỉnh phong bốn mãi cho đến tạo hóa thánh tôn đình phong kéo lên khí tức mới ngừng lại được loại này điên cùng đột phá sẽ tại trận toàn bộ sinh linh đều sợ t r ò n váng ngay sau đó phương này tinh h ả i bị một lớp bụi màu đen vụ mai bao phủ ngay sau đó là nặng nề g h tiếng oanh minh có vô tận lôi đỉnh đang l a n lộn gào ghét những này như thái cổ thần sơn kích cỡ tương đương lôi đỉnh tạo thành một phương lôi h ả i muốn đem phương này tinh không lấp đầy thấy tình cảnh này toàn bộ sinh linh đều vô cùng hoảng sợ có trung trực mặt tận thế sợ hãi một chút phản ứng nhanh trong sinh linh cấp tốc triệt thoái phía sau muốn thoát đi không ngờ lại bị một tia chớp bổ chúng trong nháy mát hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa thật là đáng sợ lôi tiếp nhanh rời xa trung tâm nếu không chúng ta đều sẽ bị liên lụ có người hoảng sợ hô to có nhân tế gia đại thần thông phải thoát đi nơi đây khương thái nhất đối mặt lôi k i ế p quá mức khủng bố đủ để gì thế người bình thường nếu là những vải thập tử vô sinh ngược lại là khương thái nhất nhìn xem phía trên vùng lôi h ả i kia thần sắc từ đầu đến cuối không gì sánh được lạnh nhạt hắn phất ống tay h á o một cái nhô ra tay một tấm tràn ngập quy tắc chi lực màu vàng sáng chói đ ạ i thủ đúng là trực tiếp hướng lôi h ả i kia trung tâm nhất trộm tới làm sao mạnh như vậy trực tiếp chủ động xuất kích đối cứng tiên kiếp đây chính là hỗn đ ộ thể vạn cổ không một liên thiên địa đại đạo đều khó mà làm sao a những người này càng thêm mập bức trong lòng rung động lúc này thương thái nhất đại thủ đã tiến nhập lôi hải t r ù n g mặc cho những lôi đỉnh kia oanh kích phát t á c của hắn đại thủ đều không có bị suy yếu ngược lại ma diệt rất nhiều lôi đỉnh nạp đại lôi hải đều bị xé thành hai nửa cùng lúc đó nơi này tin tức lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ đế lộ tất cả thiên tiêu trên đế lộ các đại vùng sát cổng thành tất cả đều hành động ai cũng không nghĩ tới biến mất một năm lâu thương gia thần tử sẽ ở lúc này cường thế trở về mà lại vừa ra tay liền chấn áp thô bạo chuẩn đế trên bảng ma la phải biết cái kêu ma la thế nhưng là thượng cổ ma thần thất tử thở nhỏ liền bị vô tận oán niệm sắc khí tầm b thực lực n g ặ t trời lại bị khương gia thần tử tiện tay c h â n áp có người đồn khương gia thần tử nhục thân đã đạt đến đại đế trình độ liên thiên lôi đều khó mà làm sao cũng có người nói khương gia thần tử nhục thân thậm chí siêu việt tiên kim đạt đến chân tiên cấp độ còn có người nói khương gia thần tử hỗn độn thể đã đại thành thậm chí đạt đến đỉnh cao nhất đỉnh cao nhất cấp độ hỗn độn thể cho dù là vũ trụ về với bụi đất tái diễn cũng khó có thể đem nó ma diện tóm lại càng truyền càng thần tứ phương tính mịch rất nhiều thế lực cổ lao thời đại vô địch tiên tiêu tất cả đều ngồi không yên loại tồn tại này nếu là đi vào đế lộ Đoán chừng sẽ ngay sẽ l ậ phụ tức đem toàn c đem bộ u xuyên qua ẩ n bảng đánh Trường đế đi. cho cám hát trách ư c mặt vài thành. Phụ trách chủ bị chuẩn đế bảng tu sĩ nhận được tin tức sau lập tức một lần nữa sắp xếp tân bảng đế lộ tổng cộng có trăm thành một thành chính là nhất trọng quan có thể đi đến người cuối cùng ít càng thêm ít nhưng nhưng phạm là đăng lâm chuẩn đế bảng tồn tại đều có cơ hội đăng lâm biệt đỉnh theo chuẩn đế bảng một lần nữa sắp xếp một chút tin tức lạc hậu tu sĩ đều trận tròn mắt ma la thế nhưng là thượng cổ ma thần thân tử từ xuất thế lên liền bị thiên địa bán niệm sắc khí tầm bù thực lực cường đại vô song lấy thần tôn cảnh tu vi đ ă n g lâm chuẩn đế bảng thứ tám mươi tám uy trấn đế lộ bắt hoang cúi đầu vô số thiên kiêu cũng không là đối thủ rất nhiều tồn tại cổ lão cũng phải đấm máu có thể mạnh như ma la lại bị người đánh nổi nhục thân còn không phải sao nếu không có thần hồn bỏ chạy rất nhanh vậy liền thật v ấ lạc đến cùng là bực nào tồn tại vậy mà có thể có như thế thiên uy chẳng lẽ lại là tiên đế thân tử tinh không cổ lộ trong một tòa thành cổ trong trà lâu mấy cái nam tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau trên mặt bọn họ đều mang thật sâu c h ấ n kinh cùng sợ hãi nhưng phạm là trên đế lộ thiên tiêu không ai không biết cái kia chuẩn đế bảng mỗi một vị đều có chuẩn đế cấp khắc chiến l ự c khủng bố vô song ma la càng là thượng cổ ma thể nhục thân cũng cực kỳ c ứ n g hãn lại ngay cả một q u y ề n đều khó mà chống cự lại nói ma la đến cùng thua ở trong tay ai nghe nói là uy c h ấ n tiên vực cùng thế hệ vô song b ị kia t ngươi lời nói thế nhưng là thân có hỗn độn thể vừa xuất thế liền đánh vỡ nhục thân cực cảnh khương gia thân tử khương thái nhất còn không phải sao ngoại trừ hỗn độn còn có loại nào thể chất có thể tùy ý đánh xuyên qua thượng cổ ma thể đám người không gì sánh được kinh hãi nhưng cũng có người không phải rất tin tưởng mà may mắn mắt thấy qua trận chiến kia thiên t i ê u lấy thần thông trở lại như cũ ngày đó cảnh tượng mặc dù tương đối mơ hồ nhưng hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy ma la ngay tại liều chết chống cự có thể cuối cùng n ụ c thân băng liệt thần hồn bỏ chạy vẹn vẹn chỉ là hình ảnh đều cho bọn hắn một loại không có gì sánh kịp c h ú n g kích trong hình ảnh kia nam tự áo trắng căn bản cũng không phải là người mạnh đến mức không còn gì để nói một năm trước liền có thể lấy thánh vương cảnh thất trọng thiên tu vì tàn sát trí tôn như giết chó bây giờ lại có thể lấy trí tôn cảnh ngay cả vượt qua mấy cái cảnh giới đánh băng thần tôn cảnh tu vi ma là khương gia thần tử nếu là đến cái này đế lộ ai có thể cản trí tôn cảnh liền có chuẩn đế thực lực vậy hắn nếu là thành tựu vô thượng thánh tôn chẳng phải là chiến l ự c có thể so với đại đế người khác không biết nhưng khương gia thần tử chính là hôn đ ộ i thể đại thành thái cổ thánh thể đều đủ để tay xé đại đế nếu là đại thành hôn đ ộ i thể sợ là chỉ mạnh không yếu có tu sĩ c ư ờ i khổ có tu sĩ sợ hãi lòng người bàng hoàng đến mức bây giờ thấy cái mặc bạch đ người đều sẽ lẫn mất xa xa cùng lúc đó tinh không lộ thứ mười tám thành mười vạn dòng tinh không bên ngoài tu vi sớm đã đi vào thánh tôn cảnh tăng tiên vừa mới cùng người kết thúc tranh đấu nàng toàn thân máu me đầm địa vết thương sâu đủ t h ấ y xương ôn nu khuôn mặt bên trên mang theo vài phần tái n h ậ n khí tức trên thân rất là bất ổn chủ nhân lập tức liền sẽ đến chỉ cần bước vào đế lộ đem không người có thể địch tăng tiên thở hồn hẹn tự lẩm bẩm nàng chính là táng thổ u minh châu tân vương tương tại linh tôn cảnh liền có thể cùng thánh tôn cảnh tồn tại cổ lao chép giết càng không nói đến hắn hiện nay thực lực đã đạt đến tạo hóa thánh tôn có thể cường đại như nàng tại trên đế lộ qua cũng không nỡ mỗi lần tranh đoạt cơ duyên tr đều sẽ đụng phải một chút đặc biệt cường đại tồn tại vô địch đương nhiên những này còn không phải tán khốc nhất tại cái này trên đế lộ có một cái tên là hát cám thiên đoàn tổ chức trong tổ chức này người mỗi một cái đều vô cùng cường đại bọn hắn thường xuyên săn giết một chút huyết mạch đặc thù thể chất đặc thù người đoạn thời gian trước thậm chí có một vị thái cổ thánh thể bị vây giết bị rút khô thánh huyết thân thể bị xé nát không ai biết tổ chức này đến cùng đến từ phương nào nhưng tổ chức này sử dụng thần thông chiêu số cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỳ dị có người suy đoán tổ chức này có thể là dị vực phải tới cũng có người suy đoán tổ chức này phía sau dính dấp một trận ngập trời âm mư tăng tiên thân là thượng cổ liệt thiên ma điệp trực hệ hậu duệ huyết mạch t h u ầ n khiết tự nhiên cũng bị tổ chức này theo dõi vừa rồi nếu không có nàng liều chết phản kích kịp thời bỏ chạy đã sớm chết hay là trước tiên tìm một nơi trốn đi đem thương dưỡng tốt tăng tiên t h ở sâu trốn xa tinh không cùng một thời gian thứ m ộ ư ơ i sáu n g o à i thành một chỗ hư không bạc mỏ bên trong cơ ngạo tiên máu me khắp người nút ở một ngụm trong đ ộ n quật k h ắ p khuôn mặt là không cam l ò n g cùng nổi nóng trong lòng còn có một kia nghĩ mà sợ vừa rồi hắn tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên đụng phải hắc á m thiên đoàn trước đó hắn nghe nói qua tổ chức này chuyên môn săn giết một chút một chú hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thôn thiên thánh thể có thể tới chống lại thật không nghĩ đến thần thông của đối phương như vậy quỳ dị rất dễ dàng liền có thể khắc chế hắn thôn thiên thánh thể trải qua giao thủ xuống tới hắn liền chịu trọng thương hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn thiên thánh thể đã từng chỉ thua ở qua khương thái nhất trong tay những n à y hắc cám thiên đ o à người n đến cùng đến từ nơi nào đang lúc cơ ngạo thiên suy nghĩ sâu xa lúc đột nhiên bên ngoài động khẩu chuyển đến tiếng bước chân nương theo mà đến còn có một cỗ để cho người ta tê cả ra đầu cực kỳ khó chịu khí tức cấm lãnh hắn thở sâu lấy lại thần thông che đậy từ thân khí tức tiếp tục hướng cửa hàng chỗ sâu bỏ chạy. Mà ba trăm hai mươi một đến, hôn thể rốt cuộc đã tới sau. 321, thần gia thất hổ chuẩn đế của mỗ mộ chương ba trăm hai mươi một thần gia thất hổ chuẩn đế của mỗ mộ, mộ lúc này thương thái nhất đã đi tới đế lộ bên ngoài Lại trải qua một hành tinh cổ lúc phát hiện cái k i a cổ tinh bên trên khí tức tử vong rất đậm khắp nơi đều đứng thẳng lấy mộ b ị a trừ cái đó ra hắn còn cảm nhận được hùng hậu quy tắc chi lực những mộ b ị a kia đều vô cùng cao lớn t r ừ n g trăm trượng những bia đá này mặt ngoài chữ viết rất mơ hồ đều ẩn chứa một k i a đế đạo phát tắc nhưng cũng không phải là chân chính đại đế khí tức tới gần sau lại cho người ta một loại ngập trời sát phạt chiến ý chuẩn đế mộ thương thái nhất mặt lộ dị sắc phóng tầm mắt nhìn tới nơi này bia đá bày khắp cổ tinh mặt ngoài mỗi một khối dưới mộ bia đều trôn giấu đã từng vô địch thiên tiêu m ạ đột h nhiên phá t hư h k g đó là một đạo thân hình còn xuống lao giả tựa như ưu linh chống rông xuất hiện tại khương thái nhất sau lưng thanh âm khẳng hẳn tiền bối ngươi là người phương nào t h ư ơ n g thái nhất hỏi thăm sau lưng lão giả thân hình tiệu tụy gây ra bọc xương nơi này đã từng là một chỗ chuẩn đế cổ chiến trường hiện tại đã biến thành phần mồ mả về sau ngơi như chiến tử cũng sẽ mai táng ở chỗ này còn cần lao phu nhìn xem đâu thủ mộ lao giả cười nói thương thái nhất cũng tịnh không có không vui thản nhiên nói đi tới chỗ nào chết ở đâu vượt ngoại thanh sơn đều như thế nếu thật có một ngày c h i ế n tử có người nhặt xác cũng là không tính thê thảm từ xưa đế lộ nhiều c h n xương cũng không phải nói một chút mà thôi từ tối cổ thời kỳ đến bây giờ không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt d i ễ m t h i ê n tiêu chết ở trên con đường này bất quá khương thái nhất đến cũng không cho là cái này đế lộ có thể làm khó hắn lao giảng l người không nghĩ tới khương thái nhất lại như vậy là nhạt nói ra giống như là đối với sinh tử nhìn rất nhạt từ xưa đến nay sinh tử coi nhẹ đưa chư ngoài suy xét thế hệ tuổi trẻ hoặc là tuyệt đối phế vật khó mà đạp vào đại đạo trí lộ đâu trí sớm đã tiêu diện hoặc là chính là loại kia có tuyệt đối tự tin cương đại đến đối với mình sinh tử có tuyệt đối khống chế vô thượng tiên tiêu rất hiển nhiên trước mắt nam tử mặc áo trắng này vô luận là trên người tán phát ra khí chất hay là cái kia trong câu chữ tràn ngập tư thái vô địch hắn đều thuộc về người sau thương thái nhất cũng tịnh không thèm để ý hắn sinh ra nhất định liền muốn vô địch tại thế gian cho dù là chết cũng sẽ hóa thành b i ế n số tuyên cổ trường tồn nơi này thỉnh thoảng sẽ t o á t ra một chút vô thượng cơ duyên hoặc là pha loạn chất bạo bọn chúng đều từng nương theo chủ nhân chinh chiến tư phương máu nhuộm tinh hà năm nay tháng ung dung vạn cổ đã qua nhưng nó uy vẫn như c ũ không gi mỗi một vị bước vào bước c h u ẩ những đế c i thiên kiêu, loài người, kinh tài diệm người. ế n trận dòng phượng trong loài người, vạn không hàng n một, tuyệt đều là cổ người này dù là đã chế i n tử phổ thông trên ý nghĩa kẻ thất bại nhưng lão giả đối với cái này đánh giá cũng rất cao đây chính là vì gì nơi đây rõ ràng hoàng vu tính mịch nhưng lại nhiều người như thế chạy tới nguyên nhân sao cổ lao thiên tiêu lưu lại chất bảo cơ duyên thành tựu kẻ đến sau sao thương thái nhất lẩm bẩm nói sau đó nhìn kỹ lên cái này từng khối mộ đ ị a có trên bia mộ ghi chép sớm đã h hô trở nên mơ hồ không chịu nổi khó mà thấy rõ có trên bia mộ còn có thể rõ ràng nhìn thấy khi còn sống ghi chép những người này đều không ngoại lệ đều rất mạnh không phải thể chất cả thủ chính là vô thượng huyết mạch ở trong đó còn có bọn hắn khương ra vô số kỷ nguyên trước t ừ n g chiến t ử tại trên đế lộ tiên tổ người nào chặt đường cũng hay đúng lúc này hậu phương cắt bụi bay lên có dòng câu hành không thanh thế minh n g ông ba đầu dòng câu song hành mỗi một đầu dòng câu bên trên đều ngồi một tên thân mang kim giáp khí huyết hùng hồn tiên tiêu những người này khí huyết vô cùng kinh khủng chỉ là tràn ra một sợi đều đủ để, để hư không sôi trào người tần ra bọn hắn làm sao cũng tới có người kinh n ô vội vàng trốn tránh có người cúi đầu không dám nhìn thẳng còn có người quay lưng lại hai tay ông đầu khắp khuôn mặt là ý sợ hãi thần gia chính là đế lộ bản thổ gia tộc thế lực tục chuyên nói chính là thủy hoàng đại đế năm đó cùng đế lộ sau khi chứng đạo trở về tiên vực trên đường tại thứ ba mươi ba thành lưu lại huyết mạch cái này tần gia tổng cộng có bảy vị huynh đệ người xưng tần gia thất hổ mỗi một người đều vô cùng cường đại đều là bị phong ấn vô số kỷ nguyên trí cường thiên tiêu đều là chuẩn đế trên bảng hung danh h i ể n hách tồn tại mà lại mỗi một người đều không thể so với ma la trước đó bị khương thái nhất đánh nổi lục thân ma la yếu huynh đệ tần gia nói chung sẽ kết bạn xuất hành liền xem như chuẩn đế bảng xếp hạng năm mươi vị trí đầu cự đầu thiên cũng không dám t ù y tiện t r e o chọc người này là điên rồi sao còn dám ngăn tại huynh đệ tần ra trước mặt nếu như trong lòng sợ hãi chủ động l ộ i bộ cái kia đem đạo tâm bất ổn rất khó lại trên đế lộ tiếp tục đi tới đích nếu là kiên trì không để cho đạo tâm cũng sẽ băng liệt mặc kệ để cùng không để cho người này đều xong đối với thân ảnh áo trắng kia rất nhiều tu sĩ đều cho rằng hắn xong có người tiếp cận có người cười trên nỗi đau của người khác lại bên cạnh xem kịch vui đối mặt với cái kia ba đầu rong rồi mà đến dòng câu thiết kỵ thương thái nhất thần sắc bình thản giống như là không nghe thấy giống như ân còn dám chặt đường muốn chết phải không một người trong đó h ừ lạnh một tiếng khí thế như sấm một cây huyết sắc trường thương lấp lóe đ ầ y trời thần văn bay thẳng đến khương thái nhất bắn nhanh mà đi một thương này nhìn như tùy ý lại ẩn chứa vô thượng c h i uy chuẩn đế phía dưới người khó mà chống cự nhẹ thì nhục thân bạo liệt nặng thì hình thần câu diện chương ba trăm hai mươi hai khủng bố như thế chẳng lẽ là tiên đế thân tử chương ba trăm hai mươi hai khủng bố như thế chẳng lẽ là tiên đế thân tử khương thái nhất thần sắc lạnh ngạn trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn nhấc trưởng mà đi thần văn quán loạn cầu vồng đẩy trời thuần túy nhục thân lực lượng không có bất kỳ cái đại thủ trong nháy mắt phóng đại kéo theo vô tận trật tự thần liên hôn n ộ n bành trướng khủng bố khí cơ tràn ngập Flank. tiếng nổ lớn nhắc lên vạn trượng sóng cả như hai phe đại lục cổ l á o chạm vào nhau đ ù i b ằ n g trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa cái phần mồ mả máu tươi vẩy ra trên đầu thương che kín vết nước khổng lồ trúng kích đem con rồng kia câu đều trấn thành huyết vụ không gì sánh được hãi nhiên tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này tần ra thất hổ mỗi một cái đều có ngập trời chiến l ư c đều là chuẩn đế trên bảng trí cờ giả có thể lại bị một bàn tay đánh nát nửa bên b ả vai liên thủ bên trong chuẩn đế khí đều nhanh bể nát không có khả năng vừa rồi cái kia chủ động xuất kích người ánh mắt bạo khởi trên mặt sinh ra một kia giật mình ý người kia đến cùng già sao lai lịch thế mà cường đại như vậy tần gia thất hổ mỗi một cái đều là uy cái một phương tồn tại tại trên đế lộ uy danh hiền hách ít có người có thể địch nhưng bây giờ lại bị một tay chấn áp mà lại người kia vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực đồng thời một chiêu một thức ở giữa đều có hỗn độn c h ẳ n g g ậ p đám người khe khe bàn luận trên mặt trừ trấn kinh còn có nghi hoặc liền chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta làm g ữ thương thái nhất đứng chắc tay thần sát lạnh ngạt cái gì tần gia thất hổ đều là cầu thí. mặc cho ngươi chiến lược vô song nhưng tại hỗn độn thể d i ệ n trước cũng phải bị ma diệt thành m ộ t mịn đế lộ chi tranh vốn là máu và l ử a thiên trường chư vương t r ô n xương quần hùng đ ấ m máu húng chi khương thái nhất lúc này đã có xác nghiệm tại tiên vực lúc còn chưa bao giờ có người dám chủ động ra tay với hắn xem ra hắn tại tiên vực người giết còn chưa đủ nhiều hung danh còn không có chuyến khắp đế lộ tất cả mọi người bị khương thái nhất đạm mạc ngự a khí cho kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người bọn hắn đều cảm nhận được khương thái nhất trên thân toát ra sát ý ngươi đến tột cùng là ai người kêu thần sắc chắn bệnh xứng sờ nhìn xem khương thái nhất hắn là trên đế lộ dân bản địa cũng leo lên chuẩn đế bảng nhưng chưa từng thấy qua nam tử mặc áo trắng này mà lại hắn còn phát hiện miệng vết thương của hắn căn bản khó khôi phục quy tắc bản nguyên đều gây mất người dám làm tổn thương ta thất đệ một tên thân mang kim giáp khuôn mặt kiệt ngạo nam tử trực câu câu nhìn chằm chằm k h ư ơ n g thái nhất hắn là tần gia lão lục tần đạo nhiên tại tần gia trong bảy anh em hắn thực lực xếp tại thứ sáu cũng là chuẩn đế trên bảng tồn tại khí huyết ngọc trời vô biên vô hạn theo hắn nói ra câu nói kia một c â k h ô n g có gì sánh kịm khí cơ từ hắn thể nội tàn g a kinh khủng cảm giác rất nhiều tu sĩ thần s ắ p đại biến nao nhao lui lại sợ bị liên lụy bên trên chính mình muốn chết chẳng trách người khác bất quá hắn vừa rồi không chết cũng là tính làm mệnh lớn k h ư ơ n g thái nhất thản nhiên nói đối phương lấy chuẩn đế vi đẻ xuống c h â n áp hắn nhưng hắn nhưng lại chưa cảm thấy khó chịu bây giờ nhục thể của hắn sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ chớ nói chuẩn đế vi ép liền xem như chân chính đại đế vi áp hắn cũng không lo không sợ từ xưa đế lộ nhiều chốt xương nhưng ư g i loại này còn g v ọ n g hạng người sống không được bao lâu tận ra một người khác ánh mắt bên trong mang theo lênh ý nhìn chằm chặp khương thái nhất hận không thể xuất thủ chấn sát cho tới bây giờ đều là bọn hắn tần gia thất hổ tại cái này trên đế lộ k ê u ngạo không tuần mạnh mẽ đâm tới có thể hôm nay đúng là gặp được so với bọn hắn còn muốn người c ù n vọng người vây xem cũng tất cả đều động một thân một mình đối mặt tần gia ba vị t r u y n đế vẫn còn như vậy ngạo nghễ lực lượng này đến mạnh bao nhiêu muốn chiến liền chiến không cần nhiều lời hỗn độn ý chìm nổi mê ngông khí huyết quay cùng lấy vô số đại tinh chập trần rung động như muốn rơi xuống hương thái nhất tiến lên trước một bước đấm ra một quyển cái kia cương mánh bá đạo khí thế như vạn trượng thủy chiều giống như đập Két. vết nước không gian mọc lan tràn loạn lưu từ trong khe hở thoát ra toàn bộ cổ mộ mộ đều tại kịch liệt lắc lư sắp sụp đổ nếu không có cổ mộ này mộ bên trong có đặc thù trận pháp tuyệt đối sẽ trong phút chốc hôi phi y ê n d i ệ t thật là đáng sợ nhục thân so trong tưởng tượng còn cường đại hơn vẹn vẹn cũng chỉ là nhục thân chi lực liền như thế khủng bố khó trách lực lượng cường ngạnh như vậy có tiếng người run rẩy hô hấp dồn dập có mắt người mắt mở to toàn thân run rẩy nhấp tự vẫn lỏng nếu là đổi lại bọn họ những người vây xem này tuyệt đối ngăn không được hương thái nhất một quyền còn dám chủ động xuất thủ muốn chết tần đạo niên h giận dữ hai tay của hắn chắp tay trước ngực sau đó cánh tay chấn động trước người xuất hiện một đạo thần hà sen lẫn trận văn một thanh hiện ra kim quan g óng ánh trường kiếm c h ậ m chậm mà sinh đây là hắn chuẩn đế khí lấy tinh không vẫn thạch rèn n ú c trải qua đế huyết ngâm còn dọc theo bộ phận đế đạo phát tác mặc dù không phải chân chính đế binh nhưng ở chuẩn đế khí bên trong cũng coi như được hàng đầu chém hắn hét lớn một tiếng trường kiếm màu vàng gào thét mà ra trong nháy mắt vượt ngang thời không chặt đ ứ t quy tắc trật tự thẳng tắp hướng khương thái nhất quét ngang mà đến cái này chính là tần đạo niên chuẩn đế khí chết ở đây dưới kiếm chuẩn đế hai cánh tay đều có thể chặt đứt quy tắc trật tự còn có bộ phận đế đạo phát tắc cái này tại chuẩn đế khí bên trong đã được cho hàng đầu không ít tu sĩ tim đập nhanh thanh â m phát r u n chỉ là chuẩn đế khí là đến cho ta gại ngương n a sao k h ư ơ n g thái nhất đón gió mà đứng áo trắng bay phất phới thâm thủy đôi mắt như một ngụm da đầm để cho người ta khó mà nhìn thấu nát k h ư ơ n g thái nhất h ừ lạnh một tiếng trực tiếp đưa tay bắt lấy thanh k i a đánh tới trường kiếm kiếm này không ngừng đảo ngượng ma sát ra lóa mắt trói mắt kim mang thậm chí có lực lượng phát tắc bắn ra lại bị một tầng xương mù hỗn độn ngăn cách khó mà tiến thêm ngay sau đó thương thái trên thanh trưởng kiếm này xuất hiện lít nha lít nít h vết rách thân kiếm mãnh liệt rung động trong đó chuyển đến khí linh tiếng kêu trên vết rách kia còn tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn phanh một tiếng vang thật lớn thanh này chuẩn đế khí trực tiếp vỡ thành mấy khối phía trên trật tự quy tắc tất cả đều trôn vùi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tần đạo nhiên thần sắc hãi nhiên khoe miệng tràn ra vết máu đó là hắn bản mệnh chuẩn đế khí cùng hắn thần hồn tương liên bây giờ chuẩn đế khí đã hủy khí linh tiêu vong chính hắn bản thân cũng bị phản vệ hắn không tin đây là sự thực hắn chuẩn đế khí thế nhưng là có bộ phận đế đạo phát tắc tại tất cả chuẩn đế khí bên trong đều được cho hàng đầu tiêu chuẩn nhưng lại bị đối phương tay không bẹ vụn g i a hỏa này nụt h â n đến cùng là cái gì làm làm sao lại thành như vậy khủng bố ta không phải g i a hỏa này đối thủ cơ thể người nọ sợ là đã đến đế cấp tần đạo nhiên hít sâu một cái nói thần ra mặt khác hai anh em cũng là thần sắc hãi nhiên nhưng bọn hắn cũng sẽ không chạy bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn nhiều năm qua ma luyện ra vô địch đạo tâm ngũ ca người ta đồng loạt ra tay đem người này toàn lực chân sát thất đệ ngươi lập tức đem nơi đây tin tức truyền cho đại ca bọn hắn tần đạo nhiên lớn tiếng nói viện binh sao khương thái nhất thản như nói lập tức đại thủ nhô ra m à u vang sáng chói đại thủ kéo dài trăm vạn dặm đem toàn bộ c ổ mộ mộ đều bao trùm huynh đệ tần ra còn muốn chống cự lại là phí công tần đạo nhiên dẫn đầu chống đỡ không nổi thân thể vết dạn mọc lan tràn cuối cùng hóa thành đầy trời hết u y đủ, thần hồn đều bị ma diệt lục đệ tần hạo dương muốn rách cả mỹ mắt nhìn chằm chặp khương thái nhất sau đó tế ra đại thần thông chống cự nhưng cũng khó mà chống đỡ ta hôm nay dù chết thế nhưng muốn ngươi trả giá đắt một giây sau tần hạo dương toàn thân tượng là bị súng khí khí cầu giống như thân thể cấp tốc sau đó â y khương thái nhất nhìn về phía sớm đã bay ra cổ mộ mộ tần da lao thất con g ngón đ ú n g ra một đạo ánh sáng cầu vừng bắn nhanh mà ra trong nháy mắt quán xuyên tần da lao thất đầu lâu đối phương còn sót lại nửa người cũng sụp đổ ra chuẩn đế huyết dài đầy tinh không rất nhiều cách gần đó đại tinh đều hứng chịu tới tác động đến đổ sụp rơi xuống thứ phương hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn toàn thân đều đang run dậy tần g i a ba vị này h u y n h đệ mặc dù không phải tần g i a thất hổ bên trong mạnh nhất thế nhưng đều là chuẩn đế trên bảng tồn tại cho dù liên thủ nhưng cũng chết tại người áo trắng kia trong tay căn bản không có mảy may sức hoàn t h ủ a thực lực thật đáng sợ người này sợ là đã không kém gì cự đ ấ u cấp thiên tiêu hắn đến cùng lai lịch ra sao rõ ràng chỉ có thánh tôn tu vi lại cường thế chấn s á t tần g i a ba vị chuẩn đế b ự c này yêu nghiệt không nên là hạ người vô danh chẳng lẽ là nào đó một cổ lão kỷ nguyên tiên đế thân tử từ này một thế vừa mới thất tình đám người khe khẽ bàn luận trong lòng m á n h liệt rung động đ ừ n g quên thần gia còn có bốn vị chuẩn đế đều là chuẩn đế bảng gần phía trước tồn tại cho tới nay thần gia thất hổ cùng chung mối thủ loại này ngập trời h u y ế t k i ể u không chết không thôi à có người cảm thấy nam tử áo trắng mạnh hơn cũng khó có thể chống đỡ thần gia mặt khác bốn vị huynh đệ bởi vì bọn hắn so mới vừa rồi bị giết ba người kia còn cường đại hơn trong đó thậm chí có một vị xếp tại chuẩn đế bảng năm mươi vị trí đầu cho dù là những cự đầu kia cấp thiên tiêu tại đụng tới huynh đệ tần gia lúc cũng sẽ không tùy tiện các tội nhưng bây giờ t ầ n gia bảy huynh đệ có ba cái chết tại nơi này không hề nghi ngờ sau đó tuyệt đối sẽ buộc phát một trận xưa nay chưa từng có động đất chương ba trăm hai mươi ba cách không gọi hàng dung chuyển lớn t ề tụ ba mươi bảy thành chương ba trăm hai mươi ba cách không gọi hàng dung chuyển lớn t ề tụ ba mươi bảy thành đạo hữu cái này tần gia thất hổ đồng khí liên tri ngươi giết trong đó ba người sau đó thế tất sẽ gặp phải tần gia bốn người khác vây giết bốn người kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy tần gia l ã o đại ba tháng trước từng cường thế chấn s á t một tên chuẩn đế đỉnh phong thương tiên bá thể bây giờ đứng hàng chuẩn đế bảng bốn mươi vị một vị tay cầm vô quạt nam tử mặc áo đen đi đến khương thái nhất trước mặt tại phía sau hắn còn đi theo một đầu ngây thơ chân thành béo béo mập mập c ó c vàng ba chân đa tạ đạo hữu cáo chi thương thái nhất thản nhiên nói hắn mảy may đều không thèm để ý mặc kệ là tần ra còn lại bốn người cũng tốt hay là chuẩn đế trên bảng mặt khác trí cừng giả nhưng phạm là dám t r e o chọc hắn thương thái nhất hết thể chân sát đạo hữu thân thể ngươi tuy mạnh có thể tần ra mấy cái kia liên thủ thậm chí có thể chiến đại đế mỗi một cái đều là có thủ tất báo người bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền không có chút nào lo lắng sao hắn ạ i thương thái nhất trên mặt cũng không nhìn thấy mảy may tâm tình chập trờn đây cũng quá là nhạt t hắn ậ t giống như h vừa rồi i chỉ là g ế tồn cái chỉ cái chuẩn chuẩn có còn chi, chưa Thái sát thánh Thái người giống Với nói, thôi. đại với đại đời ngại người, nhưng từ chưa xuất hiện hạ danh như Khương nhất hắn Hắn thành thể bình thường thành thể mạnh hơn. Húng hắn Khương nhất nhưng Hắn nếu trên này, vô vị, qua. lắt tựu từ xuất mấy là là đầu. đế đế đế. để mà mà sẽ So e tại nhất định đánh xuyên qua một thế này đế lộ giết tới cựu thiên thập địa đều là rung động giết tới vạn vật chúng sinh không người dám s ư n g tôn lao phu ngược lại là mắt vụ về nghị không ra lại ở chỗ này đụng tới công tử ngươi lúc này cái tia lão nhân coi mộ lần nữa đi vào k hương thái nhất bên cạnh trong đôi mắt giàn mua vận đục tràn đầy kinh hãi nghe vậy tất cả mọi người ngần người lão nhân coi mộ lời này là ý gì hẳn là hắn nhận ra nam tử áo trắng kia thân phận tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn sang lão nhân coi mộ cười híp mắt nói ra nghe đồn không giả hỗn đ ồ n thể hằng cổ bất d i ệ t vạn cổ trường tồn có thể quét ngang hết thể địch khó trách công tử lại như thế vô địch chi tư so lão hủ trong tưởng tượng còn mạnh hơn a lấy thánh tôn cảnh tu vi tàn sát ba tôn chuẩn đế cũng chỉ có hỗn độn thể năng như vậy lão hủ thật sự là chờ mong công tử thành tựu chu một thế này đ ấ lộ nói không chừng đều sẽ bị công tử ngài đánh xuyên qua a lao nhân coi mộ trong mắt mang theo sợ h ã i thán phục hắn còn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên đã thấy thiên tiêu nhiều như bầu trời đời sao trong đó không thiếu đã thành t i ể u chân tiên chính quả tồn tại mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm danh chấn v ạ n cổ nhưng hắn hay là lần đầu nhìn thấy có người có thể tại thánh tôn cảnh liền có như thế khủng bố chiến lược cái này sớm đã không phải tiên h kiêu hai chữ có thể hình dung đây chính là vạn cổ không ra dị số sinh ra nhất định liền muốn vô địch và cổ theo lão nhân coi mộ nói ra mấy câu nói đó hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rất nhiều người đều nghĩ tới điều gì trước tiên phản ứng lại hỗn độn thể vị này lại là khương gia chuyên nhân khó trách khủng bố như thế nghĩ không ra đúng là vị này quét ngang tiên vực cùng thế hệ tồn tại nghe nói khương gia thần tử từng tại thánh vương c ả n h lúc liền từng tàn sát qua không ít trí tôn bây giờ đã tới thánh tôn cảnh đây chẳng phải là nói đại đế phía dưới không người có thể là khương gia thần tử đối thủ hỗn độn thể như là thành tựu truyền đế cái kia so với bình thường đại thành thánh thể còn mạnh hơn nhiều a còn không phải sao bình thường đại thành thánh thể đều có thể tay xé đại đế húng chi là ngàn vạn thánh thể bên trong được vinh dự vạn cổ mạnh nhất hỗn độn thể đâu đám người nghị luận ở mỹ t h ầ n s ắ c vô cùng kích động nếu là khương thái nhất thành tựu chuẩn đế chẳng phải là cái này trên đế lộ đem không người có thể là đối thủ của hắn lại nhìn lâu dài điểm nếu là khương gia thần tử lấy hôn đồ thể dung hợp thiên đạo ấn ký thành tựu đế vị chẳng phải là có thể nghịch hành phạt tiên nghĩ đến đây tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt rung động nhiệt huyết dâng trào đứng lên nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt tràn đầy của n h i ệ t khương gia những người kia đến chết đều không có nghĩ đến địch thủ của bọn hắn sẽ là khương gia thần tử đi trận chiến này tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách cái này sẽ là trên đế lộ cực kỳ có sắc thái một trận chiến khương thái nhất tại tất cả mọi người nhìn soi mói tại mảnh này phần mồ m à bên trong bắt đầu đi loanh quanh những này đã từng trí cường thiên kiêu mặc dù đã chết nhưng trên bia mộ đều lưu lại ngập trời chiến ý cùng ý chí bất khuất mỗi đi qua một chỗ bia đá khương thái nhất đều sẽ cảm n g ộ những thiên kiêu k i a lưu lại pháp đồng thời hắn đem những thiên kiêu này pháp toàn bộ dung hội q u ả n thông ngưng làm một thể hắn muốn dung luyện vạn pháp đi ra một đầu trí cao chi lộ hắn môi đi một bước dưới chân đều sẽ có đại đạo tri hoa nở rộ tiên khí mông lung vạn đạo cộng minh vô tận thần hà sẽ lẫn đem k ư ơ n g thái nhất bao phủ một đạo thiên khí hai đạo, thiên khí, ba đạo bốn. chín đạo tiên khí bốn vậy mà c h ọ n vẹn chín đạo tiên khí lão nhân coi mộ mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi số chín là số lớn nhất có chín đạo tiên khí đây chẳng phải là nói khương gia thần tử nếu là không vẫn tương lai nhất định có thể c h ứ n g thành tiên đế chính quả những người còn lại cũng đều là như vậy mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhưng một giây sau lại là một đạo tiên khí từ khương thái nhất bên ngoài thân tràn ra mười đạo tiên khí lại là phá vỡ c ự a số chẳng lẽ lại khương gia thần tử thành tiệu tương lai còn muốn tại tiên đế phía trên lão nhân coi mộ thanh âm đều đang run dày phải biết tiên đế đã là cổ kim vãng lai mạnh nhất tồn tại nhất nghiệm sinh vạn vật sinh nhất nghiệm tử vạn vật chết hoa một cái một bồ đề một lá một thế giới thậm chí có thể tùy ý hiệu lệnh thiên địa đại đạo tục truyền tiên vực kỳ thật chính là cổ kim vãng lai vị thứ nhất tiên đế sáng tạo bọn hắn tiên vực chỗ lưu truyền các loại trí cao pháp tác áo nghĩa đại đạo đều là vị tia đệ nhất tiên đế sáng tạo mà khương gia thần tử có mười đạo tiên khí đây là siêu việt tiên đế cực cảnh có thể tiên đế phía trên là cái gì không người biết được nhưng có thể khẳng định là đó là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng bốn cùng lúc đó đế lộ một tòa nguy nga hùng hồn trong cổ thành đ ỗ n g nhiên có ngập trời sát khí bay thẳng t i u tiêu vũ trụ tinh hại chấn động tiếp lấy chính là bốn đạo ngập trời khí huyết xuyên qua hoàn vũ như bốn tòa cổ lao thái cổ sơn nhạc sừng sư tinh hạ giết huynh đệ của ta thù này không đội trời chung ẩn chứa vô cùng phẫn nộ thanh â m vang vọng cả tòa cổ thành tất cả tu sĩ c h ấ n kinh sau đó khắp cả người phát l ạ n h trong lòng kịch c h ấ n thương gia thần tử giết tần g i a ba huynh đệ sự t ì n h còn chưa truyền khắp đế lộ cho nên phần lớn người còn không biết là ai vậy mà lớn như thế gan tần ra thất hổ cũng dám trêu chọc cái này tần ra thất hổ mỗi một cái đều có thù tất báo sau đó đế lộ không yên ổn rất nhiều tu sĩ、si、khe khẽ bàn luận khiếp sợ không gì sánh nổi đằng sau mới có tin tức chuyển đến lập tức manh động hơn phân nửa đế lộ đông đảo tu sĩ、si、đều m ở bước tần gia thất hổ trong đó có ba người chết tại một trội chuẩn đế của mộ mộ bên trong người xuất thủ chính là đoạn thời gian trước vừa mới đạp vào đế lộ khương gia t h ầ n tử trong lúc nhất thời chấn động các nơi khương gia t h ầ n tử đây chính là tiên vực trói mắt nhất tồn tại được vinh dự tiên vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại đương đại vô địch t i ê n tiêu chỉ là không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà phát triển đến trình độ như vậy lấy thánh tô vi cường thế diện sát ba vị tần gia chuẩn đế thực lực kinh khủng như thế Nếu là, là, là t thể thể đương t h nhiên đến đế chuẩn cảnh, là t trước mắt khương gia thần tử còn chưa tới chuẩn đế mà tần gia còn lại bốn người mỗi một cái đều vô cùng tương đại nếu là liên thủ cũng có thể bộ phận không có gì sánh kịp uy thế khương gia thần tử người giết minh đệ của ta thù này chúng ta tập báo ngươi chờ có gan liền đến thứ ba mươi bảy thành trong lúc nhất thời trong tinh không xuất hiện rất nhiều cổ chiến tuyển chiến xa cũng có vô số tu sĩ ngự không mà đi tất cả mọi người mục tiêu tất cả đều là thứ ba mươi bảy thành bọn hắn đều muốn nhìn xem đương đại vô địch thiên kiêu khương gia thần tử cùng huynh đệ tần gia sẽ buộc phát ra cỡ nào trói mắt đại chiến l i ê ngay n cả đế lộ chuẩn ỗ s â nhất, rất nhiều còn sống vô số kỷ nguyên lao thiên cũng tất cả đều đứng dậy đi trở về. Ngay h rất tất tiêu trở đi đều về. u cổ cả cả c số vô kỷ dậy lao đế bảng trước ba mươi bên trong cự đầu thiên tiêu đều bị cái này sẽ phải phát sinh đại chiến hấp dẫn nao nao chạy tới ba mươi bảy thành đầy tuyệt đối là đế lộ mở ra sau cực kỳ làm người khác chú ý đại chiến mặc dù trận chiến này còn chưa mở ra nhưng sớm đã gây nên các phương thảo luận tất cả mọi người đang suy đoán trận chiến này sẽ là như thế nào kết quả là huynh đệ tần gia càng hơn một bậc hay là khương gia thần tử căn mạnh chương ba trăm hai mươi b ố t i n h không chiến trường dẫn các phương chú ý chương ba trăm hai mươi b ố tinh không chiến trường dẫn các phương chú ý chuẩn đế cổ mộ mộ bên trong k h ư ơ n g thái nhất xếp bằng ở chân trời trong đầu hấp thu những cái k i a cổ lao thiên tiêu khi còn xuống pháp hôn đ ộ n chân hỏa trong đầu nhảy lên hắn thần hải bên trong nhiều hơn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phản phất đao kiếm dấu vết lưu lại toàn bộ tuyên khắc tại trên thần hồn những n à y cổ lao thiên tiêu đã từng đều là uy chấn một phương tồn tại bây giờ lại là bụi về với bụi đất về với đất chỉ còn một đống đống đất mộ phần bất quá bọn hắn khi còn sống lưu lại là cấn sẽ thành toàn kẻ đến sau tất cả cổ lao thiên tiêu khi còn x ố n g pháp đều bị、Khương、thái nhất lấy hôn đồn chân hỏa dung luyện. Hắn đối với đủ loại quy tắc, cũng có càng nhiều càng nhiều ngộ. trên ạ o phong hóa thanh đỉnh thần hồn, thành thải tôn t cựu lưu ly ạ tại n ánh sáng cầu vồng, tản muốn biến Hắn như lần nữa đột phá, đó chính là vô thượng thần tôn cảnh. Chiến lực sẽ、so、hiện tại còn kinh cùng hơn. g lấp lẽ là là lực dấu phá, điểm điểm đế đây đột đó hiệu. một chút huy, thuế sẽ so cầu t ra r vô bầu trời lít nha lít nhít trật tự thần liên như du long giống như xuyên tới xuyên lui mỗi một đầu thần liên đều đại biểu cho một loại quy tắc vô số quy tắc đan vào lẫn nhau phản phất muốn hòa làm một thể đây cũng là khương thái nhất muốn đi đường dung luyện chúng sinh chi pháp đi trí cao đường lại phá cực đình toàn bộ chuẩn đế của mộ mộ đều bị không có gì sánh kịp khủng bố khí cơ bao phủ phương viên vạn dặm tất cả tu sĩ đều là thần hồn run r u dậy trong lòng hãi nhiên loại cảm giác này phảng phất vũ trụ muốn tái tạo vạn linh đều đem về với bùi đất loại này khủng bố rất khó diễn tả bằng ngôn từ nhưng mọi người đều có sở cảm ứng như rơi vào hầm băng khắp cả người phát lệnh dung luyện và pháp còn có ai đáng giá ta coi trọng thương thái, thái nhất từ này một thế khôi phục đến bây giờ một đường mà đến không biết giết bao nhiêu thiên tiêu chiến bại bao nhiêu cường địch hắn đều rất ít vận dụng thần thông chỉ bằng vào nhục thân trí lực chín thành chín cường địch cũng đỡ không nổi đối với cái này k hương thái nhất cũng có chút bất đắc dĩ mà phần mồ mả này lão nhân coi mộ cùng phương viên trong vạn dặm tất cả thiên tiêu đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn p h ả n phất nhìn thấy cái gì để bọn hắn hoảng sợ quái vật bình thường khương gia t h ầ n tử vạn cổ không một mặc dù chỉ có thánh tôn đ ỉ n h phong tu vi nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc mênh mông khí huyết chiến l ự c của hắn căn bản không thuộc những cái kia chuẩn đế đình phong nếu là thành tựu chuẩn đế vị đế bên trong cự đâu sợ là cũng không làm gì được hắn lão nhân coi mộ thở xong hắ giải quyết còn lại tần gia thứ h ổ cái kia thứ ba mươi bảy thành tin tức chuyển đến lúc trước hắn liền đã biết tuy nói hắn cũng không thèm để ý huynh đệ tần gia nhưng hắn đồng dạng không muốn lưu lại cho mình phiền phức muốn giết liền giết gọn gàng không lưu hậu hoạn trong tinh không thiên thạch trôi nổi loạn lưu toán loạn bầu trời đầy sao như biển sao giống như khó bể phân biệt lộng l ấ y thương thái nhất trong tinh không trầm chầm, chầm phi hành thuận đế lộ hướng về phía trước ba mươi bảy thành là huynh đệ tần gia hà h bọn hắn trước đó thế nhưng là cách không gọi hàng những này thương thái nhất không phải không biết không bao lâu một tòa nguy nga minh ô n g hùng hồn thẳng tắp to lớn cổ thành xuất hiện ở phía dưới tòa thành cổ kia lộ ra man hoang khí tức cổ xưa trong thành có vô số đạo khí tức khủng bố truyền ra tinh không tuân rơi đây cũng là ba mươi bảy thành sao hương thái nhất thì thảo đáp xuống cửa thành vô số tu sĩ chờ đợi thực lực của mỗi người đều vô cùng khủng bố chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có tư cách nhập ba mươi bảy thành dù sao cái này đế lộ cũng không phải cái gì người đều đi không có chút thực lực ngay cả lại trên đế lộ làm bia đỡ đạn tư cách đều không có cho dù là cửa thành phụ trách kiểm tra đo lường l u ý tới tu sĩ binh sĩ đã từng cũng đều là một phương vô địch thiên tiêu chẳng qua là bởi vì t r ì n h chiến đế lộ thất bại cảm thấy vô ngôn trở về dứt khoát liền lưu tại nơi đây mà càng là đế lộ chỗ sâu thành trì đối với tu sĩ yêu cầu cũng liền càng cao nghe nói cái kia trong truyền thuyết đầu mườn cũng chính là đế lộ cuối cùng một tòa thành vào thành yêu cầu thấp nhất đều là phải có chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến lược lúc này cửa chính vô số người nhỏ giọng nghị luận ngay cả mấy người lính kia cũng nghị luận ở mỹ đều đang nghị luận sau đó muốn bộc phát đại chiến lại nói ta lại cảm thấy sau đó chưa chắc sẽ có đại chiến bộc phát nói không chừng khương ra thần tử không đến đâu cái này đều tốt mấy ngày cũng không gặp khương gia thần tử xuất hiện a kỳ thật cũng bình thường tuy nói khương gia thần tử chiến lược n g ặ t trời vô cùng kinh khủng có thể huynh đệ thần gia cũng không phải đèn đã cạn dầu a nhất là thần gia lão đại đây chính là có chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến lược bọn hắn cái k i a bốn huynh đệ liên thủ cự đầu cấp tiên h tiêu cũng phải bị thua có người nói phát biểu lấy cái nhìn bất đ ộ n g nhưng mà lập tức liền bị không ít bạch nhãn n g ư ờ i biết cái gì khương gia thần tử thế nhưng là vạn cổ không một hôn đ ộ thệ thiên phú n g h i nghị có tiên đế chi tư mà lại trước đó chém giết tần gia ba người khắt lúc khương gia thần tử không có sử dụng bất luận thần thông nào cùng trí bảo tay không liền có thể đập nát chuẩn đế khí. trong đó khí linh đều bị ma diệt khủng bố như thế nhục thân sợ là đã có thể so với đại đế thậm chí siêu việt cũng chưa hẳn không có khả năng bình thường đại thành thánh thể nhục thân đều vô cùng khủng bố có thể cùng đại đế chém giết húng chi là mạnh nhất hỗn độn thể đâu khương gia truyền nhân nhưng là đương thế mạnh nhất thiên tiêu thế hệ tuổi trẻ dê lầu đàn từng c u n g rất nhiều cổ lão kỷ nguyên nhân kiệt thiên tiêu chém giết cái này tần ra chết mất ba người vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi đoạn thời gian trước thượng cổ ma thần thân tử ma la không phải liền bị khương gia thần tử một quyền đánh nổ nhục thân sao đám người liệu dĩu nói không ngừng m đúng lúc này một đạo ánh sáng cầu vồng lấy đám người không phát hiện được tốc độ cùng xa qua một giây sau khương thái nhất lạc nhiên không tiếng động xuất hiện ở trong đám người hắn toàn thân bị sương mù bao phủ để cho người ta thấy không rõ nghe người chung quanh nghị luận hắn không thèm để ý chút nào đối với hắn mà nói huynh đệ tần g i a chỉ là hắn tại trên đế lộ đá kê chân thôi rất nhanh cửa thành binh sĩ bắt đầu kiểm nghiệm thực lực không đủ người đều bị đuổi ra ngoài những cái kia đạt tới yêu cầu tu sĩ nhao nhao vào thành cũng l i ề n tại lúc này trên cửa thành đột nhiên có một mặt bóng ánh sáng long lanh tấm gương hiện hiện t h ầ n hà văn trượng cực kỳ huyền diệu một đạo ánh sáng cầu vồng bắn nhanh bao phủ tại khương thái nhất trên thân trên người hắn mông lung khí cơ tán đi lộ ra đội hình vốn còn nghĩ lặng lẽ vào thành không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này xem ra cái gương kia không phải thực vật có thể khám phá hắn hỗn độn vụ mai khương gia thần tử là khương gia thần tử không biết là ai hô một tiếng đám người lập tức s ô i trào vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại khương thái nhất trên thân c ử a chính s ô i trào khắp trốn tất cả mọi người mặt lộ trần kinh không nghĩ tới vị này chủ vậy mà đã sớm tới chỉ là bọn hắn trước đó vẫn luôn không có phát hiện nếu bị phát hiện khương thái nhất cũng liền không có gì tốt d i ấ u diếm hắn đứng chắc tay bên ngoài thân hỗn độn ý chìm nổi vô tận hỗn độn khí giống như thủy triều manh liệt mà ra cái kia kinh khủng thanh thế tướng tinh không bên trên một viên tự tinh đều cho nát thành một mịt uy áp khủng bố tuyệt luân cùng lúc đó ba mươi bảy trong thành bốn đạo ánh sáng cầu v ồ n g phóng lên tận trời vô số quy tắc xen lẫn thần hà đời trời bốn tên thân mang kim giáp khí huyết ngập trời thân ảnh sừng sững tinh không mỗi một cái khí cơ đều vô cùng khủng bố lại tất cả đều có chuẩn đế cảnh tu vi trong đó mạnh nhất đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ nhưng một thân khí huyết không thể so với chuẩn đế đỉnh phong yếu đây cũng là tần gia lão đại tần chiến thiên bọn hắn lần nữa đợi khương thái nhất vài ngày trước đó khương thái nhất vừa mới tản mát ra khí cơ bọn hắn liền cảm ứ n g được lúc này mới xuất hiện trên mặt bọn họ đều man không kịp chờ đợi muốn xuất thủ khương gia truyền nhân người rốt cuộc đã đến có gan đến tinh không chiến trường tần chiến thiên âm thanh lạnh lùng nói một giây sau cổ thành trên cùng xuất hiện một phương không gì sánh được to lớn chiến trường thần gia bốn h u y n h đệ thân hóa trường hồng bắn nhanh mà đi trận chiến này được vinh dự trên đế lộ trận đầu kinh thế chi chiến đưa tới vô số thiên kiêu chú ý còn có cổ lao thiên k i ê u lấy đại thần thông tướng tinh không chiến trên trận hình ảnh chiếu dọi tại đế lộ còn lại trong cổ thành ông tinh không chiến trường kịch liệt r u n động thương thái nhất hiện thân bên ngoài thân hắn chạy xuôi hỗn đột khí khí tức khiếp người sừng sức tinh hạ muốn chấn áp vào cổ tất cả tới gần quan chiến tu sĩ thần hồn đều đang phát run thậm chí hai đầu gối như l ô n l ô n r a m u ố n quỷ sát quỷ máy cái này hỗn độn thể so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều đây chính là khương gia thần tử vạn cổ vô địch hỗn độn thể có thể cùng cổ lao thiên kiêu c h é m giết khí phách ghép vào cổ quét ngang hết thể địch bực này vô địch chi tư ta không bằng một vị chuẩn đế đ ỉ n h phong cổ lao thiên kiêu mở miệng nói trách không được thế nhân đều nói khương gia thần tử có trích t i ê n tên cũng là danh xứng với thực rất nhiều nữ tu sĩ hay mắt hiện ra dị sắc cùng lúc đó âm thầm có mấy đạo khủng bố thần n i ệ m tại giao lưu hỗn độn thể đã hiện thân chúng ta cũng nên hành động. trên ư g đó h ạ có c đạo đ dính vô số chuẩn đế huyết chết ở đây mâu bên trong chuẩn đế hai tay đều đ ế n không hết theo thần chiến thiên nhanh chân bước ra thiên khung oanh minh rung động c h u ẩ n đế đỉnh phong khí tức như thái dương đốm sáng giống như bộc phát không gian rung động khí thế khủng bố đủ để nghiền ép hết t h y địch phương viên ức vạn dặm tinh hà đều ảm đạm phai mờ r i ế t tần chiến thiên nổi giận gầm lên một tiếng lao xuống mà đến từng có hơn m ộ ư ơ i vị c h u ẩ n đế bị xích huyết mâu định chết tại tinh hà bên trên vật này đã ẩn ẩn có lột sắc thành cực đạo đế binh dấu hiệu vật này nghe nói chính là do tinh không cự thú xương sống rèn đúc mà thành lại lấy các loại tiên kim vẫn thạch là nguyên chất liệu có khai thiên tích địa chi uy so với chân chính cực đạo đế binh cũng không kém bao nhiêu vô số người nhỏ dọn nghị lu không nghĩ tới tần gia lão đại tần chiến t i ê n sẽ ở trước tiên liền tế ra bản m ệ n h chuẩn đề khí hiển nhiên hôn đ ộ n thể cho hắn áp lực không nhỏ khương gia truyền nhân nạp mạng đi tần gia ba người khác cũng mặt lộ điên cuồng trong mắt tràn đầy sợi ý nhao nhao tế ra trí cao thần t h ô n g các loại dị tượng cùng trong tinh hà chiếu r i i trừ cái đó ra tần gia lão tam còn triệu hoán gia thượng cổ đại hung hiển hóa chiếu giỏi trang diện này quá mức rung động còn chưa chân chính giao thủ vẹn vẹn chỉ là giữa lẫn nhau khí tức va chạm đều đem một quả lại một quả cổ lão tinh thần ép thành bột mịt mạng lớn không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được độ sụt hình thành lô đen cuối cùng hóa thành t i a sáng tiêu tán không thấy một màn kinh khủng này để vô số người h ã i nhiên bực khí thế này trình độ nào đó không thể so với chân chính đại đế kém bao nhiêu nhưng mà khương thái nhất nhưng thủy trung bảo trì đạ mạc t h â m thúy trong đôi mắt nhìn không ra mảy may tâm tình chậm trần ga đất cho sành cắm bảng giá trên đ ầ u thai khương thái nhất đứng chắc tay hiển nhiên cũng không đem những người trước mắt này để vào mắt đây là đối tượng thân thực lực có cực lớn tự tin tần chiến tiên hít mắt lớn tiếng nói ba người các người không cần cùng hắn chính diện mạnh h ắ n g nhanh chóng n g o trợ h ắ nghe có thể cảm thể i á c được rõ ràng k ư ơ n nhất thể nội mảnh hắn đều là kinh hãi. Vì để phòng văn nhất, quyết không thể biện pháp dự phòng. n g g thái thể trào liệt huyết, quyết thể khí hãi. pháp h cái kia sôi để để là đều Vì dự được tần chiến thiên lời nói tần ra mặt khác ba huynh đệ đình chỉ trùng sát ngón tay thắt nút bắt đầu bậy trận đủ loại p h ù văn hiện lên vô tận quy tắc cùng trật tự thần liên qua lại trong tinh hà đem vương này tinh không chiến trường đều cho bá phủ một màn này không gì sánh được hãi nhiên ba động k ủ n g bố phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chém giết rất nhiều tới gần tu sĩ thất khiếu chảy máu thần hồn bị thương một chút t ầ n nấp lại âm thầm nhìn trộm trận chiến này cường giả cũng là nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn từ trong hư không rơi xuống khương gia thần tử lấy sức một mình lực chiến bốn vị c h u ẩ n đế hắn biểu hiện quá mức bình tĩnh giống như năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ ta luôn cảm thấy chúng ta đối với khương gia thần tử dự phán hay là quá thấp thực lực của hắn há lại chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán vô số tu sĩ khe khẽ bàn luận trên mặt của mỗi người đều lộ ra chân kinh nếu là đổi lại bình thường tiên h tiêu đụng tới bốn vị c h u ẩ n đế doã đều muốn hụ chết ở đâu ra chiến ý có thể khương gia thần tử lại từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng n h nhạt tựa như là ngay tại là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như trận chiến này đối với khương gia thần tử bất lợi a b ố n vị chuẩn đế trên bảng chuẩn đế cộng đồng xuất thủ trên thế giới này căn bản cũng không có công bằng có thể nói húng chi đế lộ vốn là như vậy hợp lực vây g i ế t trí cường t h i ề n mục tiêu ví dụ di vãng cũng không phải chưa từng xảy ra có người vì k hương thái nhất b ê n vực kẻ yếu cảm thấy trận chiến này vô luận kết quả như thế nào đối với k hương thái nhất đều rất không công bằng cũng có người cho là đế lộ vốn là như vậy người khác sẽ chỉ chú ý kết quả sau cùng như thế nào về phần quá trình căn bản cũng không trọng yếu nga ô một đầu con n ê n ử a mặt lên trời gào thét trong miệng có trường mâu màu vàng bắn nhanh mà ra trong nháy mắt quán xuyên k h ô vũ sau đó nổ t u n g một đạo huyết s ắ t trận văn hiển hiện Quỷ quyệt cầu vồng như tơ giống như trôi nổi hội tụ đến tần gia lão tam trên thân tay hắn cầm thất thải thần cung trên đó dòng quy tắc trôi ngưng tụ đáng sợ mũi tên màu vàng hướng khương thái nhất vọt tới đây là tần gia lão tam bản mệnh chuẩn đế khí bảy thu cung chính là do bảy đầu chuẩn đế cảnh tu v i đại hung luyện chế m à thành uy lực vô tận có thể xuyên mặc không v ũ vỡ nát tinh hạ một tiến bán ra thiên địa đều muốn cùng run lấy mỗi một đạo mũi tên màu vàng đều đại biểu cho một loại quy tắc trừ cái đó ra tần gia lão nhị tần gia lão tứ cũng nhao nhao lấy trận văn tăng thực lực lên. sau đó tế gia thần thông trí bảo các loại thần huy chạy xuôi mũi tên lơ lửng ánh nắng chiều đỏ và trượng mỗi một đạo hào quang đều mang theo cực hạn khí tức hủy diệt p h ả n phất muốn đem phương này tinh vực từ tiên vực b ó c ra đi giống như làm người ta kinh ngạc nếu là người bình thường đối mặt cái này điên cuồng công kích giống như ngập trời s ắ t phạt tuyệt đối khó mà chống đỡ sẽ bị trong nháy mắt xé nát có thể khương thái nhất không chút nào không sợ hắn tay háo dài vung lên trên thân thể hỗn độn dồn khí phủ sau đó một tầng mơ hồ mông lùng sương n g đem hắn bao phủ mỗi một phiến trong sương n g đều có hóng ánh tinh quang tô điểm tự nổi lên vận sóng tất cả đánh tới thần thông cùng công phạn cách hắn còn chưa đủ trăm t r ở n g lúc liền bị không h i ể u lực cản băng liệt phá thoái hóa thành điểm sáng tiêu tán điểm ấy thủ đoạn cũng muốn giết ta thương thái nhất lắc đầu đột nhiên hắn nô ra đại thủ mau vàng kình thiên cự thủ pháp tướng trong nháy mắt kéo dài và dặm chụp về phía tần gia lão tam khí tức kinh khủng phản phất muốn đem hết t h ể có thể thấy được vật đều xé nát tần gia lão tam dưới chân con n g h e trong nháy mắt nổ t u n g sụp đổ t h à n h huyết vụ thú hồn đều bị x u ố n á t tần gia lão tam chính mình cũng đổ bay ra vạn g i m xa trong tay trí bảo nát nửa người cũng là nổ tùng hắn vừa rồi tế ra trận văn bên trên đều xuất hiện vết n ư ớ c trở nên mờ đi bất cứ lúc nào cũng sẽ trừ khử làm sao có thể tần ra đám người kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới không chỉ có tất cả sát chiêu thần thông đều bị khương thái nhất nhẹ nhõm hóa giải lão tam còn nhận lấy trọng thương cái này hỗn độn thể vạn pháp bất xâm có thể miễn dịch thần thông tần chiến tiên cắn răng thần s á t c âm trầm hỗn độn thể vốn là vạn cổ không một nhục thân cường hãn vô s o n g lại có thể miễn dịch nhiều loại thần thông loại này trời sinh ưu thế là rất nhiều mà khác thể chất không thể so được các ngươi trước ổn định tâm thần đạo tâm không cần thiết chịu ảnh hưởng tần chiến thiên dặn dò một tiếng cầm trong tay xích huyết m â u một mình đánh tới trước tháp một bước xích huyết m â u quay phong vân tràn ngập quy tắc thần liên đầu thường trong nháy mắt xuyên thủng hướng khương thái nhất ven đường phía trên tinh hạ đều kịch liệt sôi trào một viên tiếp nối một viên cổ tinh bị tắt nát hóa thành bụi bặm phiêu tán vũ trụ các nơi xích huyết m â u đã không thể so với cực đạo đế binh yếu bao nhiêu đại đế phía dưới khó có người có thể đỡ được tần chiến thiên từng bằng vào chiêu này diện sát hơn mười vị chuẩn đế trong đó không thiếu chuẩn đế đỉnh phong trí cường giả chính là không biết khương gia thần tử muốn thế nào ứng đối khương gia thần tử nục th so với lớn bao nhiêu thành thánh thể đều mạnh hơn hẳn là không có chút nào ngoài ý mớn có thiên kiêu là khương thái nhất lao vệ mồ hôi cũng có thiên kiêu cho là khương thái nhất không có việc gì đương nhiên nếu là đổi lại bọn họ đụng tới chiêu này vậy thì nhất định phải đến thi triển thủ đoạn b ả o mệnh a sắp tiến giai thành đế binh sao khương thái nhất nhàn nhạt liếc một cái thân thể sừng sững bất động sau đó đại thủ nhô ra trực tiếp tay không bắt lấy xích huyết mâu đầu thương một màn này làm cho tất cả mọi người đều động cái gì khương gia thần tử vậy mà vậy mà tay không tiếp nhận tuy nói không phải cực đạo đế binh nhưng cũng kém không có bao nhiêu a tay không đòi đây là đối với mình đục thân có bao nhiêu tự tin ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết tần chiến thiên hừ lạnh một tiếng phát lực thôi động bên dưới xích huyết mâu điên cuồng chuyển động trong khoảnh khắc hư không vỡ vụn tất cả vật chất đều hóa thành bụi mịn trên đỉnh đầu một phương tinh hà đều tiêu tán không biết có bao nhiêu sinh linh lọt vào tác động đến trong khoảnh khắc chết không toàn thây đợi cho dư ba tán đi đã thấy khương thái vẫn như c ũ là sừng sững bất động giống một tòa thái cổ thần sơn giống như sừng sững tinh hà khó mà dung chuyển cái này sao có thể tần chiến thiên mở to hai mắt thâm thúy trên mặt không thấy mảy may bịo lộ hắn lại thủ nhẹ nhàng một nắm chỉ gặp hắn trên thân cổn đáng ra hỗn độn khí một đợt nối một đợt trùng kích mà ra bất quá mấy hơi ở giữa cái tia xích huyết mâu lại bắt đầu từng khúc băng liệt chương ba trăm hai mươi sáu cho dù tế hiến thần hồn cũng vô dụng chương ba trăm hai mươi sáu cho dù tế hiến thần hồn cũng vô dụng làm sao có thể tần chiến tiên nhãn mắt mở to trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển hắn bản mệnh chuẩn đế khí thế nhưng là lây dính không ít chuẩn đế huyết ẩn ẩn có tấn cấp làm cực đạo đế binh xu thế cho dù là cùng chân chính đế binh giao thủ cũng sẽ không kém quá nhiều có thể làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích cái này hỗn độn thể nhục thân so với chính mình dự đoán còn cường đại hơn a lúc này xích huyết mâu còn tại băng liệt khí linh gào thét gào thét liên miên bất tuyệt thần quang chẳng hẳn ra muốn đem khương thái nhất trừng khai có thể khương thái nhất tựa như, như núi h ư n cao không nhúc nhích tí nào những thần quang kia lại tiếp xúc đến hắn một s á t na liền sẽ tự hành hóa thành điểm sáng tiêu tán b u n g tay tần chiến tiên gầm thét dốc hết toàn lực trên mặt gân xanh nổi lên muốn bước ra năm đó vì luyện chế chính mình bản bệnh chuẩn đề khí hắn nhưng là hao phí vô số tâm huyết không có khả năng cứ như vậy bị hủy khương thái nhất lại khí định thần nhàn đã cầm chặt lấy xích huyết mâu đầu mâu vung tay t ầ n ra ba người khác lại lúc này đồng loạt ra tay đủ loại thần thông bộc phát trong tay chuẩn đế khí cũng nhao nhao h i ể n hiện lấy vô thượng uy áp muốn bức lui khương thái nhất quá yếu khương thái nhất lắc đầu hổ khu chấn động cái kia hỗn độn khí như hồng thủy manh thu giống như trùng kích mà ra xích huyết mâu bên trong khí linh kêu r ê n càng trói thai tần chiến thiên chỉ cảm thấy chính mình một cánh tay s ắ p bị chấn át hắn không thể không b u n g tay cấp tốc nhanh chóng t ố i lui cùng lúc đó khương thái nhất s i ế t chặt xích huyết mâu đông nhiên xoay người một cái hung hang đâm ra ngoài hưu tốc độ này quá nhanh cơ h ộ i trong nháy mắt liền vượt ngang mấy ngàn hẳn dặm tất cả mọi người không có kịp phản ứng một đạo huyết sắc ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt xuyên thấu tần gia lão nhị lồng ngực chuẩn đế huyết huy sái thương không nổ tung không tần gia lão nhị ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ cả người đều bị định chết tại trên trời sao thân thể như bụi trần từng khúc tan giã hóa thành một m ị t liên đối t h ầ n hồn đều bị đánh tan nhị đệ tần chiến thiên mục tí m u ố n nứt cả người đều muốn như đ i ê n dại mà lúc này khương thái nhất lại đem ánh mắt đặt ở tần gia một người khác c h i n thân hắn nô ra đại thủ hóa thành kình thiên cự thủ đem tần gia lão tam nắm mạnh liệt hỗn độn khí trực tiếp đem tần da lao tam ép thành thịt nát thần hồn vĩnh mất lao tam tần chiến t i ê n trên c h á n gân xanh nổi lên thần xác và mẹo ngắn ngủi trong nháy mắt lại chết hai cái huynh đệ mà hắn lại bất lực tần da lao tứ lúc này sớm đã như hóa đá giống như cứ thế tại đương trường trong lòng của hắn không gì sánh được sợ hãi không còn có trước đó tự tin thương thái nhất chiến l ự c quá mức đáng sợ so với bọn hắn dự đoán còn phải mạnh hơn rất nhiều trong lúc nhất thời nội tâm của hắn sinh ra một chút hối hận mà tinh không chiến trường bên ngoài những cái kia ngừng chân vây xem tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt từng cái đôi mắt m ắ to trên mặt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi nhấp tự vấn l ò n g nếu là đổi lại bọn họ hạ trang lại so với huynh đệ tần gia còn muốn thảm khương gia thần tử sâu không lường được không vào chuẩn đế lại có thể b ộ c phát ra chiến lược như vậy đại đế phía dưới sợ là không người có thể là đối thủ của hắn trừ phi là những cái kia có được đại đế chiến lược tồn tại kinh khủng có lẽ có thể cùng khương gia thần tử tranh phong một hai nếu là khương gia thần tử một thế này thành t i ể u đế vị sợ là có thể đi ngược lên trên lực phạt chất tiên giờ phút này rất nhiều suy nghĩ lại chúng tu sĩ trong đầu lấp lóe mỗi người đều biểu hiện rất là kiềm kỵ dĩ vãng trong mắt bọn hắn cái h chính là tồn tại cao cao tại thượng, là đủ để chấn một phương tinh không n tồn đế đó đủ để đối cao cao là là tại tại một tuyệt b chủ. Có chọn thể hôm nay, đế ế t k h ô này g ngừng bay l tả tinh không, đế thân thành giữ lại, bị hôn đột khí thành mà nhỏ. Cái không, chọn hôn nộn nhỏ. khó khí đế đều mà và bị khương gia t h ầ n tử so thời cổ đại h u n g còn muốn hung tàn nhiều Hiện nhiên tuyệt thế đại hung Khương thái nhất, hôm nay ta cho dù bảo mình, vinh linh thiêng.、Tần、chiến thiên tự biết trận chiến này qua đi, hắn lại khó nhưng chính đại lôi ngươi trời tiên biết đi, lại tuyệt đệ nay cũng muốn lưng, trên Tần trận này còn sống, nhưng cũng ta tế ta tự qua lấy đẹp kéo mà của có bảo dù là trong chốc lát tần h chiến tiên toàn thân bị một tầng đục ngầu xương mù màu đen ai báo phủ cái kia ngập trời sắc khí vô tận vong linh gào khét quỷ dị mà đáng sợ để cho người ta không dám nhìn thẳng không chết không thôi tần h chiến t i ê n tiến lên trước một bước trong miệng phản g phất đọc tiếp lẩm bẩm một loại nào đó cổ xứa nhất chú ngữ thân h ồ n của hắn đều muốn bị những cái kia xương mù màu đen ai t h ô n p h ệ cùng lúc đó cả người hắn khí tức cũng lại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên lấy hiện nhiên tần chiến tiên đây là thi triển một loại nào đó cấm thuật khí tức thật quỷ dị cái kia vật màu đen là cái gì làm sao cùng dị vực bên trong vật chất ác cám như vậy giống nhau? Hắn đây là muốn đem dùng cái này đến để thăng chiến lược sao đám người kinh hãi trong lòng mãnh liệt rung động nghe đồn dị vực bên trong vật chất hắc cám có thể làm cho tu sĩ thực lực trong nháy mắt tăng vọt nhưng cùng lúc cũng sẽ để người mê thất bàn tâm như thần hồn bị từng bước sâm chiếm hầu như không còn còn lại chỉ là một bộ chỉ biết giết chóc khôi l ỗ i cũng chính là như vậy dị vực rất nhiều cường giả cũng sẽ không như vậy nhưng lại bởi vì đối với lực lượng càng mạnh hơn khát vọng mà lựa chọn tế hiến một bộ phận thần hồn cái này cũng liền dẫn đến dị vực rất nhiều sinh linh tâm tính không được đầy đủ chỉ biết truy cầu lực lượng mạnh hơn mà đem chỗ sâu nhất thiện niệm trò triệt để xóa đi Tần tiên chiến một ụ c trước tình huống rất như là tại cùng vật chất hắc cám tình rất tại vật Tần như huống dung hợp là đại m ca.、Tần、ra n giây ư ờ khác cũng tại bi thiết, bọn hắn tần ra thất hổ, cũng bọn tần tại bi b ra giờ đã sau tổn thứ năm, đây hết thể năm, đây đ là p h sau lưng của hắn có kinh thiên dị tượng hiền hóa hôn nội khí sôi trào mãnh liệt một gốc thanh niên thông thiên triệt địa lá sen khẽ đung đưa liền có a i lay trời cái k i a tràn ra hỗn độ khí mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn tần da lão tư trong nháy mắt bị đập vụn liên đối thần hồn đều bị ma d i ệ t chỉ để lại một viên màu đen nhỏ hạt giống hạt giống k i a giống như là có linh trí giống như tự hành mở hư không muốn trốn vào trong đó đi sao khương thái nhất h ừ lạnh một tiếng con ngón búng ra một đạo ánh sáng cầu vồng bắn thủng tiên khung đem hạt giống k i a xoắn thành mảnh vỡ tứ đệ tần chiến t i ê n giống to trên người sương mù màu đen ai càng thêm nồng hậu dày đặc dù là hắn thần hồn giết hết chỉ lưu nhục thân cũng muốn lôi kéo khương thá mặc cho cái k i a hỗn độn khí đập lại trên người hắn màu đen sương mù bị đánh tan một chút nhục thể của hắn cũng thôn thôn chóc từng mảng cá chết lưới dày ra đáng tiếc ngươi còn không có tư cách kia thương thái nhất nhàn nhạt liếc mắt tần chiến thiên tay áo dài vung lên khí lãng mãnh liệt đem hắn đánh bay mấy vạn dặm xa khương gia truyền nhân ta và ngươi liều mạng tần chiến thiên giờ phút này đã tuyệt vọng hắn ngay cả cơ hội gần người đều không có thương thái nhất cường đại đã siêu việt hắn có thể tưởng tượng cực h ạ n ngươi không có cơ hội này xuống dưới cùng bọn họ đi thương thái nhất lắc đầu một trưởng cách không vô tới v e đường tinh không nổ tung tần chiến thiên đang Hôi phi ê n d i ệ t thần hồn cần thi đồng dạng lại nguyên địa chỉ để lại một viên hạt giống màu đen bất quá hạt giống kia sau đó tại hỗn độn khí đ ạ xuống cũng triệt để vỡ vụn liên đối trong đó ẩn nấp một sợi thần n i ệ m đều tiêu tán trận chiến này không có bất kỳ lo lắng gì tần gia thất hổ chuẩn đế trên bảng bảy vị trí cường tồn tại từ đó xóa tên mà tinh không chiến trường bên ngoài tất cả ngừng chân vây xem tu sĩ cổ họng gấp rung động khắp cả người phát lệnh một người lực chiến chuẩn đế trên bảng bốn vị trí cường lại có thể thành thạo điêu luyện từng cái diệt sát phải biết cương gia truyền nhân còn không có đạt tới chuẩn đế a bọn hắn đều có chút mộng Khương g ba trăm h ầ hai mươi bảy như vậy nhục thân sớm đã có thể so với đế cấp chương ba trăm hai mươi bảy như vậy nhục thân sớm đã có thể so với đế cấp hôm nay trận chiến này nhất định sẽ tại trên đế lộ lưu lại đồng đầm một bút thế nhân đều nói hôn độn thể không thể địch hôm nay chúng ta cũng coi là khai nhãn giới tần gia thất hổ đều đúng đế trên bảng tồn tại lại toàn vẫn lạc cùng khương gia truyền nhân chi thủ cái này khương gia truyền nhân quả thật vạn cổ không g i a dị số a khủng bố như thế nhục thân tay không bẻ nát tiếp cận đế binh chuẩn đế khí chiến lược như vậy thật là đáng sợ chỉ có những cái kia xếp hạng trước ba mươi cự đầu mới có thể cùng khương gia thần tử lực lượng ngang nhau đi cự đầu cấp thiên tiêu còn sống vô số kỷ nguyên đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp t r ú đóng ở đế lộ tinh không bên ngoài chờ đợi mỗi cái kỷ nguyên đế lộ mở ra trong đó không thiếu những cái kia đã từng dung hợp qua thiên đạo ân ký nhưng lại đem nó đánh nát toàn tính cao hơn tuyệt đại tồn tại c ũ nhưng g k thiếu là phải t một có không h biết thương gia thần tử cảnh giới còn chưa bước vào chuẩn đế đâu nếu là bước vào chuẩn đế sợ là chỉ có những cái tia đế bên trong tự đầu thậm chí đế chi vô thượng có thể xuất thủ áp chế các phương ngừng chân vô địch thiên tiêu đã sớm bị khương thái nhất triển hiện ra thực lực cho khiếp sợ đến khắc sâu trong lòng tự hỏi đổi lại bọn họ cùng thần gia thất hổ giao thủ tuyệt đối sẽ không giống khương gia thần tử như vậy nhẹ nhõm cùng là vô địch thiên tiêu trên lệch lại lớn như vậy người này ta không địch lại một vị tại đế lộ ngừng chân mấy cái kỷ nguyên thiên tiêu thở dài một cái tồn tại bậc này chính là vạn thế không g i a chi dị số lấy nục thân tay không đánh nát đến gần vô hạn đế binh chuẩn đế khí ta không bằng hắn một vị khắc thiên tiêu lắc đầu dù bọn hắn tâm tính cứng cỏi có thể giờ phút này đạo tâm hay là có khương thái nhất tại thứ ba mươi bảy thành châu đánh ra chiến tích thật nhanh chuyển khắp toàn bộ đế lộ mà những cái kia đã từng cùng khương thái nhất là cùng thế hệ thiên kiêu lúc này càng là khó mà tiếp nhận đế lộ đệ t i ể u thành kim sĩ đại bảng tộc truyền nhân tiểu b à n g vương nghe được tin tức n à y sau thần s á c kinh hãi trọn vẹn sửng sốt nửa ngày ta vừa mới bước vào linh tôn hắn cũng đã có thể chấn sát chuẩn đế đình phong t r ê n lệch lớn như vậy ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn thanh â m hắn run rẩy đạo tâm tại sụ p đổ tại tan g i ta ngóng nhìn tương lai chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô một người cầm kiếm độc đoán vạn c ủ a một vị tu luyện tương lai thần thông tiên tiêu đầy dây sợ h a i nói chúng ta đang không ngừng cường đại nhưng cùng hắn t r ê n h lệch lại càng lúc càng lớn đối thủ của hắn sớm đã không phải đương đại kỷ nguyên đủ để cùng những cái kia cổ lão kỷ nguyên tồn tại vô địch chém giết hắn tựa như là một toàn đội lớn đặt ở trong lòng để cho chúng ta khó m à thở quả khí vô số thiên tiêu thần sắc đ n g chát bọn hắn rất lâu mới điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp tục hướng đế lộ chỗ sâu nhất mà đi cùng lúc đó thứ ba mươi bảy trong thành thương thái nhất sớm đã rời đi tinh không chiến trường hắn cũng chưa vội vã ra khỏi thành mà là tại trong thành bắt đầu đi l o n quanh h ắ n chầm chậm mà đi, thần sắc bình Phản p âm thầm một vị thân hình thon dài nam tử trung niên thỉnh thoảng liếc mắt một cái khương thái nhất bóng lưng hắn không dám nhìn t h ằ m t h ằ m nhìn sợ bị khương thái nhất sớm phát hiện hỗn qua độn thể bàn nguyên còn có trên người hắn h ấ n độn chân hỏa cùng với khắc trí bảo đều muốn tới tay một vị hắc ám thiên đoàn người nói mà đến từ thí đế tổ chức sát thủ có kẻ mặc cả nói trừ hỗn độn thể bản nguyên bên ngoài những trí bảo khác nhất định phải chia đều cho chúng ta một chút chỉ cần có thể chấn sát kẻ này tất cả đều dễ nói chuyện bọn hắn tại giao lưu thương thảo tiếp lấy sau khi chuyện thành công muốn làm sao chia cắt trí bảo mặc dù đã gặp khương thái nhất cường đại nhưng cũng không quá lo lắng h i ệ n nhiên là có chuẩn bị mà đến tuy nói khương gia thần tử bối cảnh vô cùng cường đại nhưng cái này đế lộ vốn là bệnh cốt trắng ẩn không kị giết chóc mặc cho ngươi bối cảnh mạnh hơn cũng vô dụng cho dù là tiên vương thân tử thậm chí tiên đế thân tử cũng có vấn lạc phong hiểm mà lại tiên đế cũng không tốt trực tiếp đ ú n g tay bởi vì sẽ nhiễm phải thiên đại nhân quả phần k i a nhân quả nghe nói ngay cả tiên đế cũng không tốt tiếp nhận cho nên từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên cũng không có bao nhiêu người dám đ ú n g tay trên đế lộ sự t ì n h mà những cái kia trong lòng còn có may mắn trong lòng đối với đế lộ xuất thủ c h â n tiên tiên vương đều là lọt vào đại nhân quả phản vệ thiên quả băng liệt chân linh mất hết lúc này thương thái nhất chạy tới cửa thành hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói như thế ưa thích giấu đầu lộ đôi sao đoạn đường này theo tới cũng nên hiện thân đi đang khi nói chuyện hắn đưa tay liền cách vồ vào không khí màu vàng sáng trói đại thủ quanh quần lấy đầy trời thần phụ trên đó quanh quần hôn đột khí nhất trọng tiếp nhất trọng dù là trên đế lộ quy tắc khác biệt không gian bích lũy đầy đủ g i á chắc, giờ phút này cũng đều bị x u n g kích vặn vẹo vỡ ra chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn là bị phát hiện cái tia hai đại người của tổ chức đều là trong lòng kinh hãi nhưng mà mới vừa vặn kịp phản ứng đại thủ màu vàng nóng n g m v a n mà tới gian giác không gian bạo liệt kiến trúc chung quanh đổ sụt bụi bặm nổi lên một phía một đạo huyết sắt trận văn bị bắt đi ra sau đó bị đại thủ màu vàng long kêu bỗng nhiên một nắm l i ề n hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán sau đó thi đế tổ chức cùng hắc á m thiên đoàn người đều từ chỗ tối rơi xuống mang trên mặt hãi nhiên cùng không thể tin vẹn vẹn chỉ là một k ích l i ề n làm vỡ nát bọn hắn chỗ bố trí sát trận chúng ta bày ra sát trận làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một k ích cho dù là chuẩn đế đỉnh phong muốn đánh nát cũng phải hao phí một đoạn thời gian cái này khương g i a t h ầ n tử lục thân đã có thể so với đế cấp nhìn trước mắt đám người này khương thái nhất cho mày bám theo một đoạn theo dõi xem ra cái này trên đế lộ đã có người bắt đầu kim ta hắc cám thiên đoàn thật đúng là xuất thủ nghe nói tổ chức này chuyên môn lữ thích chọn lựa những cái tiêu người mang thể chất đặc thù cùng huyết mạch đặc thù thiên tiêu ra tay có thể nói là nổi tiếng sâu a thương gia truyền nhân thực lực tuy mạnh có thể bị hắc cám thiên đoàn đ ể mắt tới thời gian không dễ chịu lạc từng có tuyệt thế đại hung huyết mạch vô địch truyền nhân gặp cướp bị hắc cám thiên đoàn chặn r ế t tại trong tinh không bản nguyên huyết mạch bị tức đoạn ôm hận đấm máu đã từng có chân tiên thân tử gặp phải vây rét đồng dạng là chân tiên huyết mạch bị rút lấy mọi việc như thế còn có rất nhiều hắc á m này thiên đoàn thủ đoạn tàn nhẫn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, làm đất trời nghe nói hắc cám tiên h đoàn đầu lĩnh muốn lấy các loại huyết mạch đặc thù thể chất đặc thù dung luyện một thể muốn tạo ra được vô thượng thể chất nơi xa không ít người đều khe k h ẽ bàn luật lấy thương thái nhất c h o mày hắc cám tiên h đoàn tổ chức này hắn hay là lần đầu nghe nói nhưng không quan trọng nếu trước mắt đám người này ra tay với hắn vậy hắn cũng không cần do dự đã các ngươi đi tìm cái chết vậy liền đều lưu lại đi thương thái nhất thâm thúy trong đôi mắt có sát ý lưu động mau mau đặc t h ủ những người này không dám k i n h thường tiếp tục thi triển mạnh nhất thần thông thẳng hướng thương thái nhất đầy trời thần p h ánh sáng cầu vồng vạn trượng uy lực cường đại cấp tốc lan tr lấy tự thân tinh huyết n u ô i n ấ n g diễn hóa ra ngập trời sát trận có người lấy sinh linh hồn phách làm tế phẩm triệu hồi ra một tấm huyết sắc p h á p chỉ, giữa không trung xuất hiện một đạo cực kỳ cổ lao giết chữ còn có nhân tế đưa ra hắn thủ đoạn mạnh nhất đối mặt bực này mãnh liệt cuồng bạo giết chóc c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong cũng không chống được bao lâu nhưng hương thái nhất lại không chỗ sâu sợ một đám tôm k é p l a y nhép cắm bảng giá trên đầu hai hắn một tay cõng lại sau lưng bên ngoài thân hỗn độn ý chạy xuôi mãnh liệt hỗn độn khí giống như thủy triều nhất trọng tiếp nhất trọng trải rộng ra hư không rung động cổ thành kịch liệt lay động trong thành thủ hộ đại lại hương thái nhất trên đỉnh đầu một đạo người k h o á t hoa p h ụ mắt sáng như sao vô cùng uy nghiêm hư ảnh hiện hiện hắn đưa lưng về phía trung sinh sừng sưng tinh hà biên giới chốt sâu cũng chỉ làm kiếm vây anh ngập trời kiếm mang phá toái hư không bầu trời đầy sao giống như run cái sàng giống như kịch liệt chập trợn sau đó vô số đại tinh có thể là sổ đổ có thể là cùng nhau rơi xuống hóa thành lưu tinh khi tức thật là đáng sợ đây tuyệt đối siêu việt chuẩn đế định phong nhanh nhanh chóng triệt thoái phía sau tuyệt đối đừng bị lan đến gần nơi xa ngừng chân vây xem tu sĩ thần sắc đại biến cấp tốc rút lui kinh khủng như vậy chiến đấu vẹn vẹn chỉ là một sợi dư ba đều đủ để đem bọn hắn nghiền nát mà thi đế tổ chức cùng hắc ám thiên đoàn người cũng là thần sắc kinh hãi bọn hắn tế gia thần thông trí bảo bị dễ như t r ở bàn tay giống như ma diệt đắng giận thương gia truyền nhân cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng rút lui trước nhưng mà vừa có người nói ra câu nói này cái kia vô tận mênh ngông sát cơ đ á n h tới trong nháy mắt mấy tên thành viên sụp đổ hóa thành huyết vụ thần hồn đều bị ma diện chương ba trăm hai mươi tám chỉ là phát thân cũng nghĩ chấn áp ta chương ba trăm hai mươi tám chỉ là phát thân cũng nghĩ chấn áp ta thật mạnh chúng ta không địch lại nhanh chóng xin mời đại nhân pháp thân đem nó chấn áp mấy cái hắc cám thiên đoàn nhân thần sắc hoảng sợ nói mà thi đế tổ chức cũng là mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên rất lâu đều không có lấy lại tinh thần bọn hắn trước đó cho là khương thái nhất thực lực có thể là đạt đến đế cấp nhưng bây giờ đối phương bày ra thực lực so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ bọn hắn tế ra trí bảo thần thông thậm chí là sát trận đều giống như dây đồng dạng căn bản không được mảy may tác dụng bên trong một cái hắc á m thiên đoàn người lấy ra một viên ngọc giản một ngụm tinh huyết nôn ở phía trên sau đó liền thành kính như tín đồ giống như uy dạp dưới đất trong miệm nghiệ giống như là đang triệu hoàng cái gì trong lúc bất t r ợ t thiên địa tại thời khắc này phảng phất muốn bị đọc lại màu đen x ư ơ n g mù đột nhiên bao phủ toàn bộ thứ ba mươi bảy thành vô số hoán niệm biến thành ác linh tại trong h á c vụ dữ tợn quay c u ẩ n gào g thét gào thét để cho người ta tê cả ra đầu không gì sánh được sợ hãi những cái kia ác linh mỗi một vị khi còn sống đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu không phải người mang đại hung huyết mạch chính là một vị nào đó chân tiên thậm chí tiên vương thân tử còn có rất nhiều thể chất đặc thù màu đen nhánh sương mù tù y ý kéo dài phương viên n ư c vạn dặm tinh không đều bị che đậy nhưng phàm là chạm tới cổ tinh đều là tan g ã sau đó sương mù kia giống như là có ý thức tự chủ giống như hướng hai bên tách ra nhường ra một con đường tại trên con đường kia bay khắp trắng ngần m c q c ố t một đạo tản r a ngập trời huyết khí ma tư thế c u ồ n phát thân ảnh chân đạp trắng ngần m c q c ố t c h ậ m chậm đi tới hắn khuôn mặt mơ hồ không phân do nam nữ q u a n quần khí thể màu đen mang theo điểm gỡ cùng quỷ dị càng giống là dị vực bên kia bất tử vật chất ở trên đỉnh đầu hắn là một vòng vầng sáng màu đen giống như là bị viết tan thái dương lại như là vô tật lô đen tất cả thấy cảnh này tu sĩ đều lại sợ hãi cái này đây cũng là h ắ cám thiên đoàn thủ lĩnh sao vẹn vẹn chỉ là một bộ p h á p thân cũng không thể tùy tiện nhìn thẳng cảm giác thần hồn đều muốn bị nuốt mất đây là giết bao nhiêu thể chất đặc thù huyết mạch đặc thù thiên tiêu chân đạp chư vương xương uy áp n h ế p chư thiên một bộ p h á p thân đều đáng sợ như thế không thua đế cấp chiến lược nơi xa ngừng chân tu sĩ nuốt nước miếng một cái trong lòng mãnh liệt rung động xin mời đại nhân chân sát người này mà hắc cám thiên đ o à người n lại giống như là một nhóm trung thực tín đồ tất cả đều quỷ sắt trên mặt đất thần sắc của nhật không ngừng hô to thôn thiên, thánh thể. Không đối, cái này、so、thôn thiên thánh thể còn muốn đáng sợ đây là thôn thiên ma thể khí huyết tinh đục quy tắc thần thống cũng có thể thôn phệ thôn t i ê n ma thể nghe nói chính là thôn t i ê n ma thai diện hóa mà đến một chút có chút kiến thức tu sĩ âm thanh r u n dày đạo thời kỳ thượng cổ liền từng có một vị thôn t i ê n ma thể g i ế t tới cựu thiên thập địa vượt ngoại bắt h o a n g không người dám xưng tôn g i ế t tới đầy trời chư thần đều muốn sợ hãi lại làm lúc cơ h ộ không người có thể là cái tia thôn t i ê n ma thể đối thủ liền ngay cả thái cổ thánh thể thương thiên bá thể cũng chỉ rơi vào cái bị thôn phệ hạ tràng bây giờ kỷ nguyên này vậy mà lại xuất hiện một vị thôn t i ê n ma thể cho dù là trên đế lộ chấp phát giả giờ phút này cũng là mặt lộ kiềm k�� vẹn vẹn chỉ là một bộ p h á p thân sừng sững chân trời liền có khi ép thư ơ n g cung chấn chư thiên bá đạo t u y ệ t luân l i ê n thiên địa t r í lý đại đạo quy tắc đều bị áp chế thôn thiên ma thể danh tự ngược lại là bà khí có thể khí cơ này quá mức ban tạp còn muốn chạy dung luyện vạn pháp loại kia đường lại là kém không ít thương thái nhất thản nhiên nói cái này thôn thiên ma thể khí tức trên thân phi thường ban h ữ n tạp ẩn chứa các loại thể chất các loại huyết mạch các loại bản nguyên chỉ là cước ép hôn hợp ở cùng nhau cũng không chân chính dung hợp không thiếu sót hôn đ ộ n thể nếu là có người bản nguyên ta cái này thôn thiên ma thể ngược lại là cũng có thể hoàn mỹ vô huyết thôn thiên ma thể nhìn chằm chằm khương thái nhất nhưng khuôn mặt mơ hồ để cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ trên thực tế thôn vệ loại thể chất trừ thôn thiên thánh thể bên ngoài hôn độn thể cũng thích hợp nhất tu luyện thôn vệ phương diện thần thông bởi vì hôn độn là vạn vật chi khí đầu nguồn bất luận cái gì thể chất bất luận cái gì huyết mạch hôn độn thể đều có thể hoàn mỹ dung hợp đã từng vị kia g i ế t tới đầy trời thần ma đều là d u n g động vượt ngoại thần linh sợ h ạ i nữ đế chính là lấy hôn độn thể làm dẫn đúc thành vô thượng ma thai muốn ta bản nguyên ngươi chi bằng đến thử xem khương thái nhất thản như nói một đạo pháp thân mà thôi hắn nhưng từ chưa để ở trong lòng ngươi như bước vào chuẩn đế cảnh ta ngược lại thật ra sẽ có một chút k i ế n kỵ nhưng bây giờ ngươi bất quá chỉ là thánh tôn cảnh pháp thân c h ấ n áp ngươi dư x à i thôn thiên ma thể thản n h i ê nói n ma khí n g ậ p trời hung vi dọa người tuy nói khương thái nhất bây giờ có siêu việt chuẩn đế chiến l ự c nhưng bản thân cảnh giới căn bản không đủ mà thôn thiên ma thể đối với mình có không có gì sánh kịp tự tin chết tại hắn bộ pháp thân này giới tuyệt đại thiên tiêu đại h u n g hậu duệ không biết có bao nhiêu trước mắt khương thái nhất cũng không ngoại lệ hôm nay ngươi liền trôn tại đây đi thôn thiên ma thể cũng không nói nhảm trực tiếp xuất thủ sương mù màu đen ai tựa như có linh trí giống như không ngừng kéo dài khuyết tán cường đại sức cắn vớt liền ngay cả thần hồn đều có thể n u ố t hết rất nhiều người đều nhận lấy ảnh hưởng nhao nhao xa rút lui mà khương thái nhất thần trong biện có hỗn độn chân hỏa bởi vậy ngược lại là cũng không thụ ảnh hưởng hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ bàng bạc khí huyết như như c ơ n lốc hỗn độn khí s ô i trào từng sợi phiêu tán mà ra mỗi một sợi đ ề u đủ để đ ra m ỗ một s ợ phiêu tán mà r i ộ t p h i ê n mà a mỗi một sợi đều đ ạ o cùng vang lên cường thế vô biên khí cơ đem quy tắc của n ngôi sao đầy trời rung động trên trời sao đều xuất hiện khổng lồ vết nước phương vũ trụ này bên ngoài hư không loạn lưu đều tràn vào tạo thành sóng gió lớn bây giờ một quyền này của hắn gần chứa uy lực xa so với trước đó tại tinh không trên chiến trường lúc biểu hiện còn mạnh hơn nhiều cái kêu huyết khí tựa như tổ long lại như nguyên hoàng không vũ bị x ỏ xuyên vô cùng vô tận tiên khí phiêu đãng tiên vụ tốt tươi t h ô n thiên ma thể thôn vệ quy tắc giống như là gặp được lửa nước giống như sôi trào sau đó chống đỡ không nổi bị bốc hơi hắn pháp thân bị khương thái nhất một quyền sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán giờ phút này giữa thiên địa giống như là chỉ còn lại có tràn ngập hỗn độn vĩnh hằng phiêu đãng phản p h ấ t phương vũ trụ này trở lại cực cổ tuy nói thôn thiên ma thể vô cùng cường đại có thể thôn vệ quy tắc cùng thần t h ô n g nhưng cũng không phải không hạn chế thôn vệ liền giống với nước cùng lửa có thể lẫn nhau tiêu diệt khi lửa nhiệt độ vượt qua nước mức cực hạn có thể chịu đựng nước liền sẽ bị triệt để bốc hơi đồng dạng đạo lý thôn thiên ma thể còn không có cường đại đến có thể ăn hắn một quyền trình độ ngươi lại d i ệ t ta pháp thân tại thôn thiên ma thể tiêu tán cùng một thời gian hắn phẫn nộ không cam lòng giận g ữ hét sắc cơ lạnh tẩu xương thương thái nhất lại không thèm để ý chút nào âm thanh lạnh lùng nói. hôm nay trước diệt ngươi phát thân ngày khác ta sẽ tiến về chỗ sâu nhất chém ngươi bản tôn chương ba trăm hai mươi chín nếu dám trêu chọc giết chính là chương ba trăm hai mươi chín nếu dám trêu chọc giết chính là toàn bộ ba mươi bảy thành đều tính mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin c h ọ n vẹn qua rất lâu mọi người mới lấy lại tinh thần âm thầm mặc kệ là vô địch tiên h tiêu hay là tồn tại cổ lão đều chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân phát run vừa mới khương r a thần tử một quyền kia ẩn chứa bí lực đủ để đem một phương tinh hà mài nhỏ nhất tự vẫn lỏng nếu là đổi lại bọn họ đ o á n chừng ngay cả khí cơ kia đều không chịu nổi một quyền liền có diện thế chi uy đây cũng là hỗn độn thể lực lượng chân chính sao Khương gia nhân, khủng khương không khương khương nhân, như、vậy. Thôn thiên ma thể pháp thân thậm chí ngay cả gia nhân chiêu chỉ pháp thân, thế nhưng sánh thực thần đánh thể thấy được, gia thần tử cường đại, sao không phải chúng ta có khả thanh thấp nghị h được được, cường tưởng tượng.、Đám、người truyền ngay truyền nổi. nói tiện nổ. năng run dày thanh âm, thấp dọng nghị luận. gia gia gia gia tiếp lại Bởi đại, ma xa ta một Tuy một tử tùy tử đều vậy. vậy dày âm, bố bộ bị Đám Mà cấp cả có lực, có có đế là so mà những cái kia thống hận thôn thiên ma thể người giờ phút này lại là nhiệt huyết sôi trào mắt lộ s ù g bái thôn thiên ma thể tại cái này trên đế lộ làm mưa làm gió không biết săn g i ế t bao nhiêu thiên tiêu nhân kiệt người người thống hận bây giờ rốt cục xuất hiện một vị có thể cùng thôn thiên ma thể bẻ vật tay tồn tại đơn giản để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bởi vậy có thể thấy được thôn thiên ma thể cũng không phải là thật vô địch chỉ là không có đụng phải c à n mạnh không hề nghi ngờ vừa rồi khương thái nhất một bên kia so trước đó tại tinh không trên chiến trường chém chết huynh đệ tần gia còn muốn đặc sắc phải biết huynh đệ tần ra tại thôn thiên ma thể trước mặt ngay cả sách giày tư cách đều không có nhưng tương tự là lại thứ ba mươi bại thành khương gia thần tử một quyền đánh nổ thôn thiên ma thể một bộ pháp thân tin tức nếu là chuyền đi tuyệt đối có thể hành động toàn bộ đế lộ không hổ là thôn thiên ma thể bằng vào ta thực lực hôm nay nếu là đối đầu b ả n tôn thật là có điểm khó giải quyết thương thái nhất lẩm bẩm nói xem ra hắn phải nắm chắc thời gian đi vào chuẩn đế cảnh chỉ cần hắn đi vào chuẩn đế cảnh cái này trên đế lộ lại không bất luận kẻ nào có thể là đối thủ của hắn sau khi lấy lại tinh thần khương thái nhất tiện tay liền đem h ắ cám thiên đoàn cùng lúc đó chuẩn đế bảng xếp hạng cũng phát sinh biến hóa những cái kia chuyên môn sắp xếp bảng này người đều có chút đoán không ra khương gia thần tử thực lực nhưng có thể một quyền diện s á t có đế cấp chiến l ự c thôn tiên ma thể phát thân bởi vậy có thể thấy được khương gia thần tử chiến l ự c cũng lại đế cấp phải biết hắn bây giờ còn chưa nhập chuẩn đế bởi vậy sắp xếp bảng này người liền đem khương thái nhất xếp tại người thứ ba mươi chuẩn đế bảng vị trí thứ ba mươi đã coi là cự đầu cấp thiên tiêu mà khương thái nhất từ đạp thượng đế lộ cho đến bây giờ bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian nhưng lại làm ra không ít đại sự chém chết thượng cổ ma thần thân tử nụ c thân diệt tấn gia thất hổ một quyền đánh nát thôn thiên ma thể pháp thân cái này từng cọp từng kiện đều đủ để lại trên đế lộ lưu t r u y ề n vô số kỷ nguyên thương gia thần t ử tên chắc chắn lưu danh v ạ n thế cùng lúc đó đế lộ chỗ sâu nhất bên cạnh một viên hoang vu vắng lặng cổ tinh bên trong một đạo toàn thân quanh quần sương mù màu đen ai tồn tại ngồi xếp bằng như pho tượng giống như không n ú c n í c h trên người hắn khí tức vô cùng kinh khủng chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều để hương không, không ngừng mà dọc theo vết n ư ớ người này chính là thôn tiên ma thể bản tôn khương gia truyền nhân hôm nay ngươi chém ta phát thân ngày khắc định đem để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại đạo thanh em này giống như thiên lôi hư không nổ tùng vô số ngôi sao lắc lư trong phạm vi ngàn tỷ dặm những cự đầu kia thiên mức tiêu cũng là không khỏi tâm thần m á n h liệt rung đ ộ n bốn cùng lúc đó ba ngày sau khương thái nhất xuất hiện ở thứ ba mươi chín thành hắn ở ngoài thành trong tinh không cảm ứng được tăng tiên khí tức trước mấy ngày hắn giết ra hung danh trải qua trong khoảng thời gian này truyền bá bị càng ngày càng nhiều người biết được bởi vậy một đường mà đến lại không người dám tới tùy ý trêu chọc hắn rất nhiều tiên h tiêu thậm chí đụng phải khương thái nhất sau đều lẫn mất xa xa liền đối xem cũng không dám mà khương thái nhất thì thuận tăng tiên lưu lại khí tức tiếp tục tìm kiếm rất mau tới đến một viên vành đai tiểu hành tinh nơi này phiêu tán vô số viên thiên thạch phương viên đức và dặm đều là hư vô trong vắng hiện nhiên nơi đây phát sinh qua kinh tế h đại chiến ở chỗ này tồn tại cổ tinh tất cả đều vỡ thành chút ít này vẫn thành nhỏ khương thái nhất ngay tại trên tiểu hành tinh này cảm ứng được tăng tiên cuối cùng lưu lại khí tức chủ nhân tăng tiên trước tiên liền thấy khương thái nhất lập tức đi tới nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tránh né hắc á m thiên đoàn sát g i ế t còn cần chữa thương bởi vậy tình huống của nàng cũng không dễ vượt qua chỉ là nàng không nghĩ tới thương thái nhất xuất hiện nhanh như vậy vậy mà thật thuận nàng lưu lại khí t ứ c tìm được nơi đây trên người người thương là chuyện gì xảy ra thương thái nhất c a o mày nói hắn không phải thánh mẫu nhưng đối với mình tùy tùng vẫn rất tốt nói thương thái nhất tiện tay ném đi một viên tản da rực s ắ c huyết mang đan r ợ c bay tới trước mặt nàng đây là do vạn năm thánh dược chế thành chữa thương thánh đan có thể chữa trị bản nguyên khôi phục nhanh chóng thương thế trải qua hai canh giờ luyện hóa tăng tiên thân bên trên thương mới hoàn toàn khỏi、hắn. sau đó nàng liền đem hắc á m thiên đoàn sự t ì n h c á o chi khương thái nhất lại là hắc á m thiên đoàn a khương thái nhất đôi mắt thâm thúy đạo trước đó hắn liền d i ệ t sát hắc á m thiên đoàn một đám người liên đối thi đế tổ chức này người cũng đã giết không ít mà hai cái này tổ chức thành viên hạch tâm đều là chuẩn đế bảng xếp hạng trước ba mươi tồn tại bất quá không quan trọng phàm là trêu chọc hắn khương thái nhất vô luận là bối cảnh gì cái gì thế lực đều phải chết về phần cái kia hắc á m thiên đoàn thủ lĩnh t h ô n thiên ma thể hắn cũng chắc chắn tự tay t r á n chi cũng coi là thay trời hành đạo chủ nhân ta sau đó muốn tại nơi đây tu hành nơi đây chỗ sâu nhất vỏ trái đất bên trong có chân hỏa tồn tại có thể trợ ta cường đại thể phách đế lộ l à huyết tinh tăng cốc từ xưa đến nay nhiều trôn xương không biết bao nhiêu thiên tiêu nhân kiệt chết ở trên con đường này nàng bây giờ tu vi bất quá linh t ô n lại nhóm này tinh sáng trói từng cái kỷ nguyên thiên tiêu nhân kiệt tranh phong trên đường nàng căn bản không có bất kỳ ưu thế nào duy nhất có ưu thế chính là trong cơ thể nàng liệt thiên ma điệp huyết mạch nàng muốn dựa vào c h ạ m đất sắc bên trong chân hỏa rèn luyện thân thể cường đại thể phách tốt nhất để huyết mạch tới một lần thuế biến chỉ có dạng này nàng mới có thể đánh vỡ bình cảnh nàng thực lực bây giờ hay là quá yếu đi theo khương thái nhất bên người căn bản không giúp đỡ được cái gì ngược lại sẽ liên lụy hắn khương thái nhất biết được tăng tiên ý tứ gật đầu nói cũng tốt trước khi ta đi cho ngươi lưu một bộ p h á p thân có thể chiến đế cấp sơ dài thiên tiêu đang khi nói chuyện khương thái nhất bên ngoài thân tràn ra một d ọ a hỗn độn máu sau đó khương thái nhất trên thân hiện ra mấy đạo tiên khí mỗi một đạo tiên khí đều phát ra vô thượng tiên huy vô tận pháp tắc xe lẫn cùng giọt máu k i a tưng dung một lát sau một bóng người sừng sững ở bên cạnh thân hình mơ hồ để cho người ta thấy không rõ chân dung nhưng trên thân lại tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ tăng tiên tâm đầu mãnh liệt rung động nàng không nghĩ tới chủ nhân thực lực vậy mà đã đã cường đại đến trình độ như vậy thương thái nhất cũng không có lại dừng lại hóa thành lưu quang trốn vào tinh không hắn hiện tại cần lại để thăng mấy lần thực lực lấy hắn bây giờ thánh tôn cảnh giới đỉnh cao rất nhiều quy tắc đại đạo đều đã khám phá không thể so với những cái kia dung hợp thiên đạo ấn ký đại đế kém bao nhiêu kém duy nhất chính là trên tu vi tích lũy hắn muốn nhanh chóng đột phá thương thái nhất lần nữa đạp thượng đế lộ ven đường tất cả trí cường tồn tại cổ lão thiên tiêu đều chỉ dám đứng xa xa nhìn hắn mảy may cũng không dám đắc tội tựa như là tại tránh ôn thần giống như Chương 330. Như đến đỉnh cao nhất, nhất bước một i Chương Như đỉnh đến cao Hai bước mới. phương sâu trong tinh không đ ỗ n g nhiên có đẩy trời thần văn hiện lên lít nha lít nhít như sao g i à y đặc tô điểm sáng chói chói mắt một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ quét sạch vũ trụ thâm không nhấc lên sóng gió lớn dù là cách xa nhau ước vạn dặm tinh hải đều kịch liệt rung động phương viên ước vạn dặm tất cả tu sĩ đều cảm ứng được cùng nhau nhìn về phía cái kia thâm không một chút ngủ say nhiều năm láo quái vật cũng tại thời khắc này bị đánh thức trong đôi mắt g i à n mua vận đục mang theo kinh hãi cùng không thể tin thật hồn h hồ ộ hôn đ ộ t khí kỷ nguyên này có tồn tại bực này s u ố t thế nghĩ đến đây vị này cổ lao trí cường giả t h ầ n nhiệm quét về phía khí tức kia chuyển đến phương hướng lại chỉ có thể nhìn thấy một lớp đùi màu đen vụ mai thiên đạo hộ thể ngay cả bản tôn đều khó mà nhìn trộm lao giả t h ở sâu biểu lộ càng phát trấn kinh từ xưa đến nay chỉ có những yêu nghiệt kia đến cực hạn tồn tại mới có thể bị thiên đạo quê luyến che đậy khí tức khiến người khác không cách nào thăm dò mà loại tồn tại này thành cựu tương lai tất nhiên là tiên vương chính quả từ v thiên địa sơ khai lên đến nay đã qua vô số kỷ nguyên nhưng cũng không có nhiều người lại đột phá lúc bị thiên đạo hộ thể qua đây là cỡ nào yêu nhiệt g vị này tồn tại cổ l a o hít một hơi thật sâu mà tại phía xa bên ngoài tỉ tỉ rằng một phương khác trong vô tận hư không một vị c ó một ngụm trùng lớn khuôn mặt cương nghị nam tử cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía khí tức k i a chuyển đến phương hướng đây là ta khương da huyết mạch xem ra ta có người kế nghiệp nam tử trung niên buồn vô cớ cười một tiếng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên người hắn nhiễm lấy vô số vết máu lít, lít nhít vết thương nhìn thấy mà giật mình thỉnh thoảng còn có thất thải sắc huyết dịch phun tung toé mà ra Mà trong ạ đó một vị lao nhân âm thanh lạnh lùng nói không có cuối cùng ngươi ở chỗ này lấy cùng bọn ta hao vô số kỷ nguyên hiện tại đèn đã cạn dầu đi một vị lao nhân khác thâm trầm cười nói đại tế đã mở ai cũng không ngăn cản được tất cả mọi người muốn chết ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể đối kháng không có cuối cùng nếu ngươi chịu gia nhập chúng ta theo ta các loại cùng nhau đại tế còn có thể bảo đảm ngươi khương gia huyết mạch ở giữa nhất tên láo giả kia đ ạ m m ạ c nói khương vô trung t r a o mày â m thanh lạnh lùng nói các ngươi trăm phương ngàn kế q u ấ y lên máu và lửa chiến cùng loạn ngưu toan tế hiến toàn bộ vũ trụ ỷ có cao nguyên lương tựa liền không cố kỵ gì ta nói cho các ngươi biết có ta ở đây các ngươi mơ tưởng đạt được hừ n g u xuân mất hôn ngươi bây giờ đã bị quỷ dị ăn mòn lại có thể chống bao lâu ở giữa nhất vị lao nhân kia cười lạnh nói ngăn tại chúng ta trước mặt chính là chết giết dứt lời mười người này nao nhau thẳng hướng khương vô trung bây giờ ta khương gia có người kế tục nhưng hắn còn cần trưởng thành ta nhất định phải chống đỡ k hương vô trung t h ở sâu tay nâng chung lớn cùng m ộ ư ơ i người này chém giết cùng lúc đó k hương thái n h ấ t chỗ thâm không khí tức còn tại không ngừng bành trướng đáng sợ hỗn độn khí nhấc lên một vòng lại một vòng gần sóng chuyến khắp đế lộ bị càng ngày càng nhiều người cảm ứ n g được trên đỉnh đầu hắn đủ loại dị tượng hiền hóa thần vương định cắn côn thiên vương lâm chính này trên biển sinh minh nguyệt thanh l i ê n diệu chư thiên từ tổ long nguyên hoàng hư ảnh nhao nhàn hiện, hiện đủ loại tối cổ cực hùng mỗi cái kỷ nguyên đế giả cho tới thái cổ nhất kiệt thượng cổ anh hảo hoặc cổ thiên vương những dị tượng này chiếm cứ toàn bộ tinh không tinh hạ tại trước mặt bọn hắn giống như một chậu nước giống như nhỏ bé không chịu nổi tất cả nhìn thấy cảm giác được tu sĩ đều lại run dày những cái kia ẩn nấp tại chỗ sâu tinh không cổ thú cũng tất cả đều p h ụ phục động cũng không dám động thật là đáng sợ dị tượng thật là đáng sợ khí cơ đến t ộ n cùng là ai tại độ tiếp lại có ra chiến trận lớn như vậy có phải hay không là một vị nào đó đế giả t h ứ c t ỉ n h có tiếng người run dày nói bọn hắn thật sự là nghĩ không ra ai đột phá thời điểm có thể tạo ra lực ảnh hưởng lớn như vậy lúc này khương thái nhất còn tại đột phá bên trong khí tức của hắn liên tục tăng lên giống như là cưỡi tên lửa giống như cùng lúc đó trong tinh không lõe ra lôi đ ỉ n h những lôi đ ỉ n h này quay cuồng gào thét mỗi một đạo lôi đ ỉ n h bên trên đều mang diệt thế khí t ứ c tùy ý một kích đều có thể tịch diệt vạn vật chúng sinh nhưng thương thái nhất lại không thèm để ý chút nào ứng phó tự nhiên trận lôi k i ế p này kéo dài đến mười ngày lâu mới biến mất phương v i ê n trăm vạn dặm bên trong còn sót lại khí cơ vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng rất nhiều trí cường giả muốn đi tìm tòi hư thực đều bị nơi này lưu lại khí tức cho rào sắt còn sót lại khí tức đều khủng bố như thế tới gần liền sẽ bị gạt bỏ đây rốt cuộc lại như thế nào tồn tại vừa mới có hai tên chuẩn đế trên bảng cổ đại thiên tiêu bị nơi đây còn sót lại khí cơ xóa đi có tu sĩ run giọng nói ngay vậy mọi người đều là tê cả ra đầu trong lòng mãnh liệt rung động toàn thân run lập cập bọn hắn không gì sánh được h ã i nhiên trên đế lộ từng cái kỷ nguyên thiên tiêu nhân kiệt thật sự là nhiều lắm nhưng bọn hắn thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng là vị nào có thể quấy lên chiến trận lớn như vậy rất nhiều người đều cảm thấy có thể gây nên trận thế như vậy rất có thể là một vị nào đó của lao tiên thất tình có người cảm thấy là trần tiên có người cảm thấy là thiên vương còn có người cảm thấy là đế giả tóm lại chương à càng n truyền g k ô n g hợp thói h t ba trăm ba t ư ơ i có mốt Thí n b ế luyện h tri ê n lộ cơ duyên khắp nơi g h n h trên chính t lòng đất sông định g Dẫn chương ba trăm ba mươi mốt Thí luyện tri lộ cơ duyên khắp nơi trên đất sông định chương ba trăm ba mươi mốt Thí luyện tri lộ Cơ duyên k h ắ đương nhiên t thần tôn đ ỉ n h phong đến chuẩn đế lại là một đạo khảm hai cảnh giới này nhìn như không kém là bao nhiêu nhưng ở trong đó tranh lệch giống như thiên địa hồng câu giống như khó mà vượt qua phổ thông thần tôn đ ỉ n h phong ngay cả chuẩn đế trên người uy áp đều khó mà chống cự cũng chỉ có các lộ thiên tiêu nhân kiệt cổ đại có thể vượt cấp mà chiến phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới chiến lực nhưng hư ơ cơ n nhất ngang cảnh lớn phận nguyên nhân là hôn độn nguyên nhân bây giờ muốn tiến chứng chuẩn còn cần duyên Trong g giới, giờ Thái thể vượt rất một thể thêm một bước, chứng đạo đế, còn phải cần một chút cơ duyên tạo hai phải hóa.、Trong、hư cái cái lại đại là đạo có có bước, đế, bộ bây không hương thái nhất thản nhiên d ạ o bước trong lòng suy tư bây giờ lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tay sẽ phổ thông đại đế đôi cứng đế bên trong tự đầu nhưng lại hương thái nhất xem ra cái này còn xa xa không đủ lúc này hắn một lần nữa bước lên đế lộ mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ có màu vàng đạo hoa nở rộ mỗi một đoá đạo hoa bên trên đều ẩn chứa cực hạn quy tắc á o nghĩa người bình thường nếu là có thể khoảng cách gần cảng nộ tất nhiên có thể thu hoạch không ít nhưng giờ phút này rất nhiều hơn quá khứ tu sĩ cũng không dám tới gần sợ đưa tới dích hoạn ba ngày sau khương thái nhất rốt cục đi tới một tòa khí thế rộng rãi thành trì cổ lão nơi này có vô số cường giả đỉnh cao hội tụ khắp nơi đều là khủng bố khí cơ tràn ngập nơi đây chính là trên đế lộ thành thứ năm mươi trên đế lộ tổng cộng có trăm thành mà càng về sau tu sĩ số lượng lại càng ít nhưng cũng chỉnh thể thực lực lại vô cùng kinh khủng không có một cái nào kẻ yếu khương thái nhất lơ lửng lại trong hư không nhìn xem tòa này rộng rãi không gì sánh được thành trì ánh sao về xuống ngân hà trút xuống min n ô n g vô cương trên tường thành tràn ngập đủ loại phụ văn thần bí mỗi một cục gạch bên trên đều mang theo kinh người thần tính lúc này vô số tu sĩ lại bốn mươi mốt thành xung quanh cổ tinh bên trên hội tụ nhưng lại phòng bị lẫn nhau thần s á c cảnh giác trong tinh không đủ loại cự thú xuất hiện khí huyết bằng bạc khí cơ kinh người làm trên đế lộ thành thứ năm mươi có thể đến chỗ này tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là một phương vô địch thiên tiêu trí cường tồn tại mà lại mỗi một tòa cổ thành đều có đối ứng với nhau cảnh giới phân chia tỉ như phía ngoài cùng thứ nhất cổ thành thánh vương cảnh liền có thể đặt chân mà cái này thành thứ năm mươi đặt chân bậc cửa chính là Thí u sĩ c ả n giới không thượng Khương cũng đương khương cũng thái vi mới mới nơi nhiên, tới nơi đây, khương thái trước bước thấp hơn thần nhất nhất vô tôn. ôm đến được đủ đây đây, đ bậc cửa mắt tu vừa vào mục là c có cổ h tính thành thứ 50 sau, mới có tham gia cổ kim thí tới. tiến mới Bởi gia kim vì vào sau, luyện tri lộ là một đầu tồn tại cực kỳ xa xưa đường ở phía sau hoang cổ thời kỳ đã xuất hiện n g h e đồn đây là một phương cổ lão giải đất thần bí không người biết được lai lịch của nó có người nói thí luyện này tri lộ cùng vạn tộc sinh ra vũ trụ hồng hoang ban đầu có quan hệ c ũ n trong đó còn đã bao hàm vũ trụ ban đầu hồng hoang mở vạn linh đản sinh quy tắc cùng bí mật có thể nói khắp nơi khắp nơi trên đất cơ duyên mà lại nơi này cơ duyên nhưng không ngoại giới cơ duyên so với tùy tiện đi hai bước liền có thể đụng phải chân tiên còn sót lại cơ duyên đường cấp độ càng sâu thậm chí có tiên vương thậm chí tiên đế lưu lại trí bảo những vật này tùy tiện một kiện liền có thể tại ngoại giới nhấc lên gió tanh m ư a máu có thể thử lại luyện chi lộ bên trong cũng rất phổ biến thương thái nhất thở sâu thứ trong hư không trầm c h ầ m rơi xuống cái này khắp nơi trên đất cơ duyên thí luyện chi lộ hắn khẳng định phải đi một lần nói không chừng bên trong trí bảo không chỉ có thể để hắn đi vào chuẩn đế còn có thể để hắn trực tiếp chứng đạo đại đế bởi Quanh n ă mấy tích lũy lại đến, không biết chết bao nhiêu anh hào ở trong đó không thiếu một chút thiên không nhiêu anh hào không lũy lại đạo đến, đó bao ở n dung hợp bất ổn, vẫn là sao, ấn ký không cần sự tỉnh. ký ký hợp bất ấ là sao, sự m cái kỷ nguyên t r ư ớ c liền từng có một vị thiên kiêu trong lúc vô tình dung hợp thử lại luyện c h i lộ bên trong nhặt được đế ấn đều không có đi đến đế lộ trước hết thành tựu đế vị nếu là có thể tìm tới một viên đế ấn tuy tiện một vị chuẩn đế đỉnh phong đều có thể dung hợp thành tựu đại đế vị trí trừ cái đó ra còn có tiên còn sót lại bí bảo chỗ sâu còn có dấu thành tiên pháp đương nhiên các loại tốt nhất cơ duyên tể tụ tý luyện tri lộ tự nhiên khả năng hấp dẫn một nhóm lại một nhóm thiên kiêu đến đây giờ phút này thành thứ năm mươi chung quanh tụ tập hơn bốn mươi người mỗi người bọn họ khí tức đều vô cùng cường đại cảnh giới võ đạo đều đúng đế đ ỉ n h phong khí huyết khủng bố vô biên tràn ra khí tức đều gây nên không gian chấn động phát ra huênh minh rung động âm thanh đều không ngoại lệ bọn hắn tất cả đều là chuẩn đế trên bản g tiếng tăm lừng lây tồn tại tùy tiện một cái lại bên ngoài đều đủ để xưng bám ộ t phương tinh vực nhưng giờ phút này lại tất cả đều tụ tập tại nơi đây thương thái nhất toàn thân bị vụ mai mông lung cho nên cho đến nay còn không người phát hiện hắn đang lúc hắm dự định thành thứ năm mươi mở ra lúc đột nhiên nghe được bên cạnh cách đó không x hạ cám thiên đoàn mấy vị trên bảng chuẩn đế như là phát điên đang tìm khương gia truyền nhân trong đó còn có trực tiếp từ chỗ sâu nhất đổi tới thứ ba mươi bảy thành tồn tại kinh khủng nhưng trong khoảng thời gian này khương gia truyền nhân tựa như là nhân gian b ố c hơi giống như không người biết được ở phương nào ngươi nói thế nhưng là thôn thiên ma thể dưới cờ chiến lược mạnh nhất đào n ộ t có tu sĩ nghĩ tới điều gì thanh â m sợ h a i nói đào n ộ t bản thể là một đầu man hoang dị thú thể nội chạy sôi tổ long huyết chiến lược ngập trời vô cùng kinh khủng từng bằng sức một mình liên sát bảy vị chuẩn đế trên bảng cổ đại thiên tiêu đoạn thời gian trước rất nhiều người mang thể chất đặc thù cùng huyết mạch đặc thù thiên tiêu cũng đều tao nộ đảo nộ độc thủ bởi vậy đào n g ộ t lại bị người vụn trộm xưng là thôn thiên ma thể dưới chương thứ nhất đ à o phủ xem ra hát cám thiên đoàn làm m ố n báo ngày đó mối thủ à. còn không phải sao đào n g ộ t đều độc t h ầ n chỉ sợ khương gia truyền nhân giữ nhiều lãnh ý ta. c h ư ơ nghĩa t ta chương á c p c ba trăm ba mươi hai thân phận bị nhận ra các phương chấn kinh vậy nhưng chưa hẳn à, khương gia truyền nhân từng liền chạm tần g i a thất hổ mà lại một quyển chấn s á t thôn thiên ma thể phát thân như thế thực lực đã không kém gì những cự lộc kia hơn nữa lúc ấy khương gia truyền nhân chỉ có thánh tôn đỉnh phong tu vi bây giờ tu vi của hắn nói không chừng lại tăng lên thực lực chỉ sợ so trước đó càng mạnh cho dù là đào n ộ t đoán chừng cũng không làm gì được khương gia truyền nhân có mấy cái tu sĩ biểu đạt ra ý nghĩ của mình tuy nói đào n ộ t được vinh dự thôn thiên ma thể dưới chướng thứ nhất đao phủ vô cùng kinh khủng chiến lược ngập trời nhưng cùng khương gia thần tử chiến tích so sánh hay là kém một chút ánh sáng đào n ộ t một người s ắ c thực không đủ nhưng hắc cám thiên đoàn cũng không chỉ là phái gia đào n ộ t ta còn có tất phương thiên thủ tu la thần má con hai người khác trên thực lực so đảo nột yếu một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu cái tiêu tất phương từng trong một đêm lấy vô danh nghiệp hỏa đốt sập mười hai phương tích b ự c thậm chí có đại thành thánh thể bị hắn trọng thương suýt nữa vất lạc thiên thủ tu la thần ma con nghe nói chính là bởi vì tiên thiên ma thai cùng tiên thiên thần thai đem kết hợp ma thành bán thần nửa ma thần ma đồng tu từng lấy sức một mình b ứ c lui một tôn chân chính đế mà lại lấy chuẩn đế đỉnh phong tu v i luyện chế được một tôn chân chính đế binh mạnh không b i ê n giới lại hắc á m thiên đoàn bên trong ba người này đều vô cùng cường đại mỗi người đều có chem giết đại đế chế lực mà lại từng mượn nhờ cực số lượng còn không chỉ có một tôn khương thái nhất nghe lời này biểu lộ rất kinh ngạc trong khoảng thời gian này hắn hoặc là b ế quan đột phá hoặc là đang đi đường nếu là biết hắc ám thiên đoàn sẽ phái người g i ế t tới hắn dứt khoát trở lấy là được thật sự là a miêu a cầu nào đều có khương thái nhất lắc đầu thần s á c bình tĩnh ba người này bị chung quanh tu sĩ chuyển vô cùng kỳ diệu nhưng đối với khương thái nhất mà nói căn bản tính không được cái gì nếu là bị hắn đụng phải hắn tự nhiên chấn sát chi Người, cũng vậy mà cũng ở chỗ ở đông nhiên chân trời chuyển đến một cỗ không có gì sánh kịp khí cơ mỗi một s ợ i khí cơ đều nặng như v ạ n tấn còn mang theo thần bí tuế nguyện chi lực có thể ảnh hưởng thời gian trôi qua vô số tu sĩ bị đẩy lui thần s ắ c kinh hãi nhìn về phía chân trời đó là một đầu toàn thân lấp lõe kim quan g óng ánh sinh linh khí huyết kinh người sừng sững ở trong tinh không như thái cổ thần ma giống như mang theo trí cường chi khí hãn toàn thân quanh quần vô tận tiên huy đôi mắt như hai vòng thái dương màu vàng giống như mang theo vạn cổ h o a vu hãn trực câu câu nhìn chằm chằm khương thái nhất khắc khuôn mặt là sát ý rất nhiều tu sĩ tất cả đều bị kinh đến nhưng càng nhiều hay là nghi hoặc. không ai biết xảy ra chuyện gì à trùng hợp như vậy ngươi vậy mà cũng tới vừa vặn ta thiếu một kiện tiện tay pháp khí liền lấy ngươi đến luyện b i n h đi khương thái nhất nhìn thẳng đầu kia hoàng kim sinh linh khoe miệng g ơ lên một vòng lãnh h ồ hắn đã nhận ra đầu này hoàng kim sinh linh chính là ngày đó tại chỗ kia cổ tinh trong động mỏ phát hiện ra đời linh trí tuế n g u y ệ n t i ê n kim lúc trước cái đồ chơi này có thể mang đến cho hắn không ít phiền thức bất quá cuối cùng lại bị khương thái nhất thiết kế dẫn đạo hướng về phía thần hoàng quật hoàng con xem như người quen khương thái nhất lơ lửng ở giữa không trung thân xác bình thản âm thầm rất nhiều theo dõi tu sĩ đều là hai hùng kiếp vĩa cảm giác người này cực kỳ thần bí c ư ờ n g đại trước đó bọn hắn muốn nhìn trộm lại gặp phản vệ đều bị nội thương gửi thật sự là khẩu khí thật lớn lần trước để cho ngươi trốn thoát lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội hoàng kim sinh linh âm thanh lạnh lùng nói bất quá chỉ là một khối gia đời linh trí tiên kim mà thôi cũng dám ở trước mặt ta làm giữ bắt ngươi đến luyện binh thương thái nhất lạnh n h ạ t nói tranh phong tương đối được không n h ư ợ c bộ cái này khiến rất nhiều trong lòng tu sĩ run dày dữ dội cầm một đầu tiên t i ê n sinh linh luyện binh cái này cỡ nào lớn lực lượng mới dám nói ra lời như vậy phải biết những cái kêu tiên t i ê n sinh linh thận nhất chính là người khác muốn cầm bọn hắn luyện h tuế nguyệt tiên kim mới là một loại bất hủ vật liệu mang theo tuế nguyệt quy tắc mà lại cực kỳ cứng rắn cho dù vũ trụ sụp đổ cũng sẽ không phải chịu mảy may tổn thương đã từng lại cực cổ thời kỳ liền có một vị trí c ứ n giả lấy đặc thù cổ pháp tướng một viên tuế nguyệt tiên kim l u y ệ n chế rèn đúc ra một thanh tuế nguyệt chi kiếm võ kiếm k h ẽ động một phương vũ trụ trong khoảnh khắc khốc t ỉ tính mịch vạn linh t u ậ n d i ệ t bởi vậy có thể thấy được vật này rất đáng sợ húng chi là lấy tuế nguyệt tiên kim làm bản thể đã đản sinh ra linh trí tiên tiên sinh linh đó càng là kinh khủng không thay đổi cái tiêu hoàng kim sinh linh sừng sững ở chân trời liền mang theo cực mạnh tuế nguyệt chi lực. tuế nguyệt dòng sông từ nó quanh thân hiện lên rất nhiều cách xa nhau trăm vạn dặm cổ tinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng do bên trong đồ sụt tiêu tán ở vũ trụ tinh không kim chỉ đạo h u n h thế nào một tôn toàn thân quanh quần u minh liệt diễm sinh linh chạy tới trên người hắn mang theo cực hạn hòa đạo khí tước bên ngoài thân điểm đầy phù v ă n lít nha lít nhít như bầu trời đầy sao lập lòe trói mắt sừng sững ở chân trời liền như là thái cổ như núi cao khí thế hùng hồn nguy nga mênh mông ngày xưa một con rôn dế trộm lấy thần của ta vật kim chỉ nói nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát y không nghĩ tới h lúc đó người này ngay cả hắn một sợi khí tức đều muốn tránh lui bây giờ vậy mà cùng hắn đứng ở cùng một nơi muốn nhập thành thứ năm mươi sông thí luyện chi lộ cái này khiến hắn cảm giác không có chút nào mặt mũi có thể nói đương nhiên từ đầu đến cuối hắn cũng không biết hương thái nhất thân phận bối cảnh chỉ coi hắn chính là cái tu sĩ phổ thông nghe kim chỉ cùng cái tia quanh quần đu minh liệt diễm sinh linh đối thoại người chung quanh mới chợt hiểu ra khó trách có cường liệt như vậy xác ý đoạt nhân tạo hóa lấy người thân vật đây là kết x u ố n g cựu hòa lớn rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn kim chỉ khí tức trên thân thập phần cường đại bản thể hay là tiên、kim. s o mặt khác tiên thiên sinh linh còn cường đại hơn mấy lần đây tuyệt đối là có thể bước vào chuẩn đế bảng cự đầu tồn tại thử lại luyện c h i lộ bên trong cũng coi là cấp hạt giống nhân vật khác mà nam tử hào trăng kia mặc dù khí tức trên thân không có lộ ra ngoài nhưng cũng cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nghĩ đến thực lực cũng sẽ không yếu đi hai người này nếu là giáo thủ tuyệt đối là một trận đủ để ghi vào sử sách kinh tế h đại chiến bởi vậy rất nhiều người đều rất chờ mong chờ mong hai người này đánh nhau tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần đến thí luyện tri lộ bọn hắn cũng có thể thiếu hai cái mạnh h ữ lực đối thủ cạnh tranh nhưng mà đúng vào lúc này phương đông trên chân trời có mấy người xuất hiện bọn hắn đều mặt lộ dị sắc cầm đầu người kia toàn thân bị hắc bạch nhị khí c u ố n dao quanh quần khí tức trên thân vô cùng c ư ờ n g đại cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác giống như là cao cao tại thượng thần linh có thánh khiết khí tức đồng thời hắn nửa bên đen kịt mơ hồ khuôn mặt bên trên có mang theo cực hạt ác phản phất thế gian tất cả ác ngưng tụ cùng một chỗ giống như người này chính là thiên thủ tu la thần ma con do tiên thần thai cùng tiên tiên ma thai kết hợp mà thành một loại sinh linh cực kỳ mạnh đôi mắt của hắn một cái hiện ra kim quang áo ánh như trên chín tầng trời liền nhật cực kỳ một cái khác đôi mắt đen như mực như là sâu trong vũ trụ lỗ đen có thể nuốt không có hết thảy để cho người ta không dám cùng chi đối mặt giờ phút này trong ngực hắn ôm một thanh cốt kiếm thanh cốt kiếm này bên ngoài thân hiện ra cực hạn đế đạo phát tắc nhẹ nhàng lắc lư ở giữa đều có đế b i phát ra kiếm này chính là thần ma con lấy cổ pháp luyện chế cực đạo đế b ì n h nó chất liệu chính là do một vị đại thành thánh thể cổ sống rèn đúc mà thành phải biết đại thành thánh thể có thể cùng đại đế chém giết nhưng lại được luyện chế thành kiếm có thể nghĩ thần ma con cường đại mà tại thần ma con bên cạnh còn đứng lấy hai cái sinh linh bên trái sinh linh kia đầu dòng đuôi rắn sau lưng mọc lên hai cánh xanh mơn mận đôi mắt như là luyện ngục giống như mơ hồ đều có thể nhìn thấy có sinh linh tàn hồn ở trong đó dãy ruộng chu lên ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một đ ầ m hát thủy thỉnh thoảng có đại khủng bố vươn tay c h ả o cực kỳ quỷ quyệt đầu này sinh linh chính là đào n ộ t mà đổi thành bên ngoài một đầu sinh linh dĩ nhiên chính là tất phương toàn thân bị sâm bạch liệt diễm q u a n quẩn băng lanh thâu xương nhưng lại ẩn chứa cực hạn nóng bỏng đây là hắn sen lẫn lửa có thể đem một phương tinh vực trong nháy mắt đốt sập đi mòn g à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa cái này thương gia truyền nhân trung quy là bị chúng ta tìm được. Đào xanh mơn mận trong đôi mắt hiện ra hàn quang người này từng một tay chấn vỡ chủ thượng pháp thân thực lực tất nhiên không kém các ngươi trở về thông cáo tổ chức thần ma con quay đầu phân phó nói mười cái đi theo mà đến tôi tớ lập tức làm theo một màn như thế làm cho tất cả mọi người đều l y dại rất lâu bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng nam tử mặc áo trắng này chính là gần nhất lại trên đế lộ lưu c h u y ể n sôi sùng sục hương gia truyền nhân cái kia chém giết tần g i a thất hổ một quyền đánh nát thôn thiên ma thể pháp thân ngoan nhân a chương ba trăm ba mươi ba thí luyện tri lộ bảy mươi hai đạo trận chương ba trăm ba mươi ba thí luyện tri lộ bảy mươi hai đạo trận cự đầu cấp tiên t i ê u a nghe đồn cái này khương gia truyền nhân chính là vạn cổ không ra hỗn độn thể nhục thân có thể so với đại đế t ừ n g tại thánh tôn cảnh đ ỉ n h phong liền liên tục giết bảy vị chuẩn đế trong đó không thiếu có chuẩn đế đ ỉ n h phong tồn tại đó còn là đoạn thời gian trước có trời mới biết ra hỏa này trong khoảng thời gian này tu vi có tăng lên hay không nếu như hắn bước vào chuẩn đế cảnh cái này trên đế lộ sẽ không còn người có thể là đối thủ của hắn đến lúc đó sợ là chỉ có những cái kia thành đế nhiều năm đế bên trong cự đầu có thể áp chế hắn chưa hẳn bình thường đại thành thánh thể đều có thể chém giết đại đế mà hỗn độn thể lại là vạn thể số một được vinh dự thể chất mạnh nhất đoán chừng đến lúc đó đế bên trong cự đầu cũng không làm gì được cái này khương gia truyền nhân trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ đầy d â y kinh hãi ai cũng không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà xuất hiện ở thành thứ năm mươi gia hỏa này vậy mà kim chỉ được nghe lại những nghị luận này sau sắc mặt đại biến cái này đã ngoài dự liệu của hắn vốn cho rằng khương thái nhất hay là giống như trước đây chỉ là cái nhỏ yếu sâu k i ế n làm sao tưởng tượng nổi hắn vậy mà phát triển đến trình độ như vậy truy sát mà đến thực lực cũng phải đầy đủ mới được khương thái nhất thản nhiên nói khương gia truyền nhân Đắc trong ộ i c ta h lúc nhất thời nơi đây bị sát ý ngút trời quét sạch rất nhiều người đều bị ép né tránh nhìn xem một màn này kim chỉ cười lạnh không thôi nghĩ không ra người này lại trên đế lộ đắc tội nhiều người như vậy ta nhìn ngươi con đường này còn thế nào đi xuống lúc này thần ma con đã nhìn về hướng khương thái nhất âm thanh lạnh lùn nói khương gia chuyên nhân chớ có cho là thiên phú vô song tư chất tuyệt đỉnh liền có thể muốn làm gì thì làm cái này trên đế lộ tàn khốc xa không phải ngươi có thể tưởng tượng hắn biết hương thái nhất thực lực siêu nhiên so với bọn hắn hắc cám thiên đoàn bên trong thành viên còn muốn có phần hơn nhưng như thế nào đi nữa hương thái nhất chỉ có một người mà thôi dù sao một người mạnh hơn cũng từ đầu đến cuối chỉ là một người đối mặt nhiều người như vậy vây giết cũng khó có thể chống lại nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là hương thái nhất thần sắc từ đầu đến cuối đều vô cùng l ạ n h nhạt tựa như là sẽ phải phát sinh huyết chiến cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như nói nhảm nói xong cương thần á i nhất h t sắc lạnh n h ạ t áo bào bay phất phới thần ma con bọn người sắc mặt cùng nhau cứng đở thần sắc âm chầm xuống sắc ý toán loạn ngay tại song phương dương cung bạc kiếm sẽ phải lúc xuất thủ đột nhiên một tiếng nổ v a n g dùng trời từ thiên khung chỗ sâu chuyển ra sau đó tựa như thiên âm giống như thanh â m vang vọng đám người bên hai thí luyện c h i lộ bên ngoài cấm chỉ n á o sự người vi phạm chém chỉ gặp mấy tên khí huyết ngọc trời toàn thân bị đế đạo pháp tắt quanh quần kim giáp thân h n h xuất hiện bọn hắn thần sắc đạo mạc tựa như tiên thần đây là tuần tra sứ mỗi một vị đều vô cùng tương đại yếu nhất đều là đế bên trong tự đầu cho dù là mạnh hơn yêu nghiệt, cũng phải cho bọn hắn mấy phần phải mấy m ặ thật mùi ai, tuần tra sứ làm ai, lại tra sao tuần đột n sứ i hiện. ê n còn muốn lấy nhìn xuất lấy Ta một t r n chiến siêu đại đấu. cấp h ậ t là đáng tiếc xem ra muốn nhìn trận này l o n g tranh hồ đấu đều đến thí luyện c h i lộ sau mới có thể thấy được một đám tu sĩ lắc đầu mặt lộ tiếp h ậ n bất quá nghĩ lại trận chiến này tránh cũng không thể tránh sớm muộn cũng sẽ phát sinh trong lòng bọn họ lại cực kỳ mong đợi thí luyện c h i lộ các ngươi đầu ta sẽ đến cổng thương thái nhất quét mắt những người này thanh âm lạc mạc không ít tu sĩ lại là nghe được tê cả ra đầu h á hùng kiếp vĩa nghe đồn vị này chính là sát phạt quyết đoán từ trước tới giờ không lưu thủ hôm nay gặp mặt quả là thế khẩu khí không nhỏ vậy liền nhìn xem đến cùng ai sống ai chết thần ma con âm chầm nói thí luyện này chi lộ bên trong bọn hắn hắc ám thiên đoàn thành viên không ít hắn cũng không tin đám người vừa lên khương gia truyền nhân còn có thể còn sống kim chỉ cũng là một mặt cười lạnh gia hỏa này đắc tội hắc ám thiên đoàn sợ là muốn chết tại thí luyện chi lộ bên trong bên cạnh đầu kia sinh linh cũng gật đầu nói xem ra kim chỉ đạo hình đối với cái này khương gia truyền nhân rất là thống hận à. đến lúc đó ngươi ta cùng đi xem nhìn hắn l ạ như thế nào vất l ạ hiện trường vài tôn sinh linh đều cười tả rất nhanh tất cả mọi người tiến nhập thành thứ năm mươi nơi này là cấm chế thiên kiêu tranh đấu mỗi ngày đều có phụ trách tuần sát tuần tra sứ tại bốn chỗ du tẩu thí luyện chi lộ xem như trên đế lộ một đại cơ duyên bởi vậy tiến về thành thứ năm mươi thiên kiêu không ít trong đó không thiếu một số bá chủ cấp thiên k i ê u lúc này tất cả thiên k i ê u các phương quần hùng đều đợi thêm đợi cơ duyên mở ra đồng thời h a cám thiên đoàn người cũng trong bóng tối chặt chẽ bố cục thụ đầu linh thôn thiên ma thể chi mệnh bọn hắn muốn lần này thí luyện chi lộ bên trong triệt để đem k ư ơ n g già chuyển nhân chém giết trong lúc nhất thời quân quận sóng ngầm đây là báo tố tiến đến trước giờ cùng lúc đó khương thái nhất cũng tìm cái yên lặng chỗ bế quan bây giờ tu vi của hắn chính là vô thượng thần tôn đình p h o n g cách chuẩn đế chỉ thiếu chút nữa xa chỉ cần bước vào cấp độ này liền xem như thôn thiên ma thể bản tôn đích thần tới hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên tùy tiện chém chi cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên một tiếng to rõ thê lương kèn lệnh vội lên sóng âm run run vô số lưu quang xuyên thẳng qua chân trời cùng nhau đi vào trong thành trên quảng trường ngay sau đó hư không v ậ t mẹo mấy đạo khí tức m i n ngông người tuần tra xuất hiện bọn hắn hai tay kết ấ n một đạo huyết sắc trận vằn hiện lập tức đầu nhập trong hư không nở rộ ánh sáng cùng lúc đó thương thái nhất thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này phát giác được có mấy đạo mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía hắn lúc hắn quay đầu chỗ khác tới đối mặt cái k h ê m mấy đạo ánh mắt chính là thần ma con bọn người quăng tới nếu như vậy vội vã muốn chết ta sẽ thành toàn các ngươi thương thái nhất lạnh nhạt nói nghe được lời nói này thần ma con bọn người sát ý càng tăng lên trên mặt gân xanh nổi lên hiển nhiên tức giận đến không nhẹ nếu không có, có người tuần tra lần nữa nếu không có trong thành không cho phép tranh đấu bọn hắn hận không thể hiện tại liền xuất thủ thương thái nhất bên người không ai tất cả mọi người cách hắn xa xa như tránh ôn thần sợ cùng thương thái nhất dính liễu quan hệ bị liên lụy đến dù sao cái này trên đế lộ h ắ c ám thiên đoàn không phải ai đều có thể trêu chọc cũng liền khương gia truyền nhân không sợ hãi dám cùng chi cứng rắn thí luyện trí lộ cùng chia bảy mươi hai đạo trận mỗi một phe đạo tràng đều rộng lớn vô biên ẩn chứa vô thượng cơ duyên các ngươi tiến vào bên trong chính là vì cảm lộ trong đó vô thượng đại đạo thiên địa trí lý nhưng mỗi một phe đạo tràng đều sẽ có một loại trên quy tắc trói buộc cùng hạn chế mỗi một đạo quy tắc hạn chế đều là gông xiềng nặng như ngàn tỷ tấn xâm nhập m ặ khác đạo tràng trước đó gông xiềng cũng sẽ không tiêu tán mà là đập ra nhục thân không đủ người hiện tại liền có thể rời khỏi trong nghe vậy lại trận tu sĩ đều là run lên phải biết thí l u y ệ n chi lộ bên trong trừ cơ duyên bên ngoài còn có rất nhiều h u n g trận hơn nữa còn khó mà tránh khỏi cùng những người khác phát sinh huyết chiến cái này đã đầy đủ tăng cốc thật không nghĩ đến lại còn có quy tắc gông xiềng bên trên hạn chế ước vạn q u â n trọng đối với đại đa số đi đến nơi này tu sĩ mà nói không tính là cái gì nhưng nếu là xâm nhập mặt khác đạo tràng hạn chế liền sẽ đ ư ợ c ra kể từ đó chiến lược chẳng phải là muốn giảm bớt đi nhiều liền giống với có một ngọn núi tìm người đánh nhau cái này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực bất quá lo lắng về lo lắng nhưng cơ duyên trí bảo đang ở trước mắt hướng hồ tới chỗ này thiên tiêu mỗi một cái tại ngoại giới đều là một phương vô địch tồn tại đã sớm ma luyện ra cứng c õ i tâm tính bởi vậy cũng không có ai lùi bước thấy không có người nói chuyện mấy tên người tuần tra lẫn nhau nhẹ gật đầu hai tay nhanh chóng thắt nút tẩn nấp ở trong hư không thần văn quang mang càng tăng lên tất cả mọi người thân ảnh đều bị bao phủ hư không tại lúc này trở nên mơ hồ và mèo thời gian tốc độ chạy đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở tất cả mọi người xuất hiện ở một chỗ không gian trên đại đạo chung q u n h tường ánh sáng lóe ra thất thải lư quang giống như là tại thông qua trùng động xuyên qua thời gian cùng không gian bình thường cũng không biết trải qua bao lâu theo một trận tất cả mọi người xuất hiện ở một phương rộng lớn trong khu vực hương gia truyền nhân ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao đã chết rồi sao lúc này hắc ám thiên đoàn bên trong có một người âm thanh lạnh lùng nói trong mắt của hắn mang theo cực hạn sát ý lại có một tên hắc ám thiên đoàn tu sĩ dêu cật nói hương gia truyền nhân ngươi có phải hay không tính toán đợi chúng ta sau khi rời đi lại tránh đi chúng ta tiến vào mặt khác đạo tràng thấy thế không ít hắc ám thiên đoàn trong tổ chức tu sĩ đều lộ ra sắc mặt khác thường cùng xem kịch vui thần sắc hương gia truyền nhân hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát bọn hắn nếu là không có giết ngươi còn có ta không ỉ một đ ít tu sĩ đều là trong lòng mãnh liệt rung động đều đến lúc này khương thái nhất còn cường thế như vậy cái này nếu là đổi thành thiên kiêu bình thường đã sớm sợ mất m ậ t ta liền sợ ngươi không đến mới vừa nói câu nói đầu tiên tên tu sĩ kia l ư ờ m khương thái nhất một chút lập tức hóa thành lưu quang hướng một phương đạo tràng mà đi còn lại hắc á m thiên đoàn thành viên đều lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất mật thiết quan sát đến khương thái nhất nhất cử nhất động dạng như vậy sợ khương thái nhất sẽ chạy giống như mà khương thái nhất cũng không có do dự đi theo cái kia hắc á m thiên đoàn thành viên tiến nhập cách đó không xa thông hướng đạo tràng trong thông đạo thấy thế những cái kia hắc á m thiên đoàn người toàn bộ theo sát phía sau về phần đào một tất phương cùng thần ma con ba người trực tiếp lựa chọn ngăn ở thông đạo cửa vào chương ba trăm ba mươi bốn đám người sụp đồ cực hạn của hắn đến cùng ở đâu chương ba trăm ba mươi bốn đám người sụp đổ cực hạn của hắn đến cùng ở đâu cái này khương gia thần tử đến mạnh bao nhiêu lực lượng lại thật đi theo vào cho dù hôn độn thể không thể địch có thể hắc cám thiên đoàn bên trong người đều không kém a kém nhất đều là chuẩn đế hậu kỳ còn có ba tên chuẩn đế trên bảng cự đầu muốn ta không đợi vào xem nói không chừng có thể tận mắt nhìn thấy một trận đại chiến chấn động thế gian một chút thích xem náo n h i ệ tu t sĩ nhao nhao nghị luận quan sát một trận đại chiến đối bọn hắn ngộ đạo cũng vô cùng hữu í c h vẫn là thôi đi vạn nhất bị lan đến gần nữa nha có người lắc đầu nói cũng có xem náo nhiệt không sợ chết tu sĩ kiên trì đi theo đi vào cùng lúc đó trong đạo tràng tên tia hắc cám thiên đoàn tu sĩ cảm nhận được phía sau chuyển đến dị h ư ớ n g sau trên mặt lộ ra cởi tản nhận khương thái nhất nghĩ không ra ngươi lại thật theo tới rồi sau đó ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao đã chết rồi sao nhưng mà khương thái nhất cũng không phản ứng hắn trực tiếp một cái cất bước hóa thành tàn ảnh hướng hắn mà đến một c ỗ tịch diệt vạn vật khí tức chạm mà tới cảm nhận được cái tia khủng bố khí cơ sau thế này hắc á m thiên đoàn tu sĩ l u n uống ánh mắt bạo khởi nụ cười trên mặt đều đọc lại cường đại như vậy khí cơ hắn căn bản khó mà ngăn cản nhưng giờ phút này hắn ngay cả không kịp hét lên một tiếng một năm đấm màu vàng nóng hung hăng đập tới ngập trời hỗn độn khí quét sạch bắt phương một tiếng ông minh tiếng vang t ứ phương đều là sợ máu tơi ư sen lẫn thịt nát vùng khắp nơi đều là tên này dẫn đầu khiêu khích hương thái nhất hắc ám thiên đoàn tu sĩ trong nháy mắt chết không thể chết lại liên đối thần hồn đều bị ma diệt chân linh vinh mất hắn đến chết mới phát hiện hương thái nhất thực lực viễn siêu dự đoán như vậy lúc này cũng có mấy cái cùng là hắc ám thiên đoàn tu sĩ đi đến khi bọn hắn nhìn thấy trảng diện máu t a kia sau trong nháy mắt không k i m được cái này thật sự là thật là đáng sợ cái này h ư ơ n g gia truyền nhân đơn giản chính là cái quái vật. bọn hắn theo bản năng muốn l u i lại muốn thoát đi nhưng thương thái nhất nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội tấn mạnh xuất thủ hôn đ ộ n khí tràn g ngập như một phương cổ lao vũ trụ hành ép mà đến cái này hai tên h ắ cám tiên đoàn tu sĩ liều chết chống cự tế ra thứ trí bảo này thần t h ô n g lại giờ phút này như giấy mỏng giống như hóa thành bột mịt vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết rơi vào cái tan thành mây khói hình thần câu d i ệ t hạ tràng máu tươi nhuộm đỏ phương này đạo tràng màn trời tứ phương sơn cốc đều bị tiêu diệt hơn phân nửa tràng diện vô cùng kinh khủng nhìn thấy mà giật mình chỉ là thời gian mấy hơi thở ba tên chuần đế hậu kỳ cổ những cái kia cùng theo vào xem náo nhiệt tu sĩ lúc này tất cả đều m ộ t b ư ớ c vốn cho là sẽ là một trận đại chiến chấn động thế gian long tranh hồ đấu thật không nghĩ đến ba vị chuẩn đế hậu kỳ cổ lao thiên tiêu ngay cả hai cái thời gian hô hấp đều không kiên trì được cái này thật sự là thật là đáng sợ cảm thụ được hương thái nhất trên thân s ô i trào khí huyết là như thế sáng trói minh ông hắn tùy ý m ộ t k ích đều như là một phương vũ trụ cổ lão có thể hoành ép hết thể địch khủng bố như thế cường thế cho người cảm giác giống như là hắn cũng không phải là bị nhà vào ngược lại là hắc á m thiên đoàn người bị nhà vào hương thái nhất liền đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi hắc á m hắn một bộ áo trắng mở m ị t như tiên cùng vừa rồi hung lệ bộc phát thình lình khác biệt nhưng cái này đầy đất vết máu lưu lại khí tức lại làm cho người dùng mình lúc này người phía s a u đã nhận ra dị dạng cấp tốc xuất thủ người chưa đến sắt chiêu liền đã đánh tới cái kia kinh khủng chiêu thức mỗi một kích đều đủ để đem chuẩn đế đỉnh phong cổ lao thiên kêu ép thành một m ị t có thể khương thái nhất lại sừng sững không ngã quanh thân hỗn độn khí quanh quẩn mặc cho những sắt chiêu kia mà tới kết quả chính là phát ra âm vang hữu lực kim qua g a o kích tiếng vang thậm chí có vô số đạo thần thông còn chưa đi vào khương thái nhất trước mặt liền tự hành b i n giải tan thành mây khói khương gia truyền nhân đào n ộ t lúc này đã v ọ t vào hắn mặt lộ dữ tợn trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hắn không nghĩ tới mới như thế biết công phu liền chết ba vị chuẩn đế hậu kỳ thành viên hắn đây là căn bản không có ý định trốn là dự định sẽ tiến vào nơi đây hắc ám thiên đoàn thành viên toàn bộ s u n g i ế t a thần thông ngược lại là rất mạnh nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều a chuẩn đế bảng thứ hai mươi bảy sinh linh chỉ có ngần ấy thực lực sao hương thái nhất thẩm nhìn đào nộp mang trên mặt trêu tức đưa tay ở giữa hôn nội khí mánh liệt đem tất cả thần thông toàn bộ ép diệt lúc này lại có mấy tên hắc ám thiên đoàn người vọt vào trong đó có tất phương cùng thần ma con xếp hạng có vấn đề chiến lược của hắn làm sao mạnh như vậy có người c trừ ầ m lên c á i này cùng bọn hắn đoán trước đến căn bản không giống với cùng tiến lên chớ có lưu thủ đào n ộ t thanh âm khàn khàn đạo ngay vậy mọi người cùng đủ hướng về phía trước tới gần cùng lúc đó đào n ộ t tất phương cùng thần ma con ba người trong tay đều xuất hiện ba đạo ẩn chứa cực hạn áo nghĩa đế binh đây là trong tổ chức ban cho bọn hắn cực đạo đế binh bởi vậy ba người này đều có cự đầu cấp thực lực có thể cùng đại đế chém giết nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không coi t r ư ờ n g ứng phó khương thái nhất đi lên liền vận dụng át chủ bài mạnh nhất mảy may cũng không dám giữ lại khương gia truyền nhân so chúng ta giống nhau còn mạnh hơn xem ra thực lực của hắn so với lúc trước chém g i ế t tần ra thất hổ lúc lại lên mấy cái bậc thang trưởng thành tốc độ nhanh như vậy hay là hôn đồ thể cái này nếu là đến chuẩn đế cảnh sợ là khó có người lại có thể là đối thủ của hắn t r u n g quanh rất nhiều quan sát trận chiến này tu sĩ châu đầu g h é thai khe khẽ bàn luận nhấp tự vấn lỏng đổi lại là bọn hắn đối mặt hắc cám thiên đoàn thành viên cái kia phô thiên cái địa s á t t r i ề u liền xem như có mười cái mạng đều không đủ chết hắn không có chút nào h o à n sao kim chỉ nhìn chằm chặp trong sân thế cục đạo tâm đều đang lắc lư coi như đổi lại là hắn bị cái này tam đại cự đầu cùng rất nhiều chuẩn đế hậu kỳ cường giả vây giết cũng không dám l i ề u mạng chỉ có thể thoát đi có thể thương thái nhất biểu lộ vì cái gì như vậy là nhạt hẳn là còn có lá bài tẩy gì sao kỳ thật không chỉ có kim chỉ là như vậy ý nghĩ những người khác cũng là như thế lúc này thương thái nhất động hắn ánh mắt bên trong có hôn đột khí phun vùng đại thủ màu vàng nóng hướng về phía trước quét ngang khi thế mạnh mẽ nghiền nát thư ơ n khùng ngập trời hôn đột ý chấn động phương viên trong vạn giảm hư không đều nhấc lên s ó n g gió lớn nếu không có đạo tràng này không gian đầy đủ vững chắc đã sớm vỡ vụn làm sao có thể đáng giận c ự c hạn của hắn đến cùng ở đâu đây chính là hắn chân thực chiến lược sao đ a u ngột luôn cuống tất phương c h o n g váng thần ma con cũng là một mặt hãi nhiên mặt khác hắc ám thiên đoàn thành viên thì càng đừng nói nữa sợ hãi lại trong lòng tràn ngập ngay cả tứ phương quan chiến một đám tu sĩ đạo tâm đều lại cử động đắc tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đủ để tịch diện vạn vật khí cơ một giây sau cái kia đầy trời thần phủ các loại thần thông cùng một chút trí bảo cùng vang lên ngay sau đó chính là từng cái nổ nát vụn liên đối cực đạo đế binh đều biến thành mảnh vỡ chỉ là trong nháy mắt một cỗ màu vàng cường quang hiện lên phương này khu vực trong vòng vạn dặm đều biến thành đất khô cằn trên mặt đất đều xuất hiện cao tới vạn g trượng sâu không thấy đáy hố sâu cấm kỵ thiên tiêu ít nhất là cấm kỵ thiên tiêu i m chỉ trận to mắt khắp cả người phát lệnh thanh âm đều đang phát run kịp phản ứng sau cũng không lo được bên người sớm đã mắt trận tròn đồng bạn hóa thành lưu quang xoay người chạy trong truyền thuyết phá cấm kỵ hắn thực lực tuy mạnh bản thể lại là tuế n g u y ệ t tiên kim bình thường cự đầu đều không làm gì được hắn có thể nhấp tự vấn lỏng đối đầu cấm kỵ thiên tiêu hắn cũng chỉ có bị luyện hóa p h ẩ n cự đầu cấp thiên tiêu liền có thể có đế cấp chiến l ự c có thể chém giết bình thường đại đế mà cấm kỵ thiên tiêu càng không tầm thường chưa thành đế liền có thể tùy tiện chém giết những kẻ thành đạo kia mỗi một vị cấm kỵ thiên tiêu đều có vạn cổ vô song c r i tư kinh tài tuyệt diễm nạo cổ run sợ này thành đế đối bọn hắn mà nói cực kỳ n h ạ nhóm nhưng đại bộ phận cấm kỵ thiên tiêu toàn tính quái có chút cấm kỵ thiên tiêu đều sẽ đem thiên đạo ấn ký đập nát lại đi mấy lần đế lộ muốn đúc thành mạnh nhất đế cơ thiên tiêu như vậy một khi thành đạo cái kia chiến lược chính là thiên đế cấp bậc có thể đi ngược triệu mà lên lực phạt chất tiên lúc này kim chỉ sớm đã trốn xa mấy vạn dặm trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện hy vọng thương thái nhất không cần phát hiện hắn không nên tới nhưng mà thương thái nhất như thế nào lại buông tha hắn đâu thư không một trận v ậ t mẹo thương thái nhất trực tiếp xuất hiện tại kim chỉ trước mắt ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào ánh mắt của hắn lăng lệ thâm thúy trong đôi mắt có thiên đao lấp lóe bị hắn nhìn thẳ loại kia áp lực lớn lao như một phương vũ trụ cổ lão đặt ở trong lòng để hắn thở không nổi dù hắn bản thể chính là tiên kim biến thành vừa bề ngoài hay là xuất hiện lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết rách những cái kia nơi xa quan sát các lộ thiên tiêu lúc này đều mở to hai mắt nhìn thật lâu cũng không từng lấy lại tinh thần vạn cổ vô song chiến lược ngập trời cường thế đồ lục chuẩn đế bảng trước ba mươi cự đầu h ư ơ n g gia thần tử chiến lược đã kinh khủng như vậy sao hắn mới đạp vào đế lộ bao lâu giống như này cường đại đây đã là cấm kỵ thiên tiêu tiêu chuẩn tất cả thần thông trí bảo đều gánh không được hắn một cách đạo tâm của b tại băng liệt rất nhiều có vô địch chi tư thiên tiêu giờ khác này đều giao động gặp gỡ loại tồn tại này bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp thành đế thương gia thần tử ta nguyện làm nô là buộc đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đi theo cùng ngài nhiệm tình ta linh trí sơ khai không dễ tha ta một mạng kim chỉ quỵ dạp chiến đất toàn thân như đều cái s ả n g giống như run dày kịch liệt ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao hương thái nhất thần sắc đạo mạng không lưu tình chút nào đưa tay chính là một trường xen lẫn t u ế nguyệt cùng hỗn độn sáng trói lại thủ trực tiếp đem kim chỉ mày nhỏ chân linh vĩnh mất dù là đối phương bản thể chính là t u ế nguyện tiên kim cương đại vô、song. nhưng tại sen lẫn t u ế n g u y ệ n hữu n ộ n khí trước mặt vẫn như c ũ còn thiếu rất nhiều trong một tiếng h é t thảm kim trì thân thể băng liệt linh trí bị xóa đi liền ngay cả bản thể đều chia năm xẻ bảy vỡ thành t ặ n bã đây cũng là k h ư ơ n g thái nhất bây giờ đục thân lực lượng sớm đã viễn siêu di vãng đây là một lần lại một lần phá vỡ vạn c ổ cực cảnh chứng thành cực cảnh bên trong cực cảnh theo kim trì đ ế n tội hát cám tiên đoàn người toàn bộ hủy d i ệ t k h ư ơ n g thái nhất lúc này mới rời đi hiu lúc này vô số đạo ánh sáng cầu vồng gạch phá bầu trời chạy nhanh đến bọn hắn đều là đến từ các đại đạo tràng tiên tiêu tất cả đều bị động tính của nơi này mà đưa tới nhìn trước mắt trắng cảnh bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đôi mắt mở to c h ấ n kinh đến nói không ra lời bọn hắn đều đã hiểu được nơi đây tình huống trong lòng cực kỳ hãi nhiên chuẩn đế bảng ba mươi người đứng đầu bên trong ba vị cự đầu cùng hát cám thiên đoàn rất nhiều chuẩn đế hậu kỳ trí cừng giả liên thủ vây quét lại bị đổ lục hầu như không còn k h í tức đều bị ma diệt không tìm được đáng sợ như vậy thực lực chỉ sợ là đã không thể so với thôn thiên ma thể yếu đi a nơi này tin tức rất nhanh liền tại cái khác khu vực truyền g a nhấc lên kinh thiên sóng biển tất cả mọi người tê cả ra đầu cảm giác thân thể muốn nổ tung giống như cấm kỵ thiên tiêu hơn nữa còn là ngay cả chuẩn đế đô chư a thành cấm kỵ thiên tiêu bình thường tự đầu liền có thể chém giết đại đế mà cấm kỵ thiên tiêu lại chuẩn đế cảnh có thể tùy tiện đồ lục kẻ thành đạo t à i tình c h ấ n v ạ n cổ thiên phú kinh đương đại mạnh không biên giới căn bản không người biết được cực hạn của bọn hắn bất luận một vị nào cấm kỵ thiên tiêu đặt ở dĩ vãng kỷ nguyên tuyệt đối là tùy tiện thành đế tồn tại đặt vào đế lộ tìm không được một trường c h i địch nhưng mà khương gia thần tử lại thần tôn cảnh đình phong không vào chuẩn đế liền có thể có chiến lực như vậy vậy hắn nếu là thành tựu chuẩn đế chẳng phải là có khả năng trưởng thành đến phản phất nghĩ tới điều gì thất thanh nói ngay vậy những người còn lại cũng đều nghĩ đến thật lâu một tên vô địch thiên kiêu đ á n g chát cười nói phá cấm kỵ thương gia thần tử có phá cấm kỵ tiềm lực thành tựu chuẩn đế liền có thể đạt tới phá cấm kỵ thiên kiêu tiêu chuẩn cấm kỵ thiên kiêu lại chuẩn đế cảnh đều đủ để tùy tiện chém giết kẻ thành đạo cái tiêu phá cấm kỵ đâu nếu là thành đế sợ là có thể tùy tiện đô tiên giết tới đầy trời tiên thần đều là run rẩy giết tới vũ trụ hồng hoang không người dám xứng tôn giết tới trong thiên hạ không người dám không theo loại tồn tại kia thành cựu tiên vương đều như ăn cơm uống nước giống như đơn giản mà lại có cực lớn tỷ lệ thành cựu tiên đế chính quả trước đó khương gia thần tử liền bị người nghe đồn sẽ vượt qua tiên đế tư chất hôm nay bọn hắn mới xem như kiến thức đến trong lúc nhất thời rất nhiều người trong đầu nhớ tới một cái khác bảng danh sách so chuẩn đế bảng còn kinh khủng hơn bảng danh sách vạn thế đế bảng đế trên bảng thiên tiêu đều là chưa thành đế nhưng chiến lược lại cực kỳ đáng sợ đủ để quét ngang một đám kẻ thành đạo những tồn tại này đều là cấm kỵ thiên tiêu mà khương gia thần tử nếu là đi vào chuẩn đế cảnh đoán chừng có thể sừng sững đứng đầu bảng vạn cổ vi tôn. cùng lúc đó thương thái nhất l ạ i khu đạo tràng này bên trong tìm đ ò i quy tắc của nơi này không gì sánh được cổ lao duy trì thiên địa cổ lao ban đầu nhất hình thái thiên địa t r í lý đại đạo trật tự cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt đây là thuộc về một cái k h á c kỷ nguyên quy tắc trật tự nơi này đạo tràng tựa như là một phương thế giới cổ lao so với lúc trước chuẩn tiên đế đạo trận cũng là không kém thương thái nhất tại ở trong đó cấp tốc phi đội vung lòng tâm thần cảm thụ được nơi này thiên địa t r í lý đại đạo khí tức đương nhiên ở chỗ này vẫn tồn tại cực mạnh hứng thú rất nhiều cực cổ thời kỳ diện tuyệt đại hung ở chỗ này đều có một đầu vô cùng kinh khủng sáu tay ma vượn ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân quanh quần kim quan g áo ánh màu hổ phách đôi mắt giống như tinh thần lập lọe đến để cho người ta không dám đối mặt khí tức của nó cực kỳ m i n h ngông so với đại đế đều là không kém m a đổi thành một con hung thú là sớm tại thời kỳ thái cổ liền đã tuyệt chủng ngân tuyết t i ê n long giờ phút này hai đầu hung thú lẫn nhau cắn xé tranh đấu các loại bản mệnh trí bảo thiên phú thần thông tầng tầng lớp lớp mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận nguyên thạch phú văn khương thái nhắc ngồi ở một bên trên đỉnh núi quan sát cái này hai đầu đại hung đối chiến trong lòng sớm đã lại thôi di cái này hai đầu đại hung lại nơi này sinh ra trưởng thành nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể dẫn ra lên nơi này thiên địa t r í lý cùng trật tự quy tắc trận chiến này trọn vẹn đánh bảy ngày bảy đêm khương thái nhất cũng có một chút cảng ộ toàn thân quanh quẩn ánh sáng nhạc tiên khí hai hai nhưng này hai đầu đại hung cũng phát hiện khương thái nhất cực kỳ tức giận không nghĩ tới có nhân tộc lại một bên quan sát bọn hắn đến bây giờ mới phát hiện giận dữ bên dưới cái này hai đầu đại hung dự định đối với khương thái nhất độc thủ thân thể của bọn nó vô cùng to lớn có thể so với thái cổ thần sơn khi tức trên thân viễn siêu bình thường đại đế đối mặt cái này hai đầu đại hung k h ư ơ n g thái nhất lại sừng sững bất động như thần vũ trụ linh giống như sừng sững giữa trời trên thân hỗn độn khí dập dởn thần hoa văn trượng hắn đơn giản một trường vô tới quét sạch lên đầy trời thần văn ẩn chứa so một phương vũ trụ cổ lão còn kinh khủng hơn lực lượng quy tắc của nơi này cùng trật tự đều hứng chịu tới k h ư ơ n g thái nhất ảnh hưởng đóng đưa lắc lư giống như là nổi lên gọn sóng mặt hồ giống như phanh hai con k i a đại hung cảm nhận được cái k i a khủng bố đến không biên giới khí cơ sau không gì sánh được sợ hãi muốn thoát đi lại vì lúc đã muộn phốc phốc huyết n ụ c văng tung tóe thần hồn vỡ vụn hai đầu đại hung hình thần câu diệt hai khối loé da vô thượng áo nghĩa bảo cốt bay đến khương thái nhất trong tay đây là nguyên thủy bảo cốt có thể làm cho hắn cùng nơi đây đạo đem kết hợp để tự thân đối với quy tắc đại đạo lý giải cùng vận dụng càng thêm hoàn thiện từ đó trở nên càng mạnh theo khương thái nhất cảm nộ g làm sâu sắc phương này trong đạo tràng có nguyên thủy đại đạo ấp ủ như thiên đao giống như chém xuống dù là khương thái nhất thể biểu có hỗn độ n ý xôi trào quanh quẩn có thể cỗ này cực hạn đại đạo áp bắt giới khương thái nhất thể bề ngoài đều tạo nên hỗn độ lợn sóng da thịt của hắn đang run rẩy băng liệt có hỗn độn máu t r à n ra nhưng khương thái nhất lại giống như là người không việc gì một dạng, tiếp tục ngồi xếp bằng. trong ù phạm vi mấy vạn dặm không có bất kỳ tu sĩ nào cùng đại hùng tất cả đều chạy xa xa sợ bị đại đạo khí tức để mắt tới thương thái nhắc ngồi xếp bằng lại đỉnh núi tiên huy sôi trào sương mù mênh mông thân thể trở nên mơ hồ phảng phất muốn bị thời không trường hà bao phủ giống như bên vượt ngoài a n g thân hắn nổi lên trọn vẹn m t mươi hai đạo tiên khí mỗi một đạo tiên khí bên trên đều có phóng ánh tốt điểm như một phương tinh hà lơ lửng nao du mặc dù tu vi không co tăng lên nhưng cũng luyện được tiên khí mới đồng thời nhục thân trình độ lại lên một tầng một tháng chiến lược so trước đó càng thêm cường đại Tại r o như g k thế tồn r tại chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng càng ngày càng nhiều người chú ý tới khương thái nhất đầu tiên là xương sở lập tức mặt lộ hãi nhiên thậm chí túi đầu xuống không dám nhìn thẳng k h ư ơ n g thái nhất danh h ả o sớm đã truyền khắp phương này đạo tràng thậm chí còn tại hướng mặt khác bảy mươi mốt chỗ đạo tràng quyết tán chuẩn đế trên bảng ba vị cự đầu bị khương gia thần tử tùy tiện diệt sát càng làm cho mặt khác cự đầu thiên kiêu tâm kinh lạnh mình cự đầu cấp thiên kiêu đủ để cùng bình thường đại đế c h é m g i ế t mà khương gia truyền nhân có thể tùy tiện diệt sát ba vị cự đầu liên đối hơn mười người chuẩn đế hậu kỳ trí cường giả đều bị tán sát cái này đủ để chứng minh khương gia thần tử đáng sợ tuyệt đối là cấm kỵ thiên kiêu cấp bậm thậm chí có thể là trong truyền thuyết phá cấm kỵ tại loại tồn tại này trước mặt sợ là chỉ nhưng bọn hắn lại là còn thiếu rất nhiều cho dù liên thủ cũng phải chết bởi vậy rất nhiều cự đầu thiên kiêu như tránh ôn thần giống như ở cách xa xa liền sợ trong lúc vô tình trêu chọc phải vị này cho mình dẫn tới họa sát thân gặp qua thân tử lúc này một vị dung mạo thanh tú nữ tử lại vô cùng kích động chạy đến khương thái nhất trước mặt nữ tử này cùng những người khác khác biệt những người khác là k i ế n kỵ e ngại mà nàng lại là kích động trong đôi mắt càng là mang theo sùng bái cùng cầu nhiệt nàng chính là khương gia d i vãng kỷ nguyên lưu tại đế lộ thiên tiêu khương gia đời trước nữa danh sách tùy tùng khương lang nguyện a người nhận ra ta k h ư ơ n g thái nhất t h ẳ n g nhiên nói thần tử chủ nhân nhà ta khương hạo ninh lâm vào t u y ệ t cảnh còn xin thần tử xuất thủ tương trợ khương linh nguyệt vội vàng đem một viên thẻ trúc đưa cho khương thái nhất khương hạo ninh ta khương gia nào đó một kỷ nguyên thiên kiêu khương thái nhất tạo xem thẻ trúc một lần sau đó mới hiểu được bị người săn bắn thân hăng t u y ệ t cảnh biết được ta tới nơi đây hướng ta cầu cứu sao từ tin tức nhìn lại khương hạo ninh tại một phương khác đạo tràng bởi vì một tòa vạn vật mẫu k h í đỉnh mà bị hắc ám thiên đoàn mấy vị tự đầu thiên kiêu săn bắn trừ cái đó ra khương thái nhất còn hiểu hơn đến trừ khương hạo ninh bên ngoài khương gia còn có dĩ vạn thiên kiêu ở chỗ này một tên cự đầu một vị cấm kỵ bất quá vị cấm kỵ k i a bị cùng cấp bậc tồn tại p h ụ kích thân chịu trọng thương bây giờ một mực cần n ú t tại đế lộ chỗ sâu nhất hứa c ử u cũng không từng chuyển ra qua tin tức lại là hắc cám tiên đoàn k h ư ơ n g thái nhất nhịu i n h ư mày trong mắt tràn đầy sắc ý cùng lúc đó thí luyện chi lộ chỗ sâu nhất một ngụm đậu phủ có vạn trượng kim mang bắn nhanh mà ra trong đó ngồi xếp bằng thân mang học sắc áo giáp mắt sáng như sao tồn tại kinh khủng hãn kiếm mi mắt tinh trong mắt chứa tinh hà trên thân trọn vẹn quanh quần lấy bảy đạo tiên khí mỗi một đạo tiên khí đều vô b ả y đạo t i ê n khí đã là tiên vương tư chất đủ để nhìn ra được người này đ a n g sợ ngoài đạo phủ quỳ sát vô số sinh linh lại cảm nhận được cái kia đáng sợ khí cơ sau mỗi cái sinh linh trên mặt đều mang cùng nhật cùng sùng bái chủ thượng khôi phục một thế này đ ấ lộ định để cho chủ thượng đến chủ đạo mà thí luyện c h i lộ các đại đạo tràng các đại trong khu vực rất nhiều tồn tại kinh khủng cũng đều cảm nhận được cái kia ngập trời sắc khí tất cả mọi người trong lòng kiến kỵ thần sắc ngưng trọng thông thiên tiểu chủ vậy mà sớm xuất q n cùng lúc đó khương thái nhất sớm đã hướng mặt khác một phương đạo tràng vượt qua mà đi tốc độ của hắn cực nhanh bước chân nhẹ nhàng mỗi đi một bước đều sẽ có kinh lôi âm thanh ông minh cùng run kinh khủng như vậy thanh thế như là từng tỏa cổ lão thần sơn c o n g lên người trở thành trói buộc vạn dặm sông núi rung động hư không nổi lên g ậ n sóng trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo vết chân sâu hoắm mỗi một đạo dấu chân đều hiện ra kim quan ngọc ánh hiện đầy đạo văn thần phụ t o á n loạn rất nhiều ngay tại cảm nộ tu luyện tiên h tiêu đều là bị khiếp s ợ đến đôi mắt ngốc trệ vượt qua mà đi từ một phương đạo tràng đi một phương khác đạo tràng trong lúc này sẽ bị thí luyện này chi lộ bên trong thiên địa đại đạo trói b u c sẽ cắt giảm chiến lực bởi vậy cơ hồ không có cái nào thiên tiêu sẽ làm như vậy dù sao nếu là gặp được cùng cấp bậc tồn tại rất có thể sẽ bị tàn sát nhưng hôm nay lại có người đột nhiên sống đến từ không biết cái nào một khu đạo tràng vượt qua vũ trụ mà đến đồng thời nhìn người kia thần sắc lạnh nhạt không hề giống là nhận lấy quy tắc đẻ ép cùng c h ó i buộc cái này khiến đông đảo tu sĩ càng khiếp sợ hơn một chút thiên phú tu luyện thần thông tu sĩ thì có thể thấy rõ ràng khương thái nhất trên thân bị một tầng màu vàng giam cầm c h ó i buộc lấy cái kia xiềng xích màu vàng lưu động tiên huy cực kỳ nặng nề có thể so với một phương thế giới cổ lão nhưng khương gia truyền nhân nhìn lại giống như là một chút ảnh hưởng đều không có nhận nhục thể của hắn đến cùng là cái gì làm. bình thường thiên tiêu nếu là lưng m e o như vậy nặng nghề trói buộc nhẹ thì gân cốt đứt gãy căn cơ hủy hết nặng thì nhục thân tiêu vẫn thần hồn băng diệt có thể khương gia truyền nhân đúng là một chút ảnh hưởng đều không có cho dù là cùng là cấm kỵ thiên tiêu nhục thân phương diện cũng chưa chắc có thể cùng khương gia truyền nhân so sánh nơi đây thiên địa quy tắc đại đạo trói buộc liền xem như đại thành thánh thể cũng khó có thể tiếp nhận cho dù khương gia thần tử thân có trong lòng người sợ hãi theo khương thái nhất càng chạy càng xa càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới hắn các nơi đều đã dẫn phát náo động lớn có người nói khương gia truyền nhân dự định đem thí luyện trí lộ bên trong tất cả hắc ám thiên đoàn người chém giết cũng có người nói khương gia truyền nhân dự định cướp đoạt mặt khác trong đạo tràng trí bảo mà lại đạo thứ mười tám trong tràng mấy tên hắc ám thiên đoàn cự đầu tiên k ê u thần sắc cực kỳ khó coi bọn hắn là hắc ám thiên đoàn bên trong h ạ c h tâm nhân vật thực lực đều cực kỳ cường đại dù chưa nhập cấm kỵ nhưng lại so với bình thường cự đầu cường đại liên thủ có cùng cấm kỵ một trận chiến thực lực nhưng giờ phút này nội tâm của bọn hắn lại có chút bất an cách đó không xa đó là một tòa có thể so với thái cổ thần sơn cựu túc kim đình chính là vạn vật m trên đỉnh kia khí cơ cực kỳ bạo ngược bình thường cự đầu đều khó mà tới gần xem ra khương gia truyền nhân đã được đến tin tức đây là vượt ngang rất nhiều đạo tràng đến đây nơi đây giết chúng ta cho dù cấm kỵ chiến lực thì như thế nào vượt ngang thêm ra đạo tràng bị đa trọng đại đạo quy tắc áp chế đến chỗ này thực lực lại có thể tồn tại bao nhiêu chúng ta liên thủ cũng có cấm kỵ thực lực không cần e ngại mấy cái này cự đầu trầm giọng nghị luận một bên khác thương thái nhất sớm đã vượt qua vô số đạo trận đi tới đạo thứ m ư ơ i tám trong tràng trong lúc nhất thời thiên địa c ộ n hưởng vô số dị tượng hiền hóa h ỗ n nộn khí huyết trung tiên xôi trào mánh liệt mấy đạo nặng như ngàn tỷ tấn công xiềng trói buộc ở trên người hắn lại chưa từng đối với khương thái nhất sinh ra ảnh hưởng gì nhục thể của hắn sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh tại nơi hắn đi qua lưu lại một dây dây dấu chân thật sâu thư không đều bị dẫm lõm làm người run sợ đạo thứ mười tám trong t r à n g vô số tu sĩ thần sắc đại biến đều là hít vào khí lạnh nhiều như vậy đại đạo trói buộc k h ư ơ n g gia truyền nhân thoạt nhìn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thực lực thật là khủng khiếp hắc á m thiên đoàn đây là trêu chọc như thế nào tồn tại a hắc á m thiên đoàn một đám a miêu a cầu ở đâu thương mỗ lai lấy các tiếng như hồng trung sóng âm truyền khắp mấy vạn dặm lại trên bầu trời nổ ra một vòng gợn sóng đồng thời hắn cảm nhận được có hơn mười đạo mang theo địch l í thần n i ệ m hướng hắn bên này quét tới đại khái là hắc cám thiên đoàn người hắn h ừ lạnh một tiếng hướng phương hướng kia liếc một cái một đạo hàn quang như thiên đao giống như quét ngang mà đi hơn mười người ẩn nấp trong bóng tối hắc cám thiên đoàn thành viên thân thể nổ tung thần hồn tiêu vẫn chết ngay cả cặn cũng không còn đại nhân hắc cám thiên đoàn mấy vị thành viên hạch tâm lại ngàn dặm bên ngoài vạn vật trong cốc nơi đó xuất hiện vạn vật mẫu khí đỉnh bực này chí bảo đại nhân có thể đem no biến l ú chương ba trăm ba mươi bảy chỗ sâu nhất cực mạnh tồn tại huyết thần tử chương ba trăm ba mươi bảy chỗ sâu nhất cực mạnh tồn tại huyết thần tử đây là một người đơn đấu một tổ chức khủng bố chiến tranh dẫn tới các phương chú ý tất cả mọi người tại như vậy sự tình nghị luận mà đế lộ chỗ sâu nhất thứ một trăm trong thành một đường tới từ chân trời tiên âm vang vọng vạn dặm chớ có cho là bước vào lĩnh vực cấm kỵ liền có tư cách hướng chúng ta tuyên chiến quả nhiên là không biết trời cao đất rộng dứt lời một đạo huyết hải từ sâu trong tinh không hiện hiện trong huyết hải có thành tựu i trên vạn đạo hải cốt đều là qua lại kỷ nguyên t i ê n tiêu thái cổ nhân kiệt nhưng giờ phút này lại đều hóa thành vong hồn từ trong huyết hải g i r u a gào thét ngập trời sắc khí để vô số lòng người kinh Tất cả mọi người lần à t r này mánh liệt động, cho dù là chỗ sâu nhất ạ khương nhất gia truyền nhân là nguy t r ề n hiểm tuy nói khương gia truyền nhân đã nhập lĩnh vực cấm kỵ nhưng huyết thần tử thế nhưng là từng chém giết qua tồn tại cấm kỵ hơn nữa lúc trước hương gia vị cấm kỵ kia cũng bị huyết thần tử phục kích bị trọng thương đến bây giờ nghe nói còn không có khôi phục lại vô số cự đầu tuyệt đại thiên tiêu đều vô cùng kinh hãi cực kỳ rung động cũng liền tại bọn hắn tiếng nghị luận trên trời sao cái k i a phương huyết hải giống như là bị đun sôi giống như ủng hộ cục xì s a o b ú c bọc máu sôi trào một giây sau một thanh lóe da xích hồng sắt trường thương tử trong huyết hải toát ra đầu thanh này trường thương màu đỏ bên trên tuyên k h ắ c lấy đại đạo phụ văn lít nha lít nhít như từng viên sao dày đặt tô điểm vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều cực kỳ đáng sợ đem phương viên vạn gi k h ngay đố ngập n g trời.、Ngay、cả rất nhiều tồn tại cổ lão tuyệt đại yêu nghiệt đều đã bị kinh động chuyên môn huyết thần tử chính là tiên đế tinh huyết biến thành từ không biết tên thời không vượt qua dòng sông thời gian rơi vào phương vũ trụ này ven đường chỗ qua vô số tinh vực đều bị sóng gió lớn hàng ngàn hàng vạn khỏa cổ tinh cùng nhau chấn vỡ dự d ụ c trăm ngàn kỷ nguyên mới ra đời linh trí trở thành hiện tại huyết thần tử hắn vừa ra thế liền sát khí ngập trời huyết sát cầu vồng xé mở thương cung trong tay sen lẫn khí xích huyết thương chém hết các lộ thiên tiêu tung hoành h o à n vũ xưng bá vô số kỷ nguyên chưa bại một lần cho dù là cái kia thôn thiên mã thể cũng không dám tùy tiện cùng huyết thần tử giao thủ mà lại huyết thần tử từng thả ra hào nôn đúc thành mạnh nhất đế cơ giết hết chư thiên tiên ma chặt đức chúng sinh đế lộ có uy chấn vạn cổ vô địch khí phách đây mới thực là tồn tại cấm kỵ thậm chí có người nói huyết thần tử đã đến một chỗ khác bước phá cấm kỵ chết ở tại trong tay thiên kiêu cự đầu không biết bao nhiêu thậm chí có hai vị cấm kỵ một chết một bị thương đều cùng hắn có quan hệ luận tiên phú huyết thần tử như muốn thành đế s ớ tại vô số kỷ nguyên trước liền có thể chứng đạo nhưng mỗi lần thành tựu đế vị hắn đều sẽ chủ động đem thiên đạo ấn ký đánh nát bài tr muốn thành tựu vạn thế mạnh nhất đế hắn nếu làm đế giết hết chứ tiên hơi anh lúc này huyết thần tử cầm trong tay t r ư ờ n g thương chân đạp hư không phía sau huyết mang vật trượng đâm rách vũ trụ tinh hà ước vạn giảm tinh không đều bị huyết mang màu đỏ chiếu rọi tất cả mọi người đã bị kinh động đều cảm giác khó có thể tin phản phất làm tiếp ngộng bình thường đế lộ vừa mở chỗ sâu nhất mạnh nhất tồn tại một trong liền bị kinh động đến phải biết dĩ vang đế lộ thường, thường là qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm những này mạnh nhất tồn tại mới có thể hiện thế xem ra khương gia truyền nhân bị huyết thần tử theo dõi Hắn nếu có thể gắng nếu này, trên đế qua có cửa gựa lộ sáu ẽ không khó thể hắn đổ vật. Mấy tên phụ còn tên có vật. t làm Mấy đổ r c h t ầ n s á tên tuần tra sứ bã nói. Ma đổi thành một buồn nói. sứ bã b đổi Ma đạo thứ 18 trong thứ tràng.、Sáu、tên cự đầu cấp thiên tiêu nhìn chằm chằm khương thái nhất thần sắc nghiêm túc bọn hắn bên ngoài thân đều có vạn vật mẫu khí lưu truyền hiển nhiên ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian rất dài trước đó là không người chạy đến nơi đây nhưng bây giờ theo thương gia truyền nhân xuất hiện muốn chém bọn hắn đưa tới không ít người ngừng chân vây xem vạn vật mẫu khí đỉnh một chỗ khu vực khác bên trong một đạo thân mang áo giáp màu trắng không gì sánh được thân ảnh chật vật đang lấy trí bảo c h ố n g cự nơi đây khủng bố áp chế vẫn như trước bên ngoài thân băng liệt huyết nhục văng tung tóe được nghe lại thanh â m bên ngoài sau trong mắt của hắn tràn đầy hy vọng xem ra thần tử đã tới ta được cứu rồi người này chính là khương gia mấy cái kỷ nguyên trước tiên tiêu khương hạng ninh ầm ầm thiên khung run không ngừng một đạo do màu vàng đạo hoa trải ra đại đạo màu vàng từ chân trời lan tràn mà đến trên đó thiên văn giang khắp nơi thần phù tuân gia nhảy lên khương thái nhất bị sương mù hỗn độn bao phủ chầm chầm mà đến trên người hắn tràn ra khí cơ không gì sánh được hùng hồn có thể so với một phương thế gi dù là cách xa nhau vạn giảm xa vẫn như c ũ có vô số người cảm giác bên ngoài t h ầ n muốn vỡ ra thần hồn muốn bị ma diệt giống như thứ phương hoàn toàn tích mịch mặc kệ là thiên k i ê u nhân t h i ệ t hay là cự đầu tồn tại hoặc là thái cổ đại hùng đều đè ép c ú n g họng không dám lên tiếng vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này trong lòng mãnh liệt rung động thật lâu không có khả năng lắng lại sáu vị cự đầu cấp thiên k i ê u a thương thái nhất đ ạ m mà quét mắt sáu người này sau đó âm thanh lạnh lùng nói các ngươi tự sát còn có thể lưu toàn thây khương gia truyền nhân ngươi cho rằng ngươi là ai để cho chúng ta tự sát ngươi cũng xứng trong đó một vị cự đầu trầm giọng nói chớ có cho là đi vào lĩnh vực cấm kỵ liền có thể muốn làm gì thì làm ta hát cám thiên đoàn không phải ngươi có thể treo chọc tổ chức chúng ta cường đại xa không phải ngươi có thể tưởng tượng một tên khác cự đầu lớn tiếng nói bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ khó coi nghĩ không ra cái này khương gia truyền nhân càng như thế khinh thị bọn hắn để bọn hắn tự sát lúc này chung quanh vây đầy thiên tiêu tất cả mọi người muốn nhìn một chút sáu vị hát cám thiên đoàn cự đầu cấp thiên tiêu liên thủ cùng khương gia thần tử một trận chiến sẽ là như thế nào kết quả bọn hắn cũng càng muốn tận mắt nhìn xem khương gia thuyền thuyết cường đại như vậy. bị nhiễu như vậy tu sĩ nhìn xem cái này sáu vị cự đầu chỉ có thể kiên trì xuất thủ tuy nói bọn hắn cùng khương gia truyền nhân t r ê n lệch không nhỏ nhưng nếu liên thủ cũng có thể phát huy ra cấm kỵ thực lực mà lại khương gia thần tử vượt qua nhiều chỗ đạo tràng đến đây nơi đây chiến lược sợ là không đủ thời kỳ định p h o n g một nữa bọn hắn có cơ hội nói không chừng có thể phản s á t ý niệm tới đây sáu vị cự đầu cùng nhau thôi động trí bảo chỉ gặp sáu đạo tiên khí h i ể n hiện dung hội quan thông trong chốc lát cái này sáu vị cự đầu thiền kiêu thực lực các phương diện đều chiếm được cực lớn t ă n phúc khí tức mặt trời chiến lược tiêu thang trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới cấm kỵ cấp độ chương ba trăm ba mươi tám chỉ là lẫn nhau đối mặt liền có như thế khủng bố chi vi chương ba trăm ba mươi tám chỉ là lẫn nhau đối mặt liền có như thế khủng bố chi vi g i ế t sáu vị cự đầu đồng loạt ra tay giết tiếng la r u n g trời các loại thần thông trí bảo tần g t ầ n g lớp lớp phô thiên cái điệm nhấc lên cương phong đem đạo tràng phía trên thiên khung đều rung ra một vết nứt nhìn thấy mà giật mình thanh thế ngược lại là có thể hương thái nhất thần sắc đạo mạng hắn con ngón bung ra một sợi hỗn độn tinh khí diễn hóa x u ấ t một phương cổ lao tinh hà ngôi sao đầy trời chập trấn lấp lóe đồng thời rơi xuống phanh phanh phanh vang minh nổ vang xé rách màng nhĩ sáu vị cự đầu máu me khắp người đại đạo bản nguyên bị thương đều bị đánh bay ra ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hít vào khí lạnh vẹn vẹn chỉ là một sởi hỗn độn tinh khí liền có như thế chi vi. lúc này hai tên cự đầu nhìn nhau lại bắt đầu d u n g hợp một đạo thông thiên triệt đ ị a pháp tướng hiện hiện ra sừng sững ở giữa thiên địa cái k h i ệ u đạo pháp tướng dôi ra đại thủ hướng khương thái nhất c h ộ m tới có thể khương thái nhất lại là đứng chắc tay một chút phản ứng đều không có nhưng hắn bên ngoài thân lại có mãnh liệt hỗn độn khí dâng trào toán loạn cái kia hai á p tướng đ cự đầu bên ngoài thân tre kín vết rách sau đó như bị nã nát như bốc bê nổ tung huyết mục văng tung tóe tinh khí bôn phía đại đạo khí tức quy về giữa thiên địa thần hồn đều có thể nghe được thương thái nhất qua cường đại ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp sáu vị cự đầu liền chết hai cái còn có bốn vị thân c i ệ u trọng tương hiển nhiên không có sức tái chiến khương gia truyền nhân ngươi coi thật muốn chém tận giết tuyệt phải không còn lại bốn vị cự đầu thần sắc sợ hãi dù g r ọ n g nói bọn hắn đã bị giết sợ trong lòng bọn họ không gì sánh được hối hận sớm biết như vậy bọn hắn nhìn thấy khương gia truyền nhân liền nên đường vòng mà đi nhưng hối hận cũng đã muộn rồi trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua nghe được cái này còn thừa bốn vị cự đầu tra hỏi khương thái nhất không chút nào để ý đại thủ nhô ra hiện hóa ra pháp tướng cự thủ kéo dài vạn dặm xen lẫn cuồng bạo hôn đột khí thường bốn người này vỗ tới k ư ơ n g gia truyền nhân chớ có đem sự tình làm viện trong đó một vị cự đầu đột nhiên hét lớn toàn thân ánh sáng cầu vòng lấp、lẻ. một đạo đại đế hư ảnh hiện hiện sừng sững sau lưng khí huyết của hắn trong nháy mắt kéo căng bên ngoài thân có c ư ơ n g khí quanh quẩn lưu chuyển không gì sánh được bạo ngược hắn tiến lên trước một bước cũng là đấm ra một q u y ề n sáu cự đầu bên trong lão đại thực lực quả nhiên mạnh nhất có thể thời gian ngắn đi vào lĩnh vực cấm kỵ mà lại nhục thể của hắn cũng vô cùng khủng bố c ư ơ n g khí kia sợ là ngay cả tiền kim đều có thể trẻ thành hai nửa nhưng hương gia truyền nhân nhục thân càng thêm cương đại chỉ bằng vào n h ụ thân liền có quét ngang vạn cổ chi tư cái này sáu cự đầu hôm nay muốn chỉnh chỉnh tề đủ bàn giao ở chỗ này nắm nấm màu vàng n ó n g kia ẩm vang nổ tung đ ầ y trời kim huyết bay là tạ nện xuyên hư không cái kia sáu cự đầu lão đại không gì sánh được tuyệt vọng cùng hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khí thế mạnh mẽ đem hắn xé nát hắn muốn bỏ qua nhục thân lấy thần hồn chi pháp t h o á t đi nhưng trong nháy mắt bị hỗn độn khí ma diện bây giờ s á u cự đầu chỉ còn lại có ba vị bọn hắn sớm đã không có chiến ý khương gia truyền nhân chỉ cần ngươi hôm nay chịu vương tha chúng ta c h u y ệ n hôm nay coi như chưa từng xảy ra nếu không ta hắc cám thiên đoàn người mạnh nhất nếu là tô tỉnh liền xem như ngươi cũng sẽ không là đối thủ trong đó một vị cự đầu nơm nớp lo sợ nói. lời này hắn nói cũng không có gì lực lượng hiện nay khương thái nhất chỗ biểu hiện ra chiến lược không phải cái gì vừa mới bước vào lĩnh vực cấm kỵ a đây rõ ràng chính là sâu không lường được c h ỉ ít bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không thể nhô ra người ta sâu cạn nhưng mà khương thái nhất căn bản không thèm để ý đưa tay liền muốn diện sát người của ta cũng dám giết muốn chết trong lúc bất chợt giữa thiên địa có âm thanh truyền đến cái k i a sóng âm sen lẫn uy tắc chi lực s ô i trào máy liệt trên bầu trời bị xé mở một đường vết rách một vùng huyết hải tuân ra trong huyết hải thây chất thành núi o á n linh chui lên một đạo thân cao ngất khí cơ khủng bố đến vũ trụ run sợ tồn tại xuất、hiện. tay hắn cầm màu đỏ trường mâu mắt như ngân hà bên ngoài thân tràn ra khí cơ đ ể phương này trong đạo tràng thiên địa quy tắc cũng thay đổi hình huyết thần đại nhân là huyết thần đại nhân còn sót lại tam cự đầu vô cùng kích động cùng mừng rỡ huyết thần tử tuyệt đối là đế lộ chỗ sâu nhất nhân vật cực kỳ khủng bố chiến lược n g ặ t trời có độc đoán v ạ t cổ chấn áp vạn thế chi tư một cây xích huyết thương chém hết thiên tiêu tàn sát các phương nhân kiệt lấy cường giả tinh khí huyết tầm bồ so với bình thường đế binh còn kinh khủng hơn nhiều khương gia truyền nhân đại nhân nhà ta tô tỉnh ngươi hôm nay chết chắc ai cũng cứu không được ngươi tại đại nhân nhà ta trước mặt cho dù ngươi có cấm kỵ thực lực cũng không sống được mấy cái này cự đầu hô lớn phương này đạo tràng triệt để xôi t r à o tất cả tu sĩ đều là hãi nhiên rất nhiều tồn tại cổ lão cũng đều nhao nhao biến sắc huyết thần tử đã vậy còn quá đã sớm thất tình đế lộ sắp biến thiên huyết thần tử danh h à o lại trên đế lộ lưu truyền vô số kỷ nguyên sự cương đại của hắn để tất cả thiên tiêu tuyệt vọng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người kiệt thiên tiêu trí cường tồn tại chết bởi nọ tay trong đó không thiếu huyết mạch đặc thù thể chất cũng không thiếu tồn tại cấm kỵ có người nói huyết thần tử thực lực đã bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực phá c Cũng có n g bởi vậy từ đủ loại phương diện đến xem huyết thần tí nhất mắt không thèm để ý ngón trỏ điểm đâm cái kia còn lại tăng cự đầu còn không có kịp phản ứng liền bạo thành huyết vụ hình thần câu diệt huyết thần tử trong mày trong mắt sát ý mặt trời mà khương thái nhất lại nhìn thẳng đối phương ánh mắt đạm mạc không có chút nào ý sợ hãi phanh phanh phanh ba hai người đối mặt ở giữa trong hư không đều vang lên oanh minh nổ vang âm thanh phương viên vạn dặm tất cả sông núi đều bị san thành bình địa đ á vụn bay từ tung vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau đối mặt liền có như thế kinh khủng giao phong hưu huyết thần tử độc thủ tây kia quét sạch ngập trời huyết hải có thể khai thiên địa xích huyết thương khởi xướng oanh minh vang vọng hướng khương thái nhất bắn nhanh mà đi năm chương ba trăm ba mươi chín ngoài dự liệu nhục thân vô song có thể chấn áp v à cổ chương ba trăm ba mươi chín ngoài dự liệu nhục thân vô s o n g có thể chấn áp v à cổ huyết hải c u â n quận hoán linh hét giận dữ xích huyết thương những nơi đi qua thư không nổ t u n g phương này trong đạo tràng tiên địa quy tắc đều hứng chịu tới va chạm băng liệt tăng h ăn dã khí thế khủng bố kia cách mấy vạn dầm xa đều để người ra đầu r u lên khắp cả người phát l ệ n h tràn ra trùng kích làm cho tất cả mọi người đều là bên ngoài thân xuất hiện vết rách máu tươi vẩy r a rất nhiều cách hơi gần một chút thằng xui xẻo tức thì bị cái kia ngập trời khí cơ sẽ thành mảnh nhỏ thân hôn đều bị ma diệt thật là đáng sợ khí cơ không thể xem gần mau mau triệt thoái phía sau nếu là bị lan đến gần chúng ta đều không sống nổi có tiếng người run dậy có mặt người lộ sợ hãi rất nhiều ngừng chân vây xem tu sĩ phi tốc rút lui đến bên ngoài mười vạn dặm mới dám một lần nữa quan sát huyết thần tử quá mạnh t ù y ý m ộ t kích phương này trong đạo trưởng thiên địa quy tắc đều hứng chịu tới đè ép trật tự thần liên đ ứ t đoạn khoảng cách lần trước huyết thần tử xuất thủ đã qua mấy cái kỷ nguyên thực lực của hắn so dĩ vã mạnh hơn khương gia truyền nhân sợ là muốn đấm máu lần nữa dù hắn nhục thân vô xong có chân áp vạn cổ chi tư có thể lại huyết thần tử trước mặt hay là kém t r ư ớ ta chúng tu sĩ châu đầu ghẹ t a i khe khẽ bàn luận mặc dù khương gia thần tử là hôn n ộ n ý thần phục có thể đệ sập chư thiên có thể chấn áp v ạ o cổ có thể quét ngang hết t h ể địch nhưng huyết thần tử lại là càng khủng bố hơn chết ở trong tay hắn cự đầu nhiều vô số kể còn có hai tên tồn tại cầm kỵ một chết một bị thương cũng cùng huyết thần tử có quan hệ s e n lẫn khí uống vô số cường giả tinh huyết siêu việt cực đạo đế binh nhưng lại chưa chân chính trưởng thành là chân tiên khí thương thái nhất nhữ mày hiển nhiên huyết thần tử thanh tiêu huyết sắc trường thương là nửa bước tiên khí ẩn chứa trong đó đặc biệt tiên vận có khai tiên tích địa chi uy thương thái nhất cũng không nghĩ nhiều trực tiếp vươn tay lấy thuần túy nhục thân chi lực chống cự. quanh quần sương ngủ hỗn độn để không gian trở nên mơ hồ lập tức hiện đầy giống như mạng nhện vết rách khanh khanh khanh Kim qua giao kích kia Khương không khắp giao đinh thai như có, Thái trói lọi hỏa hỏa. viên dạm, gian hiện tiêu diệt, quanh khắp nơi đều là tiếng gió tâm màu chạm mắt, ma mắt rằm, một qua quanh xuất đều chung đều Huyết thanh, va hỏa hòa. góc, trường thương cùng trong ngáy trướng Phương trống, chỗ chỗ cả chất sắc chấn như nhất hư thần thần sát tất vật tử ân. lên vạn đỏ đổ là vô vù vù sụ, bị toàn bộ thiên khung đều bị nhiễm lên một tầng màu đỏ như máu vô số hoan hồn hiện hiện đều là chết bởi thương này dưới thiên kiêu nhân kiệt khoảng chừng mấy vạn nhiều thiên khung đều bị che lại cái k i a đủ để khiến một phương tinh vực lâm vào tuyệt tích khí cơ khiến lòng người cuốn loạn thương thái nhất không có phản ứng đối phương một quyền đập tới thuần túy nhục thân lực lượng lại đủ để đem một phương vũ trụ nệ xuyên hôn đột khí sôi trào đủ loại thần phù cùng n ở ra thần mang chém ấ t thiên đ ị a xích huyết thương van dội k e n k e n cũng là đột nhiên bộ phát vạn đạo ánh nắng chiều đỏ mênh n ô n g khí cơ như vũ trụ sơ khai thiên đ i ệ bắt đầu và n h và n h cả hai ch Sựa như hai phe vũ trụ cổ lão va chạm vô số ngôi sao sụp đổ thiên thạch bán tháo vũ trụ tinh không sáng chói cầu v ò n g trướng mắt trói mắt dù là bên ngoài mười vạn dặm những cái tiêu ngừng chân vây xem tu sĩ đều bị đâm mở mắt không ra thậm chí ánh mắt chảy máu q u ỷ sắt trên mặt đất x o、so、á t soát soát -so. huyết thần tử lui về phía sau mấy bước n ắ m chặt xích huyết thương cánh tay đều tái phát rung động h ổ khẩu cũng bị chấn đau nhức huyết thần tử mặt lộ trấn kinh có chút không thể tin được phải biết từ hắn linh trí sơ khai bắt đầu hắn chém chết không biết bao nhiêu thiên tiêu tàn sát bao nhiêu cường giả hạo kiệt càng la lại trên đế lộ giết tới chúng sinh đều là không người dám xưng tôn vô số kỷ nguyên chưa bại một lần có thể hôm nay trước mắt nam tử mặc áo trắng này đúng là có thể liên tiếp ngăn trở hắn sát chiêu mà hắn ngược lại là bị đẩy lui thậm chí còn bị thương cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm những cái kia ngừng chân vây xem tu sĩ thiên tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy hãy nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi đã nói không ra lời trước đó bọn hắn còn tưởng rằng thương gia truyền nhân muốn hao tổn lần nữa thật không nghĩ đến trải qua giao thủ thương gia truyền nhân giống như chiếm cứ thờ phong ngược lại là huyết thần tử bị đẩy、lui. bọn hắn đều tưởng rằng không phải mình hoa mắt phải biết huyết thần tử thế nhưng là trên đế lộ tuyệt đối cấm kỵ chuyên n g ô n càng là khả năng bước vào đến phá cấm kỵ lĩnh vực vô số kỷ nguyên đến chết ở trong tay hắn thái cổ nhân kiệt thiên tiêu chư cường không biết bao nhiêu trong đó không thiếu một chút đại thành thánh thể thiên vương huyết mạch nhưng lại lại cùng khương gia truyền nhân trong lúc giao thủ rơi xuống hạ p h o n g cái này chẳng phải là nói khương gia thần tử thực lực so huyết thần tử còn mạnh hơn nghĩ đến cái này bọn hắn đều là trong lòng phát run đôi mắt mỡ to như hoa đá giống như thất thần huyết thần tử đã là trên đế lộ tuyệt đối cấm kỵ uy danh lưu chuy vang vọng đế lộ bát phương mà khương gia truyền nhân lại so h u y ế thần t tử c à n g mạnh đây chẳng phải là trên đế lộ lại không người có thể là đối thủ của hắn phải biết khương gia truyền nhân hiện tại còn không tới chuẩn đế c ả n h đâu bọn hắn không còn dám nhớ lại cùng ta cứng đối cứng lại chỉ là lui về phía sau mấy bước khương thái nhất trên mặt cũng lộ ra một tia chăm chú hắn nhục thân không gì sánh được cường hành có chấn áp vạn cổ chi tư lại cũng chỉ là làm cho đối phương lui về phía sau mấy bước cái kia xích huyết thương cũng không có bị chấn áp bởi vậy có thể thấy được huyết thần tử nhục thân cũng không yếu ngay cả sen lẫn binh khí cũng là như thế có thể nói từ hắn khương thái nhất ra mắt lên cho tới bây giờ huyết thần tử là hắn đã thấy mạnh nhất b ị ệ t thủ không có cái thứ hai chương ba trăm bốn mươi trừ ta ra ai dám sưng vô địch chương ba trăm bốn mươi trừ ta ra ai dám sưng vô địch bất quá khương thái nhất cũng chỉ là có chút kinh ngạc một chút tiếp tục xuất kích đưa tay chính là hỗn độ t khí xôi trào máy liệt xé rách thiên cung phương này đạo tràng đều vang lên tiếng vang oanh m ì n h như phát sinh tận thế như địa chấn vạn dặm sông núi đổ s ụ p trượt đ á vụn bay từ t u n g trần x a phi dương và mét che khuất thương không đại thủ màu và nóng q u a n quẩn lấy vô tận hỗn độ khí mỗi một cây trên ngón tay đều mang áoánh t trước a như từng phương cổ lao vũ ụ Nếu n h cẩn thận đi mắt liền p h cái kia o này g đúng vũ trụ cổ lao l mang, theo sinh tử luân hồi, mang theo thần bí huyết thần tử tuy mạnh có thể đỡ nổi một kích nhưng có thể hay không một mực chống đỡ được xem ra là ta xem thường ngươi huyết thần tử đôi mắt khẽ biến thần sắc nghiêm trọng hắn không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà đồng thời tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc áo nghĩa không gian đều bị ảnh hưởng đến trở nên mơ hồ đều có thể thấy rõ ràng thời gian tốc độ chạy nhưng ở khương thái nhất ảnh hưởng dưới phương này trong khu vực tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm c h ạ m đều gần như đình trệ bất động huyết thần tử hổ khu chấn động đem trói buộc thời gian của hắn chống ra đồng thời từ trong tay bên hông lấy ra một tòa tháp bạc đây là một kiện đệ khí mặc dù không bằng xích huyết thương nhưng lại đông đảo đ ế binh bên trong cũng đủ để đứng hàng đầu có tiến giai thành chân tiên khí t có vô thượng đế bi phiêu đãng khí thế như h ồ n g một cô cực kỳ đáng sợ khí cơ lại không ngừng kéo lên phản phất có thượng cổ thần minh lại t h ứ c t ỉ n h không gian không chịu nổi đúng là xuất hiện từng tia từng tia vết nứt đồng thời cái này lít nha lít nhít vết nứt còn tại không ngừng kéo dài mở rộng trong khe hở có loạn lưu thổi ra một sợi liền có thể đem một vị trí tôn xóa đi khi thương thái nhất một t r ư ờ n g này trực tiếp đập vào chiếc k i a t h á p bạc bên trên phát ra tiếng vang oanh minh có chói lọi ánh lửa nở rộ sáng chói chói mắt để cho người ta mở mắt không ra ken két một tiếng thanh thúy t h a nhâm vang lên lại là cái kia màu bạc bảo tháp bên ngoài thân xuất hiện vô số đạo vết n ư ớ c lít nha lít nhít như giống như mạng đ ệ n sau đó ẩm vang sụp đổ hóa thành vô số đạo m ả n h vỡ trong tháp khí linh lại gào thét gào thét trung tiêu vẫn cái gì một kích liền có thể chấn vỡ cực đạo đế binh đây chính là huyết thần tử tháp bạc ca từng lấy đế huyết ngâm tuy nói so ra kém sen lẫn khí xích huyết t h ư ờ n g thế nhưng đủ cường đại nhưng hôm nay lại bị khương gia thần tử một kích chấn vỡ ta từng có may mắn mắt thấy qua huyết thần tử từng dùng tháp này tự tay chấn sát quá nhiều vị đại thành thánh thể kẻ thành đạo thánh huyết giải đầy tình không tràn diện kia cực độ hãi nhiên Phải biết, đại thành thánh thể có thể cùng kẻ thành đạo c h é m giết chiến lược không thể so với kẻ thành đạo yếu cái này gần đây so với trước chẳng phải là nói khương gia thần tử chiến lược sớm đã đạt đến tầng thứ mới hắn còn chưa nhập chuẩn đế a nếu là có thể thành tựu chuẩn đế uy khương gia thần tử thực lực sợ là vạn cổ đến nay chân tiên phía dưới người mạnh nhất nhân đạo lĩnh vực chiến lược mạnh nhất hắn nếu là thành đạo quản c h i là đủ để quét ngang đầy trời chân tiên vạn cổ dị số cũng không phải nói một chút mà thôi chúng tu sĩ run g i n g nghị luận có người thậm chí đầu gối như luôn l u ô r muốn quỷ dạp trên đất quỷ báy cũng có mắt người lộ c ù n g nhiệt giống như là f a n hâm mộ gặp thần tượng giống như thần sắc lửa nóng nhìn về phía khương thái nhất mà cực kỳ khiếp sợ thuộc về huyết thần tử chí ít ba đạo t i ê n khí huyết thần tử hít vào khí lạnh trong mày hắn vừa mới t r á n h qua tránh né d ư ba nhưng trong tay xích huyết thương lại tại chu lên đây là tiếng kêu hưng phấn là đụng tới đối thủ lúc loại kia không có gì sánh kịp kích động nhưng huyết thần tử trong lòng lại cực kỳ rung động hắn còn sống vô số kỷ nguyên từng cùng vô số kỷ nguyên trước cổ lao tiên tiêu thái cổ nhân kiệt giao thủ mà khương gia thần tử bất quá chỉ là một cái phong tồn một cái kỷ nguyên tồn tại mà th có theo hắn c lực cũng không hơn h yếu nói ra lời nói này h v chung c quanh ngừng chân tu sĩ đều vô cùng chân kinh huyết thần tử đây là thừa nhận khương gia chuyển nhân thực lực phải biết h u y ế thần t tử thế nhưng là đế lộ chỗ sâu cổ xưa nhất tồn tại đáng sợ một trong h ắ n chính miệng thừa nhận cái này đủ để chứng minh khương gia truyền nhân chố đáng sợ có thể tu luyện ra một đạo tiên khí thiên tiêu đều là quét ngang một phương b ắ t hoang vô địch tồn tại bình thường rất nhiều thế giới c h i tử đều ở cấp bậc này mà tu luyện ra hai đạo tiên khí thiên tiêu được cho có độc bá v ặ t cổ tung hoành hoàn vũ c h i tư ba đạo tiên khí thiên tiêu cổ kim đến nay nhiều như vậy kỷ nguyên bên trong đều không có bao nhiêu cái rất nhiều tiên vương lại chưa thành đạo trước tối đa cũng liền hai đạo tiên khí cùng người đ ạ song song cái tiêu ngược lại là xem thường k h ư ớ ngỗ thương thái nhất thản nhiên nói hắn lần nữa tiến lên trước một bước tấn m á n h xuất thủ có ngập trời thần uy xé rách thương cung tấm t i ê u đại thủ so vừa rồi cự thủ màu vàng còn muốn khổng lồ nhiều trọn vẹn bao trùm nửa cái đạo tràng trên tay v ư ơ n tay con đường rõ ràng tuyên khắc lấy lít nha lít nhít quy tắc vô tận thần văn tuân ra nhảy lên mỗi một đạo thần văn đều mang theo ngập trời khí cơ thiên địa cộng hưởng phương này đạo tràng quy tắc đều đang run dày cái kia cực kỳ đáng sợ thần uy căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ nếu không có đạo tràng tính đặc thù thương thái nhất chỗ cho thấy thực lực đủ để đem một phương tinh hải cho vui bản thần tử đối với n g ư ơ i t á n dương cũng không đại biểu sợ ngươi huyết thần tử hư lạnh một tiếng đối mặt cái k i a đẻ xuống ngập trời cự thủ hai cánh tay hăn chấn động huyết hải từ đỉnh đầu hiện hiện kinh thiên sắc khí tạo nên tầng tầng v ậ n sóng phát ra tiếng nổ lớn tựa như từng phương thế giới cổ lão lại p h á t o á i màu đỏ như máu giết chóc u y tắc bao trùm bên ngoài thân vạn cổ không một ta vi tôn ai có thể địch giết huyết thần tử cầm trong tay xích huyết thương ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn giết chóc phù văn sang chói chói mắt che lệ thương cùng lít nha lít nít h giết chóc phủ văn mỗi một khối phủ văn bên trong đều tỏa ra một vị thiên kiêu nhân kiệt trước khi chết hình ảnh trong đó không thiếu một chút tiên vương thân tử h i ệ n nhiên từ sinh ra đến nay huyết thần tử không biết tàn sát bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt giờ phút này tất cả mọi người rung động đến nói không ra lời khương thái nhất hử l ệ n h một tiếng nói trừ ta ra ai dám xưng vô địch cái nào dám nói bất bại đế lạc thời đại cũng không thấy dứt lời khương thái nhất đại thủ tiếp tục hướng phía trước tiến lên tựa như máy ủi đất giống như ven đường t r ô qua hết thệ có thể thấy được vật đều là hóa thành hư vô trống trơn không có cái gì mà huyết thần tử chủ động nên đón tiếp lấy trận chiến này có thể xưng đương đại kỷ nguyên tối cường chi chiến cái k i a đang sợ dư ba khí cơ cho dù là cự đầu cấp thiên tiêu cũng phải phấn thân t h o i cốt hai người này đủ để đăng lâm đế bảng chương ba trăm bốn mươi một k h í áp c h ư thiên đánh tới vũ trụ r u n g dày chương ba trăm bốn mươi một k h í áp c h ư thiên đánh tới vũ trụ r u n g dày hoa anh sáng chói ánh sáng cầu v n g bắn nhanh màn trời đều bị nhiễm lên diệt thế sát thái phương viên vạn dặm tất cả d ã núi n ư c gãy đã vụn bay từ tùng rơi vãi đến tinh không bên ngoài vừa ngoại đầy trời tinh thần cùng nhau kêu run một chút tới gần cổ tinh đúng là trực tiếp nổ tung hóa thành b ù i bằng vũ trụ khí tức kinh cùng này như vũ trụ sơ khai giống như để cho người ta hãy nhiên tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn toàn thân phát run chỉ gặp cái kêu màu vàng kéo dài ước vạn giảm kình thiên cự thủ thẳng tiến không lùi trên đó quanh quần hô nội khí đem ven đường tất cả có thể thấy được vật chấn thành một mịt i trong hư không có vết máu tiêu s ạ mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa ước vạn quân lực áp sập hư không đốt thủng trong đạo tràng quy tắc vốn là bị đè ép không thành hình trật tự thần liên tại thời khắc này cùng nhau c à n đức c à n k h ô n đảo n ư ợ c vạn tinh cảm đạo huyết thần tử từ từ lui về sau mấy chục bước cầm thương trên cánh tay đều hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách trên người rết chóc phủ văn đều vỡ nát thương thái n h ấ t ánh mắt lăng lệ không chút nào nhiều lời lần nữa xuất kích hắn bây giờ đối với thời gian pháp cùng t u ế nguyệt chi lực không chế đã đến cực sâu cấp độ một cách này mang theo vô thượng thời gian áo nghĩa thời không trở nên mơ hồ cổ kim tương lai hết thẻ trí cường giả chiếu giỏi c h i thần hiền hóa thiên khung đều tại h o à n h minh rung động nổi lên gợn sóng thậm chí xông lên cửu tiêu vũ trụ run dày ta tử sinh ra linh trí lên liền chưa bại một lần hôm nay vẫn như cũ huyết thần tử cầm thương mà lên. tóc dài theo gió phiêu lãng bay phất phới trên mặt hắn mang theo vết máu thần s á c dữ tợn trong lòng của hắn không gì sánh được tức giận hắn tu luyện đến nay tàn sát không biết bao nhiêu thiên tiêu có thể hôm nay đúng là bị một cái kẻ đến sau đánh như vậy chật vật chỉ thấy máu thần tử toàn thân huyết quang đại tác hiện hóa ra pháp tướng c h i thân đầu vai khiêng nhật n g u y ệ t mi tâm có một phương tinh hà hiện hiện p h á p tướng của hắn không gì sánh được to lớn giống như là sừng sững tại trong b i ể n vũ trụ thần minh hai mắt như nhật nguyện giống như sáng chói chói mắt n h i ế nhân tâm phách mấy đạo tiên khí màu đỏ ngòm quanh quần tại bên ngoài thân mỗi một đạo tiên khí bên trong đ có khai thiên tích địa chi lực tái tạo thái cổ chi huy. ta tu ra bảy đạo lục tiên sắc khí người chống đỡ được ta a huyết thần t ử thân bên trên thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khí tức của hắn càng hơn trước đó trở nên càng thêm cường đại huyết quang sôi trào che đậy tinh không đ ầ y trời ánh nắng chiều đỏ x e n lẫn có sương mù màu đỏ bước lên trong đó ẩn chứa đ ầ y trời tinh thần sương mù kia cấp tốc bành trướng hướng thương thái nhất kéo dài mà đến một cách này cho dù là đế trên bảng cấm kỵ thiên tiêu cũng phải coi trường ứng đối nát thương thái nhất thần sắc đạo m ạ n toàn thân khí huyết quần quận mỗi một sợi khí huyết bên trong đều mang n ồ n g hậu dạy đ ặ c hỗn độ khí sôi trào mánh liệt không gì sánh được sụp sôi giống như là bị đun sôi nước biển lộc cộc lộc cộc xì xào búp bong bóng hỗn độ ý rủ xuống đem cái k i a kéo dài tới huyết sắc x ư ơ n g mù trong nháy mắt đánh sơ sắc không điều đó không có khả năng huyết thần tử mở to hai mắt nhìn hắn một chiêu này đã được cho một kích toàn lực liền xem như một chút cấm kỵ thiên tiêu hơi không cẩn thận cũng có vấn l ạ phong hiểm có thể hương thái nhất lại nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải lúc này huyết thần tử đã không có thời gian suy tư cái kia tận hỗn tay hắn cầm xích huyết thương ngăn tại trước ngực khi chói thai nổ vang âm thanh muốn đem thần hồn x é nát p Phúc... huyết ú c h thần tử khoe miệng đổ máu hai tay từng khúc nổ t u n g dù hắn sen lẫn khí xích huyết thương cũng lại ông ông tác hưởng giống như là muốn bị chấn nát chết thương thái nhất thân ảnh trong nháy mắt biến mất một giây sau một đạo bạch quan g xẻ qua vô tận hỗn độn khí từ huyết thần tử trước ngực xuyên qua huyết thần tử cái k i a khổng lồ pháp tướng trong nháy mắt vỡ vụn nhục thể của hắn giống như là như b ấ bê xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt sau đó chia năm xẻ bảy bốn toàn trường yến tĩnh như chết tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. mặt mũi tràn đầy không thể tin huyết thần tử cái này lại đế lộ xưng bá vô số cơ duyên chém chết vô số thiên kiêu hảo cường khủng bố cấm kỵ hôm nay vậy mà bại phải biết hắn nhưng là thôi động ra bảy đạo lục tiên sát khí a mỗi ngưng kết ra một đạo lục tiên sát khí đều cần tàn sát vô số thiên kiêu nhân kiệt bảy đạo lục tiên sát khí có thể nghĩ từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên có bao nhiêu anh linh hảo cường chết bởi n ó tay có thể hôm nay loại tồn tại này vậy mà bại giữa không trung mặc dù còn lưu lại huyết thần tử khí t ứ c nhưng hắn cả người đã không có duy chỉ có chỉ để lại một cây xích h ế t thương lại nguyên địa ông minh run dày sau đó bịch một tiếng rơi xuống giờ phút này vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại thân ảnh áo trắng kia trên thân vô số người đều hai đầu gối như n n g r a xuất phát từ nội tâm muốn quỷ sát quý b á i quét ngang cổ kim tương lai địch cũng chỉ có khương gia truyền nhân có dạng này khí phách cùng thực lực hắn đứng tại trong thiên địa ương áo trắng như tuyết quanh thân quanh quần vô tận xương mù hỗn nộn loại kia uy chấn v ạ n cổ khí áp chư thiên uy thế người nào có thể địch chính diện cứng đôi cứng ngạnh sinh sinh đem huyết thần tử đánh chia năm xẻ bảy trận chiến này đủ để được ghi vào đế lộ sử sách thờ người đời sau chiếm ngưỡng không vào trần đế lại có chiến lực uy chấn vạn cổ khi áp đương đại chư thiên đều muốn bị hắn dẫm tại dưới chân mạnh như huyết thần tử trên đế lộ cực kỳ kinh khủng cấm kỵ một trong thậm chí được người xưng không thể sách kỳ danh đều bại tuy nói đế lộ chỗ sâu nhất còn có một số cùng huyết thần tử chiến lược khá là khủng bố cấm kỵ nhưng những cái kia cấm kỵ cũng chỉ là cùng huyết thần tử đ ặ t song song nhưng k hương gia truyền nhân lại là có thể chính diện xuất thủ cứng đối cứng tình hôn dưới thắng chi phải biết k hương gia truyền nhân hiện tại còn chỉ là thần tôn cảnh a thật là đáng sợ nhục thân hắn thân thể này đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần rèn luyện huyết thần、tử. đây chính là có một k h ô n g hai cổ kim xưng bá đế lộ vô số kỷ nguyên khủng bố cấm kỵ một trong hôm nay lại rơi đến kết cục như thế đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ các người nhìn cái kia xích huyết thương mặt ngoài giống như có vết rách lúc có người nói ra xích huyết thương có vết rách sau toàn trường lần nữa nổ tung phải biết xích huyết thương đã coi như là chỉ nửa bước tiến vào chân tiên khí ngưỡ n g cửa nhưng lại lại trong lúc giao thủ vừa rồi bị khương gia truyền vào đánh xuất hiện vết rách chẳng phải là nói khương gia truyền nhân nhục thân thậm chí đã siêu việt đại đế tiêu chuẩn lại thần tôn t h n h lúc liên sẽ vượt qua đại đế nhục thân trí lực điều này nói rõ cái gì Bốn phía tất cả tu sĩ thanh em phát r u n căn bản bình tĩnh không được gặp qua thần tử vạn vật mẫu khí đỉnh nơi đó một đạo tóc thai b ù sủ quần áo rách dưới thân ảnh đi ra chính là khương ra mấy cái kỷ nguyên trước thiên tiêu khương hạng linh h ắ n từng cùng mấy cái kỷ nguyên trước chinh chiến đế lộ đã từng đánh nát qua mấy lần thiên đạo ân ký chỉ vì đúc thành mạnh nhất đế cơ chỉ là không nghĩ tới kỷ nguyên này quái vật vậy mà nhiều như vậy hắn đều bị vây săn truy sát kém chút bỏ mình vừa rồi lại kiến thức đến khương thái nhất chiến lực nội tâm càng là chấn động không gì sánh nổi nghĩ không ra gia tộc đương đại thần tử thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy không vào chuẩn đế cảnh liền sẽ vượt qua đế cấp độc thân ngay cả huyết thần tử bán tiên khí xích huyết thương đều xuất hiện vết rách sức chiến đấu cỡ này sợ là đế lộ chỗ sâu nhất mấy cái k i a cấm kỵ liên thủ cũng không nhất định sẽ là thần tử đối thủ chương ba trăm bốn mươi hai rất có tâm cơ thông thiên tiểu đạo quân chương ba trăm bốn mươi hai rất có tâm cơ thông thiên tiểu đạo quân thương thái nhất gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về hướng xích huyết thương lúc này giữa thiên địa đột nhiên có dị tượng hiển hóa hoa sen màu máu từ hư không hiện hiện đầy trời tinh huyết hội tụ một bóng người tái tạo chính là huyết thần tử nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại vô cùng trắng bệnh khí tức bề hoài kém xa trước đó trong ánh mắt còn mang theo rung động cùng không thể tin bản thể hắn chính là một giọt máu tươi biến thành trải qua vạn cổ kỷ nguyên mở ra linh trí mà lại trải qua vô số tuyến nguyện trưởng thành đến hiện tại có thể nói từ hắn hóa thành nhân hình cho đến bây giờ chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ có thể hôm nay lại bị đánh n ụ c thân vỡ nát nếu không có bản thể hắn đặc thủ đổi lại thiên kiêu khác sợ là đã chết ngươi n ụ c thể của ngươi vì sao cường đại như vậy ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện huyết thần tử cảnh giác nhìn xem khương t h á n nhất sớm đã không có ban đầu phách lối cuồn vọng Mặc dù hắn hiện trên ạ tạo, đạo lại i tái hiện giao nhục thân nhưng chấn lần, hắn động, hắn, hắn cũng không còn đỉnh phong. địch khí thực tức của lực của sát một tâm xuất t sao dù bị mà vô đã á Thái i lại kinh đại chiến gian, rồi sôi người giống lịch Khương khí khí không nhất, chấn thế huyết như hôn như như chuyện như. trận động vẫn độn vẫn gì một trào, tựa như một t cũ cũ có rào, r thực tế hỗn độn thể chính là như vậy bởi vì hỗn độn vốn là vạn vật c h i nguyên hết thể lực lượng nguồn suối có thể cùng tất cả lực lượng dung hợp đây cũng là vì gì dù là lại tán thổ hắn thậm chí đều có thể luyện hóa những từ khí kia cho mình dùng thương thái nhất lượm huyết thần tử một chút xem ra bản thể của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường ngay vậy huyết thần tử vội vàng lui về phía sau mấy bước đều dự định thoát đi trong lòng của hắn không gì sánh được b ị thương cường thế xuất quan đến chỗ này kết quả lại thảm tao h ọ a tờ l ự đạo tâm bị hao tổn đã không còn vô địch nghĩ hắn huyết thần tử tung hoành hoàn vũ cùng đế lộ xương bá vô số kỷ nguyên nhưng lại lại hôm nay triệt đề bại cái này thương gia truyền nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều bại ta vậy mà bại giờ phút này huyết thần tử giống như là được lao niên si ngốc giống như đôi mắt tạm vô quang trong miệm không ngừng tái diễn một câu thương thái nhất thần sắc lạnh lùng cũng không có chút thương hại từ xưa đến nay đế lộ nhiều c h ô n xương không biết bao nhiêu thiên kêu i anh kiệt táng thân nơi này trên đường này hạ tràng so huyết thần tử thảm liệt người còn nhiều bất quá nói đúng sự thật r ằ n g huyết thần tử đủ cường đại có thể cùng hắn giao thủ lâu như vậy nếu là có thể đem người như vậy thu làm chiến buộc sau này mình cũng có thể đưa ra tay làm những chuyện khác hiện tại huyết thần tử đạo tâm bất ổn chính là lấy độ hóa thiên kinh độ hóa cơ hội thật tốt thái nhất đạo hình ngươi không đơn giản à cùng huyết thần tử giao thủ cũng không từng vận dụng tiện khí ta có chút hiếu kỳ cực hạn của người đến tột cùng ở nơi nào đột nhiên giữa thiên địa vang lên một tiếng phi ê u m i ệ u tiên âm một giây sau một đạo tàn ảnh từ bên ngoài mấy vài dặm vượt qua mà đến hắn người khoác bắt q u á i đạo b à o trên người có đại đạo áo nghĩa lưu t r u y ề n phía sau lơ lửng bốn thanh kiếm mỗi một thanh kiếm đều mang theo kinh thế chi uy dù là chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều để hư không rung động gọn sóng không ngừng nhấc lên như người tới hiện trường tất cả mọi người là kinh hãi lại là thông thiên tiểu đạo quân nghe nói thông thiên tiểu đạo quân phía sau cái kia bốn thanh kiếm mỗi một cái đều diệt thế chi uy vô cùng cường đại hơn nữa còn có thể tự hành tạo dựng thành chất pháp kỳ danh chu thiên trợ mấy cái kỷ nguyên trước thông thiên tiểu đạo quân liền từng dùng cái này chất pháp chém giết qua một vị nào đó khủng bố cấm kỵ thông thiên tiểu đạo quân cường đại vô biên từng tại thần í luyện chi lộ, lấy tri lại h thông tịnh hóa một phương đạo trảng sau đó vô số tuế nguyệt cũng không từng nghe nói đến tin tức của hắn nghe nói là tự phong không hề nghi ngờ thông thiên tiểu đạo quân cũng là một vị cấm kỵ đế lộ chỗ sâu tồn tại kinh khủng một trong thực lực không thể so với huyết thần tự yếu bất quá đám người có chút không rõ ràng cho lắm chính là vì sao thông thiên tiểu đạo quân muốn vượt ngang nhiều mặt đạo trảng đến chỗ này hẳn là hắn cũng nghĩ cùng khương gia truyền nhân giao thủ mà lại hắn mới vừa rồi còn nói khương gia truyền nhân chưa từng vận dụng tiên khí muốn biết khương gia truyền nhân thực hạ đây là lại biến cùng nhau hướng khương gia truyền nhân hạ chiến thư a đám người không hiểu thông tin h ê đạo hình ngươi tới đây là muốn cùng khương mẫu một trận chiến a khương thái nhất lạnh nhạt nói thông tin h ê tiểu đạo quân cũng không nói chuyện đột nhiên ống tay áo của hắn vung lên thiên không rung động vô thượng đạo âm hưởng triệt cựu tiêu chỉ gặp một mảnh đạo âm hưởng triệt cựu tiêu chỉ gặp một mảnh đạo âm hưởng triệt cựu tiêu chỉ gặp mông vô ngần khí cơ tre khuất bầu trời một chút không nhìn thấy bờ tất cả mọi người mộng. làm sao cũng không nghĩ tới thông tin h ê tiểu đạo quân lại đột nhiên xuất thủ trên thực tế thông tin h ê tiểu đạo quân chính là nghĩ đến thử một chút k hương thái nhất thực lực bởi vì k hương thái nhất chiến bại huyết thần tử cho nên để hắn cảm nhận được uy hiếp k ỳ nguyên này hắn là thế tất yếu đúc thành mạnh nhất đ ế cơ cho nên nhất định phải quét sạch rơi một chút tiềm ẩn đối thủ mà k hương thái nhất vừa mới chiến bại huyết thần tử thực lực tất nhiên không còn thời kỳ đ n h p h o n g tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu là có thể mượn cơ hội này chấn áp đó là không còn gì tốt hơn a hương thái nhất cười cười còn ngón búng ra một sợi hỗn độn khí trong nháy mắt xuyên qua thương cung trong nháy mắt đem cái k i a đẻ xuống đạo vận hải dương đánh sơ sát sau đó hỗn độn khí phát ra ầm ầm nổ vang nổ ra một ngụm đen xì chỗ trống vô tận loạn lưu hiện lên vạn trượng cầu vồng cùng nở ra sau đó như mọc mắt giống như hướng thông tin ê tiểu đạo quân quét ngang mà đến thông tin ê tiểu đạo quân vung tay lên một phương màn trời hình thành đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách sau đó hắn không chút do dự quay đầu liền đi tất cả mọi người choáng chỉ là ra một chiêu liền đi cái này xong bọn hắn còn tưởng rằng kế tiếp còn sẽ lại lần nữa buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian đâu sát s u ấ t lớn là cảm thấy không địch lại khương gia truyền n h â n đi vừa rồi va chạm cũng đều là giữa song phương lẫn nhau thăm dò khương thái nhất cũng không đuổi theo thông thiên tiểu đạo quân người này vừa rồi chỉ là thăm dò phát hiện chính mình còn bảo tồn thực lực quả quyết rút lui thâm cơ rất s â u a nếu là hắn vừa mới biểu hiện vô lực cái k i a thông thiên tiểu đạo quân tất nhiên sẽ không giữ lại chút nào xuất thủ nhưng để hắn nghĩ không hiểu là vì sao đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ là muốn lại một thế này đúc thành mạnh nhất đế cơ trước quét sạch uy hiếp tiềm ẩn sao thương thái nhất tự lẩm bẩm bất quá cũng không nghĩ nhiều lập tức lại đem ánh mắt đặt ở huyết thần tử trên thân thần phục hoặc là chết thương thái nhất đi đến huyết thần tử trước mặt đ ạ m mặt nói huyết thần tử cắn răng ánh mắt hung ác nói ta huyết thần tử tung thành vô số kỷ nguyên hôm nay mặc dù bại vào ngươi chi thủ nhưng cũng tuyệt không sợ ngươi muốn cho ta thần phục nếu là thần phục với người khác hắn còn lăn lộn không lăn lộn húng chi bản thể hắn g ặ c thù cho dù lại chết thêm mười lần cũng có thể tái tạo nhục thân căn bản không cần lo lắng xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à đã như vậy ta liền không ngừng chấn sát ngươi đưa ngươi đạo tâm triệt để mài nhỏ vừa dứt lời thương thái nhất xuất thủ chương ba trăm bốn mươi ba vạn vật m â u khí đỉnh lại phá cực cảnh chương ba trăm bốn mươi ba vạn vật m â u khí đỉnh lại phá cực cảnh ngươi chi bằng đến t h ử xem dù là ta chân thân lại vẫn ta vẫn như cũ bất tử bất d i ệ t huyết thần t ử mặt l ộ tức giận lần nữa phun trào chiến ý tuy nói hắn không phải thương thái nhất đối thủ nhưng hắn bản thể là thủ có thể không h ạ n phục sinh cái này thương gia truyền nhân khi người quả đáng để hắn nổi nóng nhưng hắn cũng không phải đối thủ của nó hiện tại hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến bảo toàn chính mình mặt mũi g ử thương thái nhất không cần phải nhiều lời nữa đưa tay ở giữa thiên địa oanh minh sương mù hôn độn che khuất bầu trời ngập trời khí cơn ngưng tụ thành một phương sương mù mỗi một sợi sương mù đều mang theo ước vạn quân thần lực giờ phút này lại cùng nhau rủ xuống trong n g á y mắt đem huyết thần tử bao phủ t r u n g quanh tất cả mọi người không biết trong đó xảy ra chuyện gì đều là tê cả da đầu toàn thân run rẩy bọn hắn chỉ có thể nghe được từ sương mù bên trong phát ra tiếng hô đó là huyết thần tử thanh âm trong thanh âm mang theo tức giận không tam lỏng cùng vẻ hoảng sợ khương gia truyền nhân lấn ta quả đ huyết thần tử giống to sương mù bên trong có trần m u ộ n tiếng va chạm vang lên lên cũng không lâu lắm sương mù bên trong lần nữa chuyển ra huyết thần tử thanh âm khương gia truyền nhân ngươi nhất định phải đem chuyện làm tuyệt s a o muốn cho ta thần phục ngươi chết đều khó có khả năng rất rõ ràng lần này huyết thần tử trong thanh âm sợ hãi chiếm hơn phân nửa Bốn phía tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi cái k i a sương mù hỗn độn quá dày nặng có thể ngăn cách hết t h ể thần nghiệm điều tra không ai biết bên trong đến cùng lại trải qua cái gì nhưng là từ huyết thần tử hai lần hoàn toàn khác biệt trong giọng nói liền có thể nhìn ra được huyết thần tử đoán chừng lại muốn bị khương gia truyền nhân c h ấ n sát một lần d ừ n g tay ta phục lần này huyết thần tử trong thanh â m mang theo nồng đậm sợ hãi cùng run dày n g h e đ ư ợ c thanh â m này sau trên mặt mọi người biểu lộ càng phát rung động tất cả mọi người lại suy đoán khương gia truyền nhân đến cùng dùng cái gì tuyệt chiêu đến mức huyết thần tử sợ hãi như vậy cùng tuyệt vọng lúc này sương ngủ hỗn độn tiêu tán khương thái nhất sừng sững tại trong thiên địa ương quanh thân hỗn độn ý bước lên trên thân nhiễm lấy vết máu mỗi một phiến vết máu bên trên đều mang theo kinh người thần tính cùng ngập trời sắc khí huyết thần tử thủ cầm t r ư ờ n g thương thần sắc ngốc trệ hai mắt vô thần hắn đã bị khương thái nhất lấy đ ộ hóa thiên kinh đ ộ hóa thứ hôm nay chính là khương thái nhất chiến b u ộ c mà huyết thần tử sở dĩ có như thế biểu lộ cũng không phải là bởi vì bị đ ộ hóa mà là bởi vì bị rung động đến hoài nghi nhân sinh trình độ bởi vì hắn vừa rồi thấy được khương thái nhất thực lực chân chính trọn vẹn hơn mười đạo tiên khí mỗi một đạo đều so với hắn trên n g ư ờ i lục tiên sát khí còn mạnh hơn phải biết chín đã là c ự số chín đạo tiên khí đó là có chuẩn tiên đế tiềm chất tương lai nếu là không vẫn thành tựu chuẩn tiên đế chính quả vắn đã đóng thuyền mà siêu việt cái này c chính là tiên đế tiềm chất có thể hương thái nhất lại c h ọ n vẹn hơn mười đạo vạn cổ cực nguyên vô tận tuế nguyệt tu luyện ra tiên khí thiên kiêu còn nhiều chín đạo tiên khí trí cao tiên h kiêu cũng không phải không có bọn hắn về sau đều thành liền chuẩn tiên đế chính quả nhưng hương gia truyền nhân hơn mười đạo tiên khí cái này thỏa thỏa phá tiên đế từ chất ta tiên vực cổ sử cũng không dám như thế ghi chép đơn giản chính là thiên địa sơ khai vũ trụ ban đầu vô tận kỷ nguyên vạn cổ tuế nguyệt đều chưa từng, từng có dị số mà những người khác thấy cảnh này càng thêm r u n động huyết thần tự vậy mà rất cung kính đứng ở một bên nhìn giống như đã thần phục đây rốt cuộc đã trải qua cái gì huyết thần tử thế nhưng là đế lộ chỗ sâu cực kỳ kinh khủng tồn tại cấm kỵ một trong nhưng bây giờ lại như cái hạ nhân một dạng đứng tại khương gia truyền nhân sau lưng khương gia truyền nhân đích thực đem huyết thần tử thu phục cái này cái này thật sự là thật bất khả t ư nghị huyết thần tử sừng s ư n g đế lộ chỗ sâu vô số k ỳ nguyên tung hoành vạn cổ tuyến nguyệt lại bị thu phục khương gia truyền nhân thực lực sợ là không người có thể để ta hán cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là thần tôn cảnh đình phong nhục thân liền đã siêu việt đề cấp ta đã không còn dám nhớ lại nhưng ta dám khẳng định vạn cổ tuyến nguyệt sau khương gia thần tử tất nhiên là đứng tại tiên vực đỉnh cao nhất tồn tại tân tinh tử từ, từ bay lên vô số g i ả sao băng rơi vạn cổ thu buồn bức tranh một thế thê lương phủ kín máu và xương đường con đường này sợ là cũng chỉ có khương gia chuyển nhân có thể đi tiếp sau đó khương thái nhất phân phó huyết thần tử cùng khương hạo ninh lại phụ cận chờ lợi sau đó hắn thân ảnh l ó i lên đi tới vạn vật mẫu khí đỉnh trước mặt cái kia vạn vật mẫu khí trên đỉnh khí cơ khủng bố áp lực vô tận bình thường tự đầu tới gần đều được gia trọng thương phong hiểm cái này vạn vật mẫu khí đỉnh là một loại phi thường thần kỳ vật chất không ở trong ngũ hành nhưng lại vừa có ngũ hành đặc thù áp lực kinh khủng kia n ặ n g như tỷ tỷ ức v ạ n quân hắn cùng hôn đ ộ n khí đồng tông đồng nguyên nhưng lại có chỗ khác nhau bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến khương thái nhất chỉ gặp khương thái nhất một quyền oanh kích trên chiếc đại đ ỉ n h kia nghìn vạn đạo cầu vồng lấp loe mà ra tầm tầm rủ xuống giống như là trên mặt hồ c ọ n sóng từng vòng từng vòng tản ra khương thái nhất dưới chân đại điệu tiến g r u n g giống như mạng nện vết nước lan tràn phương viên vạn giảm mặt đất đều lõm nhưng k ư ơ n g thái nhất thể bịo chạy xuôi hôn đột ý ngăn cản xâm nhập mà đến vạn vật mỗ khí hai loại nguồn gốc giống nh mỗi một tầng rủ xuống cầu vồng đều có thể so với một phương sắp về với bụi đất tiểu thế giới không gì sánh được nặng nề cái kia kinh người thần lực đủ để đem bất kỳ tu sĩ nào ép thành một mịn cái này vạn vật m â u khí đ ỉ n h tuyệt đối là đỉnh tiêm trí bảo so với tuế nguyệt tiên kim còn muốn có phần hơn nếu là có thể luyện chế thành trí bảo tiên vương cũng sẽ tâm động áp lực kinh khủng kia không ngừng đánh thẳng vào thương thái nhất toàn thân hắn đều vang lên ca ca tiếng vang dù hắn có siêu việt đế cấp độ thân hôn độn thể vô cùng cường đại giờ phút này thân thể của hắn cũng có chút sai chỗ có chút biến hình không hổ là vạn vật mẫu khí đỉnh quả nhi vừa vặn nhờ vào đó lần nữa rèn đúc bên dưới nhục thể của ta khương thái nhất tự lẩm bẩm trong mắt tinh mang lấp lóe hắn hiện tại nhục thân đã đã cường đại đến khó mà tiến thêm một bước trừ phi cảnh giới của hắn có thể tiếp tục tăng lên mà trước mắt vạn vật mẫu khí đỉnh vừa vặn có thể làm cho hắn nhục thân tiến thêm một bước sau đó khương thái nhất thừa nhận cực lớn khí cơ áp bách ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện trên người hắn không chỉ có khiêng ấy cái đạo tràng quy tắc g i a m c ầ m còn tại thừa nhận vạn vật mẫu khí đình áp bách giờ phút này hắn lại dẫn động thiên địa đại đạo giáng lâm hắn muốn tranh thủ n ụ c thân lại phá c nếu là cảnh giới đạt tới chuẩn đế vậy cái này trên đế lộ hắn sẽ không còn đối thủ chương ba trăm bốn mươi bốn khổ cực huyết t h ầ n tử đây chính là mệnh a chương ba trăm bốn mươi bốn khổ cực huyết t h ầ n tử đây chính là mệnh a vạn vật mẫu khí rèn luyện để cho ta nhục thân càng thêm cường đại ta ta cảm giác cảnh giới cũng đang từ từ tăng lên cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa thương thái nhất lẩm bẩm nói vạn vật mẫu khí là rèn luyện thân thể tuyệt hảo thần tính vật chất đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ kinh người thiên địa linh khí nếu là luyện hóa hấp thu cảnh giới cũng có thể phóng đại chỉ bất quá tu luyện càng là đến cuối cùng cần thiết dùng đến năng lượng là phi thường kinh người cho nên k hương thái nhất cảnh giới trước mắt tăng lên tương đối chậm chạp cũng không rõ rệt nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thí luyện c h i lộ các đại đạo tràng nghe nói là thiên địa pháp tắc tự nhiên hình thành nơi này pháp tắc càng tiếp cận tối cổ thời kỳ đối với rất nhiều tu sĩ mà nói lại nơi này tu luyện không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên còn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác thiên địa đại đạo pháp tắc bản nguyên t r u n g quanh vô số ngừng chân tu sĩ đều ánh mắt rung động nhìn xem ở vào vạn vật mẫu khí bên trong hương thái nhất thật lâu không có khả năng tự nói bọn hắn không rõ vì sao khương gia truyền nhân thực lực cường đại như vậy mạnh đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. không vào trần đế lại có thể liên tục giết chết mấy tên thiên kiêu cự đầu lại cường thế chấn sát huyết thần tí nhất lần cho người cảm giác giống như là khương gia truyền nhân là cái là động mãi mãi không đáy năng lượng trong cơ thể cơ hồ vĩnh viễn không có điểm dừng thậm chí có người hoài nghi khương gia truyền nhân chấn sát huyết thần giờ tí đợi biểu hiện ra chiến lược cũng không phải là cực hạn khương gia truyền nhân cường đại đã vượt xa khỏi chúng ta nhận biết từ tối cổ thời kỳ bắt đầu cho tới bây giờ mới thôi vạn cổ tuyến g u y ệ t vô số kỷ nguyên lật khắp sử sách cũng không tìm tới một người có thể cùng khương gia truyền nhân sánh vai tồn tại thần tôn cảnh đình phong nhưng lại có siêu việt đế cấp độc thân chiến l ngay cả huyết thần tử khủng bố như vậy cầm kỵ đều bị chấn s á t một lần cường đại như vậy để cho người ta sợ hai thang p h ụ nếu là đi vào chuẩn đế cảnh thương gia thần tử thực lực tuyệt đối sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nói không chừng không vào đại đế đều có thể có chém giết chân tiên chiến l ự c có người trận to mắt dung giọng nói ra đây là rất có thể khắc thiên tiêu trí tôn cũng chỉ là vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới nhiều nhất vượt qua một cái đại cảnh giới chấn s á t cường địch mà lại đừng quên cảnh giới càng là đến phía sau muốn vượt cấp mà chiến liền trở nên càng khó khăn có thể khương gia truyền nhân vẫn như cũ cường thế như lúc ban đầu sâu không thấy đ á y đều không có người gặp qua cực hạn của hắn chiến l ự c nếu là khương gia thần tử thành đạo tương lai mấy cái kỷ nguyên đế lộ đều rất khó lại mở ra tất cả mọi người thành đạo lộ đều sẽ bị c h ặ t đ ứ t c á i này đã không thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung đây quả thực là chấn thức cổ kim tương lai khi áp vạn cổ tuế nguyện độc b á chín ngày h o à n vũ tung hoành vạn thế chi tư a phải biết một thế này chính là hoàng kim đại thế không chỉ có đương đại rất nhiều thiên tiêu trí tôn còn có rất nhiều mặt khác kỷ nguyên cổ lao thiên tiêu cổ đại quái thai thái cổ nhân kiệt có thể nói là quần tinh s a n g chói quang diệu chói mắt là cái này vạn cổ kỷ nguyên đến nay cực kỳ cường thịnh kỷ nguyên lại kỷ nguyên này tranh đế lộ trình độ tàn khốc viễn siêu di vãng bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đủ loại yêu nhiệt g thiên tiêu như cá g i ế t sang sông t ầ n g t ầ n g lớp lớp không chỉ có muốn cùng đương đại thiên tiêu so còn muốn cùng mặt khác kỷ nguyên yêu nhiệt g so cái này cũng dẫn đến thời đại này thiên tiêu đều không thể rết ra đến có thể khương gia truyền nhân lại là một ngoại lệ lại cực kỳ tàn khốc cực kỳ khó tranh kỷ nguyên bên trong vẫn như cũng nịch thiên mà lên đi ngược lên trên lấy thần tôn cảnh đỉnh phong tu vi thể hiện ra viễn siêu phổ thông đại đ ế chiến lực t r ư ớ cùng có t i thất hổ m ệ n lúc đó khương gia truyền nhân chấn sát huyết thần tử tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài tất cả cấm kỵ đều là kinh hãi dù là đối với hôn đồn thể bản nguyên không gì sánh được khát vọng thôn thiên ma thể cũng vô cùng chấn kinh thực lực cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của ta một phương k h á c trong đạo tràng thông tin ê tiểu đạo quân t ừ trong hư không trầm trầm đi ra hình dạng của hắn nhìn có chút chật vật vừa rồi vẹn vẹn chỉ là xuất thủ thăm dò thật không nghĩ đến cái kia như cũ để hắn chật vật hắn phát hiện dù là cùng huyết thần tí nhất sau khi chiến đấu k h ư ơ n g gia truyền nhân thực lực mảy may đều không có yếu bất xu thế thể nội khí huyết kinh người so với đầy trời tinh hà còn mênh mông hơn bởi vậy có thể thấy được thương gia truyền nhân thực lực tuyệt đối so với huyết thần tử còn phải mạnh hơn một mạng lớn cũng chính là cho ra kết luận như vậy để thông tin tiểu đạo quân không gì sánh được đau đầu khương gia truyền nhân chính là cái dị số căn bản không nên xuất hiện tái thế bên trên một thế này hắn là muốn dự định đúc thành mạnh nhất đế cơ lấy thực lực của hắn không cần quá mức kiên kỵ người khác cho dù là huyết thần tử cùng thôn thiên ma thể hắn cũng sẽ không cảm thấy có áp lực có thể duy trì có khương gia truyền nhân để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động để hắn vô cùng e rè như vậy hắn thì như thế nào lại kỷ nguyên này đúc thành mạnh nhất đế cơ lui một bức giảng khương gia truyền nhân tư chất như vậy nếu là thành đạo tuyệt đối duy nhất một lần liền có thể thành tựu vạn của mạnh nhất đế cơ đồng thời sẽ bị mất rơi những người khác tương lai thành đạo lộ trừ cái đó ra như vậy nịch thiên tư chất đoán chừng sẽ đem phương vũ trụ này tất cả đại khí v ậ n cho rút khô tương lai những kẻ đến sau kia rất khó thành đế mà hắn cũng sẽ bởi vì không có thiên đạo ấ n ký vĩnh viễn bị kẹt chết lại chuẩn đế đỉnh phong cảnh đây không phải hắn muốn nhìn đến chẳng lẽ muốn vận dụng nhân tình kia sao thông tin h ê tiểu đạo quân n h u nhữ mày thở dài một cái sau đó từ trong túi lấy ra một viên cực kỳ cổ lão ngọc phù sau đó đem nó bóp nát tin tưởng cứ như vậy hẳn là sẽ không lại sinh biến cố đi thông tin tiểu đạo quân thản như nói trong đôi mắt tràn ngập khắc sắc khí cùng lúc đó thương thái nhất c h ỗ trong đạo tràng huyết thần tử đứng tại vạn v toàn thân khí huyết ngập trời làm người run sợ cho dù là khương hạo ninh bực này có thể chém giết đại đế cự đầu cấp thiên tiêu cũng là không gì sánh được kinh hãi cự đầu cấp thiên tiêu cùng cấm kỵ so sánh hay là kém một mảng lớn huyết thần tử thân thượng đan riêng chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều để bên ngoài thân hắn không thể làm gì chế xuất hiện rạn nứt cho nên hắn từ đầu đến cuối đều cùng huyết thần tử duy trì khoảng cách nhất định đồng thời dốc hết toàn lực điều động thể nội p h á p lực mới khó khăn làm kháng trụ huyết thần tử thân bên trên tràn ra khí cơ cấm kỵ thiên tiêu mấy trăm kỷ nguyên mới có thể sinh ra một cái chớ nói chi là huyết thần tử tu luyện ra bảy đạo có thể so với tiên khí lục tiên sát khí nếu là huyết thần tử tu luyện đến đế c h i vô thượng chỉ sợ cái kia tính thực chất sát khí đều có thể t á n sát đầy trời c h â n tiên nếu không có gặp khương thái nhất lấy huyết thần tử chiến l ự c không người có thể ngăn được đương nhiên cái này cũng từ một phương diện khác biểu hiện ra khương thái nhất cường đại cùng khủng bố cái này khiến khương hạo ninh đối bọn hắn khương gia thế hệ này thần tử càng thêm kính sợ cùng sùng bái các ngươi có phát hiện hay không vạn vật mẫu khí giống như tại giảm bớt ta a xác thực như vậy đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại đều bị khương gia truyên nhân ướt chung q a n h có tu sĩ cảm giác được vạn vật m â u khí số lượng phát sinh biến hóa lại một vễ nghĩ đến chính lấy vạn vật m â u khí tu luyện khương gia truyền nhân cái này khiến bọn hắn trong lòng càng trấn mà huyết thần tử giờ phút này cũng cảm giác được hắn đôi mắt mở to trên mặt lộ ra kinh hãi phải biết vạn vật m â u khí thế nhưng là có thể so với hỗn độn khí một loại năng lượng khí cơ khủng bố một sợi liền có thể áp sập chư thiên cho dù là mặt khác đại thành thánh thể t h như thái cổ thánh thể thương thiên bá thể các loại đục thân cường thành thể chất thiên tiêu cũng chỉ dám dùng một chút vạn vật mẫu khí đến rèn luyện thân thể tới tu luyện nhưng bây giờ vạn vật m nói cách khác hương gia c h u y ể n nhân ngay tại đại lượng hấp thu bực này kinh khủng vật chất đơn giản chính là cái quái vật thật lâu huyết thần tử thở dài một cái thần sắc phức tạp bị thương thái nhất thu phục nhưng lại vô lực phản kháng đây chính là mệnh a t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm có thể so với thành tiên cấp chuẩn đ ế kiếp vạn cổ không có t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm có thể so với thành tiên cấp chuẩn đ ế kiếp vạn cổ không có sau ba ngày vạn vật mẫu khí trong đỉnh thương thái nhất phun ra một n g ụ m trọc khí đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra trong mắt có thiên đao xẹt qua trong nháy mắt làm vỡ nát t h ư g k n g bên ngoài thân hắn chạy xuôi hỗ nội khí nhưng so di vãng càng thêm hùng hậu cùng tinh t u ầ n vạn vật mẫu khí quả nhiên là tuyệt hảo luyện thể vật chất trong đó thần tính vô cùng kinh người nếu là bình thường thiên tiêu đoán chừng sẽ bị ở trong đó khí cơ đánh chết nhưng ta là hôn đồn thể không lo không sợ nếu là đem cái này vạn vật mẫu khí đỉnh cho mang đi về sau có lẽ còn hữu dụng lấy được địa phương thương thái nhất lẩm bẩm nói tuy nói hắn đã hấp thu không ít vạn vật mẫu khí nhưng trong đỉnh vạn vật mẫu khí còn có lưu không ít nếu là có thể luyện chế thành đạo binh đây tuyệt đối là một kiện diệt thế đại sắc khí ý niệm tới đây thương thái nhất trực tiếp thôi động pháp lực đem toàn bộ đỉnh bao vây lại cả tòa vạn vật mẫu khí đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên lóe ra cực kỳ khủng bố hào quang sau đó không ngừng tu nhỏ loại cảnh tượng này không gì sánh được đáng sợ để phụ cận tất cả tu sĩ run rẩy tim đập nhanh sau đó vạn vật mẫu khí đỉnh thành công bị khương thái nhất lấy đi trừ cái đó ra khương thái nhất trên thân bị giam cầm một chút thiên địa t r í lý đại đạo pháp tắc giờ phút này vậy mà xuất hiện vết rách giống như muốn bị tranh đoạn hiển nhiên mấy cái đạo tràng thiên địa t r í lý đã rất khó áp chế hắn khí tức thật là đáng sợ so trước đó mạnh hơn huyết thần tử thần sắc chấn động khương gia truyền nhân lại chưa lấy vạn vật mẫu khí lũ l bây giờ hắn thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn hắn cùng khương gia truyền nhân t r ê n l ệ n h chẳng phải là k é o lớn hơn nghĩ tới những thứ này huyết thần tử tâm càng thêm tuyệt vọng chúc mừng thần tử chúc mừng thần tử nhục thân tại phá cực cảnh thực lực lại đến nhất trọng tiên khương hạo ninh thần tình kích động trong mắt mang theo sùng bái tuy nói hắn là khương gia mấy cái kỷ nguyên trước tiên tiêu cùng trong tộc một chút lao tổ đều là cùng thế hệ được cho khương thái nhất tiền bối nhưng là lại trên thế giới này tu đạo không phân đến trước đến sau chỉ phân ai mạnh ai yếu nắm tay người nào lớn ai thực lực mạnh người đó là quy tắc người chế định đạo lý này đặt ở chỗ nào đều như thế chúng ta rời đi trước nơi đây t lúc, lúc này trên bầu trời đã xuất hiện thật dày mây đen phương này trong đạo tràng thiên địa chí lý quy tắc trật tự đều tại vang dội keng keng nặng nề trong mây đen có diệt thế khí cơ tràn ra chèn ép phương này đạo tràng toàn bộ sinh linh kinh hãi rất nhiều cự đầu thậm chí một chút cấm kỵ đều trong lòng mãnh liệt rung động trái tim phản g phất muốn từ thể nội nhảy ra giống như những cái kia ngừng chân vây xem tu sĩ cũng đều có cảm ứng chỉ cảm thấy giờ phút này phảng phất có một tòa thần sơn đặt ở trong lòng để bọn hắn t h ở không nổi đây là có chuyện gì thật là đáng sợ khí cơ đến cùng xảy ra chuyện gì chúng tu sĩ ngước đầu nhìn lên thiên cung trong mắt mang theo nghi hoặc cùng hoáng sợ tại cái kia quay c u ầ n gào g thét lôi hải mây đen trước bọn hắn liền cùng đùi bằng một dạng nhỏ bé phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là lại ấp ủ liền có như thế kinh thế chi uy nếu là bộc phát sợ là chín thành chín thiên t i ê u đều sẽ gặp nạn rất nhanh thương thái nhất liền xuất hiện ở một phương trong sân cốc trong sơn quốc này ẩn chứa cấm chế trung điệp s á t trận khắp nơi trên đất còn có tối cổ thời kỳ lưu lại tiên tích trong không khí tràn ngập tinh thần tiên khí còn có một sợi tiên hỏa bốc lên ánh sáng cầu vồng trong đó tiên đạo pháp tắc c h ả y xuôi uy áp cái thế nơi này có một tôn tiên kim biến thành sinh linh có thể chém giết đại đế gặp có người xông tới lập tức xuất thủ lại bị khương thái nhất một bàn tay đập nát đ h ụ c thân cứng rắn không gì sánh được nguyên hình đều chia năm xẻ bảy sinh cơ đoàn tuyệt sau đó khương thái nhất đi tới trên đỉnh núi một bộ áo trắng theo gió p h i u lãng bay phất phới trên bầu trời màu đen mây đen vẫn còn tiếp tục cấp vụ kinh khủng lôi h ả i ở trong đó quay c u ồ n gào g thét vô số đầu trật tự thần liên như có linh trí giống như lại trong đó xuyên thẳng qua thương thái nhất thì trực tiếp ngồi xếp bằng dự định đột phá Phanh. một tiếng oanh minh nổ tung thương khung xa xa nhìn qua trời đều phá vỡ một cái động lớn vô số thần văn từ đó tuôn ra nặng nề trong mây đen động tính càng lúc càng lớn Hieu. một đầu có thể so với thái cổ thần sơn giống như trật tự thần liên đáp xuống kinh khủng hỗn độn lôi đình đan sen như diện thế tối say giống như cũng theo sát lấy hướng phía dưới nghiên ép rất có muốn đoạn tuyệt hết t hệ sinh linh tình thế bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khác trên đỉnh núi khương hạo ninh mục lộ sùng bái trong lòng càng thêm rung động hắn cũng là vượt qua chuẩn đế kiếp thanh thế kém xa thần tử như vậy mênh mông liền ngay cả huyết thần tử cái này đế lộ chỗ sâu khủng bố cấm kỵ giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ trình độ này chuẩn đế kiếp đã có thể so với bình thường thành tiên h cướp so ta chỗ vượt qua chuẩn đế kiếp còn muốn đáng sợ nhiều huyết thần tử lẩm bẩm trong lòng tràn đầy rung động phương viên vạn dặm trong vòng tất cả có thể thấy được vật toàn bộ hóa thành m ộ t mịt một chút xui xẻo thổ dân sinh linh trước khi chết cũng không biết tại sao lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy khủng bố không biết còn tưởng rằng đây là muốn diệt thế nữa nha đạo trang v ự c ngoại rất nhiều cổ tinh cũng đều nhận lấy ảnh hưởng như lưu tinh giống như rơi xuống sau đó hóa thành m ộ t mịt thương thái nhất nục thân lúc này đã cháy đen một mảnh thất thải sắc hỗn độn máu bay là tả mà ra một giọt liền áp sập một phương hư không phải biết hắn nhưng là vạn cổ không ra hỗn đ ộ thể mà lại phá vỡ một lần lại một lần c ử cảnh lúc trước càng là lấy vạn vật mẫu khí tiếp tục tạo nên n Đục c thể sau h đó trở nên、so、di vãng mạnh hơn, c thể lại à như vậy, bây giờ l cái làm c h ấy đạo trật ư c m tự thần liên xuyên thẳng qua xuống vô số lôi đình sen lẫn hải dương tiếp tục như cối say giống như nghiền ép mà đến rất có một f a n muốn đem khương thái nhất bực này dị số triệt để gạt bỏ ý tứ cùng lúc đó độ kiếp khương thái nhất khí tức trên thân cũng không ngừng phát sinh biến hóa kéo lên cao động tính của nơi này rất nhiều trong đạo tràng tu sĩ đều cảm ứng được vô số tu sĩ đều là thuận động tính chuyển đến phương hướng nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một tầng thật dày mây đen đã dự tợn lấp lóe lôi đ ỉ n h sen lẫn thành lối hải cái chỗ kia có người lại độ kiếp thật là khủng khiếp chuẩn địa kiếp dù là cách xa nhau mấy cái đạo tràng vẫn như cũ để cho ta cảm thấy kinh hãi là ai đột phá chuẩn địa kiếp đều có thể có thành thế lớn như vậy chúng tu sĩ khe khẽ bàn luận trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi nhấp tự vấn lỏng nếu như là bọn hắn đối mặt loại trình độ này chuẩn đ ị kiếp sẽ trong nháy mắt hình thần câu d i ệ t không còn sót lại một chút cận đây là chuẩn đ ị kiếp nhìn giống như đều không thể so với thành tiên cướp yếu a một tên có chút kiến thức tu sĩ run r i ọ n g nói ta từng có may mắn gặp qua nhà ta l á o tổ thành tiên cướp ngày đó vũ trụ run r à y bát hoang rung động có thể hôm nay trên đế lộ chuẩn đ ị kiếp khí cơ không thể so với nhà ta lão tổ từng vượt qua thành tiên cướp yếu sẽ là ai chứ chẳng lẽ là khương gia truyền nhân tư chất căn mạnh đột phá lúc dẫn tới thiên kiế d、so、cùng một thời gian để lộ chỗ xấu nhất hắc ám thiên đoàn bên trong phát sinh chấn động mạnh làm hắc ám thiên đoàn bên trong cường đại nhất khủng bố cấm kỵ một trong hãng thần phục hương gia chuyển nhân lại toàn bộ hắc ám thiên đoàn bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng h á cám tiên đoàn sở dĩ lại toàn bộ trên đế lộ hành hành không sợ không người dám trêu chọc cũng là bởi vì sau lưng nó có mấy tên khủng bố tồn tại cấm kỵ huyết thần tử thú thần thôn tiên ma thể cùng ám thần trong đó ám thần là cực kỳ tồn tại thần bí không người gặp qua ám thần hình dáng cho dù là mặt khác ba vị khủng bố cấm kỵ cũng chỉ là lấy thần niệm cùng ám thần giao lưu có người đồn ám thần nhưng thật ra là một đoàn có linh trí năng lượng đặc thù căn bản không có thực thể cũng có người cho là ám thần có thể là trên đế lộ một sợi g a đời linh trí quy tắc tóm lại truyền cái gì đều có hiện nay huyết thần tự hơn nữa còn bị khương gia truyền nhân thu phục thú thần đang bê quan tu luyện một môn kinh tế h thần thống còn không biết khi nào xuất quan mà thôn thiên ma thể cũng lại bê quan không người biết được nó chân thực hạ lạc bởi vậy hiện tại hắc cám thiên đoàn chính là rắn mất đầu rất nhiều hắc cám thiên đoàn bên trong thành viên đều lo lắng khương gia truyền nhân lại đột nhiên g i ế tới t người người cảm thấy b ấ t an lúc này tất cả hắc cám thiên đoàn thành viên tất cả đều tại một chỗ cổ lão cửa phủ đệ quỳ phủ đệ tiết lộ ra hoa vu tang thương phảng phất từ cực cổ thời kỳ vượt qua thời không mà đến trong phủ đệ bên ngoài chạy xuôi hùng hậu tiên đạo phát tắc trong ô i i t ê khoảng cực thời gian này bọn hắn hắc cám thiên đoàn thành viên cả ngày nơm nớp lo sợ cũng không dám tại đế lộ ẩn hiện sợ gặp được hương gia truyền nhân bị diệt sát phải biết từ khi khương thái nhất tiến vào đế lộ sau bọn hắn hắc á m tiên h đoàn chết không ít từ đầu ngay cả huyết thần tử dạng này tồn tại c ấ m kỵ đệ bại bởi vậy những cái tiêu phổ thông hắc á m tiên h đoàn thành viên trong lòng giống như là bị thần sơn đè ép giống như nặng nề để bọn hắn sắp thở không nổi bất quá chuyện này ám thần đã biết được vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng dù sao còn không người biết được ám thần thực lực chân thật cũng không có người biết được ám thần gương mặt thật ám thần tồn tại phi thường thần bí phản phất thật lâu đến nay liền đã tồn tại sau đó hắc á m tiên đoàn thành viên toàn bộ thối lui cùng lúc đó hắc á m tiên đoàn nội bộ cũng xuất hiện một đạo lại một đạo thần dụ sau đó hát cám thiên đoàn liền từ trên đế lộ không h i ể u tập thể biến mất cái này khiến rất nhiều người cảm thấy chân kinh bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó hát cám thiên đoàn lựa chọn thỏa hiệp loại tình huống này lại dĩ vãng căn bản là không có phát sinh qua cũng không lâu lắm đế lộ chỗ sâu lại truyền ra một cái tin tức nặng ký đế bản g sắp mở đế lộ trăm thành cùng vang lên tất cả thiên tiêu nhân kiệt đều sôi chào vạn cổ đế bảng đây chính là đã có vô số kỷ nguyên chưa từng lại trên đế lộ xuất hiện qua nhưng khi nay kỷ nguyên đế bảng mở lại các đại trong cổ thành, đều có bia đá tái hiện những bia đá này cổ lão hoang u mọc đầy rêu xanh trải qua v t cổ phía trên lưu lại hơi thở của thời gian trên bi văn tuyên khắc lấy m ộ ư ơ i người danh tự mỗi người danh tự đều lóe ra cực hạn sáng trói ánh sáng cầu v ồ n g so thái dương còn trói mắt hơn vô số lần nhưng trên bảng danh sách chỉ có m ộ ư ơ i người nói cách khác toàn bộ trên đế lộ có thể có tư cách lên bảng liền m ộ ư ơ i cái mà lại đế bảng là không phân xếp hạng cùng tuần tự nhưng vẫn là có thể căn cứ xếp hạng danh sách để phán đoán những n à y khủng bố cấm kỵ thực lực đế lộ trăm thành toàn bộ xôi trào vô số tu sĩ tụ tập lại trước tấm bia đá nhìn chằm chằm phía trên danh tự ám thận danh tự thật cổ quái người này vậy mà có thể cùng khương gia truyền nhân đ ặ t song song một người tu sĩ cả kinh nói cái này ám thần cũng là trên đế lộ tồn tại câm kỵ sao hiện nhiên rất nhiều tu sĩ cũng không biết ám thần tồn tại trong lòng đều rất nghi hoặc chỉ có một ít lại trên đế lộ chờ đợi vô số kỷ nguyên cự đầu biết được một chút nội tình ám thần hắn lại còn lại trên đế lộ đổ thừa không đi vô số kỷ nguyên trước ám thần liền đã xuất hiện nhưng không người biết được hắn là thế nào xuất hiện mà lại vạn cổ kỷ nguyên đến nay cũng không ai thấy qua ám thần hình dáng thậm chí có người hoài nghi ám thần căn bản không có t h thể chỉ là có thiên địa quy tắc diện hóa đi ra có chút cùng loại tinh thần thể bất quá có một chút có thể khẳng định là h ắ c ám thiên đoàn chân chính người sáng lập chính là ám thần mà thú thần thông tiên ma thể huyết thần tử đều là về sau mới xuất hiện ta nhớ được mấy cái kỷ nguyên trước có hai tên cự đầu lại cùng một đoàn h ắ c quang giao thủ kết quả bất quá hai hơi ở giữa liền thảm liệt vẫn lạc về phần đoàn h ắ c quang kia bên trong có cái gì ta cũng không thấy mấy cái cổ lao tiên kêu trao đổi lẫn nhau trên bảng danh sách thú thần huyết thần tử thông tiên ma thể thông tiên tiểu đạo quân viêm đế khương vô thượng cùng dĩ vãng khác biệt chính là kỷ nguyên này đế bảng nhiều hơn một người đó thú thần nghe nói chính là một đầu thái cổ dị chủng thực lực đồng dạng mạnh không biên giới đến nay không người gặp qua nó chấn thân thôn thiên ma thể thôn vệ ngàn vạn thể chất cả thủ dung luyện văn pháp chỉ vì đúc thành thể chất mạnh nhất từng bị khương gia thần tử một quyền đánh nát pháp thân nhưng không thể không nói đây cũng là người điên Từng rét trên đế lộ không người dám tôn, rất không người sưng nhiều đế lộ dám vây ô vô địch đều bị thiên tiêu tàn sát, nó n số kỷ g xem tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong lòng mãnh liệt rung động đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trên đế lộ đứng đầu nhất tồn tại đều không ngoại lệ tất cả đều là tồn tại cấm kỵ có thể tùy tiện tàn sát kẻ t h à n h đạo mỗi một cái đều là tài tình kinh diễm và cổ khí áp đóng vô song tuyệt đối ngon nhân theo đế bảng tái hiện trên đế lộ lại một lần nữa phong vân biến n o khoái động nạn vạn tất cả mọi người trong lòng đều ẩn ẩn có loại dự cảm tương lai không lâu trên đế lộ sẽ có một trận đủ để ghi vào sử sách ảnh hưởng hậu thế vô số kỷ nguyên sự kiện lớn phát sinh chuyện này sẽ lưu truyền b ằ n cổ b ị thế nhân luôn nhớ trong tim chương ba trăm bốn mươi bảy không ai có thể ngăn cản vậy không thể làm gì khác hơn là vô địch chương ba trăm bốn mươi bảy không ai có thể ngăn cản vậy không thể làm gì khác hơn là vô địch cùng lúc đó thí luyện c h i lộ trong đạo tràng vang vọng cửu tiêu để vũ trụ cũng vì đó run sợ lôi vân trùng quy là tiêu tán trận này chuẩn đế kiếp hương thái nhất hoàn toàn chính là dựa vào nhục thân tri lực cưng g i n tới theo tu vi cảnh giới đột phá đến chuẩn đế cảnh hãn đối với thiên địa trí lý quy trên ắ c đại đạo g、so so、bờ vai hỗn độn lửa phiêu hốt lói ra trong đó hỗn độn quy tắc tràn ngập thần phù hiện lên trong đó còn có hắn lại trận này lôi tiếp bên trong hấp thu đến lôi đạo phát tác cũng không biết trải qua bao lâu thương thái nhất thể bề ngoài đúng là xuất hiện vết nứt cả người hắn như là như bốc bê đồng thời trên người vết nứt còn tại không ngừng kéo dài cho đến toàn bộ bên ngoài thân trong cái khe có n thân hại bên trong có chuẩn đế ấn nhớ hiện hiện tản ra cổ lao hoang vu khí thức bất hủ vạn của cổ đây cũng là chuẩn đế cảnh sao thương thái nhất nắm chặt nằm nằm nấm thần tinh lạnh nhạn nguyên bản hắn cho là hắn đi vào chuẩn đế cảnh cũng đủ để cùng chân tiên đánh cửa nhưng hiện tại xem ra hắn nghĩ có hơi nhiều hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hiện tại cực hạn thực lực nhiều nhất không quá gần tiên đế cùng chân chính tiên so sánh hay là kém một chút không có cách nào ai bảo hắn cảnh giới quá thấp đâu bây giờ bất quá chuẩn đế sơ kỳ trừ phi hắn có thể thu được thiên đạo ân ký thành tựu đại đế vị trí dù gì ít nhất đi vào chuẩn đế đ ỉ n h phong đến lúc kia hắn có thể cùng chân tiên chém giết lúc này thương thái nhất trên người có vạn cổ bất hủ khí cơ chẳng hạn ra vẹn vẹn chỉ là một sợi liền để phương viên vạn dặm sinh linh đều có thể cảm nhận được nơi này không gian không chịu nổi trên người hắn khí cơ đáng sợ đúng là nát ra một cái tiếp một cái lô lớn mỗi một cái trong chỗ trống đều có hư không loạn lưu hiện lên tương phong tàn phá bờ bãi phương xa trên đỉnh núi Huyết nhất là khương hạng ninh hắn vừa mới thậm chí vận dụng trí bảo hộ thể mới ngăn trở dư ba đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng lần này lôi kép đối với thần tử mà nói cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là lôi kép đơn giản như vậy cũng tương đương với đối với thần tử tiến hành lại một lần rèn luyện cùng truy đoán từ trong da ngoài từ bên ngoài đến bên trong làng da huyết đục xương cốt kinh lạc thậm chí là thần hồn đều bị rèn luyện đến cột đình t i khương, khương, khương,、e、khương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi thí luyện tri lộ khương hạo ninh cùng huyết thần tử thì theo sát phía sau hạng tại thí luyện trên đường đã đạt đến chuẩn đế cảnh thí luyện này tri lộ bên trong một chút cơ duyên hắn đã coi thường mà lại những cơ duyên kia rất khó để thực lực của hắn lần nữa đạt được tăng lên cho nên nói cùng đợi ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng rời đi đi địa phương khác thử thời vận đương nhiên khương thái nhất thử lại luyện c h i lộ chô đánh ra huy danh sớm đã làm cho cả trên đế lộ tất cả thiên h n g kiêu đều chú ý tới hắn có thể nói nhất cử nhất động của hắn đều có thụ các phương chú ý theo khương thái nhất lại xuất hiện lại trên đế lộ các phương c h ấ n kinh ven đường tất cả tu sĩ đều thần sắc e ngại nhìn xem khương thái nhất xa xa né tránh trong truyền thuyết hôn đ ồ thể đứng hàng đế bảng cùng ám thần đặt song song đế bảng hàng thứ nhất tồn tại xuất hiện từ thành thứ năm k h ư ơ n g thái nhất mang theo khương hạo ninh cùng huyết thần tử tiếp tục hướng phía trước tiến lên ven đường không người dám trêu chọc một năm sau bọn hắn vượt ngang rất nhiều tinh vực bước qua thập phương tinh hải còn chém giết không ít thực lực ngập trời tinh không cự thú cuối cùng bọn hắn đi tới đế lộ chỗ xấu nhất nơi đây lại tên trung cực chi địa là đế lộ cuối cùng nghe đồn thiên đạo ấn ký chính là từ nơi này xuất hiện nơi này diện tích vô cùng lớn so rất nhiều cự tinh cổ tinh còn muốn lớn hơn vô số lần đơn giản tựa như là một phương không có biên giới đại lục từng phương tinh hạ như là thác nước treo ở trên mặt trời nhật nguyện tinh huy ánh sáng q u a n quần bên trong một cái điểm nhỏ thì tương đương với một phương tinh vực trong đó rất nhiều cổ tinh lít nha lít nhít nhiều vô số k ể có thể so với trong sa mạc hà cát lại nơi này tổng cộng có bốn đạo thiên môn mỗi một đạo thiên môn đều ẩ n chứa cực hạn quy tắc cùng thiên địa t r í lý có vô thượng tiên khí từ trong môn dâng lên mà ra mang theo khủng bố tiên uy thỉnh thoảng tràn ra một sợi tiên cơ đều để trên không tinh hải n h ấ t lên một trận gợn sóng gợn sóng lại vũ trụ trong bóng tối tồn tại vô cùng to lớn tinh không cự thú đôi mắt so tinh vực còn muốn to lớn trung cực chi địa ngay tại trên lưng của hắn con cự thú này không biết sống bao nhiêu năm tháng cũng không biết thực lực bao、nhiêu. nhưng có thể từ tối cổ thời kỳ đến bây giờ thực lực của con cự thú này đoán chừng cũng là sâu không lường được có người đồn trung cực chi điệu bên trong thiên môn nhưng thật ra là thành tiền cửa biến thành thiên đạo ấn ký sẽ lập tức từ một cánh cửa bên trong phát ra mà về phần thiên môn bên trong đến cùng có cái gì cái này bốn đạo sau thiên môn có phải hay không tính cả lấy thứ gì lại không muốn người biết đây cũng không phải là chúng sinh không hiếu kỳ mà là xảy ra chuyện như vậy rất rất nhiều từ tối cổ thời kỳ đế lộ mở ra cho đến bây giờ vạn cổ cự c nguyên vô tận t ớ i nguyện xâm nhập đế lộ nhất quối có khối người cũng có người nghĩ tới tiến vào trong thiên môn tìm tòi hư thực Có theo hắn đến chỗ này đi theo phía sau huyết thần tử cùng khương hạng ninh phụ cận những tiên kiêu kia cự đầu sau khi thấy để vô cùng chấn kinh nơi đây phát sinh kinh thiên sóng gió lớn trời ạ t h ư ơ n g gia truyền nhân khương gia truyền nhân vậy mà thật thu phục huyết thần tử huyết thần tử đi theo khương gia truyền nhân, lưng, gia truyền nhân thực lực so với thần tử còn muốn đáng sợ nhiều xem ra truyền ngôn cũng không phải là là giả đế trên bảng thứ tự không có sai vô số tu sĩ kinh hãi khe khẽ bàn luận tuy nói đế trên bảng không phân xếp hạng nhưng cũng chia thứ tự trước sau rất nhiều người đều sẽ y theo cái này thứ tự trước sau đến chia nhỏ các đại khủng bố cấm kỵ thứ tự trung cực c h i địa phải có song do lớn có cổ lão thiên tiêu thở dài tất cả mọi người trên mặt kinh hãi kích động trong lòng tuy nói cùng hết u y thần tử trận chiến kia đặc sắc xuất hiện nhưng tất cả mọi người biết thương gia truyền nhân tất nhiên không có phát huy ra cực hạn chiến lược thậm chí khả năng ngay cả một nửa chiến lực đều không có phát huy ra nguyên nhân là bởi vì huyết thần tử cuối cùng tế ra bảy đạo lục tiên sát khí mỗi một đạo lục tiên sát khí đều có thể so với một đạo tiên khí nói cách khác huyết thần tử chiến l ự c cùng có được bảy đạo tiên khí cấm kỵ không kém bao nhiêu mà khương gia truyền nhân lại đều không vận dụng tiên khí liên trí bảo đều không có sử dụng đơn thuần nhục thân lực lượng cho dù hắn toàn lực xuất thủ nhưng hắn nhiều nhất chỉ phát huy không đủ một nửa chiến l ự c nhưng chính là cái này không đủ một nửa chiến l ự c lại có thể áp chế huyết thần tử thậm chí đem nó đánh phục thu làm chiến buộc có thể nghĩ thương gia truyền nhân cực hạn chiến lược có bao nhiêu đáng sợ đắm người đơn giản cũng không dám muốn đối với c h ú n g quanh quăng t ơ i ánh mắt thương thái nhất không thèm để ý chút nào hắn quan sát tỉ mỉ lấy nơi này càng xem càng cảm thấy nơi đây làm sao có điểm giống là phóng đại mấy ước vạn lần cổ thành trì đâu nhìn qua t ầ n g tầng sưng tầng ngụ lấy bồ đề gương sáng pháp điều tra cũng có thể nhìn thấy ước ước vạn dặm bên ngoài biên giới tường thành những tường thành kia bên trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy phức tạp cổ lao t h ầ n văn mỗi một đạo thần văn bên trong đều ẩn chứa không có gì sánh kịp khí tức khủng bốn ơ i đây có chút ý tứ bởi vì hắn chỉ là lấy n ụ c thân chi lực tất cả mọi người liền đều gánh không được nếu là lại tăng thêm các loại thần thông trí bảo bí thuật cái gì nói không chừng có thể bạo khởi đầu tiên đã như vậy vậy hắn lại đầu này trên đế lộ đành phải vô địch chương ba trăm bốn mươi tám cựu long là bi đến ữ hiện thân chương ba trăm bốn mươi tám cựu long là bi đến ữ hiện thân đúng lúc này vê anh một tiếng vang thật lớn màu sáng bạc trên bầu trời xuất hiện chín đầu vô cùng to lớn cự long mỗi một đầu cự long đều có thể so với một phương tinh vực trên người lân giáp lít nha lít nhất, tựa như tiên kim đúc kim loại mà thành lại tinh hà chiếu dọi b ê n dưới r ọ i sáng ra quan huy h o n g ánh khi thế khủng bố kia không gì sánh được sắc bén liền xem như một chút cổ đại cự đầu thiên tiêu đều chỉ cảm giác toàn thân khí huyết c u a n c u ộ n khó có thể chịu đựng nhưng lúc này cái này chín con rồng lớn trên thân lại bị không gì sánh được bảng bạc trật tự thần liên c h ó i buộc giữ t ậ n ốn lượn thần liên buộc tại cự long trên thân phía sau nâng một đạo không gì sánh được cổ lao thanh đồng bia cổ cái kia bia cổ cao tới vạn trượng phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thái cổ tự phủ mỗi một đạo tự phủ bên trên đều chạy xuôi tiên vận thần tính kinh người cự long là bi khí tràng kiếp người lại không người biết được cái kia thanh đồng bia cổ đến theo thanh đồng b ĩ a cổ rơi xuống đất toàn bộ trung cực cổ đ ị a đều phát ra chấn động tiếng vang t o é lên bụi bặm dư ba đem chân trời một viên cỡ nhỏ cổ tinh đều nát thành m ộ t mịn hiu thanh đồng trên b ĩ a cổ ánh sáng cầu vồng hiện lên ngay sau đó mấy vị thân mang áo giáp màu đen nhưng không có đầu lâu sinh linh xuất hiện tổng cộng là bốn vị không đầu sinh linh cổ gãy trô bước lên nồng đ ậ m l i ệ t hỏa toàn thân trên giới tản ra ngập trời sắt khí trong tay trường mâu đao kiếm lây dính không biết bao nhiêu vết máu khí tức trên thân vô cùng kinh khủng so với lúc trước bị khương thái nhất chém giết h á cám thiên đoàn sáu tiểu cự đầu còn cường hắn hơn đều có đến gần vô hạn cấm kỵ thực lực chiến l ự c viễn siêu tuyệt đại đa số cự đ ấ u không đầu sinh linh lấy thần hỏa rèn luyện chẳng lẽ là khôi lỗi thương thái nhất lẩm bẩm nói cực cổ thời kỳ có người lấy vô thượng cấm kỵ chi pháp chém xuống địch nhân đầu lâu lại lấy bí pháp l u y ệ n chế đây là chiến khôi có chút hung tàn tàn những người sẽ còn tại chiến khôi trên thân gieo xuống các loại cấm kỵ p h ù văn dùng cái này đến để cao chiến khôi sức chiến đấu mặc dù chiến khôi không có sinh cơ nhưng thể nội vẫn còn bảo lưu lấy khi còn sống bàng bạc khí huyết được luyện chế thành khôi lỗi sau tiến hành các loại hung văn h ã n thực lực muốn viễn siêu khi còn s mà lại chiến khôi không nhận thần niệm công kích bởi vì bản thân liền là khôi lỗi là cái tử vật lúc này cái này bốn tôn chiến khôi đã nhanh chân đi đến trong tay bọn họ binh khí đều là tuyên khắc lấy phức tạp thần văn phong cách cổ xưa hoang vu nhưng lại mang theo cực kỳ đáng sợ khí cơ một sợi liền có thể tùy tiện đem một tôn chuẩn đế đỉnh phong xé thành hai nửa cái này khiến vô số người sợ hãi bởi vì những chiến khôi này cùng trong tay bọn họ chuẩn đế khí tuyệt đối chém giết qua vô thượng tồn tại bằng không thì cũng không có như vậy ngập trời hung uy những này không đầu sinh linh rốt cuộc là thứ gì trong tay bọ chuẩn đế khí bên trong lại còn ẩn chứa h cảm ứ n g được hắc cám khí tức quỷ dị âm thanh run dày đạo những n à y không đầu chiến thôi mặc kệ là trên người háo g i á p màu đen hay là trong tay chuẩn đ ế khí đều là ẩn chứa hắc cám quỷ dị chẳng lành cổ thiên đình hắc cám chiến thôi huyết thần tử thần sắc kinh hãi lẩm bẩm nói chẳng lẽ là nàng mà khương thái nhất lại lúc này cảm nhận được băng lãnh đến cực điểm sát ý hắn n h ư mày nhưng lại như thái cộ như núi cao sừng sững không nhúc nhích chút nào huyết thần tử thủ cầm xích huyết thương ẩm vang một tiếng thật lớn biển máu ngọc trời trực tiếp ngăn tại cái này bốn tôn không đầu sinh linh trước mặt huyết thần tử nhanh như vậy ngươi liền thần phục khương thật đúng là cho chúng ta tồn tại cấm kỵ mất mặt ta một tiếng cờ nhạt như phiêu m i ệ u tiên âm từ mái vòm chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó thông tin ê tiểu đạo quân cưới một đầu toàn thân phát ra thần quang kim lưu xuất hiện trên người hắn có áp lực mênh mông phát ra mặc dù chỉ là chuẩn đế đ ỉ n h phong lại có thể tùy tiện chấn sát kẻ thành đạo vượt ngoại tinh không đều phát ra tiếng vang oanh minh vô số cổ tinh như run cái sàng giống như từ màn trời bên trên xe qua trung cực cổ đ ị a bên trong tất cả tu sĩ đều là sắc mặt đại biến nghĩ không ra lại là một tôn đế trên bảng tồn tại kinh khủng hiện thân đương nhiên rất nhiều người hay là có chút khiếp sợ bởi vì lúc trước thông thiên tiểu đạo quân từng tại thí luyện trên đường thăm dò qua khương gia truyền nhân lại bị đánh lui bây giờ nhưng lại ngóc đầu trở lại chẳng lẽ là có cái gì ì vào mọi người ở đây nghĩ như vậy lúc một đạo mặc áo xanh luyện chuyển bóng hình sinh đẹp từ hư không hiện hiện nàng đôi mắt linh hoạt kỳ hảo như ngân hà sáng chói lập lè. e da thịt trắng đoán thổi qua liền phá một đôi chân ngọc đập lập trong hư không có màu vàng đạo hoa nở rộ mặc dù trên mặt che mặt lại có thể mơ hồ nhìn thấy giới khăn che mặt tấm kia kinh thế hai tục nghiêng nước nghiêng thành dung nhàn về thế tại sau lưng nàng có khủng bố dị tượng hiện hiện hiện hiện hiện đó là m ộ đầu bởi vì cái này hiện hóa ra ngoài người chính là cổ thiên đình người khai sáng sơ đại thiên đình tri chủ đông hoa đế quân đây chính là vị không thể tên không thể nói tồn tại kinh khủng nghe nói chỉ cần nhắc tới hắn nhiên hiệu liền sẽ có chân linh hiển hóa lần này đa tạ thường nghị công chúa mạnh như thông thiên tiểu đạo quân nhân vật như vậy lúc này cũng hướng nữ tử kia hành lễ sau đó hắn quả quyết hướng huyết thần dết chết đến muốn đem nó chấn áp mà thường nghi thì đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân sáng trói trong đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc khương gia truyền nhân sao khí huyết hùng hồn quả nhiên có chân áp vạn cổ chi tư Trường chiên Hác ám không phải ta một chiêu chi địch Trường chiên Hác ám không phải ta một chiêu chi địch thái cổ thiên đình pháp khương thái nhất cảm nhận được thường nghi trên thân chạy xuôi khí tức pháp t ắ t sau lập tức liền nhận ra người sau lai lịch xem ra cổ sử truyền ngôn là thật nghe nói đông hoa đế quân lại sáng tạo thiên đình lúc từng sinh hạ một nữ tên thường nghi thiên tư chắc tuyện kinh tài tuyện diễm vừa ra đời liền dẫn thiên đ ị a t r í lý đại đạo pháp tắt c h ú c phúc nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đông hoa đế quân đem nó nữ phong với thiên đình tiên nguyên bên trong đằng sau cổ trong sử liền rốt cuộc không có có quan hệ vị công chúa này ghi chép có thể thông qua l ẻ tẻ miêu tả thường nghi từng tại tối cổ trong năm tại trên đế lộ đại sát tứ phương lấy cổ thiên đình pháp c h ấ n giết qua không chỉ một vị vô thượng cấm kỵ mặc dù chỉ có đầu này ghi chép nhưng đủ để nhìn ra được thực lực của nàng cường đại thái cổ thiên đình sớm đã biến mất tại trong dòng chạy lịch sử từ thương đế nhiễm hắc á m chẳng lành sau thiên đình nghiêm trở thành hắc á m thiên đình cuối cùng sụp dù bọn hắn lại trung cực cổ địa chờ đợi mấy cái kỷ nguyên cũng là lần đầu nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cổ thiên đình công chúa nghe nói nàng là một vị sơ đại cấm kỵ chiến lược ngọc trời nó tiên đế huyết mạch tán phát một sợi uy áp liền có thể tùy tiện chấn sát kẻ thành đạo bước lui chân tiên muốn đối với ta xuất thủ a giữa chúng ta tựa hồ cũng không có khúc mắc đi hương thái nhất đứng chắc tay thần tình lạnh nhạt tuy nói đối phương lai lịch lớn đến đáng sợ là một vị hàng thật giá thật tiên đế thân nữ lại là cổ thiên đình công chúa nhưng hắn khương thái nhất lai lịch cũng không phải ăn chay bọn hắn khương gia cũng không phải chưa từng xuất hiện tiên đế mà trong cơ thể hắn cũng thất tình tiên đế huyết mạch mà lại hắn hay là hôn đ ộ t máu bọn hắn khương gia thế lực cũng không thể so với thái cổ thiên đình kém cho dù là cổ thiên đình cực kỳ huy hoàng thời kỳ thái cổ thiên đình cũng không dám đối với khương gia như thế nào đã từng cổ thiên đình một vị tiên vương cũng bởi vì cùng khương gia sinh ra một chút mâu thuẫn khi thế hùng hổ đi vào khương gia giới thân sơn nhưng chính là ở nơi đó đi vòng vo hai vòng liền y chuyện này tại khương gia trong sử sách cũng là có ghi chép qua khương gia truyền nhân giữa ngươi và ta mặc dù không có khúc mắc nhưng thông tin h ê tiểu đạo quân từng có trợ cùng ta ta thiếu nhân tình của hắn đành phải bắt ngươi đến trả t h ư ờ n g nghi những mày dưới khăn che mặt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia không vui nàng cảm giác bị khương thái nhất đối mặt trên người nàng tất cả bí mật đều không chỗ che thân dạng này à cũng tốt dù sao cuối cùng đều muốn giao thủ khương thái nhất thản nhiên nói xem ra thông tin h ê tiểu đạo quân tự biết không phải là đối thủ của mình bởi vậy mới gọi tới thái cổ thiên đình công chúa ngược lại là đánh tốt tính toán nhưng h ắ n không biết là h á n khương gia truyền nhân thân phận không thể so với thái cổ tiên h đ ì n h yếu thực lực của hắn thiên phú cũng không thể so với vị này đến ữ kém vê anh song phương còn chưa đậu thủ đột nhiên cái kia bốn tôn không đầu sinh linh ngược lại là xuất thủ trước vừa ra tay chính là ngập trời thần uy khí áp chữ thiên có long ngâm vợ mình như muốn đánh rách tả tơi thương c ù n g bình thường c ự đầu nếu là gặp được sợ là vừa đối mặt đều muốn bị đánh chết chỉ gặp vô số đầu trật tự thần liên như là có linh trí giống như hướng khương thái nhất lẫn đến mỗi một đạo trật tự thần liên bên trên đều ẩn chứa lít nha lít nhí, huyền ảo không gì sánh được đại đạo phát tắc h ư không oanh minh vượt ngoại cổ tinh hóa thành bột mịn lấy đế lộ làm tâm điểm phương viên ước ước vạn dặm tinh hải đều bị quậy lên sóng gió lớn phong vân đ ổ i biến rất nhiều cổ tinh bên trên sinh linh đều cảm nhận được một c ố không h i ể u áp bách cùng hủy diệt càng thành công hơn đạo giả toàn thân phát dun từ trong bế quan bừng tình vô số đạo bàng bạn thần nghiệm hướng đế lộ phương hướng kéo dài lại gặp đến một c ố vô thượng vĩ lực ngăn cách tất cả thần nghiệm theo roi đều là lọt vào phản vệ liền ngay cả trong đó một vị chân tiên chân tiên đạo quả đều xuất hiện vết rách h tám chiến khôi thực lực cũng không yếu khương thái nhất thản nhiên nói bất quá còn chưa chờ hắn xuất、thủ. khương hạo ninh ngược lại là động d á m đối với nhà ta thần tử xuất thủ các ngươi muốn chết khương hạo ninh tế ra đại thần thông tiến hành chống cự nhưng rất đáng tiếc chỉ là vừa đối mặt bên ngoài thân hắn che kín vết rách cả người bay ngược ra ngoài tuy nói hắn tại cự đầu bên trong cũng coi như được rất mạnh mẽ có thể cùng những n à y hắc ám chiến khôi so sánh lại là kém không ít thương nhi đạo mạc nhìn khương hạo ninh một chút mảy may không có đem đối phương để vào mắt cái này bốn tôn hắc ám chiến khôi tay cầm đao thương trường mẫu tức chết ngập trời đụng đến ta người của khương gia hỏi qua ta sao k h ư ơ n g thái nhất thần sắc đạo m ạ c tiến lên trước một bước hỗn độn khí quanh quẩn bên ngoài thân mỗi một sợi hỗn độn khí bên trong đều có tinh mang tốt điểm vừa v ặ n chiếu dọi bầu trời đ ấ y sao mỗi một cái tinh điểm đều đại biểu cho một mảnh tinh vân huyền diệu khó lường mang theo đại đạo t r í lý toàn bộ trung cực cổ địa đều phát sinh chấn động mạnh trong phương viên vạn dặm dâng lên vô số đạo trận văn mỗi một đạo trận văn bên trên đều phiêu đãng vô số đạo phù văn thần bí đây là thủ hộ trận văn tránh cho nơi này bị đánh băng k h á n h i ề u là có nhiều như vậy thủ hộ t r ậ n văn trung cực cổ địa trên mặt đất đều xuất hiện một đạo dài đến vạn trượng vết nứt khe ránh hương thái nhất trên người khí cơ vô cùng k i n h người tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị một tòa thần sơn ngăn chặn giống như khó mà thở quá khí thậm chí khoe miệng tràn ra vết máu trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cái k i a bốn tôn không đầu hắc cám chiến khôi đã đánh tới ngập trời sát khí che đậy thương k h u n g hóa thành một tấm đại thủ màu đen tấm này đại thủ bị vô tận xương mù màu đen ai che đậy trong đó có ván linh đang khóc lóc gào thét để cho người ta tê cả ra đầu toàn thân dun lập cặp trấn hương thái nhất vung tay lên Lớp l o cái này bốn tôn hắc ám chiến khôi trên người sương mù đều bị giảm đi không ít bên ngoài thân hết thể xuất hiện vết rách thời khắc mấu chốt một chút hung sắt trận vằn từ chiến khôi bên ngoài thân hiện hiện mới chống cự ở khương thái nhất một cách này khả nhiều là như vậy cái này bốn tôn hắc ám chiến khôi cũng tất cả đều bay rớt ra ngoài trong tay có hung văn gia chỉ chuẩn đế khí đều bị rung ra vết rách lỗ hổng khương gia truyền nhân khủng bố như vậy cái kia bốn tôn hắc ám chiến khôi thực lực vô cùng tương đại mỗi một vị đều vô hạn tiếp cận cấm kỵ thiên tiêu tiêu chuẩn nói câu nói nói cái này tương đương với có được cấm kỵ chiến l ư ợ c bốn tôn chiến khôi đồng loạt ra tay đều không phải là khương gia truyền nhân một chiêu chi địch phải biết khương gia truyền nhân có thể cũng không chân chính động thủ à cũng chỉ là cơ cơ ống tay háo giống lên một tiếng liền có như thế chi uy cái này nếu là cường thế xuất thủ cái này bốn tôn chiến khôi sợ là muốn vỡ thành phân vụn các ngươi không có phát hiện sao những chiến khôi này bên ngoài thân bị gieo trận văn những trận văn kia có thể không ngừng mà tăng lên những chiến khôi này chiến lực có thể những trận văn này lại khương gia thần tử tùy ý một k í c h bên dưới nát hơn phân nửa bởi vậy có thể thấy được khương gia truyền nhân thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều hơn nhiều nhiều vô số tu sĩ khe khẽ bàn luận trên mặt của mỗi người đều mang kinh hãi phải biết hắc á m này chiến khôi thế nhưng là cổ thiên đình lại cực cổ thời kỳ lấy vô thượng bí pháp l u y ệ n chế m à thành chiến lược g ậ p trời gần như không yếu tại cầm kỵ có thể bốn tôn dạng này chiến khôi đồng thời trên người có riêng phần mình hung văn phủ trận gia t r ì vẫn như cũng bị k ư ơ n g gia truyền nhân một chiều đánh、tan. bọn hắn đã không dám nghĩ khương gia truyền nhân đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào hôm nay phải c h ẳ n g có thể may mắn tận mắt nhìn thấy khương gia truyền nhân cực hạ n chiến lược ý niệm tới đây vô số trong lòng người đều s ô i trào vô cùng kích động nếu là có thể biết được khương gia truyền nhân cực hạ n trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng có thể có chút đáy quả nhiên đủ cường đại có thể dùng đến ma luyện thường nghi trong mắt tính mang lấp lóe chiến ý dân g trào trên người nàng dâng lên c h â n áp h o à n vũ độc bá tinh hà vô thượng khí tức theo liền đưa tay chính là một trưởng h n g đại thủ che trời muốn đem hơn p â n nửa trung cực cổ địa đều cho phụ lên thẳng tắp ép hướng khương thá Bàn tay này bên này trong lẩn、so、tay cho dù là một chút người tuần tra cùng chấp pháp giả cũng đứng ở chỗ rất xa mang trên mặt bất đắc dĩ tuy nói trung cực cổ đ ị a bên trong có lấy văn bản rõ ràng quy định không được tự tiện chém giết nhưng bây giờ ngay tại giao thủ hai người mỗi một cái đều có kinh tiên lai lịch lớn liên nói thường nghi đây chính là cổ thiên đình công chúa cha nó đông hoa đế quân sáng lập thiên đình thường che trở qua tiên vực một thời đại được tôn là vạn linh chi chủ dù là bây giờ cổ thiên đình sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử lại tiên vực như cũ có cực mạnh lực hiệu triệu cùng lực uy hiếp húng chi cái này trung cực cổ đ ị ệ bên trong một ít gì đó liền cùng cổ thiên đình có mật thiết liên quan điểm này chỉ có một số nhỏ người cùng bọn hắn những n à y trên đế lộ tuần tra s ư biết、Hùng、hồ cổ thiên đình mặc dù nhưng từ cực cổ thời kỳ lưu truyền đến hiện tại đã từng cổ thiên đình các t r í cường giả đều còn lại không nói nhiều vài tôn tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế vẫn phải có về phần khương gia truyền nhân vậy thì càng không cần nói gia tộc nó thế lực không thể so với cổ tiên h đình yếu thậm chí khương gia lại làm thế còn có tiên đế tồn tại trước đó đế vẫn các cùng thần linh hồ hai tôn tiên vương vẫn lạc mấy vị chân tiên máu vệ tinh không chính là trêu trọc khương gia hạ tràng có thể nói cái này hai chính là thỏa thỏa đợi thứ hai tiểu tổ tông bọn hắn có thể không được trêu trọc cho nên mặc cho hai người này phá hư quy tắc lần nữa giao thủ bởi vì cái gọi là cường giả sáng tạo quy tắc kẻ yếu tuân thủ quy tắc nhiều khi sau lưng bối cảnh thế lực cũng là thực lực bản thân một loại thể hiện lúc này thương thái nhất cũng xuất thủ đồng dạng đưa tay một t r ư ờ n g vô ra vô tận hỗn độ ý quanh quẩn h ư không nổ t u n g chư thiên hoàn vũ đều lại run dày đây cũng chỉ là thương thái nhất tiện tay một kích nhưng dù cho như thế đều có kinh thế chi uy đủ để hủy diệt một phương tinh hải song phương đối kích vô số ngôi sao hóa thành một miệng năng lượng kinh khủng n h ấ t lên dư ba đem lên chống không tinh hải đều nổ ra một cái không có mảy may vật chất chỗ chống n ụ c thân mạnh mẽ như thế không hổ là trong truyền thuyết hỗn độ thể thường nghi trong mắt chiến ý càng tăng lên mặc dù cánh tay của nàng hơi tê tê nhưng cũng không có gì đáng ngại so sánh với lúc trước huyết thần tử cùng khương thái nhất giao thủ tình huống của nàng đã khá nhiều tuy nói nàng không phải hôn đ ộ n thể mà dù sao là đế nữ tiên đế huyết mạch đủ để hoành ép chư thiên chấn nhiếp hoàng vũ ai nhưng so sánh phanh thường nghi xuất thủ lần nữa trong lòng bàn tay đúng là tràn ra từng tia từng tia hôn đ ộ n khí bất quá rất rõ ràng đây là ngày tia luyện thành cùng khương thái nhất hậu thiên tạo thành hôn đồn thể có dị khúc đồng công chỗ chỉ gặp thường n h i trong tay xuất hiện một ngụm dự đỉnh trong đỉnh có vô thượng khí cơ t ả ra vô số trật tự thần liên dân trào thần quang như nước thủy triều vô cùng kinh người d ự a đỉnh này bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực như muốn đem thế gian vạn vật cho luyện hóa hết c ố lực hút này trong nháy mắt liền cuốn lấy khương thái nhất ngay cả quy tắc đều có thể nuốt hết luyện hóa có điểm giống là thôn thiên ma thể cái kia thôn thiên ma thể sức cắn nuốt cũng có thể đem trật tự phát tắc đại đạo bản nguyên nuốt hết bất quá không quan trọng dù là vật này mạnh hơn nhưng chỉ cần nhục thân đủ cường đại có thể tự nhất lực phá và pháp đây cũng là thể chất tu sĩ tu hành đến đỉnh cao nhất sau có khả năng cho thấy chiến lực mà hôn n ộ thể càng là tất cả thể chất bên trong không hề nghi ngờ mạnh nhất tồn tại、phá. thương thái nhất trầm dọ quát sau đó đấm ra một quyền phanh ngập trời tiếng vang vô số quy tắc thần liên đều cùng nhau vỡ nát chiếc kia lơ lửng lại giữa không trung dược đỉnh đều kịch liệt lắc lư mấy lần trên đó ánh sáng bắn nhanh mà ra lấp l ó e t h i ế t cung giữa đỉnh mặt ngoài ánh sáng cầu vồng đều ảm đạm một chút hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng song phương thần thông lẫn nhau từng bước xâm chiếm song song c h ô n g vùi giờ phút này thương thái nhất cũng tới hứng thú tự hỏi thế lên h ã n cơ hồ không có đụng phải cái gì đối thủ bây giờ thái cổ thiên đình công chúa hiện thân đế lộ chỗ sâu nhất cho thấy thực lực cường đại để t ư ơ n g thái nhất cảm thấy rất h ư n hắn đã thật lâu đều chưa từng có chiến ý cho dù là cùng huyết thần tử lúc giao thủ hắn cũng chỉ là vận dụng bất quá gần một nửa thực lực xa xa đều không thể phát huy ra cực hạn chiến l ự c hắn là thật hy vọng cái này đến nữ đủ cường đại cường đại đến đủ để cho hắn toàn lực ứng phó như thế đánh nhau mới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mới t h ô n g khoái mới có niềm vui thú mà thường nghi lúc này cũng đầy mặt hưng phấn trên người chiến ý càng thêm giặt rào nàng toàn thân tản ra như bảo thạch hào quang thân văn đời trời cực hạn tiên vận phẳng phất muốn phổ độ chúng sinh giống như nhưng cũng mang theo một cố vô thượng u y áp bình thường cự đầu lại giới cố u y áp này đ hôm nay lấy ngươi làm hòn đá tảng đúc ta không thiếu sót đế cơ thương nghi nhìn thẳng khương thái nhất ba búi tóc đen bay múa chắn đoán ngọc túc dâm tại đại đạo đến tiêu tốn càng lộ vẻ mấy phần đặc biệt khí chất ta hơi xuất thủ bình thường tiên tiêu đều là nhịn không được tồn tại cấm kỵ cũng phải sợ hãi mà ngươi có thể cùng ta giao thủ lâu như vậy chí ít sẽ không để cho ta có bối rối khương thái nhất cùng thương nghi đối mặt chầm c h ầ m dã bước biểu lộ không gì sánh được nhẹ nhõm đến ữ thực lực càng mạnh càng tốt chỉ có mạnh đầy đủ hắn có thể nhờ vào đó ma luyện tự thân nâng cao một bước dù sao hắn đã vô địch quá l chỉ có đến hắn cấp độ này mới có thể trải nghiệm đến chương ba trăm năm mươi mốt bởi vì vô địch quá mức không thú vị cho nên bồi dưỡng đối thủ chương ba trăm năm mươi mốt bởi vì vô địch quá mức không thú vị cho nên bồi dưỡng đối thủ khương gia truyền nhân n g h ị không ra ngươi vẫn rất cuồn vọng bất quá ngươi thật sự có cuồn vọng thực lực t h ư ờ n g nghi đại mi cao lại tiếp tục xuất thủ mà khương thái nhất phía sau lại có một đầu che khuất bầu trời to lớn côn bằng hiện hiện đây là hắn côn bằng bảo thuật là một môn trí cao thần thông tự hỏi thế đến nay hắn rất ít vận dụng thần thông bảo thuật bình thường đều là lấy thân thể mạnh mẽ trí lực chấn sát cường địch hôm nay lại là tế ra như thế bảo thuật côn bằng bảo thuật có thể dung luyện thế gian và pháp nhưng vị kỳ lân có thể hóa phượng hoàng côn bằng bảo thuật hạch tâm ngay tại ở vô cùng vô tận diễn hóa có chân long đang gào thét có phượng hoàng tại dài lệ rất nhiều bảo thuật thần t h ô n g quy tắc trật tự ở trong đó diễn dịch giữa song phương giao thủ không ngừng thăng cấp nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị phán phất bọn hắn cũng không lại giao thủ ngược lại càng giống là tại lẫn nhau ma luyện phương xa vô số tu vi vây xem ngừng chân tất cả mọi người đứng xa xa nhìn trận chiến này tất cả đều đầu nhập vào trong đó có người phát hiện chính mình hiểu được trong đó một chút diện hóa tạo nghệ chính bọn hắn cảm nộ cũng đã nhận được tăng lên còn có người thấy được trong đó đại đạo quy tắc ảo d i ệ u bên trong hạch tâm tinh hoa trong n g á y mắt như thể hồ quán đ ỉ n h không gì sánh được thông thấu nghị không gia ta khổ tu nhiều năm không có kết quả bảo thuật vậy mà lại quan sát sau trận chiến này có cảm nộ có người kích động có người rơi lệ không ít tu sĩ đều bay thẳng đến khương thái nhất cùng thường nghi song phương giao thủ phương hướng lê bái nếu không có khương gia thần tử sử xuất côn bằng bảo thuật bọn hắn cũng khó có thể quan sát đến trong đó tinh rượu hiền n o cũng liền khó mà có cảm giác nộ mà còn tại cùng huyết thần tử giao thủ thông thiên tiểu đạo quân giờ phút này lại là thần sắc câm c h ậ m không gì sánh được khó coi thường nghi đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì vì cái gì không nhanh chóng xử suất tuyệt thế sát chiêu d i ệ t sát hương già truyền nhân hắn cảm giác đạt được thường nghi giờ phút này cùng khương thái nhất giao thủ căn bản không giống như là sinh tử vật lộn càng giống là lẫn nhau mượn nhờ lẫn nhau đạo lẫn nhau c ả n lộ theo như nhu cầu loại này vô nghĩa sự tình hắn hay là lần đầu gặp được cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu nếu không có hắn thực lực không đủ cũng sẽ không vận dụng một cái nhân tình rõ ràng cái này thái cổ thiên đình công chúa có thể người sau ngược lại lại mượn nhờ khương thái nhất đến ma luyện cũng không có bất kỳ s á t nghiệm thông thiên tiểu đạo quân người thân là tồn tại cấm kỵ không biết cùng một vị khắc cấm kỵ lúc giao thủ phân tâm chính là tối kỵ a lúc này thư lệnh một tiếng truyền vào bên h a i huyết thần tử trường thương quất ngang trong nháy mắt đem thông thiên tiểu đạo quân nửa người nổ nát vụn thụ thương sau thông thiên tiểu đạo quân cấp tốc triệt thoái phía sau trên mặt biểu lộ càng thêm âm chầm thương thế kia nhìn rất nghiêm trọng có thể đưa bình thường thiên kiêu vào chỗ chết nhưng cùng thông thiên tiểu đạo quân mà nói bất quá chỉ là ngoại thương mà thôi hắn toàn thân đạo vẫn chạy xuôi nổ nát vụ nửa người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu bất quá hắn trên người quần áo ngược lại là có chút lộn xộn nhìn rất là chật vật thông tin ê tiểu đạo quân trầm giọng nói huyết thần tử ngươi bị khương gia truyền nhân độ hóa nhưng ta có thể giúp ngươi khôi phục lại khương gia truyền nhân cường đại đã vượt qua ngươi và ta tưởng tượng như thế đại địch nếu là không sớm ngày chu sát ngươi ta ngày sau chớ nói thành t ự u tiến quả sợ là tương lai cái này vạn cổ kỷ nguyên đều đem khó mà thành đế càng không cần nói cái gì đúc thành mạnh nhất đế cơ huyết thần hạt lực cường đại vừa rồi hắn cũng chỉ là thoáng phân thần liền bị đối phương đánh như vậy chật vật bây giờ chỉ có thuyết phục huyết thần tử có lẽ hắn cùng huyết thần tử liên thủ lại thêm mặt khác một chút tồn tại cấm kỵ thật có khả năng đem khương gia truyền nhân lên tội bằng không hắn cái này vô số kỷ nguyên tới chờ đợi sẽ phải h o a n g thế nhưng mà huyết thần tử căn bản đều không mắc mưu cười lạnh nói thông thiên ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi không phải khương thái nhất đối thủ sự c ư ờ n g đại của hắn có thể xa không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng huyết thần tử thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua k ư ơ n g thái nhất cương đại loại kia ngập trời chiến lực cho đến hôm nay còn lưu tại trong đầu của hắ cái này thông thiên tiểu đạo quân hoàn toàn chính là muốn xối d ụ c hắn cùng một chỗ nhằm vào khương thái nhất nhưng huyết thần tử cũng không đốc lấy khương thái nhất chiến l ự c cái này đế lộ chỗ sâu tất cả cấm kỵ thiên k ê u liên thủ đều chưa hẳn có thể đem khương thái nhất chấn sát húng chi hắn đã bị đổ hóa trong lòng căn bản khó mà sinh ra lòng phạt kháng mà lại lui mười không không, không đơn giản g khương thái nhất là lấy thực lực thu phục hắn hắn người này chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đi theo người thực lực mạnh nhất la l ộ t cuối cùng cùng một chỗ quang rượu chư thiên cũng vui vẻ được tự tại mà lại trong lòng của hắn có loại trực giác về sau một mực đi theo thương thái nhất bên người hắn sẽ đạt được rất nhiều rất nhiều vượt qua hắn tưởng tượng chỗ tốt cho nên tổng hợp trở lên hắn mới sẽ không ngốc đến bị người làm vũ khí sử dụng đâu cái này đế lộ chỗ sâu người nào không biết luận tâm kế thông thiên tiểu đạo quân hoàn toàn xứng đáng huyết thần tử người tốt xấu cũng là hắc á m thiên đoàn cấm kỵ một trong đế trên bảng tồn tại lại ca nguyện hạ mình dưới người khác xem ra ngươi đã bị khương gia chuyển nhân đánh nát đạo tâm thông thiên tiểu đạo quân thẹn quá thành giận nói hy vọng lấy phép k í c h tướng này để kích thích huyết thần tử có thể người sau căn bản đều không ăn một bộ này tiếp tục xuất thủ hắn cùng huyết thần hạt lực không kém nhiều lắm cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể lẫn nhau rằng co mà đổi thành một bên thường nghi còn tại cùng khương thái nhất giao thủ bất quá càng xem càng không giống như là sinh tử giao phong dù là thanh thế kinh thiên song phương đều là điểm đến là rừng cái này khiến thông thiên tiểu đạo quân khí muốn thổ huyết hắn lấy nhân tình mời r a vị này thái cổ thiên đình công chúa là vì mượn người trước chi thủ diện trừ khương gia truyền nhân a không phải để cho người mẹ nhà hắn mượn nhờ khương gia truyền nhân tay ma luyện bản thân thông thiên tiểu đạo quân mặt thành màu gân heo khí muốn chửi má nó lúc này trung cực cổ đ ị a trong hư không có vòng xoáy hiện lên mảng lớn không gian trở nên mơ hồ và mèo một cỗ vô thượng uy áp quét sạch thiên đ ị a trung cực cổ đ ị a chỗ sâu tất cả tu sĩ đều là thần sắc hoảng sợ toàn bộ dọa đến ủy sắt trên mặt đất một đạo ánh sáng cầu vồng hiện lên hai tên hạc phát đồng nhan láo g i ả xuất hiện mà khương thái nhất cùng thường nghi giao thủ cũng kết thúc hai người đều không có bị thương gì nhìn căn bản không giống như là vừa mới đã trải qua đại chiến một dạng khương thái nhất cảm ơn ngươi thường nghi nhìn trước mắt khương thái nhất giờ phút này nàng đối với thiên điệu c í lý đại đạo pháp tắc cảm lộ lại sâu hơn một phần bởi vì khương thái nhất lấy côn bằng b ạ o thuật diễn hóa văn pháp này mới khiến nàng có cảm giác ngộ nhưng là nàng chẳng biết tại sao khương thái nhất muốn giúp nàng công chúa khí tức tiến hơn một bước hai vị lão giả lướt nhau trên mặt lộ ra vui mừng trước đó bọn hắn một mực gặp song phương giao thủ trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại bọn hắn còn muốn lấy thiếu thiếu xuất thủ can thiệp một chút chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc càng không có nghĩ tới sau trận chiến này công chúa vậy mà lại có nhận thấy ngộ thực lực tinh tiến rất nhiều mà khương thái nhất lấy côn bằng phát diễn hóa văn đạo hoàn toàn chính là nhất thời hứng thú về phần trợ giúp thường nghi tăng thực lực lên hoàn toàn chính là hắn tính toán kỹ đối phương chỉ có càng ngày càng mạnh mạnh đến trình độ nhất định mới có thể để cho hắn buộc phát ra cực hạn chiến lược đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi là lại vì chính mình bồi dưỡng một cái có thể giải im lìm có thể chịu đánh đông các không phải vậy luôn luôn trong nháy mắt quét ngang c ư ờ n g địch quá không thú vị trừ cái đó ra còn có thể để một cái thái cổ thiên đình công chúa thiếu tự mình một cái nhân tình vẹn toàn đôi bên chuyện tốt hắn khương thái nhất đương nhiên phải làm đương nhiên trải qua lần này g i a o thủ hắn cũng đối với chính mình thực lực bây giờ có một thứ đại khái phán đoán cái này để lộ chỗ sâu Có thường ể gánh đ ợ c chiều, không có mấy cái chừng cũng liền đế trên bảng mấy tên kia còn có hắn không thể kháng điểm đánh. đoán liền trên bảng tên một mấy mấy điểm t kia đế r ư nghi nhân dạng này, thường nghi nàng đến cùng đang làm gì? Thông nghi tiên đến tiểu u đạo q i ế tình chặt nắm đấm, sắc mặt âm chầm đáng sợ. Thường nghi mặt t nắm đáng nhân đấm, âm sợ. thế nhưng là rất quý giá hắn dùng nhân tình này chính là muốn mượn đến ữ c h i thủ d i ệ t trừ hắn đúc thành mạnh nhất đế cơ trên đường lớn nhất uy hiếp làm sao tưởng tượng n ổ i sẽ là kết quả như vậy t h ư ờ n g nghi không chỉ có không có diệt trừ khương thái nhất hơn nữa còn thiếu đối phương một cái nhân tình đây là vì cái gì chẳng lẽ cũng là bởi vì khương gia truyền nhân dáng dấp rất đẹp trai ngay cả vị này mắt cao hơn đầu đến ữ đều tâm động cố ý thiếu nhân tình vì chính là về sau có thể nhiều cùng khương gia truyền nhân tiếp xúc nghĩ đến cái này thông thiên tiểu đạo quân kem chút phun ra một n g ụ m lao huyết mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường nhưng khách quan đi lên nói khương gia truyền nhân dung nhan hoàn toàn chính xác được cho cổ kim đến nay cực kỳ kinh diễm đơn giản tựa như là trích tiền giống như không nhốn bụi trần để đông đạo nữ tu luân hãm cũng lại lẽ thường chính hắn cũng thừa nhận dung mạo của mình so ra kém khương gia truyền nhân nhưng đường đường đến ữ bị dung nhan mê hoặc có phải hay không quá nông cạn thông thiên ngươi không nghĩ tới đi cho dù là đến ữ tới cũng vô dụ nhìn thấy thông thiên tiểu đạo quân cái k i a như ăn phân một dạng biểu lộ huyết thần tử cười to lên vạn cổ thuế nguyệt đến nay hắn cùng thông thiên tiểu đạo quân ở giữa cũng xuất hiện qua một chút g ú t mắc t ân đoán song phương cũng đều từng ra tay đánh nhau qua chỉ là không có phân ra qua thắng bại bây giờ nhìn thấy đối phương như vậy ăn quả t ắ n g huyết thần tử trong lòng liền không gì sánh được thoải mái đây cũng là mượn khương gia truyền nhân thế buồn nôn buồn nôn đối phương Lúc này, thường nghi đi tới thần sắc đạo mặt nói ta cùng hắn thực lực không phân sàn s a n nhau không làm gì được hắn mặc dù thông tin ê tiểu đạo quân tướng mạo cũng còn có thể nhưng nàng chính là nhìn người trước không vừa mắt ngược lại nhìn khương gia truyền nhân lúc nàng cảm giác thật thoải mái mặc dù loại cảm giác này rất kỳ diệu nếu như đem khương gia truyền nhân đ ổ i thành thông tin ê tiểu đạo quân nàng khẳng định sẽ không lưu dư lực xuất thủ đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân là lúc trước nàng thiếu thông tin ê tiểu đạo quân nhân t ì n h hoàn toàn là người sau tự biên tự diễn thiết kế thông minh như nàng như thế nào lại nhìn không ra nàng chỉ là không muốn điểm p h ạ thôi Thông tiên tiểu chặt bất hơn, hắn quân nắm đấm nắm quả đạo đấm không có lại ngại ó có i tiếp.、Hắn、hiểu hội tội Hắn h còn muốn có cơ hội đền n được, ư cơ ơ k gia nhân, liền khó khăn. Lúc này, Khương liền truyền này, nhân, khăn. khó Hảo Lúc quan tâm nói, thần tử, ngại tâm tử, khương ô Không n ngại. g có chứ. sao h k thái nhất lắc đầu không hổ là khương gia truyền nhân có độc bá h o à n vũ c h ấ n áp chư thiên chi thế tương lai nhất định có thể bước vào thông tin ê triệt địa chi cảnh có khương gia tiên tổ khương vô trung khí phách ngay cả đế quân hắn năm đó còn chưa hết một lần tán dương qua nói chư thiên vạn giới cựu thiên h o à n vũ duy khương gia có thể cùng thiên đình cùng nhau sàn sàn nhau lúc này một vị cực kỳ cổ lão tồn tại trống rông xuất hiện trong đôi mắt giàn mua v ẫ n đục tinh quang nhấp nháy thỉnh thoảng giò xét hương thái nhất vài lần trong miệng hắn nói tới đế quân dĩ nhiên chính là thái cổ thiên đình người khai sáng đông hoa đế quân chính là thường nghi cha đẻ một vị trấn áp vô số kỷ nguyên độc bá h o à n vũ uy cái chư thiên vạn đạo tồn tại lại cổ thiên đình chỗ lại thời đại dị vực chư vương bất hủ c h i vương thiên vương đều không dám lỗ mãng liền ngay cả trời cao phía trên vị kia thi đế cũng thu liễm rất nhiều không tiếp tục đem một chút vật chất ác á m chuyển bá đến tiên vực bởi vậy có thể thấy được vị này đế quân thực lực cho dù là lại tiên đế cấp độ bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại đương nhiên những này lại tiên vực cổ trong sử đều có ghi chép hơi nhìn qua cổ sử người đều biết tiền bối ta có thể nhớ kỹ cái này trung cực chi địa là cấm giết đấu thương thái nhất thần s ắ c đ ạ m mạc thẳng vào chủ đề tuy nói đối phương rất có thể là cổ thiên đình thời kỳ một vị nào đó lao yêu quái thực lực c ư ờ n g đại khủng bố vô biên nhưng đừng quên nơi này chính là đế lộ ngay cả tiên đế cũng sẽ không tùy tiện quấy nhiêu địa phương nếu không sẽ bị đại nhân quả ra thân huống chi hãn khương gia có thể không sợ cổ thiên đình t ư n g tại tối cổ thời kỳ cổ thiên đình tình thế chư thiên vạn giới các đại thế lực không dám không theo nhưng duy chỉ có khương gia có cùng trời đ ỉ n h chống lại thực lực lại cực kỳ lâu đời n ê n đại liền từng có thiên đình tiên vương cùng khương gia sinh ra một chút mâu thuẫn nhưng là cái k i a tiên vương lại khương gia chiếm cứ tinh vực bên ngoài t à n bộ một vòng lại ảo não mà rời đi trước kia trong tộc một chút lao tổ đã từng nói qua khương gia nước sâu r ấ t trong đó có thật nhiều bí văn ngay cả rất nhiều khương gia tử đệ cũng không biết c h á n cái này sao vị lão giả này là người trên mặt biểu lộ đều cứng đờ hắn cũng không biết nên nói như thế nào nói đến nơi đây tranh đấu xác thực cùng đế nữ có quan hệ nhưng bọn hắn cũng không thể t r ư ờ n g trị đế nữ việc này liên quan thiên đình công chúa uy nghiêm nhưng khương gia truyền nhân cũng làm cho hắn cảm thấy rất đau đầu dù sao khương thị đế tộc lại cực cổ thời kỳ đủ để cùng thiên đình địa vị ngăn g nhau lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đơn giản tới nói cái này khương gia truyền nhân phía sau cũng đứng đấy một chút lao ra hỏa hắn khẳng định cũng không thể đối với khương thái nhất xuất thủ vạn nhất, bị gia những lao hỏa biết. Vạn nhất trong đó có một ít tính khí nóng này lao ra hỏa vậy coi như thảm rồi đến lúc đó sợ là chư thiên vạn giới đều sẽ bị đánh tàn lùi p h ú bá việc này ta nguyện bị phạt thương nghi biết nàng hỏng quy củ của nơi này cho thấy y tứ muốn gánh chịu công chúa ngài không cần thiết như vậy lão giả lắc đầu sau đó nhìn về hướng cách đó không xa thông tin ê tiểu đạo quân hết thẻ nguyên nhân gây ra đều nguồn gốc từ g i a hỏa này đã như vậy chuyện này liền để hắn một mình gánh chịu đi nghĩ đến đây lão giả lớn tiếng nói nói lên đầu m ừ n đến việc này đều là thông tin ê tiểu đạo quân cách làm hắn hẳn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm vừa dứt lời trên bầu trời có pháp chỉ màu vàng hiện hiện phía trên lit nha lit nít tô điểm rất nhiều phụ văn màu vàng một c cực kỳ cường đại ý chí trong nháy mắt bao phủ trung cực cổ địa không ai có thể ngăn cản vô tận trật tự thần liên từ trên pháp chỉ bắn nhanh mà ra trong nháy mắt buộc lại thông tin ê tiểu đạo quân mặc cho hắn như thế nào mãnh liệt giấy r u ộ n đều không thể động đậy mảy may dựa vào cái gì việc này vì sao muốn ta một mình gánh chịu thông tin ê tiểu đạo quân cắn răng khắp khuôn mặt là không c a m lòng hắn phí hết tâm tư a kết quả cuối cùng lại rời lên tảng đá đập chân của mình cái này mẹ nó q u á c hô lão giả mặt lạnh lấy vung tay lên một đạo pháp tắc cấn ký oanh ra trong nháy mắt thông tin ê tiểu đạo quân bị đánh bay ra ngoài trong miệng ho ra máu lại vô lực chống lại một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt vô số tu sĩ sợ hãi phải biết thông tin ê tiểu đạo quân thế nhưng là cấm kỵ thiên tiêu a chiến lược ngập trời có thể tùy tiện quét ngang một đám kẻ thành đạo kết quả giờ phút này lại không có lực phản kháng chút nào trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại cổ lao đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà đáng sợ như thế chẳng lẽ là đương đại c h â n tiên liên lại đám người vừa nghi nghi ngờ lại khiếp sợ lúc trong hư không có hai tên thân mang áo giáp màu vàng thiên binh xuất hiện trực tiếp áp lấy thông thiên tiểu đạo quân rời đi phúc bá thường nghi cũng phá hư quy củ tự nguyện cấm đoán lúc này thường nghi tiếp tục mở miệng đạo tuy nói nàng là đế nữ nhưng nàng cũng không thích làm đặc thù đối đãi đây cũng là để khương thái nhất cao nhìn nàng một cái đến cùng là đế nữ vẫn là có mấy phần đảm đương công chúa tên kia gọi phúc bá lao giả còn muốn nói nhiều cái gì có thể thấy được thường nghi kiên trì như vậy bất đắc dĩ cười khổ nói cũng được công chúa khăng khăng như vậy lao hủ cũng liền không ngăn trở lập tức cũng chỉ đành phái người đem thường nghi áp giải đi khương thái nhất tương lai nếu có một ngày bên cạnh ngươi tất cả mọi người rời bỏ ngươi duy ngươi một người độc bạn đại đạo ngươi phải làm như thế nào đúng lúc này thường nghi đột nhiên hỏi khương thái nhất một vấn đề cái này khiến khương thái nhất có chút không nghĩ ra trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đây là hắn lần thứ hai nghe được có người đối với hắn nói ra lời như vậy mà những người khác cũng đều đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân công chúa chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tục chuyên nghe thiên đình công chúa chính là trời sinh trùng đồng có thể khám phá hư hảo thấy qua đi cùng tương lai n à n g có lẽ là nhìn thấy cái gì một đám tu sĩ khe khẽ bàn luận khương thái nhất như mày nhưng cũng không nghĩ nhiều nếu quả thật đến ngày đó duy hắn một người độc bạn đại đạo một mình đối mặt cường địch vậy liền giết ra cái vạn đạo đều là không chương ba trăm năm mươi ba cảm lộ đế đạo phát tắc đế uy minh ông chương ba trăm năm mươi ba cảm n g ộ đế đạo pháp tắc đế uy minh ông một tòa trong sân nhỏ hưu tĩnh tiên thảo cùng nở ra ánh sáng cầu vồng nhấp nháy tinh thần u đến cực điểm thiên địa linh khí phản g phất đều muốn hóa lỏng nơi này là huyết thần tử phủ đệ trung cực c h i địa bên trên phân tranh kết thúc khương thái nhất cùng huyết thần tử đi tới nơi đây giờ phút này bay ở khương thái nhất trước mặt là chín mai tản ra đế đạo pháp tắc khí tức ấ n ký mỗi một đạo ấn ký đều lẽ ra đại đạo ân uy có pháp tắc đường vần kéo dài tràn ngập khí tức kinh người mỗi một đạo trên ấn ký đều do quy tắc tuyên khắc lấy vũ trụ tinh hà nhật nguyện hồng hoang đây cũng là thiên liền có thể thành t i ể u đế vị thương thái nhất đánh giá mấy cái này ấn ký thản nhiên nói huyết thần tử gật đầu đúng vậy những ngày này đạo ấn ký đều là mỗi một cái kỷ nguyên thiên đạo ban thường ta mỗi lần có cảm g i á c n ộ đều sẽ đem nó chấn áp từ vũ trụ h ư n g h o à n g vạn vật ban đầu lên tiên vực liền đã sinh ra cách nay đã qua vô số kỷ nguyên mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có thiên đạo ấn ký xuất hiện đối với tu sĩ tầm thường mà nói vật này là đế vị biểu tượng chuẩn đế đỉnh phong dung hợp vật này trong khoảnh khắc liền có thể thành tựu đại đế đạt tới nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong đế đạo pháp tắc gia thân có thể tung hoành hoàng vũ độc ba chín n à y vũ trụ văn linh không d á mà không theo. m tại h lĩnh phát thiên nhiều tính không i điều kiện ê n này ngộ trong đề đó địa là ngộ người, trật tự tắc, trí Rất khó có cũng lý. đủ thể t vật t được này. Mà ạ trên đế lộ là có thể nhất gần sát cảm thụ thiên địa đại đạo phát tắc dù sao đạp vào đế lộ người đại bộ phận đều là tuyệt đại thiên tiêu tùy tiện một vị phóng nhãn ngoại giới đều là người nổi bật nhất là giống huyết thần tử dạng này tồn tại cấm kỵ đôi kia thiên địa đại đạo cảm n g ộ càng thêm thâm hậu hắn trọn vẹn nắm giữ chín đạo thiên đạo ân ký cái này nói do hắn chí ít ở chỗ này độc ba cựu thế vật này đối với ngoại giới tu sĩ mà nói cực kỳ trân quý nhưng là tại trung cực trí địa cũng không hiếm thấy nơi này trong chợ đen khắp nơi đều có thể nhìn thấy thiên đạo ấ n ký có rất nhiều cự đầu thiên kêu tay cầm hai ba mai ấ n ký huyết thần tử còn nói thêm từ tiên vực xuất hiện bắt đầu liền đã có đế lộ cổ kim vắng lai vô số tuyến n g u y ệ t không biết ra đời bao nhiêu yêu nghiệt trải qua vạn cổ kỷ nguyên xuất hiện thiên đạo ấ n ký càng là nhiều vô số kể đại bộ phận thiên đạo ấ n ký đều bị người dung hợp tại đương đại thành đạo mà cũng có tương đương một bộ phận bị người lấy vô thượng thần thông chấn áp không chút nào khoa trương những ngày này đạo ân ký có thể thành đại lượng tạo nên đại đế đối với ngoại giới mà nói hồn i nhiên rất không thể tưởng tượng nổi nhưng đối với trên đế lộ những cái k i a tồn tại mà nói lại là lại qua q u y ế t bình bình bất quá khương thái nhất cũng không nói chuyện cảm lộ những ngày này đã ấn ký bên trong thiên địa trí lý cùng p h á p tắc những n à y đế đạo p h á p tắc đối với hắn đều là rất có ích lợi có thể để hắn đế uy càng tăng lên húng chi bản thân hắn đi chính là dung luyện b ả n pháp con đường tất cả thiên địa đại đạo p h á p tắc hắn đều có thể lĩnh hội dung luyện trình hợp theo bồ đề gương sáng pháp mở ra khương thái nhất lại tế ra trùng đồng tự nhiên mà vậy cảm lộ lên những quy tắc này một bên huyết thần tử ngơ ngác nhìn đôi mắt càng mở càng lớn khắc khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi hắn mặc dù thiên tư vô song kinh diễm và cổ nhưng muốn thấy rõ thiên đạo trên ấn ký đế đạo phát tắc biện pháp duy nhất chính là trước dung hợp bản thân cảm n ộ sau đó lại đem đế cơ vỡ nát chỉ có lặp đi lặp lại như vậy bằng không hắn cũng khó có thể lĩnh hội trong đó đại đạo trí lý có thể khương gia truyền nhân vậy mà có thể tìm hiểu trong đó quy tắc ảo diệu không thể không nói cái này quả nhiên là cái tuyệt thế đại yêu nghiệt chính mình thua ở trong tay hắn cũng không phải không có nguyên nhân Lúc này, Khương、Thái、nhất bên ngoài thân dần dần Thái một bị thương thái nhất đôi mắt khép hở giống như là lâm vào trạng thái nỗi lộ hắn thần hại bên trong không hiệu xuất hiện rất nhiều thần dị thiên địa sơ khai đại đạo thành hình vũ trụ sụp đổ vạn vật về với bùi đất vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại một vòng mới bắt đầu biểu thị vòng trước hủy diệt cứ như vậy lặp lại không ngừng giống như là đang diện hóa vũ trụ huyền bí cực kỳ thần bí cảm thụ được thương thái nhất biến hóa trên người huyết thần tử toàn thân đều lại run dày khương gia truyền nhân so với hắn suy nghĩ còn muốn yêu nhiệt nhiều loại tồn tại này ngày sau chưa hẳn không thể trở thành cùng trời đ ỉ n h chi chủ đông hoa đế quân như thế hùng chủ tương lai mình đi theo hắn cũng nhất định có thể lại sáng tạo cực đ ỉ n h cùng lúc đó huyết thần tử ngoài phủ đệ có vô số tu sĩ ngừng chân dừng lại giống như là đang tùy thời chờ đợi phân công mà trong đó làm người khác chú ý nhất chính là khương gia hai vị thiên tiêu một tôn cự đầu đỉnh cao nhất một tôn vô thượng cấm kỵ khương vô hối cùng khương vô thượng hai người bọn họ là thân huynh đệ lại cái này trên đế lộ chờ đợi vô số tuyến nguyện vì chính là đúc thành mạnh nhất đế cơ đánh để gông cùng siềng xích, để cho mình vỡ thắng à Mà n tương hơn. Khương、vô、Thượng chính là mấy cái kỷ nguyên chức bị huyết thần tử trọng thương, bế quan không ra tên h chức huyết tiểu tử lái cái kia là cao ra mấy cấm kỷ kỵ. Vô bị bế một mực tại t chưa h ư ơ n chuyện ngoại giới cũng không hiểu、biết. Thằng ngoại giới biết. đến bị khương hạo ninh tìm tới mới hiểu gần nhất trên đế lộ phát sinh sự tình cùng khương thái nhất một dạng khương vô thượng cũng là thể chất đặc thù thái cổ thánh thể từ khi ra đời lên liền kinh động thiên địa đại đạo có ngàn vạn dị tượng hiển hóa nhưng lại bởi vì trời cao đấu kỵ anh tài đắp lên thương hạ xuống m ư ơ i hai đạo công xiềng trói buộc hắn trưởng thành nhưng khương vô thượng lại ngạnh sinh sinh nương tựa theo tự thân đại nghị lực một đường đến nay chiến bại rất nhiều cường địch đánh nát m ộ ư ơ i đạo gông s i ề n g lại trên đế lộ xưng bá vô số tuyến nguyệt mặt khác cấm kỵ cũng không dám cùng chính diện ngày k h á n g thằng đến về sau bị huyết thần tử phục kích sau lúc này mới bế quan hắn dạng này thiên tư cũng đủ để được cho kinh tài tuyệt diễm chấn áp vào cổ nếu là hắn đem còn lại hai đạo gông s i ề n g đánh nát chiến lược của hắn sẽ so hiện tại càng mạnh hắn tới quét ngang đế lộ ngay cả huyết thần tử đều bại lại trong tay hắn ta không bằng hắn khương vô thượng lẩm bẩm nói tuy nói hắn cũng là hạng người tâm cao khí n ạ o nhưng cũng so với hắn khương thái nhất muốn càng thêm trói loa mắt hôn độn thể bản thân liền là thể chất mạnh nhất tồn tại trong truyền thuyết húng chi khương thái nhất phía sau càng là không ngừng truy tìm càng mạnh không ngừng đánh vỡ cực hạn nếu không có như vậy hắn cũng không có khả năng tùy tiện lại thiên k i u kia sang trói yêu nghiệt như c á giết sang sông hoàng kim k ỳ nguyên bên trong quét ngang đế lộ thần tử còn tại cảng nộ thiên đạo ấn ký bên trong thiên địa t r í lý cùng đại đạo phát t á c còn không biết khi nào mới có thể tỉnh nộ lúc này khương hạo ninh đi ra thiên đạo ấn ký sao trong tay của ta ngược lại là có không ít nếu là thần tử có cần chi bằng cầm lấy đi khương v tuy nói thiên đạo ấn ký không gì sánh được c h â n quý nhưng đối bọn hắn những ngày tồn tại cấm kỵ mà nói không ngừng lĩnh hội thiên đạo ấn ký bên trong đại đạo phát tắc truy tìm mạnh nhất đế cơ mới thật sự là mục đích chỉ có như vậy tương lai mới có thể đi cao hơn huống chi khương thái nhất nhưng là đương thế khương gia truyền nhân quét ngang vào cổ c h ấ n áp chư thiên tồn tại đương nhiên lại trước đây khương thái nhất trước tiên cần phải đánh bại hắn bằng không hắn là sẽ không chịu phục lại khương gia giữa đồng đ ố i vốn là dạng này ai thực lực mạnh người đó là dê đầu đàn điểm này phóng nhãn vũ trụ các tộc đều là như vậy chương ba trăm năm mươi b ố thôn t i ê n ma thể hiện thân thương lượng đối sách chương ba trăm năm mươi b ố t h ô n thiên ma thể hiện thân thương lượng đối sách cùng lúc đó thương thái nhất vẫn còn tiếp tục cảm nộ thiên đạo ấn ký đế đạo phát tắc thiên địa trí lý vô thượng huyền liền diệu tối nghĩa khó hiểu nhưng là lại bồ đề gương sáng pháp ra chỉ cùng c h ù n g đồng phụ trợ bên d ư ớ i lại thêm thương thái nhất bản thân liền thiên tư thông minh vạn cổ không một đã lĩnh ngộ không ít phát tắc hắn một bên lĩnh hội một bên thử nghiệm đem lĩnh nộ g những phát tắc này dung hội còn thông hắn đi chính là dung luyện văn pháp vạn đạo độc tôn con đường một khi đi đến cuối cùng liền có thể sừng sững vũ trụ định phong uy chấn vạn cổ độc bạn thần đạo nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ trung cực cổ địa có động t í n h lớn một chút ngủ say tồn tại cổ lão vô thượng trí cao cũng đều nhao n h a u bị đánh thức lập tức một chút thanh âm giàn mua vang lên hư không nguyên như thế nào vô duyên rung động đây là có chuyện gì phía trên kia từng tại vô số kỷ nguyên trước có lưu trí cường là cấn nhưng lại mơ hồ rất nhiều hẳn là lại phải có chấn động mạnh phát sinh nhưng cẩn thận tính toán cách lần trước chấn động mạnh cũng mới đi qua không đủ mười cái kỷ nguyên a hư không nguyên là tiên vực cùng dị vực đụng vào nhau ngay cả chỗ hư không nguyên bạo động đế quan mở rộng vật chất hắc á m xâm nhập dị vực xâm phạm sợ là lại phải bộc phát một trận kỷ nguyên huyết chiến、Ai? lần trước dị vực xâm chiếm thư không nguyên bạo động ta tiên vực chư vương mười không còn một kỷ nguyên này nếu là lần nữa phát sinh việc này tiên vực sợ là không có cái gì thế lực có thể tránh thoát đi đông hoa đế quân sớm đã không thấy tung tích khương gia vị kia đế cũng đã từng tại mười cái kỷ nguyên trước thụ thương thương đến nay đều không thể khôi phục kỷ nguyên này hắc á m xâm nhập ta tiên vực nên làm thế nào cho phải thanh âm của bọn hắn không gì sánh được g i à n mua giống như là muốn dập tắt thần hỏa lại trong hắc á m nói chuyện với nhau mang theo bi ai cùng vô lực nếu là dị vực bất hủ đế giả h à n h kích đế quan ta tiên vực sợ là không ai có thể ngăn cản đáng tiếc chúng ta như trong lồng thú bị nuốt khó mà tránh thoát bọn hắn thấp giọng thở dài thanh â m cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa trung cực chi địa nơi cực sâu nơi này là bên mông bắt ngát hát cám nơi đây xây dựng lấy đê đập giống như là tại phòng ngự cái gì đê đập bên ngoài có vật chất hát cám ăn mòn phát ra chấn động mạnh quá q u ỷ dị thật đáng sợ vô số tiểu vũ trụ nhao nhao hóa thành bột mịn bụi bặm trong đó sinh linh thậm chí cũng không kịp phản ứng cho dù là những tiểu vũ trụ này người mạnh nhất dốc hết toàn lực cũng không có thể chống cự ở vật chất h á cám ăn mòn lại bởi vì không chịu nổi mà thân thể sụp đổ hóa thành đầy trời điểm đen. bay là tạ bụi bằng bột mịn lại lại trong hắc cám tái tạo hình thành vũ trụ mới tiếp lấy lại là bị vật chất hắc cám liên tục căn mòn vòng đi vòng lại khó mà siêu thoát ai có thể tưởng tượng đế lộ cuối cùng trung cực cổ địa chỗ sâu nhất liên tiếp hư không nguyên là đáng sợ như vậy mà q u ỷ dị nơi này cơ hồ không người đi và qua lúc này huyết thần tử trong phụ đ ệ thương thái nhất đã từ đốn nộ bên trong vừa tỉnh lại hắn liên tục cảm nộ mấy đạo đế đạo phát tắc thiên địa trí lý toàn bộ cùng hắn tự thân phát tắc dung hợp lẫn nhau phát tắc của hắn trở nên càng thêm hoàn thiện không thiếu sót lúc này hắn trên thân thể hùng hậu hỗn độn khí phi ê u đãng như th mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề g h lại trong hư không quét sạch ra thao thiên cự lãng trên người trong lỗ chân lông có tiên khí không thể ư ớ c chế dâng lên mà ra tạo thành động tĩnh không gì sánh được to lớn trong hư không đều không ngừng có vết nứt xuất hiện như giống như mạng nện lan tràn bắt hoang tứ phương sợ hãi huyết thần tử khương hạng ninh khương vô thượng bọn người thì lại ngoài phủ đệ hộ pháp cảm nhận được cái k i a đáng sợ khí cơ sau cũng là không gì sánh được kinh hãi có thể tưởng tượng huyết thần tử cùng khương vô thượng dạng này cự đầu đều sợ mất mật có thể nghĩ bây giờ khương thái nhất thực lực đến như thế nào trình độ về phần khương hạng ninh thực lực yếu nhất liên tục mấy lần bị cái kia vô thượng khí cơ vần đến nếu không có dựa vào khương vô thượng cho trí bảo hộ thể hắn đoán chừng đã ngội giờ này k h ắ c này khương thái nhất trên người đế đạo pháp tắc càng ngày càng hùng hồn hôn n ộ n khí cũng càng ngày càng bành trướng vô thượng đế u i đã sơ bộ thành hình cái kia ngập trời bị áp vẹn vẹn chỉ là một sợi đều đủ để đ ể thân là tồn tại cấm kỵ huyết thần tử cùng khương vô thượng kinh hãi đồng thời khương thái nhất khí tức còn tại không ngừng kéo lên tựa như là cưỡi tên lửa giống như phải biết chuẩn đế đằng sau cảnh giới đang suy nghĩ tăng lên khó như lên trời khó khăn kia tương đương với từ hóa thần cảnh cựu trọng thiên một hơi tu luyện tới chuẩn trí tôn cho dù là lại yêu nghiệt kinh diễm đến đâu vạn cổ tồn tại cũng khó có thể lại cấp độ này làm đến không ngừng kéo lên có thể khương thái nhất lại là làm được phải biết vừa tới đế lộ thời điểm khương thái nhất cũng bất quá vừa mới linh tôn cảnh m à thôi vừa mới qua đi bao lâu đế bi đã sơ bộ thành hình đế đạo pháp tắc đã như vậy hùng hồn chuẩn đế quang huy càng là s o thái dương còn muốn lất l ó cái này căn bản đều không giống như là hỗn đ ộ thể ngược lại là muốn chuyên môn là tu đạo mà thành thể chất phải biết hỗn đ ộ thể thái cổ thánh thể các loại muốn thành đạo quá khó khó phía sau tăng lên tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm mạnh như khương vô thượng dạng này tồn tại cấm kỵ cũng là tu hành mấy ngàn năm đế uy mới sơ bộ thành hình có thể khương thái nhất cho tới bây giờ đến đế lộ bắt đầu đến bây giờ bất quá mới thời gian một năm mà thôi vạn cổ không một chỉ sợ đều hình dung không được hắn đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt sợ là từ thiên địa sơ khai bắt đầu đến bây giờ đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn sánh vai tồn tại năm đó thiên đỉnh người sáng lợi đông hoa đế quân lại hắn cái tuổi này cũng kém xa tít t p đương nhiên bọn hắn cũng không biết khương thái nhất dung luyện vạn pháp sau sớm đã khai sáng ra một đầu không giống bình thường、đường. mà lại hắn tu luyện rất nhiều trí cao phát tắc lại thêm hắn có bồ đề gương sáng pháp cùng trùng đồng gia trì bởi vậy tại cảm n g ộ thiên đạo trên ấn ký pháp tắt lúc căn bản sẽ không giống tu sĩ tầm thường như thế mọi loại khó khăn nếu là hắn nguyện ý hiện tại liền có thể thành đạo nhưng cái này cũng không hề là khương thái nhất muốn theo đuổi đại đế đối với hắn mà nói chỉ là bắt đầu trong cơ thể hắn có khương gia tiên tổ tiên đế huyết mạch hắn thành t i ể u tương lai tất nhiên muốn thành t i ể u tiên đế chính quả rất nhanh mấy tháng đi qua vê anh trung cực chi đ i ệ bên ngoài một phương tinh vực đột nhiên kịch liệt lay động tựa như run cái sàng giống như kịch liệt tới lui một cố ngập trời ma khí uy c h ấ n chư thiên vô số cổ tinh sụp đổ hóa thành một m ệ n còn có rất nhiều cổ tinh như lưu tinh thiên thạch giống như vạch phá vũ trụ thâm không cùng nhau rơi xuống đụng vào nhau ở giữa nhặt lên b ụ i bẩm rơi vãi vũ trụ thâm không cảnh tượng như vậy quá mức khủng bố trong đó một viên khổng lồ không người cổ tinh từ trong ra ngoài phát sinh đ ổ sụp giống như là một vì sao trong nháy mắt diện hóa thành sao nịu trồng giống như nguyên bản sao dày đặc tô điểm tinh vực tại lúc này hóa thành một vùng tăm tối một giây sau một phương đủ để che đậy tinh vực lôi hải xuất hiện vô số lôi đỉnh hướng về cái kia từ ngoài vào trong sụp đổ cổ tinh anh kích mà đi nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì văng động giống như bị trong nháy mắt nuốt hết giống như nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện sâu trong hư không kia đứng vững vàng một đạo đen kịt bóng người mặt của hắn dị thường quỷ dị một nửa tản ra thánh khiết hào quang một nửa tràn ngập ngập trời sắc khí trên người hắn bị một tầng thật dày sương mù bao phủ không người thấy rõ khuôn mặt của hắn thôn tiên ma thể thôn tiên ma thể là lại độ kiếp sao thôn vệ ngàn vạn lôi đ ỉ n h để bản thân sử dụng liền thiên địa pháp tắc cũng có thể thôn vệ thể chất như vậy cũng quá đáng sợ vô số tu sĩ trần kinh n a o n a u chú ý đến cái kê phương sớm đã hóa thành hư vô t Thôn thiên mà a thể, đây chính đây l hoàn toàn xứng đáng nhân. Không biết chém giết bao nhiêu trí cường giả. Không chút nào khoa trường, chủ tu sát đạo huyết thần toàn ngon bao nào đạo xứng đáng cường trường, biết giết trí tu sát tử, giả. lại s á thôn p ạ lại t trên đều hơi thua t bên cùng hắn. đều hơi h Mà lại thôn thiên ma thể lại khi độ kiếp cũng cùng tu sĩ、si、khác khác biệt hoàn toàn lấy thôn vệ phương pháp đến không chỉ có muốn độ kiếp còn muốn đem thiên địa trí lý chỗ dựng dụng ra lôi kiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng hiện nay từ trên người hắn tản ra khí cơ đến xem đây là đã đến chuẩn đế đỉnh cao nhất nếu là muốn thành đạo hắn cũng hoàn toàn hiện tại liền có thể thành tựu đế vị một lúc lâu sau nơi đó ngập trời khí cơ tiêu tán không thấy lôi hải cũng cùng nhau tiêu diệt thôn thiên ma thể đứng c h ắ p tay vượt qua vũ trụ mà đến ven đường c h ố qua tinh hà khuấy động nhấc lên ngàn vạn sóng biển trên người hắn tản ra ngập trời ma khí q u a n quần phù văn màu đen để cho người ta không dám nhìn thẳng nếu là đối xem một chút thân hồn đều sẽ bị nuốt mất lúc này hắn đã đi tới trung cực cổ địa lấy hắn làm trung tâm phương viên vạn dạng hóa thành tuyệt đối chân không không có phát tắc không có trật tự có chỉ còn vô cùng kinh khủng sức cắn nuốt tất cả mọi người lại suy đoán bây giờ thôn thiên ma thể bản tôn xuất q u a n khẳng định phải tìm k ư ơ n g gia truyền nhân tính sổ sách dù sao khương gia truyền nhân thế nhưng là từng bánh sát qua hắn một đạo pháp thân đôi này vô tận kỷ nguyên không có chút nào thua trận thôn thiên ma thể mà nói là nhục nhã quá lớn cùng khiêu khích nhưng mà để đông đảo tu sĩ không ngờ tới chính là thôn thiên ma thể vậy mà cũng không chủ động đi tìm khương gia truyền nhân mà là trở về trở về p h ụ đệ của mình cái này khiến đông đảo tu sĩ trong lòng càng thêm tò mò hẳn là cái này thôn thiên ma thể biết khương gia truyền nhân thực lực quá mạnh khó đối phó đây là trở về muốn sách l ư ợ c đâu sau đó trong một đoạn thời gian lục tục n g o e đều có đế trên bảng tồn tại kinh khủng trở về chương ba trăm năm mươi lăm vạn cổ biến số sợ là chân tiên phía dưới vô địch chương ba trăm năm mươi lăm vạn cổ biển số sợ là chân tiên phía dưới vô địch trung cực cổ địa một tòa tới gần tinh không trong t i ế n phủ nơi này quanh quẩn lấy khủng bố khí cơ bá tuyệt h o à n vũ chư thiên rung động ngẫu nhiên tràn ra một tia không rõ khí tức đều đem thiên ngoại cổ tinh đánh nát bầy đứng ở đây ngẩng đầu nhìn lại tùy thời đều có thể nhìn thấy trong tinh không bạo loạn cổ tinh đụng vào nhau t ó é lên vạn trượng bụi bặm lúc này đế trên bảng khủng bố cấm kỵ phần lớn đều tụ tập tại nơi đây một tên nam tử trong đó mái tóc màu đỏ t o à người này chính là đế trên bảng tồn tại kinh khủng viên đế cái kia bản thể là không biết tên chân hỏa tồn tại kinh khủng một tên nam tử khác thì thân mang chiến giáp màu vàng toàn thân lấp loe kinh quang không gì sánh được trói mắt ánh sáng màu vàng nóng mang theo không thể tiết độc khí tức thần thánh nam tử này dung mạo tân mỹ t r o nghe m nói hắn g cũng không phải nhân tộc bản thể là do một vị cổ lão kỷ nguyên trí cường giả đạo quả biến thành sau vị kia trí cường giả trí tử đạo quả tức đoạt mà ra rơi vào vũ trụ thâm không thụ vạn vật linh khí tầm bù trải qua vô số kỷ nguyên ra đời linh trí dị vực chiến trường a nghe vậy viên đế trên mặt lộ ra dâng trào chiến ý nội tâm vô cùng kích động người bình thường nếu là nghe được dị vực chiến trường tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết nhưng viêm đế thiên tính hưu i chiến tung h à n h vô số tuyến n g u y ệ t chưa bại một lần cho dù là thế nhân đều là sợ thôn thiên m a thể cũng chưa từng làm sao qua hắn nghe nói người dị vực trời sinh tính hưu i chiến sát phạt n g ặ t trời người người đều là cái thế sát thần ta đã sớm muốn cùng người dị vực tranh tài đánh một trận viêm đế ánh mắt nhấp nháy một mặt hướng tới biểu lộ dị vực cùng tăng thổ thiên ngoại thiên không thể nói chi địa m ộ t dạng đối với tiên vực sinh linh mà nói đều là tuyệt đối cấm địa nơi đó sinh hoạt vô số tộc đàn nhưng cùng tiên vực sinh linh khác biệt chính là dị vực là hắc á m đầu mườn bất tử vật chất ban sơ chính là lại dị vực phát hiện tất cả dị vực sinh linh đều quanh năm bị bất tử vật chất tầm bổ dưỡng thành bọn hắn h i ê u chiến dễ dết tính tình nơi đó cùng tiên vực cũng rộng lớn như vậy nhưng trên chỉnh thể thực lực dị vực muốn so tiên vực mạnh lên một chút đã từng có dị vực vương xuất binh khấu quan tiên vực quần hùng xuất thủ chống cự lại tử thương vô số mà cách nay gần nhất lên lên lên một kỷ nguyên dị vực cùng tiên vực bạo phát một trận diệt thế với chiến trận c h i ế n kia toàn bộ đế quan đều bị tước mất một phần ba tỷ tỷ ức vạn khỏa cổ tinh hóa thành một mịt r ậ n tiên thút thít tiên vương đấm máu vũ trụ vạn linh bị thương tiên vực chư vương mười không còn một ngay cả một Đương có, có thợ sâu còn nói thêm đương kim kỷ nguyên thiên địa đại biến dị vực đoán chừng là lại tìm cơ hội những cái kia thông hiệu tiên vực cổ sử người đều biết dị vang vô số tuyến nguyện lại cùng dị vực trong trinh chiến tiên vực tổn thất bao nhiêu cường giả dĩ vang những cái kia hắc cám tuyến nguyện phụ trách viết sử sách sử quan cũng không dám tùy tiện hạ bút thì tính sao nếu ta đúc thành mạnh nhất đế cơ lên như diều gặp gió chứng thành tiên vương chính quả g i ế t tới dị vực không vương đời này c h i nguyện bình dị vực chân t ă n g thổ i ế t tới thiên ngoại t i ê n không thể nói chi địa ta ngược lại muốn xem xem t i ê n vực bên ngoài những địa phương k i a đến tột cùng có gì vật viêm đế tóc dài tung bay chiến ý giạt rào tóm lại vẫn là coi chừng cho thỏa đáng không thể khinh địch dị vực này sinh linh bên trong trong thế hệ tuổi trẻ cũng không thiếu có một ít thông tin ê t r i ệ địa chiến lược ngập trời có thành tựu vương tiềm chất yêu nhiệt hạng người đường lắc đầu nói viêm đế nhẹ gật đầu điểm này ta tự nhiên biết rõ lại nói ngơi đối với khương gia truyền nhân thấy thế nào trong khoảng thời gian này c ư ơ người t ta cũng không có năm chắc không thể không nói thật sự là hắn có có một không hai vạn cổ chi tư đường thần tình nghiêm túc đạo đường từ trước đến nay vô câu vô thúc từ trước tới giờ không tùy tiện đánh giá người khác cái này trên đế lộ có thể vào hắn mắt cũng chỉ có hắn và hắn cùng là cấm kỵ tồn tại nhưng hắn cũng chưa đối với những người khác từng có đánh giá nhưng bây giờ lại đối với khương gia truyền nhân đánh giá cao như thế bởi vậy, vậy có thể thấy được khương thái nhất thực lực đã đến một loại hoàn toàn mới trình độ v i ê m đế cũng thở dài một cái xem ra ngươi và ta quan điểm giống nhau thật sự là hắn là cái này vạn cổ kỷ nguyên đến nay cực kỳ tồn tại kinh khủng không có cái thứ hai ngươi ta bất kỳ một người nào đều khó mà làm đến chấn sát huyết thần tử nhưng hắn lại có thể tùy tiện chấn sát mà lại t ụ truyền nói cũng không động tới toàn lực nếu là cực hạn chiến lược bốc phát chân tiên phía dưới không người có thể địch đương gật đầu nói vạn hành chính là Hắn h là c ú rất nhiều g ư ờ i của n cự đầu khủng bố cấm kỵ đều là đôi mắt mở to cường thịnh như vậy khí cơ là có người lại độ kiếp sao đường đứng chắp tay chân đạp hư không trong nháy mắt đi tới trên không trùng dù hắn thường thấy đủ loại cảnh tượng hoành tráng giờ phút này nhưng cũng là con ngươi thích chặt thần sắc đại trấn huyết thần tử phủ đệ v â n h một phương lôi hải hiển hóa mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể so với một tòa thái cổ sơn nhạc bao phủ phương viên trăm vạn dặm trong đó kia ẩn chứa diệt thế khí thức chuẩn đế đỉnh phong thoáng tới gần đều sẽ hình thần câu diện lôi hải kia phạm vi còn tại không ngừng quyết tán trong đó đan sen lít nha lít nhít lôi đạo pháp tắc cùng thiên địa t r í lý kinh khủng lôi quang dữ tợn lấp lóe diệt thế khí t ứ c đang nổi lên không chút nào khoa trường tùy tiện một kia chớp đều có thể trọng thương kẻ thành đạo thậm chí ngay cả nhìn thẳng thực lực đều không có rất nhiều người lại bực này khí cơ bên dưới đầu gối như nhu g r a trực tiếp quỷ gối nguyên điệm liền ngay cả trên đế lộ tuần tra s ứ đều vô cùng h ã i nhiên thần s á c trấn kinh vô tận trong lôi hải ngồi xếp bằng một người toàn thân bị hỗn độn khí q u a n quẩn không nhìn lôi đ ỉ n h bộ lại trên người hắn không ngừng mà gột r ử a lấy toàn thân hắn xương cốt kinh mạch đầy trời thần văn n h ư hải dương giống như tại quanh người hắn quay c u ầ n s ô i trào nhấc lên gọn sóng hình thành cương phong đều đem trăm vạn dặm bên ngoài thiên ngoại cổ tinh trấn rơi xuống xa lạ khí t ư c chẳng lẽ lại là cái kia k ư ơ n g thái nhất viêm đế đôi mắt tinh quang đại thịnh đường gật người ta đều muốn chú ý cẩn thận nhưng hắn lại như vào chỗ không người tùy ý hỗn độn lôi đình của rửa không hổ là vạn cổ không ra b i ê n số vê anh ẩm ẩm lôi h ả i còn tại quay cuồng g à o t h é t trong đó một đạo hỗn độn lôi đình trong nháy mắt đánh vào phía dưới trung cực cổ địa bên trên toàn bộ đế lộ đều run d ậ y một chút vô số trận văn bị trong nháy mắt ma d i ệ t đại đạo p h ủ văn đều trở nên ảm đạm vô quang sau đó tiêu d i ệ t càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cùng nhau mắt thấy một cái phương hướng khương gia truyền nhân h ắ n lại đột phá hắn vừa mới đi vào chuẩn đế cảnh còn không có bao lâu nhanh như vậy lại đột phá đây quả thực là tú kiểm cồn ma a không chỉ có như vậy hắn không vào chuẩn đế cảnh liền có thể chấn sát cự đầu đỉnh cao nhất tiến vào chuẩn đế cảnh càng là chém giết huyết thần tí nhất lần hiện nay lại một lần nữa đột phá khó có thể tưởng tượng hắn bây giờ chiến lược đến tột cùng đạt tới trình độ nào chân tiên phía dưới đoán chừng không có đối thủ đi đế trên bảng tất cả cấm kỵ mỗi một vị đều có thể tùy tiện quét ngang một đám kẻ thành đạo cho dù là đế bên trong cự đầu đế chi vô thượng cũng không làm gì được mà k hương gia truyền nhân lại có thể chấn áp mặt khác cấm kỵ bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực hôm nay chính là phá cấm kỵ như thế chiến lược nói có thể đối đầu chân tiên hơi cường địa quá nhưng cũng cùng gần tiên đế chém giết. vẫn là không có vấn đề không ít tồn tại cổ lão thiên tiêu nhân kiệt tụ tập thành đàn khe khẽ bàn luận giờ khắc này thương thái nhất lại lần nữa trở thành trên đế lộ tiêu điểm mọi cử động bị tất cả mọi người xem ở đáy mắt chương ba trăm năm mươi sáu tất nhiên sẽ có một trận giao phong chương ba trăm năm mươi sáu tất nhiên sẽ có một trận giao phong xem ra cảm n g ộ thiên đạo trên ấn ký đế đạo phát tắc hoàn toàn chính xác có thể cho ta tu vi nhanh chóng tăng trưởng đến mức nhanh như vậy nên đón thiên k i ế t mới thương thái nhất lẩm bẩm nói giờ phút này lôi hải đã tiêu tán cảnh giới của hắn đã đi vào chuẩn đế trung kỳ thực lực càng hơn dĩ vãng lúc này Thương、thái nhất chiếm cứ tại huyết thần tử trong p h ụ đệ phía trước lơ lửng chín mai thiên đạo ân ký mỗi một đạo ân ký bên trong đều có khác biệt đế đạo pháp tắc chảy xuôi những này đế đạo pháp tắc tối nghĩa khó hiểu huyền diệu khó l ư ợ n g hắn cũng là lấy bồ đề gương sáng pháp hợp với trùng đồng gia trì mới tìm hiểu một chút thiên đạo hiển hóa thai nghen trung sinh dòng quy tắc truyền đại đế huyền diệu đã là như thế nếu là không thông qua thiên đạo ân ký chỉ có các loại thành đế pháp đương nhiên phần lớn người còn phải dựa vào thiên đạo ân ký mới có thể thành tựu đế vị mà một chút thiên phú nghiêm nghị tộc đàn trong huyết mạch liền ẩn chứa thiên địa chí lý huyền di thương thái nhất đã l ĩ n h nộ g rất nhiều v ề liền diệu ngày sau thành tiệu đế vị đã rất đơn giản thế nhân đều nói đại thành thánh thể sánh vai đại đế nhưng lại khó mà thành tiệu đế vị nhưng thuyết pháp như vậy chỉ nhằm vào mặt khác thánh thể thương thái nhất có chính hắn pháp cùng đường sau đó thương thái nhất rời đi phủ đệ muốn tại trung cực cổ địa đi dạo huyết thân tử khương vô thượng khương không hối hận khương hạng đinh bọn người thì theo sát ở một bên hai vị đế trên bảng khủng bố cấm kỵ ba vị chuẩn đế trên bảng cự đầu đỉnh cao nhất đi theo đội hình như vậy đưa tới vô số người chú ý thân tử trong khoảng thời gian này tất cả cấm kỵ đều hội tụ tại trung cực cổ địa nhưng cũng không biết là vì chuyện gì khương hạo ninh đem chuyện gần nhất nói ra rất nhiều người đều đang suy đoán tồn tại cấm kỵ hội tụ sát xuất lớn là vì đế bảng thí luyện khương vô thượng thản nhiên nói đế bảng thí luyện đã có bao nhiêu năm chưa từng mở ra bước này thí luyện cùng thí luyện tri địa khác biệt chỉ có đế trên bảng khủng bố cấm kỵ mới có tư cách tham dự thông qua thí luyện để tồn tại cấm kỵ thực lực thu hoạch được thăng hoa cùng tăng lên tiến thêm một bước khương thái nhất thản nhiên nói trước mặc kệ n h ữ n à y đi vào trung cực cổ địa một đoạn thời gian ta còn không có lại nơi này chuyển qua đ cái này trung cực cổ địa chính là đế lộ cuối cùng có thể đi đến nơi này phóng nhãn ngoại giới đều là có một không hai quần hùng có vô địch c h i tư tồn tại nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút buôn bán vật phẩm tiểu thương khắp nơi có thể thấy được chuẩn đ ế khí vô thượng thần thông thậm chí còn có người lại buôn bán thiên đạo ân k ý mặc dù nhìn cùng ngoại giới tiểu thương phiến không có gì khác nhau nhưng nơi này tiểu thương thực lực đều vô cùng c ư ờ n g đại yếu nhất đều là chuẩn đế ngay cả một chút luyện chế cực đạo đế binh chất liệu vô thượng thánh dược đều có thể ở chỗ này tìm tới trừ cái đó ra c ũ nơi g không bằng từng ngoài chẳng tiếng vang khí chút tinh thuần hắn thân hẳn phát oanh minh âm thanh. trên luyện, đến bọn bên n ít tu một tu tức từ sĩ xếp ở điểm đám âm cực ra, ra đạo đài đạo này là đế lộ cực kỳ hạch tâm khu vực nơi này thiên địa linh khí không gì sánh được nồng hậu dày đặc so với bọn hắn k h ư n g h ự c ra cũng không kém bao nhiêu cái này cũng khó trách nhiều người như vậy đều muốn hướng nơi này tụ tập vót đến nhọn cả đầu chèn phá đầu đều muốn tới đây thương thái nhất mấy người tiếp tục lần nữa đi dạo bất quá tại khu vực nào đó trước lại bị ngăn lại nơi đây cấm chỉ đặt chân hai vị cổ thiên đình thời kỳ lao binh cầm trong tay màu đen thiên kích vắt ngang tại trước mặt bọn hắn trên đó quanh quần khủng bố khí cơ so thiên đao càng tăng lên có thể sẽ rách thiên vũ rết xuyên vào cổ bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ nơi đây chính là thông hướng trung cực cổ địa chỗ sâu nhất lối vào ngay cả đế trên bảng những cái kia khủng bố cấm kỵ cũng không từng bước vào qua ở trong đó đến cùng có cái gì thương thái nhất d o hỏi nội tâm của hắn không gì sánh được hiếu kỳ luôn cảm thấy trung cực chi địa dính dấp cái nào đó đại bí mật thương thái nhất nội tâm không gì sánh được hiếu kỳ nhưng nơi này lại bị cổ thiên đình thời kỳ lao binh trông coi bất luận kẻ nào đều không được đi vào những n à y cổ thiên đình lão binh thực lực đều rất mạnh mỗi người đều có thể dẫn dắt nơi đầy thiên địa đại đạo để bản thân sử dụng liên thông tin h ê tiểu đạo quân đều không cái gì sức chống cự bị tùy tiện trấn áp nhốt vào trong đại lao thương thái nhất nhẫn nhịn lại trong lòng hiếu kỳ cũng không có mạnh mẽ xông tới ha ha ha vốn đang dự định tự mình đi tiếp khương gia thần tử nghị không ra khương thần tử đã tới nơi này đúng lúc này một tiếng tiếng cười như tiên âm từ khung vũ chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó hư không một trận mơ hồ một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện chính là trước đó vị kia giam giữ thông tin tiểu đạo quân cổ thiên đình di lão phúc bá thì ta không biết có chuyện gì khương thái nhất hỏi việc này việc quan hệ đế bảng thí luyện lần nữa trước đó còn muốn mang các ngươi đi một nơi một chút chân tướng cũng nên để cho các ngươi biết được p h ú c ba trường thở dài trên mặt biểu lộ nhìn có chút bất đắc dĩ cái này khiến khương thái nhất bọn người có chút ngoài ý muốn p h ú c ba thực lực chưa bao giờ lộ ra ngoài qua nhưng tuyệt đối không đơn giản nhưng hắn trên mặt biểu lộ vì sao nhìn có chút bi thương trong đôi mắt mang theo tính mịch giống như bất đắc dĩ còn có hắn nói là thời điểm để bọn hắn biết một chút chân tướng những lời này là có ý tứ gì khương thái nhất khương n ô thượng huyết thần từ bọn người nhìn nhau sau đó liền đi theo qua về phần khương hạo ninh cùng khương không hối hận cũng không tại đế bảng hàng ngũ cho nên không có tư cách đi qua rất nhanh thư không lại là một trận lắc lư một giây sau có mấy đạo không có gì sánh kịp khủng bố khí cơ che đậy h o à n v ũ ngoại trừ còn bị giam giữ lấy thông tin ê tiểu đạo quân cùng thường nghi bên ngoài đế trên bảng tất cả tồn tại đều xuất hiện á n thần thú thần v i ê m đế đường thôn thiên ma thể thú thần thân hình cao lớn đầu có hai sừng phía sau có hai cánh toàn thân quanh quần ma văn khí cơ khủng bố ma khí ngập trời trên bờ vai treo vô số viên thật nhỏ khô lâu mỗi một cái khô lâu đều tản ra ánh sáng màu vàng nóng ẩn ẩn còn có đế đạo pháp tắt chảy xôi khi t h ì hóa thành côn bằng nhảy lên lấp lóe khi t h ì hóa thành phượng hoàng ngao du hoàng vũ cái kêu một đen một trắng trong đó đan sen đ ế m mai không hết phát tắc đại đạo phản g phất bao gồm toàn bộ hiện nhiên cái này chùm sáng màu đen chính là trong truyền thuyết ám thần nghe đồn ám thần là do thiên địa trí lý đại đạo pháp tắc đạn sinh ra linh trí cùng tinh thần thể nhưng không có thực thể hôm nay gặp mặt quả thật như vậy thú thần tựa như cái tiểu tùy tùng giống như đi theo ám thần sau lưng nhìn hắn giống như thần p h ụ ám thần đông nhiên suy vùng không gian này tất cả quy tắc ánh sáng cầu vồng bị thôn vệ hầu như không còn lúc này thôn thiên ma thể cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn xem khương thái nhất mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của hắn nhưng cũng có thể từ ánh mắt kia nhìn ra một tia sát ý thấy thế mấy vị thiên đình di lão muốn quên liên giải khương thái nhất liền mở miệng pháp thân đã diện chân thân cũng muốn chết sao khương thái nhất Ta sẽ đ í ngươi, ngươi khả không t h gian đ o ạ g chung n quanh xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt dù là có trận văn vận chuyển cũng khó có thể tiếp nhận hai người trên khí cơ giao phong nơi lây nghiêm cấm động thủ các người đều là ta tiên vực ưu tú nhất hạt giống bây giờ đại nạn vào đầu cũng không nên xích mích đối với nhau à. phúc ba khuyên giải nói đế trên bảng tồn tại cấm kỵ đều vô cùng chân quý kém cỏi nhất đều có tiên vương c h i tư nếu là trưởng thành tiên b ự c đỉnh tiêm chiến lược cũng có thể tăng lên nếu là lẫn nhau nội đấu chết bọn hắn nhưng phải đau lòng chết thôn tiên ma thể cùng khương thái nhất liếc nhau một cái hư lạnh một tiếng chết hồi thôn vệ trật lực khương thái nhất cũng tán đi hôn đột ý tựa như một một một người không có chuyện gì giống như nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng sau đó hai người này ở giữa tất nhiên sẽ có một cái kết thúc chương ba trăm năm mươi bảy đưa mắt không quen chỉ có đại đạo làm bạn chương ba trăm năm mươi bảy đưa mắt không quen chỉ có đại đạo làm bạn huyết thần tử người tốt xấu cùng ta đặt song song chiến lược cũng coi như cường đại vậy mà lại khuất phục tại người khác thú thần cái kia màu hổ phách đôi mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m huyết thần tử thanh âm khàn khàn đạo ở trong tiên h điệu này thực lực mới là căn bản đi theo thương gia truyền nhân ta tương lai nhất định có thể quan diệu chư thiên tuyên cổ trường tồn huyết thần tử thần tình lạnh n h ạ t đạo tuy nói cùng thú thần xem như cổ nhân hai người dĩ vãn quan hệ coi như có thể đã từng cùng một chỗ luận bàn qua nhưng bây giờ đều vì mình chủ mà lại hạ tử trước đến nay tin tưởng mình trực giác thương gia truyền nhân chính là vạn cổ không có biến số chiến lược ngập tuy nói ám thần cũng vô cùng thần bí đồng dạng sâu không lường được nhưng so với đi theo một đoàn hư vô năng lượng thể hắn càng ưa thích đi theo tại một cái có thực thể người sống bên người viêm đế cùng đường n h ì nhau n lẫn nhau nhẹ gật đầu hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt từng cùng nhau từ đế lộ phía ngoài nhất g i ế t tới chỗ sâu nhất một đường chinh chiến có mấy lần quá mệnh giao tình lại một đám đế bảng cấm kỵ bên trong hai người bọn hắn người từ trước đến nay bảo trì trung lập bởi vậy có thể thấy được đế bảng kiếp trước tồn tại phân làm khác biệt trận doanh khương vô thượng cùng huyết thần tử là khương thái nhất người thú thần thì đi theo ám thần t h ô n t i ê n ma thể thường n thông thiên tiểu đạo quân tự thành một phái các ngươi đều là ta tiên vực cực kỳ chân quý h ẳ n giống tổn thất một vị đều là ta tiên vực cực lớn tổn thất nếu là các ngươi lẫn nhau tranh p h o n g tín nhiệm phóng tới dị vực trên chiến trường chém giết dị vực cường địch liền tốt nhất rồi một vị cổ thiên đình di l á o lắc đầu nói trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ từ thiên địa sơ khai vũ trụ bắt đầu lên giữa thiên địa cách cục liền phân hóa ra tán g thổ dị vực tiên vực i ể u thiên cùng thiên ngoại thiên không thể nói chi địa đương nhiên còn có giới hải thượng thường phía trên mà cùng bọn hắn tiên vực trực tiếp, tiếp xúc chính là dị vực tán thổ cùng cựu thiên ở trong đó dị vực cùng tán thổ sinh linh đối với tiên vực càng thêm đoàn kết nhất là dị vực cho dù là lại có khác nhau có thể lên chiến trường binh lâm dị vực chư a cường đều chăm chú ba o đoàn trái lại bọn hắn tiên vực từ xưa đến nay chính là cực kỳ phức tạp mở giới cho dù là đối mặt ngoại địch xâm lấn nội bộ đều khó mà bệnh thành một sợi dây thừng nếu là bọn họ tiên vực cùng dị vực những sinh linh kia mở dạng không gì sánh được đoàn kết nhất trí đối ngoại lên lên lên một kỷ nguyên đế quan huyết chiến cũng sẽ không trừ vương mười không còn một mỗi lần nghĩ tới những thứ này bọn hắn những ngày này đỉnh di láo trong lòng liền không gì sánh được buồn vô cớ đương nhiên đây cũng là bởi vì tiên vực quá mức vụn cắt nguyên nhân đại đa số thế lực đều là từ người tự chiến trong lòng chỉ có chính mình không có cái nhìn đại cục ngẫm lại vô số kỷ nguyên trước, cổ thiên đình thời kỳ thống trị tiên vực lúc kia có đông hoa đế quân lại có thương đế lại còn có một số mặt khác đế giả cái nào ngoại giới thế lực dám vào x â m bọn hắn tiên vực chỉ tiếc chuyện quá khứ như mây khói sớm đã tiêu tán mất đi tuy nói có thiên đình di lão khuyên giải nhưng chư vị cấm kỵ vẫn như cũng là lẫn nhau lẫn nhau trứng mắt bọn hắn tiếp tục đi theo những ngày kia đình di lao hướng chỗ sâu đi trên đường thường nghi cùng thông thiên tiểu đạo quân cũng xuất hiện bất quá thông thiên tiểu đạo quân khí tức có chút hối loạn quần áo tàn phá nhìn cực kỳ chật vật mặc dù chỉ giam giữ mấy ngày ngắn mùi thời gian nhưng đối với hắn mà nói đơn giản chính là lớn lao khuất nhục đời này của hắn khi nào nhận qua như thế nhục nhã ngược lại là thường nghi t h â n tình lạnh nhạt giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như cái này từ một mặt khác càng thêm nổi bật ra sự cường đại của nàng bởi vì đóng lại cấm kỵ thiên t i ê u địa phương có thiên lôi trừng trị bình thường kẻ thành đạo ba hơi đều không chịu nổi đây cũng là vì gì thông thiên tiểu đạo quân quần áo tổn hại chật vật như thế nguyên nhân chỗ thường nghi cùng khương thái nhất liếc nhau một cái nhẹ gật đầu xem như lên tiếng trào trên mặt nàng còn che mặt cặp kia linh động lấp lóe trong đôi mắt có đại đạo kim h u nở rộ về phần những người khác nàng đều không để ý đến lại trong nhiều người như vậy cũng liền khương gia truyền nhân cùng nàng sẽ xứng đôi vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi đều vô cùng phù hợp thái nhất đạo hình ngươi tương lai thân sau một mảnh minh ông đưa mắt không quen chỉ có đại đạo làm bạn ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị thường nghi tới gần khương thái nhất mở miệng nói ra nàng vốn là đế nữ cũng trời sinh trùng đồng mà lại tu hành một chút thôi diễn thần thông nhưng dù là như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái loại tình huống này cùng lúc trước nàng nhìn nàng phụ thân đông hoa đế quân lúc cũng là như thế một mảnh minh ông chỉ có đại đạo làm bạn kết quả cuối cùng chính là phụ thân không biết tung tích thiên đình sụp đổ tiên vực lâm vào kỷ nguyên hạ cám dị vực binh lâm đế quan có vương xuất thủ càng có hắc á m đế giả vượt giới mà đến vũ trụ châm luân vạn linh trong khoảnh khắc hôi phi yên l i d i ệ t tiên vương vẫn lạc c h u ẩ n tiên đế k h ắ p huyết mà ở trên trời đình sừng sức tiên vực chưa từng phân liệt trước đó tiên vực đều chưa bao giờ nhận qua ngoại giới cường địch xâm chiếm đưa mắt không quen mênh mông một mảnh đọc bạn thần đạo a người đây là lần thứ hai nói với ta câu nói này thương thái nhảy may đều không có nghe vào trong lòng tao mày nói bạn cung lời nói đều là thật chẳng lẽ ngươi cho rằng b ả n c u n g sẽ hại ngươi phải không nàng hào tâm nhắc nhở có thể ra hỏa này căn bản cũng không coi ra gì cái này khiến nàng có chút không thoải mái tốt xấu nàng cũng là cổ thiên đình công chúa trên thân giữ lại đông hoa đế quân huyết mạch phóng nhãn tiên vực ai có thể so sánh như thế nào lại lấy như vậy vụng về phương thức hại người cái này có thể nói không tốt lúc đó khương m ộ vừa tới cái này trung cực cổ địa ngươi thế nhưng là giúp đỡ thông thiên tiểu đạo quân đối với khương m ộ xuất thủ khương thái nhất thản nhiên nói thân xác tự nhiên nhìn không ra mảy may vợ sóng thấy thế mấy vị thiên đình di lão cũng là x ứ sở trên mặt viết kép x ấ hổ công chúa hảo tâm nhắc nhở có thể cái này khương gia truyền nhân lại không lĩnh tình a bản cung trước đó nói qua thông thiên tiểu đạo quân lúc trước tính toán bản cung để bản cung thiếu hắn một cái nhân tình bất quá đây cũng là bản cung đối lý ngày sau bản cung sẽ bồi thường ngươi thường nghi ngân nha c ắ n c h ặ t giải thích nói nàng đương đường một cái công chúa hảo tâm nhắc nhở lại bị như vậy đối lãi cái này khương gia truyền nhân thật đúng là không biết tốt xấu nhưng nàng cũng tự biết đối lý đối với chuyện này cũng không muốn tại nói thêm cái gì phía sau thông thiên tiểu đạo quân nghe đến mấy câu này sau sắc mặt càng xanh mét trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống tới có chút ý tứ ám thần lóe ra đen trắng hai ánh sáng thanh nhâm hẳn không phân rõ nam nữ hương thái nhất cười cười cũng không nói thêm cái gì hôm nay đỉnh công chúa ngược lại là có chút ý tứ rất nhanh một đoàn người liền đi tới chỗ sâu nhất nơi này hư không vặt mẹo vòng xoáy h i ệ n lên một đầu tâm h thúy thông đạo hư ám nổi lên đám người đâm đầu thẳng vào trong đó trong này có thể rõ ràng cảm giác được thời gian tốc độ chạy bên người ánh sáng ngàn vạn p ó n g ánh lóe giống như là tại vượt qua thời không đường hầm giống như thật thần kỳ thông đạo hương vô thượng kinh ngạt nói hắn cũng là lần đầu tới đây nơi đây việc quan hệ tiên vực bí mật các ngươi đều là ta tiên vực h ẳ n giống tương lai đều sẽ trở thành ta tiên vực đứng đầu nhất cường giả một ít chuyện cũng nên để cho các ngươi biết được phúc ba biểu l ộ nghiêm túc nói rốt cuộc muốn đi hướng nơi đó sao ám thần ánh sáng cầu vồng đại tác khi thì hóa thành vượng hoàng khi thì diễn biến thành kỳ lân đen trắng thần mang sen lẫn ngàn vạn có thể thấy rõ ràng trong đó liên miên quy tắc hải dương cái này ám thần tuy nói không có thực thể nhưng từ hắn lời nói bên trong có thể nhìn ra được hắn giống như biết chút ít cái gì thương thái nhất nhìn hắn một cái nhiều như vậy đế bảng cấm k � bên trong chỉ có ám thần để h ắ n suy nghĩ không xem ra do thiên địa quy tắc diện hóa đạn sinh ra linh trí ám thần cũng không phải là giống những cái kia mới sinh linh trí tiên tiên sinh linh giống như đơn thuần thái nhất đạo hình vì sao như vậy nhìn ta là hiếu kỳ bản tôn hình thái sao ám thần trên thân đen trắng cầu vồng xe lẫn thanh âm khàn khàn đạo thương thái nhất thản nhiên nói ta chỉ là hiếu kỳ giống như ngươi năng lượng thể là như thế nào sinh ra linh trí thiên đ ị a to lớn không thiếu cái lạ tiên vực thời gian tồn tại xa xưa ngay cả bản tôn cũng không biết chính mình khi nào có linh trí lại khi nào xâm nhập đ ế lộ ám thần thanh âm khàn khàn cười nói nghe cực kỳ q á i dị có chút nhân vật phản diện khả k kh k h ư ơ n g vị t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám tiên vực bên ngoài làm người tuyệt vọng chân tướng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám tiên vực bên ngoài làm người tuyệt vọng chân tướng đến cũng không biết trải qua bao lâu một trận trời đất quay cuồng phúc bá mở miệng nói ra thanh âm của hắn không gì sánh được nặng nề nếp nhăn mọc lan tràn trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy ngưng trọng theo đám người mở mắt ra sau lập tức bị một màn trước mắt cho sợ ngây người nơi này viêm đế thở sâu đôi mắt mở to quái dị như vậy cảnh tượng hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quỷ dị vô thường còn lại tồn tại cấm kỵ cũng là như thế cả đám đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hư không nguyên tiên vực bên ngoài sao ám thần lóe r a đen trắng thần mang trong thanh âm cũng mang theo kinh ngạc hắn tuy nói là do thiên địa quy tắc diện hóa đạn sinh ra linh trí sinh linh nhưng trên bản chất hắn bản nguyên cũng chỉ là tiên vực thiên địa quy tắc một bộ phận mà cái này hư không nguyên là tiên vực bên ngoài không biết tồn tại bao nhiêu cùng hắn khác biệt đại đạo quy tắc lại có lẽ không có cái gì chỉ có hư vô tính mịch cùng hoàng vu đê đập đem tiên vực cùng hư không nguyên cách xa nhau tuyệt đường hít sâu một cái nói tiên vực liền giống bị đặt ở trong ao trứng gà mà bọn hắn lúc này ngay tại vỏ trứng tít ngoài rìa lộ ra vỏ trứng thấy được bên ngoài mênh mông bắt ngát hát cám cùng hư vô trang cảnh như vậy quá mức quỷ dị tất cả mọi người đều là nhịn không được hít vào khí lạnh cái kia màu đen trong hư vô có hát thủy lại s ô i trào phá hủy thế giới này đến thế giới khác những thế giới kia tựa như là phiêu p h ù ở trong ao m ả n h vụn nhỏ bé không chịu nổi như bụi trần đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này hư không nguyên quá lớn rộng lớn vô biên mênh mông bắt ngát cái gọi là vũ trụ vô số tinh vực tỉ tỉ ức vạn khỏ đều như bụi trần có thể bỏ qua không tính trên đê l ậ p sinh trưởng cùng loại như lông vũ đồ vật lông vũ kia bên trên sợi đều có thể nhìn thấy mỗi một đầu sợi đều sinh trưởng vô số viên như là trứng gà giống như thế giới mỗi một cái thế giới bên trong đều bao quát lấy lít nha lít nhít đến mại không hết vũ trụ tinh hạ mà theo hư không nguyên bên trong hát thủy s ô i trào những tiểu thế giới kia đều sẽ bị từng cái phá hủy trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn những tiểu thế giới kia bên trong đỉnh cao nhất cường giả muốn tránh thoát ra ngoài có thể rời đi nguyên bản thế giới đi tới hư không nguyên liền sẽ lập tức bị hắt thủy n u ố t hết sau đó tan thành mây khói đương nhiên cái kia sợi bên trên thế giới sụp đổ sau lập tức lại sẽ xuất hiện thế giới mới chờ đợi lần tiếp theo cọ rửa cọ rửa tuần hoàn qua lại tựa như luân hồi đây cũng là tiên vực bên ngoài cảnh tượng là để cho người ta tuyệt vọng chân tướng toàn bộ tiên vực biết được việc này chỉ có một chút cổ lao vương cùng một chút đã mất đi đế giả nếu không có bọn hắn là trên đế lộ hạt giống tồn tại ngày sau có tư cách trưởng thành là đỉnh cao nhất cũng sẽ không biết được chuyện ngoài giới ai có thể tin tưởng riêng lớn tiên vực rộng lớn vô ngẩn lại chỉ là một viên nhỏ bé trứng gà nếu không phải có đề đập đ ằ n cách tiên vực đoán chừng cũng sẽ hướng những cái kia ngoại giới những thế giới kia một dạng không ngừng mà lại phá hủy cùng trong tân sinh vòng đi vòng lại đi có người từng nói tiên vực là một vị đế giả nội vũ trụ chỗ diễn hóa mà ra nói cách khác cái gọi là thiên địa sơ khai vạn vật ban đầu đều là vị k i a đế giả nội vũ trụ diễn sinh ra như vậy vị k i a đế giả chẳng phải là lại hư không nên g u y thảm tao bất chắc hay là nói sự kiện quá xa xưa không có bất kỳ cái gì cổ sử có thể tham k h ả o tất cả mọi người bị che tại trong trống vạn vật chúng sinh t ự như là sinh hoạt tại sinh thái pha lê trong chậu công c h n g căn bản không biết ngoại giới thiên địa đến cỡ nào rộng rãi mặc kệ là tiên vực dị vực hay là cựu tiên h cùng t ă n g thổ thượng thương phía trên tất cả đều là ở vào hư không nguyên bên trong cũng chỉ là hư không nguyên bên trong một chút phù du đây cũng là chân tướng sao thật sự là thật là đáng sợ để cho người ta tê cả ra đầu để cho người ta tuyệt vọng hư không nguyên vạn giới về với bùi đất tri địa chẳng biết lúc nào xuất hiện cũng không biết tống táng bao nhiêu thế giới thường n g h i hít sâu một cái nói làm đến nữ nàng biết được một ít chuyện so tất cả mọi người nhiều hơn một chút bọn hắn chính là ta tiên vực hy vọng cố ấy cùng sao đột nhiên âm thầm có một đạo không gì sánh được thanh âm giản môi truyền đến nhưng là thanh â m này nghe không gì sánh được hoang v u cô tịch mang theo nồng đậm bi ai cùng bất đắc dĩ giống như là dầu hết đèn tắt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt thiên phú nghiêm nghị nhưng bây giờ chúng quy là quá yếu quá yếu căn bản vô lực cải biến kết cục trưởng thành thời gian còn thiếu rất nhiều lại có một thanh â m vang lên phảng phất đến từ vạt cổ xuyên qua thời không mà đến tất cả mọi người c h ấ n kinh nghĩ không ra đê đập này chỗ lại còn có người tồn tại nhưng bọn hắn nói tới trưởng thành thời gian còn thiếu rất nhiều là có ý gì tiên vực sẽ cùng những cái kia được trôn cất t ặ n thế giới một dạng bị hư không nên nuốt hết sao ai vô số kỷ nguyên trước vị kia đế giả từng cầm trong tay thiên cầm mâu vô ắ t ta tiên ngang vạn cùng vực cổ, đem vực hư h k n nguyên nhau g tuyệt, cách xa số a u nguyên sâu, u đó trinh giết chiến, không hư chỗ c vào i cùng kỷ h nguyên sau ta tiên vực lại bị hư không nguyên một lần nữa bao khỏa ăn mòn có đế giả xuất thủ xây dựng đê đập lấy tự thân đế huyết tẩm bổ cách giới vạn cổ tuế nguyên sau một vòng mới diệt thế lần nữa tiến đến mà ta tiên vực sớm đã tàn lụi rách nát định số a ngay sau đó đạo thứ ba không gì sánh được hoàng vù cổ lao thanh nhâm vang lên đám người không gì sánh được kinh hãi vị lao giả này lời nói quá xa xưa vị t i ê lấy thiên mâu vắt ngang vạn cổ đế giả đến tột cùng là như thế nào tồn tại vì sao cổ trong sử không có bất kỳ cái gì có quan hệ hắn ghi chép mà vị kia xây dựng đê đập lấy tự thân đế huyết tẩm bổ cách giới đế giả là ai vì sao cổ trong sử đồng dạng không có ghi chép bọn hắn tựa như là căn bản không tồn tại tiên vực cổ trong sử giống như mà cực kỳ để bọn hắn khó mà tiếp nhận sự tình chính là tiên vực muốn n g h ê n đón một vòng mới hủy diệt đê đập không chống được bao lâu thương thái một t h ở sâu cảm thụ được đê đập bên ngoài những cái kia hư không nguyên bên trong hát thủy hắn cảm giác đến những cái kia hát thủy mang theo nồng đậm tử vong chi ý cùng vật chất cám vật bất tường đồng nguyên nhưng cũng so với hắn nhìn thấy vật chất hắc á m càng thêm nồng hậu dạy đặc tinh thuần rất nhiều cái này hư không nguyên đến tột cùng lại như thế nào hình thành có người nghi hoặc phúc ba trường thở dài không biết nó đi qua không biết nó tương lai không biết làm gì mà sinh cũng không biết nó khi nào t a n họp nhưng vô cùng có khả năng đến từ trong truyền thuyết thượng thường phía trên vô số kỷ nguyên trước đế quân từng lấy tuyệt thế thần thông liên hợp chư vị thiên đình đế giả cộng đồng thôi diễn cũng chỉ là tính ra một góc cái này hư không nguyên chỉ là một phương cổ l ã o cao nguyên rơi xuống dọc nước sẽ vượt qua đế giả tồn tại lấy diện thế đại pháp tế hiến và giới cũng từ đó về sau đế quân lọt vào phạt vệ cuối cùng không biết tung tích cổ thiên đình cũng chia băng phân ly cái gì mọi người đều là kinh hãi chỉ là từ một phương không biết tên cao nguyên nhỏ dọa xuống dọc nước liền tạo thành cái này đủ để tán g diệt vạn giới hư không nguyên cái chỗ kia đến có bao nhiêu đáng sợ về phần kia cái gọi là trí cường giả đến tột cùng đến đạt tới như thế nào trình độ mới có thể lấy một giọt hát thủy tế hiến v ạ n giới tiên đế hoặc là tiên đế phía trên khả tiên đế chẳng lẽ không phải tu sĩ điểm cuối cùng sao giờ k h ắ c này tất cả, mọi người bị kinh đến. tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ông, ông giống như có thành tựu trên vạn con con r ồ i lại bên thai quanh quần một chỗ tiên vực bên ngoài đưa mắt mênh n g ô n g dị vực bên trong bất tử vật chất bất quá là hư không nguyên bên trong bị pha loãng vô số lần khí tức thôi từng có tiên vương đỉnh cao nhất vượt qua đê đập muốn tìm được đầu nguồn bên trong bí mật cuối cùng lại thân tử đạo tiêu tiên vương đạo quả vỡ nát khí tức hoàn toàn không có vạn cổ kỷ nguyên trước cũng có đế giả vượt qua đê đập tìm kiếm giải cứu tiên vực biện pháp cuối cùng lại không biết tung tích một vị khắc thiên đình di láo thở dài một cái thần sắc bất đắc dĩ tiên vương đỉnh cao nhất nửa bước khó đi cuối cùng tiên vương đạo quả vỡ vụn khí tức hoàn toàn không có thậm chí vô thượng đế giả tiên đế cái này hư không nguyên là đáng sợ cỡ nào cũng từ mặt bên nhìn ra phía kia không biết tên cao nguyên là kinh khủng bực nào bây giờ đê đập này đã ngăn cách không được bao lâu nhiều nhất tiếp qua mấy cái kỷ nguyên liền sẽ tiêu diệt đều là lúc ta tiên vực sẽ cùng hư không nguyên bên trong thế giới khác một dạng về với bụi đất phúc ba đang c h á t cười một tiếng mà các ngươi đều là ta tiên vực cực kỳ chân quý hạt giống tương lai đều có cơ hội đ ă n g lâm tuyệt đỉnh chỉ hy vọng các ngươi có thể mau mau trưởng thành một vị khắc thiên đình di lão trầm giọng nói bây giờ vương dĩ vô lực mà ngươi khương ra vị tia đế giả bản nguyên bị thương nếu là lại không mau chóng ra mấy vị đế giả đều là lúc đê đập bị、hủy. tiên vương ự c đỉnh cao nhất cũng không đủ sức chống cự tiên đế đều chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết xây dựng đê đập ngăn cách những n à y khủng bố vật chất cần phải biết rằng tiên đế lại là dễ dàng như vậy đàn sinh vạn cổ kỷ nguyên đến tiên vực tổng cộng mới xuất hiện mấy vị tiên đế mà bọn hắn lại nên như thế nào lại trong thời gian ngắn trưởng thành đến đỉnh cao nhất chương ba trăm năm mươi chín tạo hóa động tiên lĩnh hội đại đạo bản nguyên t phúc bá bất đắc dĩ cười nói bây giờ tinh vực tàn lụi chư vương mười không còn một bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào những hạt giống này thiên tài trên thân chờ một lúc đi trước tạo hóa động thiên đem bọn ngươi thần hồn cùng tu vi tăng lên đến hoàn mỹ vô huyết nơi đó cũng cùng đế bản thí luyện có quan hệ hiện trường chứ khương thái nhất cùng thôn thiên ma thể bên ngoài những người còn lại đều là chuẩn đế đỉnh phong tu vi cảnh giới nói t r ắ n g ra là tạo hóa trong động thiên cơ duyên chủ yếu chính là vì hai người bọn họ chuẩn bị bất quá vừa nghĩ tới khương thái nhất từng không vào chuẩn đế liền có thể tùy tiện tàn sát cự đầu đỉnh cao nhất đi vào chuẩn đế sơ kỳ liền chém giết huyết thần tí nhất lần nếu là tu vi cảnh giới của hắn đi vào chuẩn đế đỉnh phong giống như bọn hắn không h a y cái kia khương thái nhất chiến lược lại sẽ tăng lên bao nhiêu đám người đơn giản không dám suy nghĩ khương gia truyền nhân cường đại van dội c ủ kim uy cái h o à n vũ chín ngày bắt hoang không người có thể so sánh lần này để b ả n g cho ta cảm giác giống như là muốn dự định nâng tiên vực chi lực toàn lực bồi dưỡng cái nào một người đường hướng viêm đế truyền âm n ó i nếu không có như vậy những ngày này đình di lão lại vì sao đem tiên vực bên ngoài sự tỉnh cáo chi cùng bọn hắn trên mặt nội nhìn là muốn bồi dưỡng bọn hắn mấy cái này hạt giống trên thực tế là muốn đem đ ạ i đa số tài nguyên trồng chất tại có hy vọng nhất một người kia trên thân không hề nghi ngờ bọn hắn mấy cái này hạt giống thiên tài bên trong k hương gia truyền nhân không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất bằng tốc độ nhanh nhất lại đem đến thành tựu tiên đế chính quả dù sao tiên đế và cổ kỷ nguyên cũng liền ra như vậy một hai cái từ tiên vực có cổ s ử ghi chép bắt đầu cho đến bây giờ tiên vực xuất hiện qua tiên đế không đủ hai tay số lượng đương nhiên liền xem như tăng thêm một chút không bị ghi chép nhập sử sách tối đa cũng bất quá hai ba mươi mà người tu đạo từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh sừng sững chư thiên vạn đạo phía trên thành cựu tiên đế chính quả trong thời gian này cần thiết hao phí tài nguyên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lấy bây giờ tiên vực tài nguyên toàn lực cung cấp nuôi dưỡng ra một đến hai cái tiên đế liền đ ạ phi thường không dễ dàng bọn hắn mặc khắc hạt giống nhiều lắm là trong tương lai một ngày thành cựu tiên vương chính quả đường rất thông minh điểm này tự mình hiệu lấy hắn nên cũng biết trên đế lộ tạo hóa thánh địa đó là vạn cổ kỷ nguyên đến nay tích lũy xuống tiên nguyên đạo vận ẩn chứa cực hạn thiên địa trí lý đại đạo phát tác uy tác trật tự có thể giúp người nhanh chóng lộ đạo c có có chi huyết thần ể để c h tử quay đầu chỗ khác nhìn một chút k hương thái nhất trong lòng không gì sánh được hãi nhiên tuy nói hắn bị hương thái nhất lấy độ hóa thiên kinh độ hóa nhưng hắn nội tâm có thuộc về mình kiêu ngạo cho dù là thần phục cũng chưa từng hô qua hương thái nhất chủ nhân k h ư ơ n g thái nhất từng tại chuẩn đế sơ kỳ liền chấn sát qua hắn một lần nếu là đi vào đến chuẩn đế đ ỉ n h phong hắn đoán chừng không phải là một chiêu c h i địch đến lúc đó cho dù quỷ thần khó lường như ám thần cũng chưa chắc có thể là khương thái nhất đối thủ mà khương thái nhất lúc này trong lòng ngược lại là có chút chờ mong thu vi càng về sau tăng lên độ khó cũng liền càng lớn nhất là đến chuẩn đế cảnh từ chuẩn đế sơ kỳ đến chuẩn đế trung kỳ tuyệt đại đa số yêu nhiệt g thiên tiêu đều được hao phí vô số tuyến nguyện hắn cũng bất quá là mượn huyết thần từ mấy khối thiên đạo ân ký lĩnh ngộ đế đạo phát tắc thiên đạo trí dựa theo bình thường tốc độ tu luyện hắn đi vào chuẩn đế đ ỉ n h phong làm sao cũng phải hao phí mấy trăm hơn ngàn năm hiện nay có tạo hóa động tiên ngược lại là có thể làm cho hắn nhanh chóng viên mãn vô huyết cũng có thể giảm b ấ t rất nhiều thời gian rất nhanh thiên đình di lão liền mang theo bọn hắn đi tạo hóa động tiên đó là t r ù n g cực cổ địa chỗ sâu một tòa cỡ nhỏ cổ tinh toàn bộ cổ tinh đều bị hùng hậu năng lượng bao vây lấy những năng lượng này bên trong lần chứa b ả n g bạc kinh người đại đạo t r í lý vô thượng đạo vận dù là nơi đây đã hình thành vạn cổ t u ế n g u y ệ n bây giờ vẫn như cũ nhấp nháy sinh huy mảy may đều không nhận t u ế n g u y ệ n ảnh hưởng nơi này hết thệ tài nguyên, giống như là lấy d ù mãi không cạn giống như đương nhiên viên này bề n g o à i xấu xí cỡ nhỏ cổ tinh bên trên ẩn núp lấy mấy đạo vô cùng tinh k h ủ n g khí tức mỗi một đạo khí tức đều đủ để uy c h ấ n vào cổ tung hoành h o à n vũ sợ là không thể so với khương ra một chút lao tổ yếu vừa mới bước vào hành tinh cổ này chạm mặt tới khí cơ để thiên khung đều anh minh chấn động một cái bình thường thiên kêu đến chỗ này sợ là đều không chịu nổi như vậy khí cơ dù bọn hắn những n à y đế trên bản g tồn tại cấm kỵ giờ phút này cũng cảm giác sâu sắc các lực tạo hóa đầu tiên nghe giống như là một tòa đạo phủ trên thực tế lại là một viên cỡ nhỏ cổ tinh tuy nói không có sinh cơ lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng tài nguyên cùng tinh chuẩn đến cực hạn đạo vận tiên ý người bình thường lần nữa nghỉ ngơi một thời gian đều có thể cảm ngộ minh đạo nhanh chóng đánh vỡ gông cùng x i ề n xích trúng kích cảnh giới cao hơn đường thợ sâu cảm thụ được nơi đây khí cơ cùng tràn ngập đạo vận tiên ý nhịn không được hoảng sợ nói phải biết hắn nhưng là thái thượng đạo thể là một loại gần như đạo thể chất nộ g đạo tư chất cực cao có thể xưng tất cả ngộ đạo thể chất số một nhưng dù là như hắn lúc này cũng không thể không cảm khái nơi này không hổ là tạo hóa đầu tiên khắp nơi đều là đại tạo hóa đại kỳ ngộ phía trước ở ngoài ngụm không gì sánh được b bên trong chạy xuôi gần như muốn hóa lòng đạo vận cùng tiên ý, vẹn vẹn chỉ là tựa ở ao bên cạnh đều có thể bản thân trải nghiệm thiên địa t r í lý đại đạo bản nguyên nếu là ngâm trong đó đoạt được cảm n g ộ sẽ càng nhiều thật là nồng n ạ c đại đạo bản nguyên thú thần đôi mắt m ở to cho dù là hắn giờ phút này cũng vô cùng giật mình cách ngàn dặm nhìn lại cái tiêu đạo nguyên trì bên trên q u a n quẩn lấy vô số thần văn ký hiệu mỗi một cái ký hiệu đều như là một phương được thắp sáng tinh hạ lóe ra chói mắt đạo huy trừ cái đó ra trong ao nở đầy đ ạ i đạo chi hoa mỗi một đó đại đạo chi hoa đều lóe ra sáng chói cầu Vồng, đạo văn Tung Hoành để cho người ta nhìn má than thở đại đạo chi hoa khắp nơi có thể thấy được đại đạo bản nguyên càng là đếm mại không hết đây quả thực là bế quan tu luyện tốt đẹp nơi trốn viêm đế hít sâu một cái nói dù là hắn bây giờ đã viên mãn vô khuyết chỉ kém một cái thiên đạo ấn ký liền có thể thành t i ể u đế vị nhưng nơi này đại đạo bản nguyên thiên địa trí lý quy tắc khí tức vẫn như cũ có thể mang cho hắn không ít chỗ tốt hắn hiện tại cũng muốn đem chuẩn đế cơ đánh nát lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện đương nhiên ý nghĩ này cũng là trợt l o ạ lên dù sao sau cùng tranh phong còn chưa bắt đầu nếu là hắn đánh nát chuẩn đế cơ bắt đầu lại từ đầu sợ là cũng không kịp nơi đây chính là thiên địa đại đạo vô tư q u ả tặng tích lũy vạn cổ k ỳ nguyên vô tận tuế nguyệt ở chỗ này tu luyện có thể t r ợ các ngươi bản thân cảm ngộ thiên địa t r í lý đại đạo bản nguyên phúc bá mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói Hiện nhiên, ngay cả hắn đều tâm động. Nếu không phải chói hắn chạy cạnh nhập định. Nhưng cũng thiết, không thuộc hắn. Hiện khẩn chính những tiếc, cái kia tại việc ngay động. Nếu muốn đến bên cũng bọn ao quy cả có tắc buộc, tức cấp trước mắt đều đều đem về tâm một ít lập là là rất nhanh mọi người đi tới hao bên cạnh ngồi xếp bằng nhập định cảm ngộ minh đạo cái này đến cái khác lóe ra sáng trói đạo huy đại đạo phù văn đằng không m à lên trong khi lấp lóe chiếu rọi tinh hà mỗi một cái đại đạo phù văn đều ẩn chứa một loại tinh thuần cực hạn quy tắc t r í lý không gì sánh được huyền diệu thần bí chỉ chốc lát giữa thiên địa có đạo âm anh minh rung động như chống chiều trông sớm tiếng trung ánh sáng cầu v ầ g vạn trượng một khối tiếp một khối đại đạo bản nguyên hiện hiện rơi vào đỉnh đầu bọn họ màu vàng đạo vận huyện chuyển chạy xuôi một đ o á lại một đoái đạo chi hoa lại đỉnh đầu nở rộ mỗi một sợi trên cánh hoa đều ẩ nhưng ơ mà cực số, bất quá ngắn ngủi chốc lát đường đôi mắt hơi mở trên mặt lộ ra vẻ cô đơn như vậy tạo hóa vốn nên để cho ta được ích lợi không nhỏ đáng tiếc ta sớm đã viên mãn vô khuyết nơi này tạo hóa đối với ta đã mất dùng nhục thể của hắn cùng tu vi đều là đạt đến chuẩn đế đình phong viên mãn vô khuyết chỉ cần một viên thiên đạo ân ký liền có thể lập tức thành đế nhưng bởi vì muốn đúc thành mạnh nhất đế cơ bởi vậy mấy cái kỷ nguyên đến nay hắn một mực tại áp chế bản thân nơi này tạo hóa mặc dù kinh động như gặp thiên nhân nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn cũng không lâu lắm v i ê m đế cũng mở mắt ra quả nhiên nơi này cơ duyên chỉ có không vào chuẩn đế đ ỉ n h phong người mới có thể cực điểm trải nghiệm thân là đế trên bảng tồn tại cấm kỵ sức chiến đấu của bọn họ đủ để quét ngang một đám kẻ thành đạo chuẩn đế cơ không gì sánh được kiên cố đã không có tăng lên không gian dưới mắt nơi này cơ duyên dù là chất quý đối bọn hắn cũng không nhiều lắm tác dụng như vậy cũng tốt so trông coi đầy bản mỹ vị món ngon bụng lại no mê mẩy căn bản ăn không vô đây cũng là để cho người ta rất khó chịu rất nhanh mặt khác tồn tại cấm kỵ cũng nhao nhao đứng d ậ y trên mặt của mỗi người đều mang bất đắc dĩ cùng não nếu là sớm biết có một ngày sẽ đụng tới bực này cơ duyên lúc trước nói cái gì cũng phải đem cảnh giới ép một chút đừng đề cập thăng nhanh như vậy mà khương thái nhất cùng thôn thiên ma thể vẫn ngồi ở bên cạnh ao cảm nộ minh đạo bản thân trải nghiệm lấy nơi này thiên địa chí lý cực h ạ n đạo vận nơi đây vô thượng tạo hóa tựa như là vì hai người bọn họ cố ý chuẩn bị bất quá để đám người ngoài ý muốn chính là những người khác cũng là như thế bọn hắn những ngày tồn tại cấm kỵ đều tại đế lộ chỗ sâu chờ đợi mấy cái kỷ nguyên giữa lẫn nhau có thể nói hiểu rõ nhưng nghĩ không ra thông tin h ê tiểu đạo quân đã vậy còn quá có thể ẩn tàng xem ra hắn toàn tính quá lớn a nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ tạo hóa ao rung động dữ dội đứng lên hóa thành chất lòng đạo v ậ n sôi trào phát ra hào hào tiếng nước sáng chói chói mắt đạo v ậ n phóng lên tận trời chiếu rọi tinh không chỉ gặp thôn thiên ma thể quanh thân xuất hiện vô số đạo màu đen vòng xoáy t h ô n p h ệ mỗi một đạo vòng xoáy đều vô cùng tâm thúy nhiếp nhân tâm phách bình thường thiên tiêu nếu là đối xem một chút t h ầ n hồn đều sẽ bị hút đi vào nơi đây đại đạo bản nguyên không ngừng mà bị thôn p h ệ vòng xoáy hấp thu hấp thu đối với thôn thiên ma thể mà nói hắn căn bản không cần đem đại đa số tinh lực đặt ở cảng độ trên hắn chỉ cần không ngừng thốn vệ có thể nắm giữ những vật này như vậy đủ rồi giờ phút này khí tức của hắn lại không ngừng kéo lên lấy. cả n g ư ờ i như là thức tỉnh núi lửa giống như thể nội phát ra tiếng vang oanh minh nơi này tiên h địa quy tắc đều trở nên có chút hỗn loạn vô số thần văn lơ lửng h o à n vũ tinh la dày đặc giang khắp nơi vô số đạo ánh sáng cầu v ồ n g cùng nhau n ở rộ chiếu rọi lại thôn thiên ma thể trên thân liền ngay cả ngay tại cảng m ộ minh đạo chậm chạp hấp thu đại đạo bản nguyên thông thiên tiểu đạo quân đều bị nuốt thiên ma thể cắt đứt hắn mở mắt ra trên mặt lộ ra một tia tức giận nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì cùng là cấm kỵ nhưng thôn thiên ma thể lại là nhất là cương manh bá đạo hắn cũng không dám quá trêu chọc không hổ là thôn thiên ma thể hấp thu hấp thu đại đạo bản nguyên tốc độ tựa như ăn cơm uống nước giống như đơn giản đều không cần cảm n ộ như thế thể chất cũng đủ để có thể xưng vạn cổ không một thôn thiên ma thể cực kỳ bá đạo có thể thôn phệ hết thảy vô luận là quy tắc trật tự hay là thiên địa t r í lý đại đạo bản nguyên cũng có thể nuốt như thế thể chất nếu là trưởng thành đến đỉnh cao nhất cũng tuyệt đối có hành ép vạn cổ chi tư trừ phi cảnh giới thực lực cao hơn nhiều hắn có thể trong nháy mắt n g h n ép nếu không khó có người sẽ là đối thủ của nó mấy cái cổ thiên đình di lão nói chuyện với nhau đạo cái này thôn thiên thánh thể tiến giai bản nhưng vạn cổ đến nay xuất hiện qua rất nhiều thôn thiên thánh thể nhưng có thể đem thôn thiên thánh thể luyện thành thôn thiên m a thể lại không mấy cái nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên thư không mãnh liệt rung động có hỗn độn ý tràn ngập sôi trào mỗi một sợi hỗn độn ý đều nặng như ngàn tỷ tấn như thái sơn áp đỉnh giống như để cho người ta không t h ở nổi thư không bị ép vang lên k ẹ t kẹt có vết nước kéo dài giữa thiên địa vang lên oanh minh chầm đục như như sấm r ề n để cho người ta tê cả ra đầu không gì sánh được tìm đập nhanh chỉ gặp hương thái nhất thể bề ngoài hỗn độn ý như vực sâu biển lớn quanh quần quanh quần ở giữa nhắc lên quần phong đem ngôi sao đầy trời đều cho nát thành tinh không k h u i động tinh hà sôi trào giống như là bị đun sôi nước sôi giống như liền ngay cả rất hơn trăm triệu ngoài vạn dặm tinh vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng sau lưng của hắn xuất hiện một tôn vô cùng to lớn hỗn độn h ư ảnh sánh vai thiên địa tinh hà lại thân thể khổng lồ kia xung quanh đều như tinh quang tô điểm bùi b ằ m g i ố n g như nhỏ bé không chịu nổi giờ k h ắ c này thương thái nhất liền tựa như giữa thiên địa thần đ ệ thần uy của quận quét sạch b ắ t phương toàn bộ tạo hóa ao đều tựa như run cái sàng giống như hoàng đang đế mãi không hết đại đạo bản nguyên hóa thành tinh quang hướng thương thái nhất dựa sắt vào hội tụ tốc độ nhanh vô cùng cái kia hấp cái này khiến hiện trường tất cả mọi người mộng đến cùng ai là thôn thiên ma thể、Ấm、ẩm ẩm thương thái nhất thu nạp đại đạo bản nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí xuất hiện như kinh lôi thanh thế toàn thân hắn quanh quần hô nội khí cơ thể bị xương mủ m ô n g l u n g tựa như bị vỏ trứng gà bị b a o khỏa giống như hành tinh cổ này đều đang chấn động trên mặt đất đã n ứ t ra một đạo lại một đạo danh sâu màu đỏ nham tương như suối trào dâng lên mà ra nơi này hộ đạo trận vực đều khó mà tiếp nhận cái kia kinh thiên khi cơ phát ra ca ca tiếng vang có thể thấy rõ ràng rất nhiều trận pháp quy tắc trói buộc từng khúc băng liệt không tốt mau mau xuất thủ ra cố hộ đạo trận vực nếu không t mấy tên thiên đình di lão kinh hãi nhao nhao xuất thủ đánh ra đ ẩ y trời thần văn r a cố trận bực giờ phút này trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết nơi này trận bực thế nhưng là do tiên tự tay chế tạo ẩn chứa chân tiên phát tắc nhưng lại khó có thể chịu đựng khương thái nhất hấp thu đ ạ i đạo bản nguyên phát ra thành thế điều này nói do cái gì nói do tại ở một phương diện khác k h ư ơ n g gia truyền nhân không thể so với chân tiên yếu á phải biết hắn đây vẫn chỉ là chuẩn đế trung kỳ nếu là hắn thành đạo chẳng lẽ có thể quét ngang một đám chân tiên cho dù là pha cấm kỵ thiên tiêu cũng khó có thể làm đến tại mới vừa vào đế cảnh liền có thể quét ngang một đám chân ti trước đó nói khương gia truyền nhân chiến lược sánh vai gần tiên đế là có chút xem thường hắn g i a hỏa này hấp thu cái đại đạo bản nguyên đều có thể có như thế thanh thế nhục thể của hắn đến cùng là cái gì làm mẹ nó kém chút bị lan đến gần thông tin ê tiểu đạo quân mắng một tiếng vội vàng trốn tránh so ta tưởng tượng còn mạnh hơn thường n g h i hít sâu một cái nói vê anh đột nhiên cái tiêu tạo hóa ao đột nhiên có rất nhiều dị tượng h i ể n hóa cho người ta một loại thiên địa sơ khai cảm giác hỗn độn rửa xong biết một lá có thể che trời sau đó có vô thượng đạo âm vang vọng không n ũ vô số đạo nguyên che kín tinh không ngay sau đó chính là có tiên khí xuất hiện một đạo hai đạo ba đạo m ư ờ i ba đạo bốn làm sao có thể c h ọ n vẹn m ư ờ i ba đạo tiên khí lần này hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc ngay cả mấy cái kia kiến thức rộng rãi tầm mắt cực cao cổ thiên đ ỉ n h di lão đều như là hóa đá giống như cứ thế tại đương trường phải biết chín đã là cực số có thể k hương gia truyền nhân trên thân xuất hiện tiên khí đã vượt xa khỏi cái này cực số a chương ba trăm sáu mươi một đẹp trai bất quá ba giây thảm tao đánh mặt chương ba trăm sáu mươi một đẹp trai bất quá ba giây thảm tao đánh mặt siêu việt tiên đế tiềm chất đây là siêu việt tiên đếm chất t thiên đình di lão phúc bá mở to hai mắt nhìn nghẹn nào hô chín đã là cửa số có thể có chín đạo tiên khí người tương lai thành tựu không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng tiên đế có thể khương gia truyền nhân lại ngưng tụ ra mười ba đạo tiên khí đây cũng không phải là siêu việt tiên đế tiềm chất đây là viễn siêu a thiên phú như thế tư chất vang dội c ổ kim khương gia truyền nhân sợ là khai thiên tích địa đến nay một cái duy nhất siêu việt tiên đế tiềm chất thiên tiêu tất cả mọi người tại thét lên những cái kia đế trên bảng cấm kỵ cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn mặt múi tràn đầy không thể tin ra hỏa này tư chất của hắn càng như thế độ cao thôn thiên ma thể cắn răng trong ánh mắt mang theo ghen tị và tham lam hương thái nhất biểu hiện càng xuất sắc hỗn độn thể bản nguyên hắn thì càng muốn lấy được đắng giận không người có thể áp chế hắn hắn nếu muốn là tại kỷ nguyên này thành đế cái kia từ nay về sau tất cả mọi người đế lộ chẳng phải là đều muốn bị bị mất rơi thông tin h ê tiểu đạo quân thở sâu gian nan n u ố t ngủ nước bọt dù sao tư chất càng cao thành tiệu tương lai cũng liền càng cao nhưng cũng chính là như vậy những cái k i a tư chất cực cao người thành đế sau những kẻ đến sau kia đều lại khó mà thành t i u đế vị liền giống với vô số kỷ nguyên trước đế, thanh đế hỗn độn thanh liê dựa thanh thiên chín cánh hoa là có thể che trời Bởi vì thẳng ư c ấ t quá khủng đến vô số kỷ nguyên sau thanh đế áp chế chư thiên vạn đạo cấm chế mới bị giải trừ hậu thế mới có người lục tục no nghe t h a n h đế cũng mới có phía sau tiết lộ xuất hiện càng nhiều tiên mà khương gia truyền nhân tư chất như vậy rõ ràng so thanh đế còn kinh khủng hơn cái kia đến c h â n áp chư thiên vạn đạo bao nhiêu kỷ nguyên bị mất bao nhiêu kỷ nguyên đế lộ đơn giản không dám tưởng tượng làm sao có thể tư chất của hắn làm sao lại thành như vậy khủng bố ta thành tiên đế thân nữ cũng chỉ có bắt đạo tiên khí Hắn h viễn n vậy mà viễn siêu tại ta. t ư giờ n g h cũng có chết cũng còn có gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bị khiếp sợ đến đơn giản thật bất khả nghị. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, thế gian này còn có yêu nghiệt như thế giống như g là tư mặt mắt thật bất thấy, thế thế tồn tại. khiếp i khả đẹp bị sợ sẽ yêu phút này khương thái nhất thể biểu có thần quang dâng lên toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều mở ra mang theo hấp lực cường đại quét sạch tạo hóa ao càng ngày càng nhiều đại đạo bản nguyên bị khương thái nhất hấp thu mà thôn thiên ma thể thấy thế cũng không cam chịu yếu thế lại tư chất bên trên hắn đã bại bởi khương thái nhất lại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ phương diện tốc độ cũng không thể thua chỉ gặp thôn thiên ma thể quanh thân hiện ra cái này đến cái khác vòng xoáy thôn vệ mỗi một cái vòng xoáy thôn vệ đều so vừa rồi càng thêm đáng sợ cương đại sức cắn n u ố t như muốn đem thiên địa này ở giữa hết thể đều cho n u ố t mất bởi vậy kẹp ở hai người ở giữa thông thiên tiểu đạo quân liền xui xẻo một bên là hấp thu tốc độ cực nhanh khương gia truyền nhân khương thái nhất một bên khác là thôn vệ tốc độ cực kỳ cương manh thôn thiên ma thể hai người này cơ hồ muốn đem toàn bộ tạo hóa ao cho chiếm đoạt nhiều như vậy đại đạo bản nguyên đều bị hai người này cưỡ ép hấp thu hắn kẹp lại ở giữa nhất vừa định hấp thu một chút đại đạo bản nguyên liền sẽ bị đo Hắn đây là tạo cái gì này g ư ờ i ta? Rõ r n g tốt đẹp cơ d u ê n bày ở t r ư ớ có m ắ、so、lẽ ạ chính là định số đi mạng hắn bên trong nhất định có đại cơ duyên sẽ bị người khác đ o ạ t cướp mọi người ở đây khe khe bàn luận lúc người khác tạo hóa ao lại kịch liệt sôi trào lên Cái ngay cả thôn thiên ma thể đều mộng u làm sao có thể hắn hấp thu đại đạo bản nguyên tốc độ làm sao đột nhiên nhanh như vậy thôn thiên ma thể mở to hai mắt nhìn biểu tình kia giống như là gặp quỷ giống như thương thái nhất khí tức trên thân không ngừng kéo lên lấy trở nên càng ngày càng hùng hồn c à nhưng g ngày càng cường đại, nhưng hắn cảnh giới từ, từ dưới như mắt tình giới huống đến c u đến t phá, hay chuẩn là đ g kỳ. Tất xem thương thái nhất đột phá cảnh giới cần có năng lượng là phi thường khổng lồ xa không phải người bình thường nhưng so sánh anh Đúng lúc này, theo á i tiếng tiếng nhất thể bên trong truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. thể h sấm một t sát phía sau trên bầu trời bị nặng nề mây đen che đậy thái cổ thần sơn giống như cu tráng lôi đỉnh lại hùng hậu trong mây đen quay cuồng gào thét thương thái nhất lúc này đã phá vỡ chuẩn đế trung kỳ gông cùng xiềng xích bước vào chuẩn đế hậu kỳ nên đón t h i ê n k i ế p chỉ là thiên kiếp này quả thực quá mức kinh c n g điểm nhiều như vậy lít nha lít nhít như thần sơn thật lớn lôi đình sen lẫn thành lối hải hồ quang điện màu lam g ữ tợn lấp đoé tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực hạ khí tức hủy diệt chỉ cần phương này lôi hải hạ xuống thập phương tinh vực sợ là đều muốn hôi phi ê n diệt thật là đáng sợ thiết tiếp chuẩn đế hậu kỳ thiên kiếp vậy mà có thể so với chân tiên cướp nếu là ta đụng tới như thế thiên kiếp không nói hình thần câu diện cũng muốn ném nửa cái mạng thú thần cặp kêu màu hổ phách con ngươi loại ra khắp khuôn mặt là rung động mặt khác đế trên bảng tồn tại cấm kỵ cũng là như thế bọn hắn đều trải qua chuẩn đế hậu kỳ thiên kiếp thiên kiếp của bọn hắn đủ để đem một đám kẻ thành đạo r à o sát có thể khương gia truyền nhân chuẩn đế hậu kỳ thiên kiếp lại so với thành tiên cướp thiên kiếp, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên rơi xuống dưới ven đường thư không nổ tung vô số tầng mây đều bị trong nháy mắt bốc hơi toàn bộ tinh không đều đang lắc lư vô số đại tinh như mưa sao băng giống như sẹt qua bầu trời rơi xuống toàn bộ đế lộ đều kịch liệt lay động vô số hộ đạo trận văn hiện hiện lúc này mới khó khăn lắm ngăn t r ở thiên kiếp khí tức dư ba nhưng phải biết đây vẫn chỉ là thiên kiếp khí tức dư ba nếu là những này mang theo trật tự thần liên thiên kiếp oanh kích lại trên đế lộ hậu quả khó mà lường được sợ là sẽ phải đem tiên vực hệ thống tu luyện đều cho đánh băng giờ phút này vô số đầu lôi đình sen lẫn trật tự thần liên rơi vào khương thái nhất trên thân Kinh khủng dư ba nhắc lên dư ba thông ầ tầng n gọn sóng, liền liên g t tin ê tiểu đạo quân cắn ù n thôn tiên động đến, g thể tác ma đều bị s c mặt đại i b ế đây đế đạo quân quả chuẩn hậu tiểu thật thiên Thông tiên là cắn kiếp kỳ sao. răng không lo được tiếp tục hấp thu đại đạo bản nguyên t h i triển thần thông lập tức rút lui nhưng vẫn là bị sóng xung kích quét sạch miệng phun mau tươi nửa người nổ t u n g nhìn không gì sánh được thê thẳng tê mọi người không khỏi là hít vào ngủ khí lạnh bất quá ám thần nhưng như cũ rất là lạnh nhạt chỉ là thiên kiếp mà thôi làm khó dễ đ ư ợ ta đang khi nói chuyện phía sau hắn xuất hiện một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy thôn vệ cái kia vòng xoáy thôn vệ trong nháy mắt che đậy nửa cái thiết cung muốn đem tất cả lôi k i ế p cùng trật tự thần liên toàn bộ n u ố t hết nhưng mà một giây sau vô số hỗn độn chân lôi cùng v ă n g lên như một phương đại lục cổ lao đập xuống vòng xoáy thôn vệ thôn vệ tốc độ dù là lại nhanh cũng không chịu nổi lực lượng như vậy trong nháy mắt nổ tung phốc phốc thôn thiên ma thể một n g ụ máu m tơi ư phun ra thần s ắ c kinh hãi đẹp trai bất quá ba giây cũng không dám lại cậy mạnh trong nháy mắt thoát đi phương này khu vực hắn đến cùng là quái vật gì liền ngay cả thiên kiếp của hắn đều kinh khủ những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về phía khương thái nhất đáng sợ như vậy thiên kiếp cho dù khương g i a truyền nhân lục thân trải qua thiên truy bất luyện nhưng là có thể đỡ nổi đáng sợ như vậy lôi đình hải dương sao chương ba trăm sáu mươi hai đáng sợ như vậy thiên kiếp hắn không gây sự tình chương ba trăm sáu mươi hai đáng sợ như vậy thiên kiếp hắn không gây sự tình hờ anh một đạo bàng bạc lôi đình trong nháy mắt nện ở khương thái nhất trên thân hắn toàn thân quanh quẩn hỗn độn khí đều bị đánh tan cơ thể một mảnh cháy đen có hỗn độn máu bắn tùng tóe mỗi một dọn hỗn đều ẩn chứa cực hạn lực lượng áp sập hư không trên hành tinh cổ này cơm chế đều dao động thật là đáng sợ thiên tiếp nhưng hắn cũng chỉ là bị thương nhẹ đám người gắt gao nhìn xem khương thái nhất mở to hai mắt nhìn lúc này khương thái nhất toàn thân đen kịp cũng chịu một chút vết thương nhỏ nhưng cái này ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu hôm nay bọn hắn thấy thiên tiếp tuyệt đối là vạn cổ đến nay mạnh nhất chuẩn đ ế k i ế p lấy khương thái nhất làm trung tâm phương viên vạn dặm đã hóa thành một mảnh lôi hải có vô số đạo lôi đình hồ quang điện dữ tợn lưu thoáng mỗi một đạo lôi đình hồ quang điện đều mang cực hạn diện thế khí tức cho dù là đế bên trong cự Đáng đạo độn ánh sáng vòng hôn sợ số cầu vô bay múa, thứ i n tư những lôi đỉnh kêu hồ quang điện giờ phút này phảng phất có ý thức giống như tự chủ tổ hợp sen lẫn quấn quanh trong đó sen lẫn vô số đầu trật tự thần liên hình thành một mảnh hải dương đem nơi này hết thệ có thể thấy được vật đều phá hủy thương thái nhất tắm rửa tại thiên kiếp trong lôi hải không ngừng mà có máu tơi ư bắn tung tóe có miệng vết thương xuất hiện nhưng hắn thương thế trên người cũng không ngừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đường viêm đế đều là thần sắc đại biến cảm nhận được trong lôi k i ế p kia khí tức khủng bố sau dù bọn hắn hai cái lấy luyện thể làm chủ cầm kỵ sinh linh cũng không khỏi hoảng sợ lạnh mình mồ hôi lạnh chảy dòng phương này bị thiên kiếp lôi hải sen lẫn bao t r ù n khu vực cho bọn hắn một loại cực hạn tịch diệt khí thức coi như bọn hắn là tồn tại cầm kỵ mạng mội tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể thương thái nhất lúc này như c ũ hồn nhiên bất động cả người giống như là pho tượng giống như ngồi xếp bằng tùy ý lôi hải tắm rửa trật tự thần liên tẩy lễ rất nhanh thương thái nhất phía sau lại hiện ra một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh khổng lồ đầu đ Tinh nhấp ngáy. Huy mắt phải tỏa ra vạn vật chúng sinh cùng vô số loại thiên địa quy tắc đại đạo trí lý thư ảnh sau lưng mười hai đoá tre khuất bầu trời màu vàng đạo hoan ở rộ đại đạo thanh âm như thần trung mộ cổ giống như oanh minh không ngừng phát ra tiếng vang đem phương này trong khu vực tất cả lôi đ ỉ n h trật tự thần liên đều cho đánh gậy đáng sợ như vậy một màn làm người ta kinh ngạc như thế dị tượng tùy tiện xoắn nát thiên địa đại đạo diễn sinh ra lôi kiếp chẳng lẽ k hương gia truyền nhân đã siêu thoát vùng thiên địa này quy tắc hạn chế sao làm sao có thể siêu thoát một phương tiên địa quy tắc hạn chế trừ phi tu vi đăng phong tạo cực lại tiên b g ư ợ c cho dù là tiên đế cũng không có thể triệt để siêu thoát thiên địa quy tắc hạn chế có người suy đoán lớn mật có người gọi thẳng không có khả năng nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ lại đều càng ngày càng trần kinh khương vô thượng trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm k í n h nghệ hắn cùng khương thái nhất một dạng đều là thể chất cả thủ lại đều là luyện thể phương diện vô địch thể chất nhưng thật muốn nói lên vô địch hắn vậy còn có hai đạo gông xiềng không có bị đánh vỡ thái cổ thánh thể kém xa khương thái nhất hôn đồ thể tuy nói lấy hắn hiện tại nhục thân cũng có thể khó khăn lắm ngăn cản trước mắt trận này diệt thế lôi k i ế p nhưng hắn hạ chẳng khẳng định phải so khương thái nhất thảm được nhiều điểm này khương vô thượng hay là có tự biết rõ lúc này thiên địa lôi k i ế p bắt đầu biến mất tất cả lôi đ ỉ n h phát tác trật tự thần liên toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tụ hợp vào khương thái nhất thể nội cơ duyên to lớn tạo hóa tất cả đều tiện nghi hắn thôn thiên ma thai một mặt không c ă m lòng nguyên bản hắn còn muốn lấy chém dụng khương thái nhất lấy đi hôn độn thể bản nguyên nhưng bây giờ khương thái nhất thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn hắn như còn muốn lấy hôn độn bản nguyên sợ là phải bỏ ra cũng đủ lớn đại giới. đại g với mấy thậm cái h tia thiên đình di lão lúc này cũng là một mặt xấu hổ mặt mo không gì sánh được đò bừng với mấy bọn hắn thế nhưng là thả ra nói ai cũng có thể dựa vào nơi đây cơ duyên đem tu vi cùng nguyên thần đều hoàn mỹ vô khuyết có thể hiện thực lại đùng đùng đánh mặt lớn như vậy cơ duyên tạo hóa cái này tất cả đều là ngươi nên được chúng ta nhiều nhất xem như lên cái dẫn đường tác dụng sau khi lấy lại tinh thần phúc bà lung túng cười nói tốt nếu nơi đây cơ duyên đã phân phối hoàn tất cũng là thời điểm tiến về mục đích cuối cùng lần này đế bảng thí luyện một vị khác thiên đình di lao nói ra mà được nghe lại lời nói này sau mọi người đều là thần sắc phân chấn rốt cục muốn lên món chính rồi sao bọn hắn thế nhưng là đều muốn đã đợi không kịp mà thôn thiên ma thể cùng thông thiên tiểu đạo quân lúc này hay là một mặt phiền muộn cùng không c a m lòng nhiều như vậy đồ tốt đại đầu toàn để khương thái nhất chiếm khương thái nhất từng tại chuẩn đế sơ kỳ liền có thể tùy tiện chém giết hết u y thần tử hiện nay hắn đã đi vào chuẩn đế hậu kỳ chiến l ự c sẽ cường đại đến loại trình độ nào đơn giản không dám suy nghĩ những người khác cũng đều nhao nhìn khương thái nhất một chút khắp khuôn mặt là kiên kỵ dù là do thiên địa quy tắc diễn hóa ra linh trí ám thần lúc này cặp con mắt kia cũng lóe ra linh động hào quang nhìn chăm chú lên khương thái nhất phảng phất lại suy nghĩ cái gì chương ba trăm sáu mươi ba cùng bốn vực giáp giới thông thiên thành tuyệt địa thông thiên chương ba trăm sáu mươi ba cùng bốn vực giáp giới thông thiên thành tuyệt địa thông thiên mấy vị thiên đình di lão đồng loạt ra tay trước mắt không gian nổi lên ba động vận sóng một đạo trướng mắt lục mang tinh trụ phóng lên tận trời chiếu sáng không vũ chỉ gặp một cánh cửa trống rông xuất hiện đạo đại môn này bên trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đến mãi không hết thần p h mỗi một đạo thần phủ đều tựa như có linh trí giống như nhảy lên thần văn chạy x u i hào quang bước người một cô cực kỳ thê lương hoang vũ khí tức chạm mặt tới tựa như đến từ tối cổ thời kỳ cánh cửa này phía sau liền cùng lần này đế bản g thí luyện có quan hệ môn hộ này bên trên đạo vận k i n h người cùng thiên địa liền thành một khối phạm phất thiên địa sơ khai liền đã tồn tại cái gọi là đế bản g thí luyện đến cùng là cái gì một đám tồn tại cấm kỵ thở sâu n h a u n h a u suy đoán theo cách một tiếng v a n g nhỏ môn hộ mở ra một đạo không gì sánh được sáng chói thông đạo hiện ra ở trước mặt mọi người đi thôi mấy vị thiên đình di lão thần sắp nặng n ề nhao nhao lấy ra trí bảo lấy vô thượng pháp lực thôi động vận chuyển đám người theo sát phía sau cùng nhau cùng nhau thông đạo này trên tường ánh sáng có thất thải lưu quang hoạt động có chút cùng loại với thời không thông đạo bốn phía tràn đầy hư vô tịch liêu ở chỗ này không cảm giác được quy tắc thiên địa trí lý thời gian không gian tồn tại thông đạo này thông cuối cùng đến tột cùng là nơi nào cái gọi là đế bản g thí luyện lại lại địa phương nào khương thái nhất đôi mắt nhắm lại không ngừng tự hỏi nếu là môi suy đoán đế bản g thí luyện hẳn là sẽ tại thông thiên thành lúc này viêm đế đi tới đối với khương thái nhất nói ra thông thiên thành tuyệt đ i ệ thông thiên khương thái nhất đôi mắt lập tức phát sáng lên cái này thông thiên thành thế nhưng là tiên vực cực kỳ địa phương thần bí cùng dị vực táng thổ cửu tiên trừ h ư ợ n g t cái đó ra thông tin thành trình độ hung hiểm muốn so đế quan còn muốn đáng sợ nhiều thực lực yếu căn bản là sống không nổi lưu ở nơi đây kém nhất đều là chuẩn đế cảnh đại đế càng là khắp nơi có thể thấy được đại đế phía trên tiên cũng không ít tục t r u y ê n nói thông tin ê thành tác dụng lớn nhất cũng là vì chống cự vực ngoại cường định trừ dị vực bên ngoài táng thổ cựu thiên cũng đều là không kém lại xa xôi thời đại liền có táng thổ vương bước lên lượng giới phân tranh dẫn binh quy mô xâm chiếm phía sau vẫn là bị khương gia giết sợ mới không dám tại phạm mà dị vực thì càng không cần nói cách mỗi mấy cái kỷ nguyên chắc chắn sẽ có mấy cái bất hủ chi vương đến đây khấu quan muốn để vật chất hát cám nhộn dần tiên vực mỗi một hẻo l á n h lại cùng dị vực tranh đấu vô số kỷ nguyên bên trong không biết có bao nhiêu cường giả máu vệ tinh không về phần cựu tiên tuy nói cùng người tiên vực tộc xuất từ nhất mạch nhưng sẽ cùng tiên vực giáp giới các đại vực ngoại bên trong được cho cực kỳ quỷ quyệt đáng sợ một vực xưa nay không cầm tiên vực tu sĩ khi người nhìn vì một chút mục đích thường xuyên sẽ từ cựu thiên mà đến lại tiên vực trắng trận thu hoạch dược điển cái này ở trong c ổ sử lại được xưng là kỷ nguyên náo động sử sách bên trên ghi chép vô số kỷ nguyên chức liền từng có trên chín tầng trời trí cường giả đi vào tiên vực phát động kỷ nguyên náo động kỷ nguyên này náo động xa so với hát cám náo động còn muốn đáng sợ nhiều hát cám náo động lại hướng thường tiên vực đều là một chút cổ đại trí tôn muốn thành tiên lại trùng kích đường thành tiên lúc thất bại mà hậu thân bị thương nặng nhưng lại không muốn chết thành tiên chấp n i ệ m quá sâu từ đó đem đổ đao nh l ấ y chúng sinh khí huyết là chất dinh dưỡng tiếp tế tự thân sau đó lựa chọn ngủ say chờ đợi một lần đường thành tiên mở ra mà kỷ nguyên náo động tương đương với l ư ợ n g giới đại chiến một phe là thực lực tổng hợp so tiên vực muốn mạnh hơn một đoạn cựu t i ê n luôn có mấy cái toan tính tồn tại cao hơn muốn huyết tế hết thảy chỉ vì siêu thoát thiên địa đại đạo trói buộc truy tìm t ầ n g thứ cao hơn một phương khác thì là thực lực tổng hợp yếu kém tiên vực mặc dù sử sách bên trên chỉ xuất hiện hai lần kỷ nguyên đại chiến nhưng mỗi một lần đều vô cùng thảm liệt thảm liệt trình độ so với hắc á m náo động còn đáng sợ hơn mấy lần, lần thứ nhất kỷ nguyên náo động thiên đình còn chưa xuất hiện tiên vực liền có hai vị chuẩn tiên đế thân phụ trọng thương tu dưỡng vạn cổ tuế nguyệt đều không c ó i t r ọ tới càng nắm chắc hơn vị tiên vương đỉnh cao nhất tiên vương đạo quả pha thoái vạn linh bị tế lần thứ hai kỷ nguyên náo động thiên đình mới vừa vặn thành lập nhưng lại không địch lại cựu thiên cuối cùng vẫn là có khương gia xuất thủ bình định này mới khiến cựu thiên có chỗ k i ế n kỵ cho đến ngày nay cựu thiên đã có vô số tuế nguyệt chưa từng lại đối với tiên vực xuất thủ nghị không ra vậy mà lại đến đó việc này thường nghi cũng là mặt múi tràn đầy kinh ngạc mà mấy vị kia cổ thiên đình di láo trên mặt biểu lộ đều rất nặng n ề nhưng cũng không có cùng đám người đề cập cái gì. lúc này thương thái nhất đám người đã ở trong đường hầm ngao du đứng lên càng đi bên trong đi không gian càng lớn càng ngày càng nhiều tinh vực lơ lửng không vũ tô điểm tinh hạ như như lông vũ vắt ngang lại màu mực trong thâm không lần này đế bảng thí luyện chỉ hy vọng những hạt giống này tuyệt đối không nên xảy ra chuyện dù là tổn thất một cái đối với ta tiên vực mà nói đều là tổn thất khổng lồ phúc bá trường thở dài trong lòng không ngừng cầu nguyện có thể nghĩ lần này đế bảng thí luyện đến cùng sẽ có nhiều thảm liệt đến mức những n à y gặp qua sóng to gió lớn tiên đình di lão đều như vậy lo lắng chương ba trăm sáu mươi b ố lão giả thần bí một chút xem thấu tất cả mọi người nội tình trong ư n g l á giả t h ầ bí, một chút xem mọi chút thấu tất cả n ư ờ i nội tình thật hùng hồn thật sát không í sau sát tòa lâu, xuất một đám một to thành bên trong. Trong lúc lớn láo cổ cổng người hiện vùng bên h ở k khí nỗi lơ lửng hùng hồn túc sát chi ý nơi này không gian cùng tiên địa quy tắc so với trên đế lộ quy tắc còn muốn nện vững chắc nhiều chung quanh một đám khí tức cường đại người khoác không biết đến từ kỷ nguyên nào cổ lao áo giáp toàn thân chạy xuôi thần tính hào quang tu sĩ chính trực thẳng nhìn xem bọn hắn những tu sĩ này vô cùng cương đại mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không phải là trần đế mà là kẻ thành đạo chân chính hơn nữa còn không phải bình thường kẻ thành đạo phần lớn đều là đế bên trong cự đầu còn có vài tôn đế c h i vô thượng dẫn đầu càng là một tôn gần tiên đế tiếp cận tiên đại đế bọn hắn khuôn mặt tăng thương nhưng trong đôi mắt đục ngầu đều có đế uy chạy xuôi trước ngực trên áo giáp đều tô điểm lấy lít nha lít nhít đế đạo p h ù văn quanh thân có đế đạo pháp tắc lại quanh q u ố n xoay chuyển kỷ nguyên này người mới vạn cổ kỷ nguyên cũng không từng mở ra đế bảng chính là vì những tiểu gia hỏa này mở trong đó một tên đế bên trong cự đầu mang theo ánh mắt tò mò đánh giá bọn hắn nhưng cũng chưa khinh thị mặc dù đều là trần đế nhưng khí huyết ngược lại là rất thị vượng so dĩ vang đế trên bảng những tiểu từ k một tên trên mặt giữ lại mặt sẹo thân hình tráng hán khôi ngô giống như là phát hiện cái gì giống như đem ánh mắt đặt ở hương thái nhất trên thân à. ta còn tưởng rằng đều là chuẩn đế đ ỉ n h phong đâu lại còn có cái chuẩn đế hậu kỳ tiểu gia hỏa hương thái nhất cười cười thật cũng không nói cái gì nhưng vì giảm bớt một chút phiền thoái không cần thiết hắn âm thầm phát lực bên ngoài thân có hỗn độn ý chìm nổi vô tận hỗn độn khí lan tràn ra dù là nơi đây không gian cực kỳ n ệ n vững chắc đại đạo pháp tắc so trên đế lộ đại đạo pháp tắc còn muốn kiện toàn hoàn thiện vẫn như cũng là phát ra âm thanh can kết giống như là muốn bị chen bể giống như. Thấy cảnh này bọn tu sĩ này đều là đôi mắt mở to phản phất phát hiện đại lục mới giống như đây là hôn đột thể tên i k i a trên mặt giữ lại mặt sẹo đế bên trong cự đầu mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lời này vừa nói ra những người còn lại ánh mắt cũng đều đặt ở khương thái nhất trên thân tuy nói khương thái nhất lại những n à y đế bảng thí luyện thiên tiêu bên trong cảnh giới yếu nhất nhưng khi tức lại không gì sánh được b ả n g bạc minh ông không kém bất kỳ a i đây cũng là để bọn hắn không khỏi nhiều chú ý vài lần đế bảng thí luyện xa không phải bình thường thí luyện nhưng so sánh sẽ kinh lịch vô số lần sinh tử các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng thiên tia dẫn đầu gần ti nghe vậy tất cả mọi người là có chút chấn kinh thí luyện sẽ còn người chết chẳng lẽ lại chỗ này vị thí luyện cùng bọn hắn lý giải bên trong thí luyện cũng không giống nhau lại liên tưởng đến cái này thông thiên thành cùng tứ đại vực đem tiếp giáp sau bọn hắn giống như nghĩ tới điều gì bất quá cũng chỉ là một lát trên mặt bọn họ chấn kinh liền tiêu tán trong ánh mắt đều mang cực hạn khát vọng ư ợ c chân năng cùng dị vực cường địch giao thủ cũng là có thể lại ta một phen tâm nguyện viêm đế lẩm bẩm nói trên mặt chiến ý giặt rào huyết thần tử cũng là vô cùng kích động trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thông thiên thành liên tiếp bốn vực tuyệt đ i ệ thông thiên nơi này sẽ là ta khởi đầu mới không hổ là thông thiên thành tuyệt địa thông thiên trước sau ngóng nhìn không hết không có cuối cùng thương thái nhất cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thái nói thật nơi này hắn cũng là lần đầu tiên tới trước k i a cũng chưa từng nghe nói qua thông thiên thành không gì sánh được to lớn được mệnh danh là thành nhưng lại có thể so với thập phương tinh vực đứng ở trong thành đều có thể nhìn thấy chân trời mông lung tinh hà thỉnh thoảng còn sẽ có mấy k h ỏ a cỡ nhỏ cổ tinh rơi xuống nhưng lại đều bị một tầng thần bí cấm chế t r i t i ê u âm thanh hoàn toàn không có hiển nhiên nơi này còn bày ra cực kỳ cường đại trận pháp đồng thời còn có thể ẩn ẩn cảm thấy ẩn nấp trong bóng tối một chút đáng sợ thần n i ệ m t â thành. Thành, nói n g một cách khác dĩ vãng trong tòa cổ thành này không biết có bao nhiêu sinh linh tiêu vẫn không phải vậy tổ chức cũng sẽ không như vậy mềm mại mặt sẹo sớm đã thành thói quen mang theo đám người lại trên đường phố hành tàu cái này thông thiên thành giáp giới giới ngoại bốn vực không biết có bao nhiêu tiền bối vì bảo hộ tiên vực không nhận xâm hại chiến tử ở chỗ này chính là có bọn hắn lại phía trước c h ố n g cự cường địch mới có ta tiên vực nhiều như thế thiên tiêu thịnh thế thường n g h i nhẹ giọng n ỉ non trong đôi mắt mang theo thật sâu kính nghệ tuy nói là một tòa thành nhưng lại có thể so với thập phương tinh vực không hổ là liên tiếp bốn vực tuyệt địa thông thiên chỗ liên đế quan cũng chỉ là thứ nhất mạch thú thần nhìn chung quanh k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc mà cả đám bên trong duy chỉ có ám thần cặp k i a trong mắt màu đỏ ngỏm vừa đi vừa về chuyện thâm thúy m ê n h ông không biết còn muốn cái gì năng lượng thể của hắn như có như không để cho người ta khó mà phân biệt xa xa trông đi qua không biết còn tưởng rằng là một đoàn đ linh âu thông thiên thành tuyệt đ ị a thông thiên vắt ngang chân trời đem tiên vực cùng giới ngoại bốn vực cách xa nhau n g ạ i thành cơ lấy tinh không cổ tinh là chất liệu mà đúc bằng không thì cũng không có khả năng tồn tại vô số kỷ nguyên nơi đ â y sớm đã siêu thoát ra thành phạm chủ mặt sẹo giải thích nói cách đó không xa còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút chưa binh giải thi h ả i có chút thi h ả i trên thân còn chạy x ô i màu đen bất tử vật chất những thi h ả i kia đều đến từ dị vực bởi vì thông thiên thành đem tiên vực cùng dị vực ngăn cách bởi vậy dị vực từng điều động qua không ít thám tử kiều trang cách ăn mặc đi vào trong thành nhưng đều bị trong thành cấm chế phát hiện cuối cùng rơi vào cái kết quả thân tử đ nơi đây cho tới nay đều là dị vực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mỗi lần có dị vực bất hủ chi vương lại khấu quan chức đều sẽ tốn chút tâm tư phái người chui vào thông thiên thành chẳng qua hiện nay dị vực đã có mấy cái kỷ nguyên chưa từng cùng tiên vực khai chiến lại thêm vạn cổ tuế y n g u y ệ n đã qua nhìn không gì sánh được rộng lớn khổng lồ thông thiên thành bên trong tu sĩ không có nhiều trên đường đi bọn hắn đều không có gặp nhiều mấy cái người sống nơi này không phải ngăn cách vượt ngoại lệch trời sao vì sao tu sĩ ít như vậy đường nghi hoặc hỏi mặt x o lắc đầu các ngươi hiện tại vị trí vẫn chỉ là ngoại bộ khu vực bình thường chỉ có đại chiến bông xuống ngoại thành mới có người một a n hiện hiện người n g các đi i h h h à n n ì giây sau tất cả mọi người tiến nhập vòng xoáy trong thông đạo theo sát phía sau bên hai vang lên mấy đạo tiếng nạo báng đợi mấy cái kỷ nguyên rốt cục người mới tới xem ra kỷ nguyên này chúng ta tiên vực cũng ra một chút c h â n quý hạt giống a ân tiên đế huyết mạch hơn nữa còn là cổ thiên đình c h i chủ đông hoa đế quân đích hệ huyết mạch lúc này một cái lao đầu dâu bạc xích lại gần đi qua đánh giá thường nghi vài lần đục ngầu mắt già bên trong mang theo thật sâu sợ hai t h ả n phụ nghĩ không ra đến nữ vậy mà cũng tới nơi đây ngay sau đó lao đầu lại bị những người còn lại hấp dẫn anh mắt tân bản nguyên chính là một đoàn chân hỏa cũng không phải là nhân tộc nhưng lại có, có một không hai vạn cổ chi tư có chút ý tứ lập tức lao đầu lại đem ánh mắt đặt ở đường trên thân thái thượng đạo thể dễ dàng nhất cảm lộ minh đạo thái thượng đạo thể xem ra kỷ nguyên này thiền tiêu xuất hiện lớp lớp xem như ta tiên vực thời đại vàng son a sau đó lao đầu lại bị khương vô thượng hấp dẫn lập tức mở to hai mắt thái cổ thánh thể hơn nữa còn phá vỡ mười đạo công s i ề n g còn có hai đạo không bị đánh vỡ nếu là đánh vỡ tương lai thành cựu chuẩn tiên đế cũng không phải là không thể được a nhìn xem lao đầu nhất kinh nhất s ạ khương vô thượng bất đắc di cười cười a lại còn là một đầu k i ể u U. khó trách chuẩn đế đ ỉ n h phong liền có được kham bị đế chi vô thượng chiến lược rất nhanh lao giả lại bị thú thần hấp dẫn mang trên mặt kinh ngạc đồng thời liếp mắt liền nhìn ra thú thần chân thực chiến、lực. hắn đánh giá như vậy để không ít người đều quá sợ hãi chuẩn đế đình phong lại có sánh vai đế c h i vô thượng chiến l ự c đánh giá này có thể không t h à. ngẫu từ thiên địa đại đạo bên trong tự hành phân hóa ra một sợi quy tắc chi ý vậy mà cũng có thể ngày kia sinh ra linh trí mặc dù chỉ là hư thân nhưng nếu là đạt tới trình độ nhất định cũng có thể ngưng tụ thực thể kỷ nguyên này ngược lại là ra không ít quái vật à lão giả lại phát hiện ám thần trên mặt biểu lộ càng thêm ngạc nhiên mà ám thần cũng không nói cái gì vụ sáng đôi mắt nhìn có chút đạo mà cân thông thiên đạo chủ đích hệ huyết mạch tư chất cũng xem là tốt tương lai chưa hẳn không có khả năng tái hiện thông thiên đạo chủ tri huy hoàng chỉ là đáng tiếc cái này tiên vực không có nhiều người k ê n h thông tin tương lai nhiều nhất dừng bước tiên vương đỉnh cao nhất nghe được lao giả lời này thông tin ê tiểu đạo quân tức đến gần thổ huyết lao đầu này trước một giây còn tại tảng hắn dương sau một giây trực tiếp đem hắn hạn mức cao nhất đứng yên chết nhưng hắn cũng không dám nhiều lời trước mắt lao đầu này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng tuyệt đối là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố sau đó lao đầu vừa nhìn về phía thôn tiên m a thai thôn vệ thế gian các loại thể chất cách khác kỳ quặc còn muốn chạy dung luyện vạn pháp con đường chỉ tiếp thôn vệ thể chất đặc thù cùng huyết mạch quá mức ban tạc con đường này cũng không tốt đi mà lại sát phạt ngập trời nhân quả qu còn có thương thiên họa a thế gian này vốn là không có đúng sai cường giả sinh kẻ yếu chết tuyến cổ bất biến con đường của ta chính ta đi nếu có nhân quả tận thêm ta thân chính là thôn thiên ma thai tiến lên một bước đạo lao đầu cười cười cũng không nói cái gì cuối cùng ánh mắt của hắn lại khương thái nhất trên thân dừng lại nghĩ không ra khương gia thần tử cũng tới giờ khắc này lao đầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ý thậm chí cái kia còn xuống thân thể cũng hơi con mấy phần mặc dù phi thường chi tiết nhưng lại bị giữa sân đại đa số người đều đã nhận ra chương ba trăm sáu mươi lăm xuất thủ xa hoa như vậy thỏa thỏa phú bà chương ba trăm sáu mươi lăm xuất thủ xa hoa như vậy thỏa thỏa phú bà khương thái nhất xin ra mắt tiền bối khương thái nhất khẽ cười nói lão giả thở dài một cái trên khuôn mặt g i à n mua hiện lên vẻ cô đơn phản phất nhớ lại cái gì hắn n h ẹ gật đầu đối đại khương thái nhất thái độ hiển nhiên cùng những người khác khác biệt tất cả mọi người có thể cảm thụ được trong lòng nao nhau, nhau suy đoán hẳn là cái này lão giả thần bí cùng khương ra có cái gì nguồn gốc phải không không phải vậy vì sao trong lúc mơ hồ đối với khương thái nhất như vậy kính trọng các ngươi mới đến có rất nhiều đồ vật cũng còn không biết cái này thông tiên thành có thể không thể so với địa phương khác lúc này mặt xẹo bắt đầu vì mọi người giảng dài lên nơi đầy tình huống thông thiên thành trừ phân nội thành ngoại thành cũng chia rất nhiều khu vực mỗi một phe khu vực đều có thể so với mấy viên cỡ nhỏ cổ tinh giang khắp nơi tinh la dày đặc tọa lạc ở trong thành bởi vì thông thiên thành cùng tứ đại vượt ngoại đem tiếp giáp thuộc về tiên vực biên quan trọng địa bởi vậy có rất nhiều cường giả lần nữa những cường giả này đến từ tiên vực từng cái tinh vực từng cái cổ tinh xuất từ kỷ nguyên khác nhau nhưng bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại mỗi khi biên quan có chiến sự bọn hắn đều sẽ cái thứ nhất sông đi lên cùng địch nhân liệu mạng tranh đấu chứ đến từ tiên vực các nơi cường giả bên ngoài thông thiên thành cũng có được cực kỳ cường đại bản thổ gia tộc lại ngoại giới khó tìm đế kinh tiên kinh thần binh trí bảo các loại lại nơi này khắp nơi có thể thấy được đương nhiên muốn đạt được những thứ này điều kiện tiên quyết chính là dùng cống hiến đem đổi lấy các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ chân một chút các loại khu vực thống xoáy sau khi trở về đang suy nghĩ các ngươi vấn đề phân phối đợi đến bọn hắn sau khi rời đi thương thái nhất bọn người liền tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh hoàn cảnh nơi này nhìn phi thường hoang vu không có điện viên chân dùng không có cỏ xanh nhân nhân có chỉ là tử bốn phía có không ít quầy hàng trên những mảy hàng này đều trưng bày đủ loại bảo bối ngoại giới khó tìm tuyệt hảo trí bảo ở chỗ này đều có thể nhìn thấy bất quá những vật này đều cần dùng điểm cống hiến đem đổi lấy đồng thời cần thiết điểm cống hiến cực cao ự c c có thể nói bọn hắn mấy cái này đế trên bảng cấm kỵ đến thông tin h ê thành chính là một đám người không có đồng nào tên ăn mày đáng tiếc nhiều như vậy trí bảo lại không thể làm việc cho ta dù là thôn thiên m a thể giờ phút này cũng bị rất nhiều bảo bối cho kinh d i ễ m đến chỉ tiếc không có điểm cống hiến những vật này cũng chỉ có thể nhìn xem ở chỗ này cái gọi là thân phận bối cảnh để không có bao nhiêu tác dụng cho dù là đến nữ thường y h i ệ n tại cũng không thể không vì một kiện trí bảo cùng một cái tiểu thương phiến ra giá vừa đi vừa về lôi kéo bởi vì cái kia váy dài chạy tiên váy thật sự là quá đẹp trừ cái đó ra cái này váy dài chạy tiên trên váy còn chạy xuôi nồng đậm đạo v ậ n có cực kỳ trí cao huyền diệu áo nghĩa nàng có loại cảm giác nếu là có thể mặc vào bộ này tiên bày chiến l ự c của nàng tuyệt đối có thể tăng lên nửa cái cấp độ b ả n cung nguyện ý dùng nguyên thủy báo cốt cùng ngơi ư đổi vật này có thể dùng người gia tốc quan sát thiên địa quy tắc đại đạo trí lý cảm ngộ minh đạo chân tiên cũng đều vì chi tâm động dùng vật này cùng cái này váy dài chạy tiên váy trao đổi người không thiệ thương nghi thần sắc kiên định nói thứ này nàng thật sự là quá m u ố n tiểu thương phiến lại là lắc đầu cô nương người là mới tới lấy vật đổi vật lại ngoại giới có thể thực hiện nhưng là lại cái này thông thiên thành lại là không thể thực hiện được ở chỗ này tất cả mọi thứ đều cần lấy điểm cống hiến đến đổi g i à n xếp một chút vật này đối với ta thật rất trọng yếu thương nghi chưa từ bỏ ý định nói tiểu thương phiến vẫn lắc đầu cự tuyệt không được cái này thông thiên thành q u ý củ đã là như thế dù là thân phận lại tôn quý cũng không thể hỏng nơi đây q u ý củ bất quá nếu ngươi thật đặc biệt cần vật này ngược lại là có thể đi công hơn địa đường nhìn có thể hay không dùng trên người ngươi trí bảo đến hối đoái điểm c ô n g hiến nhưng ở này trước đó ta nhắc nhở ngươi một câu lấy vật đổi lấy điểm c ô n g hiến so với các ngươi lại ngoại giới lấy vật đổi vật muốn hối nhiều ngươi phải suy nghĩ kỹ tiểu thương phiến nhắc nhở nguyên thủy báo cốt đó là so tiên nguyên là vật càng quý giá hơn trên đó có thiên địa t r í lý tự hành tuyên khắc đại đạo quy tắc rất nhiều nộ đạo giả đều cần quan sát nguyên thủy báo cốt đến cảng nộ minh đạo cho dù là chân tiên loại này bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại cũng có thể thông qua nguyên thủy bảo c ố t đến cảng nộ trên đó tiên đạo pháp tắc đồ tốt như vậy cho dù là một chút thế lực đỉnh cấp cũng không bỏ ra nổi đến bất hủ thế lực mặc dù phần lớn cũng có thể cầm ra được nhưng cũng phải thì đau cũng chỉ có thường nghi dạng này đến nữ mới có thể tài đại khí thô như vậy không có cách nào ai bảo người ta là tiên đế thân nữ đâu có trời mới biết đông hoa đế q u â n cho nàng lưu lại bao nhiêu đến mãi không hết trí bảo thỏa thỏa p h ú bà vật này ngươi thay ta giữ kỹ chờ ta đổi được đầy đủ cống hiến lại đến cùng ngươi hối đ o i đang khi nói chuyện thường nghi không chút do dự lấy ra một đời tiên nguyên bỏ vào tiểu thương lão bản trước mặt những này còn không phải phổ thông tiên nguyên hết thảy đều là c ự c phẩm tiên nguyên mỗi một khối c ự c phẩm tiên nguyên bên trong đều ẩn chứa cực hạn tiên đạo khí thức đủ để cho một tên dầu hết đèn tắc t h â n tiên đỉnh cao nhất cự đầu trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cái đồ chơi này nếu là ném tới n g o ạ i giới đủ để gây nên rất nhiều thế lực đỉnh tiêm tranh đoạt cũng coi là tương đối phổ biến nhưng cũng cực kỳ chân quý bảo bối đây coi như là ngươi vì ta đảm bảo vật này đoạt được trả thù lao thường nghi giải thích nói tiểu thương phiến cũng không đốc có tiền không cầm vương bắt đản húng chi còn là t ự c phẩm tiên nguyên bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn cắn người mề tiểu thương phiến cười h i ế p mắt liên tục gật đầu nói yên tâm vật này ta nhất định cho người giữ gìn kỹ đang khi nói chuyện tiểu thương phiến lập tức đem cái k i a m ộ t túi c ự c phẩm tiên nguyên nhét vào trong ngực dạng như vậy sợ người khác muốn cùng hắn đoạt giống như thấy cảnh này sau m ặ t khác đế trên bảng tồn tại cấm kỵ đều ngẩn người không hổ là đế nữ xuất thủ xa hoa như vậy đạo tử trường thở dài dù hắn cũng không thể không cảm thán có tiền thật tốt nếu là đổi lại hắn khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều như vậy t ự c phẩm tiên nguyên rất nhiều bất hủ đế tộc cũng liền mấy chục mai t ự c phẩm tiên nguyên chín thành chín người là không bỏ ra nổi tới chương ò n lại k ô n thành trong đắng g chấm một ờ i c ba trăm sáu mươi sáu ban long thanh đồng trụ thiên long thích lương chương ba trăm sáu mươi sáu bàn long thanh đồng trụ thiên long t í c h lương nếu là có người có thể cưới thường n g h i công chúa về sau đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu viêm đế thở dài một cái trong mắt tràn đầy hâm mộ bản thể hắn chính là cực cổ trong năm một đoàn chân hỏa thời gian tồn tại xa xưa tự nhiên biết rõ rất nhiều thiên nguyên chân quý cỡ nào không cần nói cũng biết húng chi là cực phẩm tiên h nguyên tuy nói cùng nguyên thạch một dạng đều là t h ở tu sĩ nhanh chóng tu luyện tăng thực lực lên phụ trợ vật phẩm nhưng cả hai không thể nói nhập là một một cái chữ tiên tri cách liền có cách biệt một trời nói trắng ra là vật này là tiên cần dùng đến phạm lạc cùng tiên dính vào quan hệ bà bối liền đều không đơn giản húng chi cái này còn không phải phổ thông tiên nguyên mà là cực phẩm tiên nguyên có thể thấy được vật này chân q u ý tính vừa mới có như vậy trong nháy mắt hắn đều muốn bông xuống tư thái truy cầu thường nghi dù sao hắn cùng những người khác khác biệt phía sau không có thế lực lớn trèo trống trên người tài nguyên tu luyện đều là trải qua tuế nguyện tích lũy mà đến nếu là có thế lực cường đại có thể là tài nguyên bảo khố trèo trống hắn hoàn toàn có thể tìm được càng nhiều thiên địa chân hỏa kỳ hỏa dung luyện văn hỏa để tự thân thành tự bước vào cao cấp hơn tầng đương nhiên nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là lại trong đầu trợt l o ạ lên nhưng đích thật là đậu ý định này trong thiên hạ lại tu luyện trên tài nguyên sợ là chỉ có khương gia truyền nhân mới có thể cùng thường nghi công chúa so sánh với viêm đế vừa nhìn về phía khương thái nhất cổ thiên đình cùng k h ư ơ n g gia có cực kỳ thâm hậu nguồn gốc đông hoa đế quân c ả n g là nói qua trong thiên hạ nhìn trung hoàng vũ duy khương gia có thể cùng cổ thiên đình so sánh nhau nói trắng ra là mặc kệ là lại trên trình thể thực lực hay là lại tu luyện trên tài nguyên khương gia cùng cổ thiên đình đều là không phân sàn nhau cho nên viêm đế cho là khương thái nhất trên người tài nguyên khẳng định không thể so với thường nghi thiếu ngay vậy ánh mắt mọi người đều cùng nhau đặt ở khương thái nhất trên thân liền ngay cả cùng khương thái nhất cùng xuất từ khương gia khương vô thượng cũng là như thế hắn tuy là khương gia mấy cái kỷ nguyên chức cổ lao thiên tiêu thực lực cường đại tung h à n h đế lộ nhưng dù sao không phải trong tộc thành viên hạch tâm cho nên gia tộc cho hắn tài nguyên tu luyện cũng không nhiều những năm này trên người hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện đều là chính hắn lại trên đế lộ tranh tới ngược lại là khương thái nhất thân là gia tộc truyền nhân không biết trong tộc những lao tổ kia cổ tổ chân tổ viễn tổ cho khương thái nhất bao nhiêu b ả o bối nghĩ tới những thứ này khương vô thượng nội tâm liền cực kỳ hâm mộ gặp nhiều người như vậy đều nhìn trừng lấy chính mình k h ư ơ n g thái nhất giờ khóc dở cười lắc đầu nói chư vị các ngươi thật sự là c h ế t xác khương m ỗ khương m ỗ mặc dù là cao quý khương gia t h ầ n tử có thể trên thân tài nguyên tu luyện cũng không nhiều hôn đ ộ n thể cần thiết năng lượng vô cùng to lớn trường kỳ xuống tới trên người của ta cũng không có lưu lại bao nhiêu tài nguyên tu luyện càng đừng đề cập có chỗ tích lũy khương thái nhất ngươi bây giờ cần gì có lẽ bản cung có thể giúp được ngươi thường nghi đi đến khương thái nhất trước mặt do hỏi trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp xuân tuyết đôi mắt đẹp trong mắt phẳng phất có tinh hà lưu truyền vẹn vẹn là đôi mắt này mắt đ vừa vặn trước đó khương thái nhất trợ giúp nàng đốn ngộ một chút đồ vật nàng thiếu khương thái nhất nhân t ì n h vừa vặn có thể trả rõ ràng thân là cổ thiên đình công chúa nàng từ trước đến nay là không thích nợ nhân t ì n h khương thái nhất nhìn nàng một cái cũng tự mình suy tư luận độc thân hắn hiện tại n ụ c thân từ trình độ nào đó đã không thể so với c h â n tiên yếu đi nếu là hắn thành đạo lại trải qua mấy lần rèn luyện nói không chừng lại đại đế cảnh liền có thể có được có thể so với chuẩn tiên vương đ ụ c thân mà tại công pháp thần thông bên trên hắn cũng tu luyện không ít trí cao thần thống trong đó không thiếu một chút thiên kinh đế kinh mà tại trên vũ khí hắn tuy có không ít đ ế binh nhưng hắn đã thật lâu cũng chưa dùng qua có thể nói hắn hiện tại gần như không cần gì vũ khí bằng vào hắn một đôi thiết quyền chuẩn tiên khí đều muốn vỡ nát mà lại hắn cũng không quá ưa thích dùng vũ khí hắn càng ưa thích lấy thuần túy nhục thân chi lực nghiền nát đ ị c h nhân mà tại linh hồn phương diện hắn có độ hóa thiên kinh dạng này cao thâm kinh văn trong thần hải còn có hôn độn chân hỏa bảo hộ chân tiên phía dưới thần hồn trùng kích đối với hắn vô dụng thật muốn nói hắn thiếu cái gì hắn hiện tại ước mơ duy nhất chính là tranh thủ thời gian đi vào chuẩn đế định phong nhưng hắn lại không muốn dựa vào ngoại vật các loại phụ trợ vật dụng đem cảnh giới chồng lên đi bởi vì nào sẽ đối với hắn chuẩn đế cơ tạo thành ảnh hưởng hắn càng ưa thích làm gì chắc đó cho nên càng nghĩ một vòng thương thái nhất đều không có làm rõ ràng hắn hiện tại cần gì gặp thương thái nhất không nói chuyện thường nghi khí thẳng d ậ m chân gia hỏa này không có chút nào cảm kích hắn không thể xuất thủ truy gia hỏa này một trận nhưng nghĩ đến thương thái nhất thực lực nàng liền lại bỏ đi ý nghĩ này các vị nơi này điểm cống hiến xác suất lớn chỉ có thể thông qua đánh rết vực ngoại cường địch đến thu h o ạ được thương thái nhất nhìn về phía mọi người nói nếu cái này thông thiên thành là tiên vực cùng giới ngoại bốn vực đem tiếp giáp trọng địa cái kia tất nhiên gánh vác thời khắc chống cự ngoại địch trách nhiệm bởi vậy hắn kết luận sát s u ấ t lớn chỉ có chém giết vượt ngoại c ư ờ n g địch thì như dị vực cựu thiên hoặc là tán g thổ những cái kia xâm phạm c ư ờ n g địch mới có thể thu được điểm cống hiến còn nếu là hắn đoán k h ô n g lầm chém giết vượt ngoại c ư ờ n g địch càng mạnh số lượng càng nhiều lấy được điểm cống hiến cũng liền càng cao dạng này xáo lộ hắn từng ở kiếp trước nhìn qua một trăm linh lần cho nên ý của ngươi là đường nghi ngờ nói thương thái nhất trầm giọng nói ra nơi đây hẳn là có rất nhiều hối đoái điểm cống hiến địa phương mà lại nơi đây khẳng định cũng có chuyên môn dùng cho ghi chép điểm cống hiến vật phẩm chúng ta trước đem vật này nhận lại nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến vừa mới hắn ngay tại tiểu thương phiến kia trên cổ treo trang sức ngọc bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông ý chí đó là thuộc về thông thiên thành ý chí vật này hẳn là dùng cho ghi chép điểm cống hiến vật phẩm nếu là có điểm cống hiến có thể sử dụng vật này đi h ồ i đ o á i một chút trí bảo l i ê n giống với kiếp trước lam tinh internet bên trên xuất hiện một chút tiền ảo nơi giao dịch đều sẽ lợi dụng vàng dòng bạc trắng hối đoáy một chút ổn định tệ cái kia dùng cho chứa đựng giả lập tài sản giả lập tài khoản liền giống với cái này thông tin trong thành dùng cho ghi chép cá nhân điểm cống hiến trang sức ngọc theo khương thái nhất nói ra câu nói này đám người lúc này mới chở hiểu sau đó liền lân cận tìm kiếm lên công h u â n điện đường khương gia truyền nhân đây là muốn bắt đầu hành động sao trước nhận lấy dùng cho ghi chép điểm cống hiến trang sức ngọc sau đó bắt đầu kiếm lấy điểm cống hiến sao cái này không khỏi cũng quá nhanh theo khương thái nhất mọi người vừa đi mấy bóng người mơ hồ từ trong hư không đi ra. bọn hắn lẫn nhau đối mặt đều có thể nhìn thấy trên mặt đối phương kinh ngạc cùng c h ầ n kinh một bên khác thương thái nhất bọn hắn rất nhanh liền tìm được một tòa công huấn điện đường thường xuyên có khí tức vô cùng cường đại tu sĩ ra ra vào vào, mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều mang ngập trời thiết huyết sát phạt khí tức một ít nhân thủ bên trong hoặc là cầm tản ra kinh người thần tính trí bảo hoặc là một bàn tay ngân một chút vô cùng kinh khủng hung thú thi thể hiện nhiên những trí bảo này cùng hung thú thi thể đều có thể lấy ra tại công huấn điện đường đổi lấy điểm cống hiến giờ phút này bọn hắn đã đi tới cửa ra vào nơi này đứng vững vàng mười hai cây bàn long thanh đồng trụ trên mỗi một cây cột đều tuyên khắc lấy vô thượng thần văn đạo huy văn trượng đại đạo khí tức chập trùng đây cũng là công hơn địa đường lại có như thế nhiều cừng giả thương thái nhất h i ế p híp mắt nhẹ giọng thì thảo một bên đường cẩn thận quan sát một vòng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia trần kinh vẹn vẹn chỉ là ngoài điện mười hai cây bản long thanh đồng trụ lại đều là lấy thiên long tích lương là chất liệu tiến hành vô thượng thần tính trí bảo rèn đúc m à thành lại trên đó tuyên khắc đại đạo phù văn cùng thiên địa t r í lý cơ hồ nhất mạch tương thừa không đơn giản a